Khi Tần Lang đi tới Tiền Đường thời điểm, Mộ Dung Lạc Dương cùng với Mộ Dung Phương đám người đều là tụ tập ở này. Đồng Cương, Triệu Long cùng với cái khác dự thi đội viên đều chỉnh lý cẩn thận bọc hành lý. Giờ khắc này chính đang lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì? Mà Tuyết ra một nhóm phụ trách hậu cần bảo đảm công tác nhân viên chính đang trước phòng sau nhà bận rộn. Tần Lang vừa bước vào cửa phòng, Mộ Dung Lạc Dương đó là nói rằng, Tần Lang, ngươi này vừa cảm giác có thể ngủ đến đủ lâu, chậm một chút nữa chúng ta đã có thể đều đi. Thanh chủ đại nhân, làm sao gấp gáp như vậy muốn trở về Thành Lạc Dương sao? Hôm qua thi đấu mới kết thúc. Hôm nay liền muốn trở về, đây thật là cuống lên điểm. Ha ha, ngươi cho rằng đều với ngươi tựa như tiêu xái? Mộ Dung Vương tức giận nói, Thành chủ đại nhân một ngày kiếm tị bạc, toàn bộ thành lạc Dương đều không thể thiếu thành chủ đại nhân. Những đội viên này môn đều đã là rời nhà lâu như thế, người trong nhà cũng là lo lắng cực kỳ. Nếu không phải ngày hôm qua có cái lễ chúc mừng, chúng ta tối hôm qua liền chạy về thành lạc Dương. Ách, điều này cũng đúng. Lúc này đồng tương mấy người cũng là xuống tới, từng cái từng cái nhìn tần lang, trầm mặc không nói. Mặc dù mọi người quen biết cũng không lâu, tiếp xúc cũng không nhiều. Vẹn vẹn là tại bị tái trong từng có một đoạn cộng sự tháng ngày. Bất quá Tần Lang tráng cử nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là ghi tạc trong lòng. Trước tiên bất luận thành lạc dương đoạt quan toàn dựa vào Tần Lang, thế nhưng tại gặp phải thú triều tập kích thời gian, Tần Lang độc thân lưu lại, cùng vị kia thống lĩnh đồng thời chặn bầy thú, vì mọi người tranh thủ rút đi thời gian, cử động này làm cho tất cả mọi người đều là ghi khắc ở tại trong lòng. "Thân huynh, thật cao hưng có thể làm người độ hữu." Đồng Cương vô vũ Tần Lang vai, thâm trầm nói rằng, tuy rằng người ta quen biết không lâu, thế nhưng ta đồng cương vĩnh viễn nhớ tới có người như thế cái huynh đệ. Không sai, sau đó nếu như trở lại thành lạc dương, nhất định phải tới tìm chúng ta. Ta tin tưởng, toàn bộ thành lạc dương đều sẽ hoan nghênh ngươi. Triệu Long cũng là nói rằng. Ha ha ha, đó là đương nhiên, tần huynh có thể là chúng ta thành lạc dương đại công thần. Nếu không phải tần huynh, chúng ta có thể nào đoạt được quán quân A. Còn so với quán quân A, trước đây ai dám muốn? Hoàng Tiểu Cười nói. Tần huynh, sau đó nhất định phải về tới thăm chúng ta A. Tần huynh 6. Nhìn mọi người ngươi một lời ta một lời, tần lang trong mắt không hăng hái xuất hiện sương ngủ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai coi trọng quá chính mình, từ xưa tới nay chưa từng có ai coi chính mình là quá huynh đệ, từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm quá chính mình. Mà bây giờ, chính mình mười mấy năm qua chưa bao giờ nắm giữ quá đồ vật, lập tức tất cả đều có. Mọi người yên tâm đi, ta Tần Lang cũng sẽ không quên mọi người. Có cơ hội, ta nhất định sẽ về Thành Lạc Dương vấn an mọi người." Tần Lang nghẹn nào đối với mọi người nói đến. Nói xong, Tần Lang xoay người lại, hướng về Mộ Dung Lạc Dương vừa chấp tay, nói đến: "Mộ Dung thành chủ, Tần Lang không thể cùng ngài đồng thời về Thành Lạc Dương." Nhưng Tần Lang có chuyện muốn kéo thành chủ mang về. Mộ Dung Lạc Dương gật đầu một cái, ra hiệu Tần Lang nói tiếp. "Vọng thành chủ đại nhân thay ta cùng Lâm gia chủ nói một tiếng cảm ơn, nếu như không phải hắn đề cử, ta Tần Lang sẽ không có ngày hôm nay." Lâm gia chủ ân tình, Tần Lang suốt đời khó quên. "Còn có là được rồi, ách, liền những thứ này đi." Tần Lang đối với Mộ Dung Lạc Dương nói rằng, hắn vốn định đối với Lâm Vũ Tình nói chút gì, nhưng lại không biết từ đâu nói tới. "Liền những thứ này, liền những thứ này, người ta nhất định mang tới, chư vị đều thu thập xong chứ?" Mộ Dung Lạc Dương nhìn mọi người nói rằng, Chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong. Mọi người nói rằng, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tần Lang, tại thành cô vân tất cả đều muốn dựa vào chính mình. Thực lực trọng yếu nhất, không có thực lực, đến chỗ đều chỉ có thể là bị bắt nạt chèn ép. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Mộ Dung Lạc Dương cuối cùng đối với Tần Lang nói một câu, "Dẫn mọi người rời khỏi mà đi. Thực lực vi tôn sao? Ta Tần Lang cũng sẽ không bao giờ bị bất luận người nào xem thường." Tần Lang nhìn mọi người đi xa bóng lưng, nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm nói. Chương 46, Quân doanh Mộ Dung Lạc Dương lúc rời đi, cho Tần Lang lưu lại một bút khả quan tài vật. Tần Lang tại thành Cô Vân đi dạo nửa ngày, mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, lại cho mình mua thêm vài món bộ đồ mới thường, còn lại đều là đi dạo. Tuy rằng thấy rất nhiều mới mẹ cổ quái đồ chơi, lại cũng chỉ là nhìn mà thôi. Tuy rằng bây giờ trên tay có tiền, Tần Lang nhưng không nỡ bỏ lọt hoa. Nghèo sợ hài tử thương không nổi a. Tần Lang tại thành Cô Vân đợi được vài ngày, mà Cô Vân nhưng chậm chạp không phải người tìm đến mình. Tần Lang thậm chí đều cảm thấy mà Cô Vân có phải hay không đều đã quên chính mình này cha nhi, nhưng là không có biện pháp. Tần Lang có thể làm chỉ có chờ chờ, hắn không thể làm gì khác hơn là loại tính tình. Từng ngày từng ngày tại quận cô vân bên trong đi dạo, trải qua mấy ngày, càng cũng là biết không ít người. Tần Lang cái tên này, bây giờ là không người không biết không người không hiểu. Dù sao tại quận bên trong đại tỷ thí bên trong tráng cử chấn động quá nhiều người, có thể phần lớn người đều là con nghe kỳ danh, không thấy một thân. Tần Lang từng ngày từng ngày đi nhai thoáng hạng, nghe trong thành bách tính nói chính mình cố sự, cũng là nho nhỏ thỏa mãn một thoáng Tần Lang lòng hư vinh. Đặc biệt là khi Tần Lang thấy một đứa bé giả trang chính mình cùng mặt khác một đám giả trang yêu thú hài tử đồng thời hi đấu, mà cái kia giả trang con của mình dĩ nhiên chống đỡ bất quá cái này một đám giả trang yêu thú bị đánh cho chạy chối chết thời điểm. Tần Lang hận không thể lập tức nhảy vào bọn họ vòng chiến nói cho bọn họ biết, ta mới là Tần Lang, ngươi cho ta xem được rồi, ta là như vậy, sau đó như vậy, lại sau đó như vậy đánh yêu thú. vẫn chờ đến ngày thứ ba, mặt cô Vân rốt cục thì phải tới nhân thông báo Tần Lang đi vào quân doanh đưa tin. Quân cô Vân Thiên quân quân doanh tại thành cô Vân tối góc tây bắc, tại trong tường thành xây dựng hai mặt tường lây, cùng tường thành tạo thành một cái hình vuông đóng kín thức quân doanh. Quân Doanh bốn phía tường vây trên mỗi người có một cái cửa lớn, ngoại trừ Đông tường ngoài cửa lớn, còn lại ba cái cửa lớn bình thường đều là đóng chặt. Thần Lang tìm được Quân Doanh Đông tường nơi, phát hiện chỗ cửa lớn có trọng binh tại gác. Mà cô Vân chỉ là miệng đáp ứng chính mình, nhưng cũng không hề cho mình cái gì bằng chứng. Chính mình lẽ nào liền như vậy nên ngang đi vào? Thần Lang bước qua, tại chỗ cửa lớn ngừng lại. Hắc, vị này binh anh em. Thần Lang hướng về một người quân phục Thiên binh nói rằng: Làm gì? Nơi này là Quân Doanh trọng địa, những người không có liên quan không được đi vào. Vị kia Thiên binh đem trong tay trường kích nằm ngang ở tần lang trước mặt, uy vũ nói rằng: "Khà khà, vị này binh anh em, ta không phải những người không có liên quan, ta là tới đưa tin." Tần lang cười ha hả nói, cũng không tức giận, dù sao này là nhân gia chức trách. "Đến đưa tin? Hiện tại cũng không đến chiêu quân thời điểm, người đến báo đạo gì? Chớ có nói bậy, mau chóng rời đi." Thiên binh cẩn thận nhìn tần lang một chút, trường kích đẩy về phía trước, đem kích đâm nhắm ngay tần lang. Người không nên tức giận chứ, hãy nghe ta nói hết mà." Tần lang vươn ngón tay đầu cẩn trọng đem sắc bén kích đâm từ trước mặt mình bắt mở ra, cái đồ chơi này quá nguy hiểm, vẫn là cách khá xa một điểm hảo. Ta gọi Tần Lang, là quận chủ đại nhân gọi ta tới, không tin ngươi có thể chính mình đi hỏi quận chủ đại nhân. Thần Lang dương méo mò nói rằng, vừa nhắc tới quận chủ đại nhân, Tần Lang phảng phất cảm giác mình nhất thời cao to mấy phần. để tiểu tử ngươi có mắt không trọng, ta nhưng là quận chủ đại nhân gọi tới người, nhìn thấy ta, ngươi còn không khẩn trương cho lão tử tránh ra. ai chẳng biết cái kia đã bị đẩy ra kích đâm xuất hiện lần nữa tại trước mặt của mình, đồng thời vẫn so với trước càng nhích tới gần mấy phần hầu như đều muốn kể sát tới chính mình trong núi. nơi nào đến hôn tiểu tử, dám đánh quận chủ đại nhân tên gọi ở chỗ này giả danh lừa bịp, xem ta không đem ngươi bắt, giao cho quân pháp xử trí. Thiên binh này nộ quát một tiếng, năm kích dục trên, thần lang sợ hết hồn, lập tức nộ để bụng đầu, hảo ngươi cái không biết phân biệt ra hỏa, nói tất cả ta là quận chủ đại nhân phái tới đưa tin, ngươi lại vẫn cùng đối với ta đánh, thật sự coi láo tử sợ ngươi sao? Tần lang chơi lên hồn đến vậy là không sợ trời không sợ đất, Thống chi lúc này chiếm được có lý một vương, đương nhiên sẽ không lùi bước, vén tay háo lên định mở làm cũng mặc kệ đánh thắng được bất quá, trước tiên đánh lại nói, "Mà Thiên binh này gặp tần lang chơi nổi lên hành, càng thêm xác định trước mặt người là tới tìm cớ, cũng là dọn xong tư thế, chuẩn bị mở làm, trước đêm này tặc tử bắt lại nói, các ngươi đều dừng tay cho ta." Ngay dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thời gian, một thanh âm xa xa mà truyền tới. Theo âm thanh nhìn tới, chỉ thấy một người hỏa hồng thân ảnh bước nhanh mà đến. Đi vào mới phát hiện, này càng là một cái vô cùng tuấn tú nữ tử, nữ tử thân mang một thân hỏa hồng áo giáp, một con mái tóc dài màu đen thật cao chất ở sau gáy, đi lên đường đến dường như đôi ngựa bình thường đung đưa. Tiếu tiểu nhân, nhỏ bé trên khuôn mặt còn có một ít mồ hôi hột, tựa hồ đang huấn luyện. Trên trán xuyên hệ này một mặt màu đen hộ nghịch, cầm trong tay một cây bạch kim trường thường, nói không ra anh tư thiên ngang. Nữ. Tần Lang ánh mắt sáng lên, nhất thời tới hứng thú, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nữ thiên binh. Đóng. Nữ tử này nhanh chân đi tới quân doanh cửa, tiên tiêu ngăn cản Tần Lang thiên binh cấp tốc đứng lên thân thể, đối với nữ tử thi lễ một cái, hô, Mạc yên thống lĩnh, người này năm. Được gọi là Mạc Viễn nữ tử khoát tay áo, để thiên binh này lui ra, sau đó đem trường thường gác ở sau người nhìn một chút tần lang nói rằng ngươi chính là tần lang ách mặc mặc yên thống lĩnh đại nhân tại hạ là được rồi tần lang tần lang trong lòng âm thầm khiếp sợ nữ tử này nhìn qua tuổi cũng không lớn dĩ nhiên cao cư thống lĩnh vị trí đừng gọi ta đại nhân khó nghe muốn chết mặc yên nhíu như mày nói rằng ngươi ngược lại tốt vẫn chưa đi đến quân doanh đầu tiên là ở chỗ này náo một trượng làm sao chuẩn bị cho chúng ta một hạ mã huy sao ta chỗ dám a tần lang nhất thời lắc đầu một cái bày ra một bộ khiêm tốn dáng vẻ nói rằng chỉ là hiệu lầm mà thôi ta mới tới sao đến không hiểu quy củ, mong rằng Mạc Thống lĩnh nhiều thông cảm. Hừ, cùng ta vào đi." Mạc Yên hừ lạnh một tiếng, không lại để ý tới Tần Lang, xoay người hướng về bên trong trại lính đi đến. Lần này có Mạc Yên dẫn đường, rốt cục thì không có ai tiến lên nữa bản hỏi Tần Lang. Một đường thông suốt, Mạc Yên đem Tần Lang dẫn tới một cái quân trướng trước mặt, dừng thân thể đối với Tần Lang nói rằng, "Đây là ngươi quân trướng, ngươi bây giờ cấp bậc là tiểu đội trưởng, cho nên ngươi có một cái độc lập quân trướng. Bên trong có ngươi quân phụ, chính mình đi vào đổi." Sau 10 phút quân doanh luyện võ trưởng tập hợp. Nói xong, Không đợi Tần Lang có gì phản ứng, đó là xoay người rời đi. Vừa đi một bên nói thầm, ghét nhất như vậy quan lại con cháu. Dựa vào quan hệ tiến vào Thiên Quân, thứ nhất là khi Quan Quân, một điểm bản lĩnh đều không có, đều là chút đồ vô dụng. Âm thanh tuy nhỏ nhưng rõ ràng truyền vào Tần Lang lỗ tai, nhất thời tức giận đến Tần Lang nổi trận lôi đình. Ngươi thầm, ta muốn thực sự là quan lại con cháu là tốt rồi, cũng không lại ở chỗ này chịu người khí. Trên mặt đi không chút biến sắc, hướng về phía Mạc Yên bóng lưng hồ. Mặc Yên thống lĩnh, ngài tại nói với ta cái gì sao? Mặc Kiên dừng một chút bước chân, cũng không quay đầu lại nói rằng ta không nói gì, ngươi khẩn trương thay đổi quần áo, trong quân doanh không cho phép thường vụ. thầm nghĩ nói, chính mình chỉ là tùy tiện nói thầm mấy câu, tiểu tử này làm sao nghe thấy? mạc yên thống lĩnh, luyện võ trưởng ở địa phương nào a? tần lang kế tục hô, theo ngươi bây giờ phương hướng một đi thẳng về phía trước là được rồi. hảo lặc, mạc yên thống lĩnh đi thông thả. tần lang hướng về mạc yên bóng lưng vất vất tay, gặp đi xa, nhất thời đưa tay xúi đi. hừ, tần lang trong lòng khẽ hừ một tiếng, không nghĩ tới mới vừa vào quân doanh liền là bị người chụp lên một tên phế vật mũ. Tần Lang lâm thẩm hạ quyết tâm nhất định phải làm cho này tính mạng cô nàng Nhiếm trải chính mình lợi hại chính mình nhưng là phát lời thể, chắc chắn sẽ không lại khiến người ta xem thường. Nhìn trung quanh một thoáng toàn bộ quân doanh Tần Lang bình phục một thoáng dâng trào tâm tình nhẹ giọng nói rằng sau đó nơi này chính là nhà của ta à? tùy theo cho dù là chui vào quân trường quân trường diện tích cũng không lớn dù sao chỉ là một tên tiểu đội trưởng cấp bậc nhân vật có một cái độc lập quân trường là tốt lắm rồi đối với này Tần Lang cũng rất là thấy đủ trong quân trường chỉ có một cái giường phô cùng một cái bàn nhỏ quân trường cửa có một cái vẻ bề ngoài. Tiêu ngạo trên bệ đặt một cái chậu gỗ, Dương chiếu vô cùng sạch sẽ, trang chỉnh tề ngay ngắn đặt ở cuối giường. Dương chiếu trung gian bệ đặt một bộ màu đen quân phục, Tần Lang tung ra quân phục, vội vã không nén nổi mặc vào người, to nhỏ càng là vô cùng vừa vặn. Tần Lang đưa tay ra mở cánh tay, nhấc lên chân, phát hiện này quân phục là được rồi không bình thường, ăn mặc tiếp thân nhưng không có chút nào ảnh hưởng hoạt động. Nhìn mình một thân nhung trang, Tần Lang trong lòng lần thứ hai cảm xúc mạnh mẽ dâng trào lên. Đi ra quân trướng Tần Lang quyết định tại bên trong trại lính đi bộ đi bộ, này quân doanh to lớn như vậy to to nhỏ nhỏ quân trướng nhiều như thế vẫn phải là trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh miễn cho sau đó lạc đường không tìm được chính mình quân trướng vậy cũng liền mất mặt một đi thẳng về phía trước xuyên qua một số cái tại tần lang xem ra ngoại trừ to nhỏ cái khác đều như thế quân trướng sau khi tần lang đi tới luyện võ trưởng luyện võ trưởng ở vào quân doanh trung tâm kỳ thực là được rồi một cái phạm vi mấy chục trưởng to lớn đất trống đất trống một đầu là một cái một người cao nền tảng bình giữa đài có một mặt to lớn viên cổ luyện võ trưởng chu vi bày lầy tiêu ngạo tiêu ngạo trên để đủ loại vũ khí có cung tiến đại đao ngắn chùy lớn cũng có trường kiếm trưởng côn trường thương roi dài. Nói chung phàm là tần lang có thể nghĩ ra vũ khí, nơi này đều có. Lúc này luyện võ trưởng trống rỗng, một cái quỷ ảnh tử đều là không có, tần lang trong lòng đích nói thầm, không phải nói muốn ở sân luyện võ tập hợp sao? Chuyện này làm sao một cái quỷ ảnh tử đều không có? Chẳng lẽ cái kia Mạc Yên thống linh tại lửa bình ta? Chính đang tần lang buồn bực thời gian, một cái bóng người màu đỏ đột nhiên chui ra, đã xuất hiện ở trên bình đài. Tần lang phóng tầm mắt nhìn, cái kia thân ảnh chính là mặc Yên. Chỉ thấy mặc Yên ánh mắt liếc nhìn tần lang một chút, nhưng không có nói bất kỳ thoại mà là đi tới hình tròn đại cổ trước mặt, từ cổ giá hạ xuất ra hai cái rùi trống, bắt đầu gõ nổi lên đại cổ. Đùng, đùng, đùng, từng tiếng hùng hồn mạnh mẽ tiếng trống tại tần lang lỗ hai bên cạnh vang lên, chấn động đến mức màng thai đều là có một cỗ đau đớn, khó khăn cảm giác. Làm gì đây? Không có chuyện gì gõ trống loạn. Tần lang che lỗ hai kêu lên, bất quá thanh âm của hắn hoàn toàn bị tiếng trống che lại. Mà nhưng vào lúc này, toàn bộ đại địa phẳng phát vang nổi lên, tần lang phóng tầm mắt nhìn tới, vô số thân mang màu đen quân phục thiên binh tổng quân trưởng bên trong một dâng lên mà ra thướng về luyện võ trưởng chạy băng băng mệt xệ đẹp bén mà đến trong vài hơi thở hỗn loạn không tự thiên binh đó là tại trên luyện võ trưởng hướng cổ đài xếp năm cái chỉnh thể phương đội tiếng chống im bật đi a năm cái phương đội đồng thời bạo phát ra một tiếng gầm rú nhìn một màn này thần lang trong lòng sâu sắc bị chấn động chương 47, to nhỏ là một quan trước một giây đồng hồ vẫn không có một bóng người luyện võ trưởng giờ khác này nhưng là liệt được rồi năm cái chỉnh tề phương đội hỗn loạn không tự mấy ngàn người tại trong vài hơi thở đó là trở nên ngay ngắn có thứ tự đây chính là quân đội sao Thần lang trong lòng bị sâu sắc chấn động. Nhìn lại một chút cổ trên đài Mạc Yên, giờ khác này Mạc Yên vẫn là cái kia một thân hỏa hồng áo giáp, trên vai phủ thêm một cái áo choàng màu tử kim, đứng ở cổ trên đài, khí thế ép người. Mạc Yên nhìn chung quanh một vòng, mở miệng hô, "Các đội ngũ kiểm kê nhân số." Âm thanh như như chuông bạc lanh lảnh đêm hai. Theo Mạc Yên ra lệnh một tiếng, trong đội ngũ đó là vang lên từng trận vang dội điểm số âm thanh, nhiều người như vậy đồng thời điểm số, thần lang căn bản đều nghe không rõ chỗ là chỗ. Nhưng là chỉ chốc lát sau, thiên quân đội ngũ nhưng là đã điểm số xong xuôi. Năm tên quan quân dáng dấp Thiên binh đi ở đội ngũ mặt trước nhất, lần lượt hướng về Mã Kiên báo cáo. Báo cáo thống lĩnh đại nhân, đệ nhất phương đội, đáp lời 999 nhân, thực đến 999 nhân. Báo cáo xong xuôi. Báo cáo thống lĩnh, đệ nhị phương đội, đáp lời 1000 người, thực đến 1000 người. Báo cáo xong xuôi. Nam. Nam. Báo cáo thống lĩnh, đệ ngũ phương đội, đáp lời 1000 người, thực đến 1000 người. Báo cáo xong xuôi. Nghe cái kia năm tên quan quân báo cáo, Tần Lang trong lòng âm thầm có điểm suy đoán. Tới nơi này tổng cộng là năm cái phương đội tổng cộng 5000 người chỉ là không biết là nguyên nhân gì đệ nhất phương đội ít đi một người chờ chút ít đi một người chẳng lẽ ta chính là đến bổ khuyết cái kia một cái chỗ trống hơn nửa chính là như vậy xem ra sau này ta chính là này đệ nhất phương đội ha ha ha tốt xấu ta cũng vậy cái tiểu đội trưởng à cái nào mấy cái là thủ hạ ta binh đây tần lang ánh mắt ở trong đám người không ngừng quét qua nhìn qua vẻ mặt gian dảo rất hèn mọn giữa lúc tần lang tại vì mình chọn binh thời điểm cổ trên đài mà yên mở miệng nói rằng hôm nay do ta mang đội huấn luyện trừ quân nghe lệnh vâng 5000 ngày bình cùng kêu lên hết lớn, lấy phương đội làm đơn vị, khai triển huấn luyện. Theo Mạc Kiên ra lệnh một tiếng, mỗi cái phương đội cầm lấy các loại vũ khí, từng người triển khai huấn luyện. Chỉ có đệ nhất phương đội đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Mạc Kiến đi xuống cổ đài, hướng về đệ nhất phương đội đi tới. Trước đây cái kia hướng về Mạc Kiên báo cáo quan quân lúc này đã tiến vào đội ngũ bên trong. Mà Mạc Kiên nhưng là đi tới đệ nhất phương đội trước mặt. Trước đây, hiện hữu một tên người mới gia nhập chúng ta Thiên quân trong đội ngũ, Tần Lang, ngươi tới. Mạc Yên đối với Tần Lang vẫy tay, Tần Lang ngẩng đầu mà bước Bước kiên định bước tiến đi tới, tại Mạc Kiến bên cạnh, đứng thẳng người. "Tần Lang, tự giới thiệu mình một chút đi." Mạc Kiến đối với Tần Lang nói rằng. "Khái khái." Tần Lang khái khái cổ họng, nói rằng, "Các vị, ta gọi Tần Lang, đến từ thành Lạc Dương, năm nay 18 tuổi. Rất vinh hạnh có thể gia nhập Thiên quân trở thành một tên thiên binh." Nói xong, Tần Lang lộ ra một cái tự cho là rất là nụ cười tự tin. Mạc Kiến trắng Tần Lang một chút, tiếp nhận lại nói nói, "Trước đây chúng ta đệ nhất phương đội, đệ ngũ đại đội tiểu đội thứ nhất tiểu đội trưởng Trần Phương xúc phạm quân quy, bị cách đi quân chức trục xuất quân doanh." nên đội tiểu đội trưởng chức vị vẫn chỗ trống. Xuất hiện do Tần Lang tiếp nhận Trần Phương chức vị, đảm nhiệm ngũ đại đội đệ nhất tiểu đội trưởng. Mà hiện tại phương đội bên trong đưa tới một trận nhỏ bé gây rối, ai cũng không nghĩ tới một cái mới có 18 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mới vừa vào quân doanh liền tới đảm nhiệm quan quân chức vị. Mặc dù chỉ là cái tiểu đội trưởng cấp bậc, có thể lớn có thể nhỏ cũng là cái con a. Tiến tĩnh. Mạc Yên nhíu nhíu mày, trong quân có phản ứng như thế nàng đã sớm liệu đến, nếu như không phải quận chúa mệnh lệnh của đại nhân, nàng dễ cái vốn không muốn tiếp thu một ra hỏa như vậy. Ngũ đại đội tiểu đội thứ nhất, ra khỏi hàng. Mạc Yên ra lệnh một tiếng, trong đội ngũ đi ra khỏi 19 tên thiên binh, đứng ở đội ngũ mặt trước nhất. "Tần Lang, lại đây một lần nhận thức ngươi tiểu đội đội viên." Mạc Yên đối với Tần Lang nói rằng. Ừm. Tần Lang đi tới, nhìn một chút đứng ở trước mặt 19 tên đội viên, trong lòng một trận kích động, trên mặt nhưng là không chút biến sắc, "Các vị, thật cao hứng trở thành tiểu đội một thành viên, sau đó thỉnh nhiều chỉ giáo." "Được rồi, các ngươi về hàng đi." Tần Lang vốn còn muốn nói chút gì, lại bị Mạc Yên đánh gãy. Tiểu đội về đơn vị sau khi Mạc Yên liền để trước đó hướng về báo cáo tên kia quan quân mang đội triển khai huấn luyện, chính mình nhưng là đem Tần Lang mang rời khỏi luyện võ trường. "Mạc thống lĩnh, làm gì không cho ta đồng thời huấn luyện a?" Tần Lang lưu luyến không rời nhìn trong khi huấn luyện tiên binh, nhíu đầu ngón tay, hoa đứa hỏi: "Để một tuần lễ, ngươi liền không muốn tham dự huấn luyện, ngươi cái gì cơ sở đều không có, đột nhiên lập tức gia nhập vào trong đội ngũ đi, ngươi sẽ quấy nhiễu mọi người một đoàn loạn." Mạc Yên đối với Tần Lang nói rằng: "A, không huấn luyện. Vậy ta làm gì nha?" Tần Lang vừa nghĩ thì cũng thôi, quân đội tác chiến Chú ý chính là một cái tập thể năng lực tác chiến, chính mình cái gì cũng sẽ không, đây đúng là cái vấn đề." Đóng. "Mấy ngày này ngươi liền theo ta, quen thuộc quân quy quân pháp, ta sẽ dạy ngươi cơ bản chiến thuật chiến pháp cùng với cơ sở chỉ huy kỹ xảo. Dù sao ngươi cũng là cái quan quân, cũng muốn mang binh. Ngươi cũng không thể mang theo một đám tử tiên binh cùng đầu đường tên quân đồ các kẻ như vậy chiến tranh chứ. Còn có, trong quân đội có phối hợp đoàn đội tác chiến võ học cấp pháp, cái này cũng là ngươi cần học tập." "Đúng đúng đúng, Mạc Thống lĩnh nói rất có lý. Ngài nhiều lắm dạy ta điểm, ta cái gì cũng không hiểu." Thần Lang nhất thời trở nên cao hứng, đã sớm biết thiên trong quân có thật nhiều công pháp bí kỹ, không nghĩ tới chính mình mới vừa gia nhập thiên quân liền có thể học được, không chỉ có có chuyên gia đến rèn luyện chính mình, chúng chi vẫn là một mỹ nữ thống lĩnh khi lao sư của mình thực sự là nằm mơ đều sẽ tiêu tình a. Mặc thống lĩnh, không biết ta có thể học được cái gì võ học công pháp a? Thần Lang hai mắt tỏa ánh sáng, gấp gáp như vậy làm gì? Giáo này ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ dạy ngươi. Ngươi vẹn vẹn chỉ là tố thể cảnh thực lực, tại thiên trong quân đều là đáy, tất yếu khẩn trương tăng cao thực lực bằng không thì. Chỉ sợ ngươi là rất khó phục chúng a. Mạc Yên không chút nào bận tâm mặt mũi, mạnh mẽ khinh bỉ nhìn Tần Lang một cái. Hừ, ta có thể là đội trưởng của bọn hắn, thiên trong quân lẽ nào giảm kháng mệnh sao?" Tần Lang hô, kháng mệnh ngã, cũng không đến nỗi, nhưng là phải là đội là ngươi, trưởng quan của ngươi so với ngươi còn yếu, ngươi thì như thế nào? Ngươi có hay không trong lòng không phục? Trưởng quan của ngươi ở trong lòng của ngươi còn có uy tín có thể nói sao? Quan trên gia lệnh cho ngươi còn có thể hoàn toàn phục tùng sao?" Mạc Yên một lời nói nói Tần Lang á khẩu không trả lời được bất quá tần lang cũng không phải là dễ dàng như vậy chịu thua người lúc này tàn bạo nói rằng không phục đúng không không thành vấn đề cho ta thời gian một tháng không phục người có thể tới khiêu chiến ta đánh thắng ta ta để hắn làm tiểu đội trưởng cùng lắm thì ta làm tiểu binh là được rồi người năm mạc yên hơi ngẩn ngơ không ngờ tới tần lang sẽ nói ra như vậy mấy câu nói nàng vốn tưởng rằng tần lang một cái như thế không bản lĩnh dựa vào quan hệ người tại phục không được chúng thời điểm chỉ có thể dựa vào thân phận đi chấn áp người khác nhưng ai biết tần lang dĩ nhiên trực tiếp đưa ra một tháng kỳ hạn Này ngược lại là có điểm để Mạc Kiến nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá điều này cũng thay đổi không được Mạc Yên đối với Tần Lang cái nhìn, nàng cho rằng đây chỉ là Tần Lang nhất thời xính miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi. Ngoài miệng nói rằng, "Hành a, lời này chính ngươi khi, ngay ở ngươi tiểu đội diện nói. Sau một tháng, ta hy vọng ngươi giữ được đội trưởng của ngươi chức vị." "Yên tâm đi, Mạc thống lĩnh, ta sẽ không để cho người thất vọng." Tần Lang lúc này tỏ thái độ, hắn muốn cho Mạc Kiến biết, chính mình cũng không phải là một cái rựa vào quan hệ ăn cơm người, chính mình muốn bằng thực lực thắng được tất cả những thứ này ta cũng không nói ta đối với ngươi ôm ấp kỳ vọng. Mạc Yên một chậu nước lạnh dội đến Tần Lang trên đầu. Ách năm, 6. Đón lấy một tuần lễ, Tần Lang quả nhiên không có tham dự phương đội huấn luyện, mỗi ngày đều là đi theo Mạc Yên bên cạnh bổ khuyết tự thân trống không. Tần Lang tuy rằng có đôi khi không cái chính kinh, thế nhưng năng lực học tập nhưng là không phải bình thường. Một ít quân pháp quân quy, Tần Lang chỉ cần xem lướt qua một lần liền có thể đủ đọc lâu đầu. Một ít trên lý luận kiến thức quân sự, Mạc Yên chỉ cần vì làm Tần Lang giảng giải một lần, Tần Lang chính là có thể nói đến mức rõ ràng mật lạc mà Tần Lang biểu hiện như vậy quả thật làm cho Mạc Yên nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng hầu như đều có điểm hoài nghi mình tối sơ phán đoán. Chỉ ít tại năng lực học tập trên, Tần Lang không hề giống là một cái không còn gì khác người. Chỉ tốn một ngày không ngã thời gian, Tần Lang đó là học xong hết thảy cần học tập trên lý luận tri thức, duy nhất khi quyết là được rồi đem những này lý luận tri thức vận dụng đến thực tiễn khi bên trong. Dù sao chân chính quân đội trong chiến đấu, lý luận sung có thể là còn thiếu rất nhiều. Tiếp đó, Mạc Yên liền muốn bắt đầu huấn luyện Tần Lang một ít trong quân võ học. Mặc Yên vốn muốn Tần Lang chọn như thế binh khí làm vũ khí. Nhưng là Tần Lang nhưng lại không biết nên tuyển loại vũ khí nào, kỳ thực Mạc Yên sau lưng này thành trưởng thương Tần Lang ngược lại là rất yêu thích, có thể là chính mình duy nhất sẽ võ học chính là quy pháp, nắm một cây trường thương đến trái lại vững bận, liền chọn vũ khí sự chỉ có thể tạm thời trước tiên thả xuống. Cuối cùng, Mạc Yên chuẩn bị giáo Tần Lang một ít trong quân cơ sở võ học. Man Nhu Kính, là trong quân phổ biến nhất võ học, tu tập Man ngưu Kính, có thể tăng cao võ giả thân thể lực lượng, là thân thể càng mạnh hơn nhận, cái này hẳn là dường như thích hợp ngươi. Mạc Yên đưa qua một quyển sách, bìa ngoài dâng thư viết, Man Kính. Tần Lang nhận lấy, cầm trong tay Nhất thời, cái cố này quen thuộc Kim Quang lần thứ hai từ trong đan điển dâng chào ra, ở trong đầu hình thành vài hàng vàng rực rỡ tiểu chữ. Manh kính, võ học chủ loại, luyện thể võ học, võ học đẳng cấp, hoàng cấp cấp cao. Man U, cái tên này quá khó nghe, vẫn là đổi một cái đi. Tần Lang lắc đầu một cái, hiện nhiên là hiểu này, Manh Nhu kính, đẳng cấp quá thấp. Chính mình tu tập nhân hoàng quyền, vẹn vẹn là lấy bản thiếu nhưng chỉ là hoàng cấp cấp cao võ học. Phá quân đao là trong quân cơ sở võ học một trong, chú ý chính là làm liền một mạch, thẳng thắn. Tại sung phong lúc ba mạc yên lại đưa qua một quyển võ học, đao pháp không quá thích hợp ta. Thần lang tiếp nhận sau khi vẫn là lắc đầu. Vân trung thương pháp trong quân cơ sở võ học 6. ta vừa không có vũ khí, thuật bắn súng này khẳng định vẫn là không thích hợp ta rồi. Thần lang đầu riêu đến cùng cái chống bỏi như thế. Nào có như ngươi vậy chọn ba kiếm bốn, ngươi rốt cuộc muốn học công pháp nào? Mạc yên đem thư ném một cái, thở phì phò nói rằng, nàng thật sự là không chịu nổi này thần lang, bản lĩnh không bao nhiêu, vẫn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia. Nếu không phải quận cô vân chủ luôn mãi dặn chính mình đoán không thèm để ý hắn. ai nha, mặc thống lĩnh ngài không nên tức giận ma. những này võ học sát thực không quá thích hợp ta tu luyện. nếu như ta tu luyện những này không thích hợp võ học, ở trong chiến đấu cũng không có biện pháp phát huy nha. đến thời điểm liên lụy ta tiểu đội sẽ không tốt. tần lang một mặt cười làm lãnh đạo, kỳ thực hắn cũng là có điểm không tốt làm y tứ. hô. mặc yên hít sâu một hơi, nói rằng, vậy ngươi muốn như thế nào? không biết có hay không gọi thần quyền võ học ga. tần lang nghĩ tới đang rơi lên trời trong sân mạch vị tiêu bảo vệ mình thống lĩnh hô lên công pháp. thần quyền. Cái gì thần quyền? Ách, trước ta thấy có cái họ Hà thống lĩnh khiến quá a. Tần Lang hồi ức đến. Hà thống lĩnh? Nga, ngươi nói đúng thành cốc phong thiên quân thống lĩnh sao? Hà thống lĩnh là thành quốc phong sao? Ai nha ta cũng không biết nữa, ta liền nhớ tới cái gì thần quyền, Bạn núi hám điệu Tần Lang một bên so tải, vừa nói, "Ồ, ngươi nói đúng, sơn địa thần quyền, a, làm sao ngươi muốn học cái kia?" Mạc Yên nhìn Tần Lang, lộ ra một cái trêu tức nụ cười. Ách ba nhìn Mạc Yên nụ cười, Tần Lang có một loại dự cảm không tốt, nhưng nghĩ tới cái kia thần quyền kinh người ý lực, Vẫn là quyết tâm liều mạng nói rằng, không sai, ta đi học cái kia. Chương 48, Sơn Địa Thần Quyền. Không sai, ta học cái kia. Thần Lang nói như đinh chém sát. Hử. Mạc Yên hừ nhẹ một tiếng, nói rằng, tốt, ngươi muốn học vậy thì học đi. Bất quá, thoại ta có thể nói trước, Sơn Địa Thần Quyền, nhưng là huyền cấp cấp cao võ học, ngươi một cái tố thể cảnh cảnh giới người, có thể không nhất định có thể học được biết. Không quan hệ, không thử xem làm sao biết đây. Thần Lang rất là tự tin nói rằng, cái kia theo ý ngươi đi. Mạc Yên cười nói, trong lòng nhưng là thầm nói Lòng người không đủ xả thổ tượng, không tích nửa bước đã nghĩ đến ngàn hàng giảm. Cho rằng trí nhớ hảo là cùng a, Sơn Điệu Thần Quyền, nhưng là huyền cấp cấp cao võ học, há lại là ngươi có thể tu luyện. Tự cho là gia hỏa, đến cho ngươi chịu chút vị đắng mới được. Mạc Yên mang theo Trần Lang, đi tới một cái quân trướng trước đó. Ngươi chờ ta ở bên ngoài một lúc. Nói xong Mạc Yên đó là tiến vào quân trướng bên trong. Chỉ chốc lát sau, Mạc Yên cầm trong tay một đồ vật đi ra. Trần Lang, đây cũng là Sơn Điệu Thần Quyền. Mạc Yên đem trong tay vật phẩm giao cho Trần Lang. Thần lang tiếp đi tới nhìn một chút. Phát hiện là một khối ngọc bài. Cái này, Tần Lang sờ sờ đầu, nhìn Mạc Yên, Sơn Điệu Thần Quyền cũng không phải là những này cấp thấp công pháp, sẽ không lấy chỉ chất tài liệu đến bảo tồn. Công pháp này ở trong quân cũng coi như là khá là cao đẳng, loại này võ học công pháp đều là bảo tồn tại loại này ngọc bài bên trong. Mạc Yên đối với Tần Lang nói rằng: "Ông Nga, nguyên lai ở trong này nha." Tần Lang đong nhiên tỉnh ngộ, cầm lấy ngọc bài, nhấc lên, nheo mắt lại đi vào trong nhìn, một mặt nhìn một mặt nói thầm nói: thống linh a, tại nơi nào đây? Ta thấy thế nào không gặp đây. Ngươi Ngươi là thật cờ nha hay là giả giả không biết đạo a ngươi? Mạc Yên không nói gì nói rằng, nắm chặt ngọc bài, tâm thần tập trung ở trên ngọc bài, ngọc bài nội dung bên trong liền có thể hiện hiện ở trong đầu của ngươi. "Ồ nga, như vậy a, ta thử xem." Tần Lang nhắm hai mắt lại, đem tinh thần tập trung ở trên ngọc bài, chỉ chốc lát sau kinh hỉ mở mắt, mừng rỡ nhìn Mạc Yên. "Đa tạ thống lĩnh, ta nhất định sẽ rất tu luyện." Tần Lang cười nói. Mạc Yên gặp Tần Lang chỉ ngây ngốc dáng vẻ, một trận dở khóc dở cười, nàng bây giờ là càng ngày càng xem không hiểu trước mắt người này. "Ngươi nói hắn ngốc đi." hắn lại có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. nói hắn thông minh đi, có đôi khi tận phạm chút cấp thấp sai lầm. ha ha, ngươi đi đi, nếu như tu luyện không thành công ngươi liền tới tìm ta. ghi nhớ kỹ không thể cưỡng cầu, bằng không sẽ cho thân thể của ngươi tạo thành tổn thương. Mạc Yên cuối cùng vẫn là nhắc nhở một thoáng Tần Lang, tựa hồ là phát một chút thiệt tâm. ừ, ta biết rồi, ta đi trước tu luyện. Tần Lang một khắc cũng không kịp đợi, cầm ngọc bài liền rời đi. ta làm như vậy có phải hay không quá đáng điểm nha? Mặc nhìn Tần Lang đi xa bóng lưng, trong lòng nói thầm. Tần Lang một đường chạy chậm trở ngược về chính mình quân trưởng bên trong lần thứ hai xuất ra ngọc bài tâm thần tập trung ở mặt trên theo ngọc bài nội dung bên trong tại tần lang trong đầu hiện hiện một đoạn màu vàng kim tiểu chữ đồng thời cũng là hiện hiện tại tần lang trong thất hải không chọn vẹn người hoàng quyền lúc hoàng cấp cấp cao mà này sơn địa thần quyền nhưng là huyền cấp cấp cao đầy đủ cao ba cái cấp bậc nói vậy uy lực cũng là cường đại hơn nhiều đi tần lang lẩm bẩm lầu đầu đến nhưng mà tần lang không biết là làm huyền cấp cấp cao võ học sơn điệu thần quyền tu luyện là cần lấy nhất định huyền khí làm trụ cột ở trong quân chỉ có thống lĩnh cấp bậc trở lên quan quân mới có thể tu luyện, cũng không phải là nói không cho những người khác tu luyện, mà là chỉ có tại thực lực đạt đến phá thể kỳ sau khi thân thể cùng bên trong đất trời có nhất định liên hệ, có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí sau khi mới có thể tu luyện công pháp này. mà Mạc Yên đem trang bị, sơn địa thần quyền, ngọc bài giao cho Tần Lang, liền là muốn cho Tần Lang ăn được một điểm vị đắng, các loại, chờ Tần Lang phát hiện tu luyện không được, tự nhiên sẽ ảo não về tìm đến mình. mà Tần Lang nhưng là không biết tất cả những thứ này, ngược lại là đem ngọc bài nội dung bên trong một chữ không lọt ghi tạc trong đầu. Dưới cái nhìn của hắn, không có công pháp nào là tu luyện không được. Vậy liền bắt đầu tu luyện đi, đi ra quân đường, tần lang đó là đi tới luyện võ trường. Lúc này sắc trời đã tối, trên luyện võ trường người đã là đang dần dần tan đi. Tần lang tìm tới một cái không có ai góc, khoanh chân ngồi xuống, trong đầu hồi ức, sơn điệu thần quyền, bí quyết. Chỉ chốc lát sau, tần lang đứng lên. Dựa theo công pháp, tần lang ngưng thần tĩnh khí, bên trong đan điền một cỗ màu vàng kim khí tức dâng trào ra, ở trong người đi khắp, cuối cùng tại tần lang song quyền nơi tụ tập. Tần lang khinh thân nhảy một cái, thân thể dừng lại trên không trung hai tay nắm tay nâng qua đỉnh đầu lấy thế Thái sơn áp đỉnh đột nhiên đập xuống sơn địa thần quyền thức thứ nhất bạt núi thắng địa thần lang quát to một tiếng khí thế mãnh liệt vô cùng đóng ồ chuyện gì xảy ra một quyền đệm xuống thần lang trực tiếp lăng ngay tại chỗ trong tưởng tượng vì làm bụi bậm tung bay cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện một quyền đệm xuống vẻn vẹn là được rồi một quyền đệm xuống mà thôi cái gì phản ứng đều không có không đúng nha làm sao sẽ một điểm phản ứng đều không có đây nếu như sơn địa thần quyền liền nếu như vậy cái kia e sợ ngay cả ta người hoàng quyền đều thì không bằng nhưng ta hà thống lĩnh thi triển thời điểm rõ ràng là bay ra ngoài hai cái quyền ảnh nha một điểm là ta nơi nào khiến cho không đúng trở lại tần lang vẻ quyết tâm dâng lên trên mặc yên trốn ở một cái quân trướng sau khi xa xa nhìn ở sân luyện võ trên so tài tần lang khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên tư thế xếp đặt đến mức cũng không phải sai nhưng là ngươi không cách nào liên hệ thiên địa nguyên khí cho nên chỉ có thể là cái thùng rỗng mà thôi chờ ngươi phát hiện ngươi dù như thế nào đều không thể lúc tu luyện ngươi sẽ hảo nào chạy về tới tìm ta hừ nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào a bạt núi hãm địa Tần Lang quyết tâm, thống tiêu lên. Ta rút, ta lại rút, vù vù hô. Tần Lang thở hổn hục, đặt ngông ngồi trên mặt đất, một cái tay chống đầu, lắc đầu bắt đầu thở hổn hục. Không đạo lý nha, ta là dựa theo công pháp giới thiệu đến nha, làm sao sẽ đánh không ra quyền ảnh đây? Lao tử đánh người hoàng quyền thời điểm đều có thể đánh ra quyền ảnh đây. Tần Lang âm thầm suy tư. Đúng rồi, ta đánh người hoàng quyền thời điểm, xuất hiện ở quyền trong nấy mắt, có một tia màu vàng kim khí tức theo phún dâng trào ra ngoài, ra quyền sau khi, liền tạo thành quyền ảnh. Lẽ nào này sơn diệu thần quyền cũng là đồng dạng đạo lý. Tần Lang ánh mắt sáng lên. Nhìn Tần Lang nhũ chí giống như đặt mông ngồi trên mặt đất, quân trướng sau khi Mạc Yên lắc lắc đầu, chuẩn bị rời khỏi. Nhân mà đang ở nàng vừa xoay người thời gian, từ sau người nhưng mơ hồ truyền đến một trận khí thế, cố khí thế kia dường như ẩn dấu ở trong mây mù núi cao, như ẩn như hiện, tựa hồ rất là yếu ớt, nhưng là hết sức rõ ràng. Mạc Yên đột nhiên quay người lại, còn quân tướng sau đi ra, theo cố khí thế kia phương hướng nhìn tới, đã thấy Tần Lang lúc này đã đứng lên, mà cố khí thế kia chính là từ Tần Lang trên người tản mắt ra. Lúc này Tần Lang đưa lưng về phía Mạc Yên, không nhìn ra là vẻ mặt gì chỉ thấy hai tay nắm tay, tự nhiên rủ xuống, song song chân cách ra cùng vai tề rộng, y phục trên người không gió mà bay, hai chân đứng thẳng chỗ, một ít bé nhỏ cắt đuổi quanh quần trên không trung tung bay, dường như tạo thành một cái loại nhỏ giọt xoáy. Ma Thiên cảm giác được rõ ràng, cái cố này như ẩn như hiện khí thế dần dần mãnh lên lên, đến cuối cùng càng là biến thành thực chất bình thường từ tần lang trong cơ thể bính phát ra. Trong chớp mắt ấy, dường như một tòa to lớn núi cao ép đỉnh mà đến. Thần quên thức thứ nhất, bạt núi năm tần lang lại một lần nữa ấy nhảy một cái mà lên, xem ra cực kỳ mệt mỏi nhưng là đầy đủ nhảy lên hai người cao trên không trung đem song quyền nâng quá đỉnh đầu hám địa tần lang song quyền đột nhiên điện xuống lần này nhưng là có hai cái màu vàng kim quyền ảnh từ nắm đấm nơi dâng chào ra lấy một cô núi cao ép đỉnh tư thế đập về phía mặt đất ầm một trận nổ vang đánh địa mà lên dường như cự thạch rơi xuống đất nhất thời kích thích bụi bặm tung bay song khí của cuộn, cuộn. trên luyện võ trường nhất thời rối loạn tương mừng còn sót lại không có mấy thiên binh lập tức hướng về bên này nhìn sang nhưng thấy bất kỳ bóng người nào chỉ thấy một đoàn tung bay bụi bặm mặc yên kinh ngạc nhìn tung bay trên không trung còn chưa tiêu tán bụi bặm thật lâu nói không ra lời làm sao có khả năng? Mạc yên kinh hô một tiếng, bóng ánh tay ngọc che miệng lại, hai viên mắt to kinh ngạc nhìn, tựa hồ vẫn không thể tin được trước mắt đã phát sinh tất cả. Tần Lang vẹn vẹn chỉ là tố thể kỳ thực lực, hoàn toàn cảm ứng không tới thiên địa nguyên khí, làm sao có khả năng đánh ra như vậy một cái sơn địa thần quyền? Mạc yên giờ khắc này trong lòng chấn động dường như rời sông lấp biển, cứ việc khó có thể tiếp thu, nhưng Tần Lang sát sát thực thực làm được, tung bay bụi băm dần dần hạ xuống tiêu tán, một thân ảnh dần dần từ tràn ngập bên trong hiện hiện ra, mà bóng người kiếp nhưng là so với vừa nãy muốn lùn một đoạn, không thể nào. Làm sao vẫn biến lùn cơ chứ? Mà yên con người đều sắc bén đi ra, này tần Lang, tổng thể là có thể khiến người ta mở rộng tầm mắt." Mở trừng hai mắt, mới vừa rồi là thấy rõ nguyên lai like cũng không phải là biến lùn, mà là bởi vì giờ khắc này Tần Lang hai tay chống đầu gối, con người chính từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. "Mu, lúc này so với lần trước vẫn thảm, đánh một quyền liền mì nó đem ta đào hết rồi, thương không nổi a cái đồ chơi kia thế nào mới có thể nhiều một chút ta." Tần Lang ho khan hai tiếng, cảm thụ chống rỗng thân thể, chửi bậy nói, "Dù sao nội tình quá mỏng, một quyền đánh ra quyền ảnh." nhưng là đem trong cơ thể màu vàng kim khí tức toàn bộ dùng hết giờ khắc này đã hoàn toàn tiêu hao chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chính mình đứng thẳng thân thể nguyên khí run lên nửa này Mạc nhiên cũng coi như về quá thần nhận thấy được trong không khí tựa hồ có một câu nguyên khí sóng chấn động liên tưởng đến vừa nãy tần lang một quyền một cái ngay cả mình đều không thể tin tưởng ý niệm sinh lên lẽ nào tần lang trong cơ thể có nguyên khí không thể nào đây tuyệt đối không thể nào một cái tố thể kỳ người làm sao khả năng có nguyên khí nhưng là nếu là không có nguyên khí làm sao có thể thi triển sơn địa thần quyền chơi ạ Ta muốn đi rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mạc Yên có một cô muốn kích động đến mức phát điên. Thở hổn hển chốc lát, Tần Lang cuối cùng là có điểm khí lực, ngẩng đầu lên, gặp Mạc Yên chính kinh ngạc đang nhìn mình, vẫn cứ đẩy lên thân thể, một tay chống lảo eo, cuốn một cái vốn một cái hướng về Mạc Yên bước qua. Mạc Thống lĩnh, ngươi xem ta thần quyền đánh cho thế nào a? Có thể hay không cho ta chỉ điểm một chút nha? Lắc lắc lảo eo, Tần Lang trùng Mạc Yên hô. A? Ngươi nói cái gì? Nhìn Tần Lang lảo eo cái mông hướng chính mình đi tới, Mạc Yên nhất thời đầu góc chống giống lên. Phản Vất đột nhiên thất thông giống như vậy, nghe không thấy bất kỳ thành âm gì. Mạc Yên đột nhiên nhớ tới Mạc Cô Vân từng nói với hắn, giới thiệu một người đến ngươi trong quần đến, người này có điểm đặc biệt. Chương 49, khiếp sợ. Gia hỏa này, đến tột cùng là lai lịch như thế nào? Mạc Yên nhìn hướng về chính mình đi tới Tần Lang, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức rồi lại tựa như nhớ ra cái gì đó, hướng về trước vài bước, đi tới Tần Lang trước mặt. Tần Lang, người đến ta trong lều đến một chuyến. Mạc Yên thấp giọng đối với Tần Lang nói rằng, Ngược lại đối với những này vẫn một mặt mờ mịt nhìn bên này Thiên binh nói rằng tất cả mọi người tán đi đi. Tần đội trưởng ở chỗ này đùa lửa dược, không cẩn thận đem chính mình cho nổ tổn thương. Ta bây giờ dẫn hắn xuống chữa thương. Đi, nguyên lai là đùa lửa dượng nha. Thật đúng vậy, bao lớn người vẫn ngoạn những đồ vật này. Ai nha, nhân gia Tần đội trưởng yêu thích ngoạn cái này, ngại các ngươi chuyện gì. Trước một khắc vẫn một mặt mờ mịt chúng Thiên binh, giờ khác này nhưng lại như là cùng nghe thấy được cái gì khôi hài sự tình, từng cái từng cái nở đủ cười. Ngươi một lời ta một câu, trong lời nói mang theo một cỗ chưa xót mùi vị. Tần Lang giận tí mặt, căm tức Mạc Yên, Ta đây cũng là thi triển ra một cái kinh thế hai tục thần quyền, tại sao có thể bị nói thành là đang đùa với lựa giữa đây? Thực sự là quá đáng. Đang muốn nói cái lại đạo, lại nghe Mạc Yên âm thanh truyền tới. Ngươi câm miệng, có lời gì đến ta trong lều mà nói? Tần Lang như trước căm tức Mạc Yên, phảng phất một cái cuộc thi thi cao phân tiểu hải, lại bị nói thành là dối trá như thế. Ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích. Hừ. Tần Lang lửa giận chúng não, nhất thời càng là đã quên, trước mặt người chính là thiên quân thống lĩnh, mà chính mình chỉ là một tên tiểu đội trưởng mà thôi. Tiểu đội trưởng dám hướng về thống lĩnh muốn giải thích. "Được rồi, đi theo ta." Mạc Yên càng không có một chút nào sinh khí, chỉ là thản nhiên nói, xoay người liền hướng về chính mình quân trướng đi đến. "Đi thì đi." Tần Lang quyết mồm ba tức giận hừ một tiếng, uốn éo cái mông đuổi tới Mạc Yên. Không lâu lắm, đó là đạt đến Mạc Yên quân trướng. Mạc Yên quân trướng rõ ràng cùng Tần Lang không phải một cái cấp bậc, đến bốn, năm cái Tần Lang quân trướng thể tích lớn tiểu. Đi sau khi đi vào, bên trong trang hoàng bại bệnh cũng quả thực một cái trên trời lòng đất. Tần Lang trong lều chỉ có một cái giường một cái bàn, miễn cưỡng đủ một cuộc đời hoạt mà mạc yên trong lều càng là bị dương gia to lớn bình phong ngăn cách, phân làm bên trong ở ngoài hai cái gian phòng. Từ cửa đi vào, chính là có thể nhìn thấy, toàn bộ trong lều đều là trải lên một tầng dày đất thảm, dâm đi tới cực kỳ thoải mái. Bởi bình phong ngăn cách, thấy không rõ bên trong gian phòng bài biện, nhưng nói vậy hẳn là một gian phòng ngủ. Mà bên ngoài một gian phòng, trung gian tới gần bình phong vị trí, nhưng là để một tấm án bàn, trên bàn để giấy và bút mực N. Hướng vật này phẩm. Gian phòng một góc để một tấm bàn trà, trên bàn trà có một ít tinh xảo trà cụ. Trong phòng còn có mấy cái ghế, hẳn là cung cấp phòng khách to nhất. Thật đúng vậy, ta cái cái ổ nhỏ cũng kém đến quá xa đi." Tần Lang nhìn chung quanh một chút, trong lòng âm thầm nói thầm nói, "Nghĩ lại, ai để nhân ra là thống lĩnh đại nhân đâu? Chính mình chỉ là một tên tiểu đội trưởng, có cái độc lập tổ là tốt lắm rồi." Như thế vừa nghĩ, Tần Lang cũng là bình thường trở lại. Gặp Tần Lang đứng ở nơi đó, Mạc Yên cũng là chỉ chỉ trong phòng cái ghế, nói rằng, "Đứng làm gì, tọa Tọa liền không ngồi, "Mạc thống lĩnh." Tần Lang lúc này đã là thoáng bình tĩnh hạ xuống, trong lòng cũng là âm thầm suy đoán, Mạc Yên lần này cử động định là có nguyên nhân, dừng một chút, hỏi Ngươi không phải nói sợ ta ở trong quân khó kẻ dưới phục tùng sao? Cái kia vừa nãy ngươi tại sao không để mọi người biết ta? Đây không phải là một cái cơ hội rất tốt sao? Ha ha, ta liền biết ngươi nghĩ không ra, ta sẽ cho ngươi một cái giải thích." Mạc Nôn cười nói. Thần Lang chưa hề nói ha, mà là lặng lặng nhìn Mạc Yên. "Ngươi biết ngươi tự thân thực lực sao?" Mạc Yên hỏi. "Biết ta, quân chủ đại nhân từng nói, ngươi cũng đã nói, ta là tố thể kỳ thực lực a." Tuy rằng không biết tại sao lại kéo lên cái vấn đề này, nhưng Tần Lang vẫn là thành thật trả lời đến. "Cái kia ngươi biết Luyện thể cảnh cùng luyện thần cảnh khác nhau ở nơi đâu sao?" Mã Kiến hỏi. "Khà khà, trước đây ta là không biết, hiện tại ta có biết." Thần Lang cười hì hì đáp. "Khác nhau ngay tại ở đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng trên, có người nói chỉ có tại tiến vào luyện thần cảnh sau khi mới có thể hấp thu thiên địa nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Luyện thể cảnh tu luyện chính là thân thể, luyện thần cảnh tu luyện nhưng là nguyên khí." "Là như vậy sao?" "Không sai, cơ bản trên liền là như vậy. Tại luyện thể cảnh thì không cách nào cảm ứng thiên địa nguyên khí cũng hấp thu, chỉ có thực lực đạt đến phá thể kỳ viên mãn sau khi Kém một bước đã đột phá đến luyện thần cảnh thời điểm, mới có thể cảm ứng được một tia thiên địa nguyên khí tồn tại. Ừm, đúng rồi, những này quận chủ đại nhân đều nói với ta quá nha. Bất quá, cái này theo ta có quan hệ gì sao? Đóng. Đương nhiên là có quan hệ, to lớn nhất quan hệ liền ở chỗ này. Mà Kiên Hô. a, lời ấy nói như thế nào? Thần Lang kinh ngạc nói. Ngươi biết ở trong quân, sơn địa thần quyền, tu luyện hạn chế sao? Còn có hạn chế? Là cái gì nha? Ở trong quân, sơn địa thần quyền chỉ cung cấp thực lực đạt đến phá thể kỳ viên mãn đại đội trưởng cấp bậc trở lên quan quân tu luyện. Mạc Yên nói rằng: "A, tại sao nha? Uy lực cường đại như vậy võ học, tại sao không làm cho tất cả mọi người đều tu luyện a? Mọi người đều học được, mấy ngàn người đồng thời ra quyền, hòa sở, khung cảnh kia xấu. Ngươi cho rằng là ăn cơm đơn giản như vậy đây, vẫn mấy ngàn người cùng đi." Mạc Yên trắng tần lang một chút, không nói gì nói. "Tu luyện, sơn điệu thần quyền, cần lấy thiên địa nguyên khí làm trụ cột, bằng không liền là chỉ có cái thùng rỗng, không chút nào có thể phát huy này một võ học uy lực." Ông Ngà, nguyên lai like còn có hạn chế như vậy a, vậy thì khó trách. Tần Lang bẹp bẹp miệng, như có ngộ ra nói rằng, đột nhiên, Tần Lang phản ứng lại đây. Ngươi nói cái gì? Muốn lấy nguyên khí làm trụ cột. Nhưng là, cái kia, ta, ta làm sao năm Tần Lang hai mắt trừng trừng nhìn Mạc Yên, một lát nói không ra lời. Hiện tại ngươi biết tại sao ta để cho người khác biết rồi chứ? Mặc Yên nhìn Tần Lang, nói rằng, ngươi một cái tố thể kỳ thực lực tiểu đội trưởng, lại có thể thi triển ra có nguyên khí sóng chấn động, sơn địa thần quyền. Này nếu như truyền đi, tại người khác xem ra, ngươi hoặc là thiên tài. Hoặc là là được rồi quay Thai. Nhưng bất kể là cái nào, đối với ngươi đều không phải cái gì chuyện tốt. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Tần Lang còn có thể thành một ngày mới. Ha ha ha. Tần Lang ha ha phá lên cười. Tần Lang, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút chuyện gì xảy ra sao? Ngươi có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí sao? Mạc Yên nhìn Tần Lang, hiếu kỳ hỏi. "Ách, cái này, ta cũng không rõ làm à, cái này ta không cảm ứng quá, cũng không biết thiên địa nguyên khí là cảm giác gì à. Tần Lang có điểm ngượng ngùng nói. "Dựa vào, như vậy cũng được." Mạc Yên trong lòng âm thầm mắng một tiếng bất quá nàng nhưng là một cô bé, thô tục cũng sẽ không tùy tiện nói ra khỏi miệng. Nguyên khí là tồn tại ở bên trong đất trời một cố lực lượng kỳ dị, vô hình vô sắc. võ giả cảm ứng được thiên địa nguyên khí sau khi, ngưng thần tinh khí, cả người mở ra, dùng tâm thần đi điều động xung quanh cơ thể thiên địa nguyên khí, chính là có thể tự động hấp thu tiến vào trong cơ thể. như vậy sao? thần lang suy tư, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ấn lại mà kiên nói tới, ngưng thần tinh khí, mở ra cả người. mà kiên lặng lặng nhìn thần lang, mình cũng là ngưng thần đi cảm ứng trong thiên địa nguyên khí, này một cảm ứng, nhưng là để mà kiên sợ hết hồn giờ khác này trong thiên địa nguyên khí không còn nữa chế trước bình tĩnh mà là như cùng một cái bị thạch đầu đánh vỡ bình tĩnh mặt hồ dần dần bắt đầu tao động nàng rõ ràng cảm ứng được phạm vi trăm trượng nguyên khí dĩ nhiên đều tại triều tần lang thân thể tụ tập làm sao có khả năng Mạc yên kinh hô lên lập tức mình cũng là thúc động tâm thần nhưng là phát hiện cái kia trong ngày thường ôn hòa cực kỳ dễ dàng chính là có thể bị chính mình hấp thu nguyên khí giờ khác này nhưng dường như thoát cương ngựa hoàng trực tiếp đem chính mình cuốn đi một mạch tất cả đều hướng về tần lang tụ tập mà đi quân trướng bên trong thiên địa nguyên khí càng ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng, dĩ nhiên dường như biến thành thực chất bình thường tại tần lang xung quanh cơ thể tạo thành một cái vòng xoáy, nguyên khí theo vòng xoáy trung tâm bị tần lang thân thể cấp tốc hấp thu. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho Mạc Nghiên thất kinh chính là, nàng rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình nguyên khí chính đang bị một cô không biết tên lực lượng lôi kéo đi ra ngoài, lôi kéo đi ra ngoài nguyên khí đồng dạng bị tần lang hấp thu lấy. Mà theo càng ngày càng nhiều nguyên khí truyền vào trong cơ thể, tần lang thân thể cũng dần dần phát sinh ra biến hóa. Tần lang toàn bộ thân thể, đặc biệt là ở tại khuôn mặt, càng là mơ hồ để lộ ra nhiều tia kim quang phảng phất ở tại da rẻ dưới đấy có một cái vật phát sáng theo nguyên khí hấp thu tần lang trên người kim quang thoáng hiện đến càng thêm máy liệt đến cuối cùng kim quang đã xem tần lang hoàn toàn bao vây lấy phóng tầm mắt nhìn gần giống như một cái màu vàng kim người nỗ cùng lúc đó mặc yên trong cơ thể cái kia một cỗ hấp xả cảm giác càng thêm máy liệt nàng có một loại dự cảm nếu như tiếp tục như vậy xuống nói không chắc trong cơ thể mình nguyên khí sẽ bị hấp xả đến không còn một ngỗng mà đến lúc đó chính mình qua nhiều năm như vậy tu luyện liền triệt để trôi theo nước nhìn tất cả những thứ này người khởi sướng Sự tình tựa hồ đã có điểm siêu ra không chế của mình, vi. Việc khẩn cấp trước mắt vẫn là trước tiên tỉnh lại Tần Lang, trước tiên đình chỉ tất cả những thứ này lại nói. Tần Lang, ngươi mau dừng lại, không muốn sẽ tiếp tục. Tần Lang, Mạc Yên lo lắng vạn phần hô, có thể Tần Lang lại tựa hồ như hoàn toàn không nghe thấy một nửa, cái kia chói mắt cứ việc không chỉ có không có yếu bớt, trái lại càng hơn mấy phần. Tần Lang, ngươi mau dừng lại, lại tiếp tục như thế, ngươi sẽ hại chết ta. Mạc Yên càng thêm lo lắng, đều sắp khóc lên, nếu là ngươi còn như vậy, quân chủ đại nhân sẽ đem ngươi cách đi người quân trước. Trục xuất quân doanh, vĩnh viễn không được tổng quân làm bạn. Câu nói này tựa hồ đưa đến hiệu quả, bao vây tại Tần Lang thân thể ở ngoài kim quang dường như vỡ tan cái phao giống như vậy, ầm ầm mà tán, lộ ra kim quang bên trong một bộ hưởng thụ vẻ mặt Tần Lang. Mà Ma Kiên rốt cục cũng là như chút được cái nặng, hai chân mềm nhũn co quắp ngồi dưới đất, lòng vẫn còn sợ hãi dường như nhìn quái vật bình thường nhìn Tần Lang. Tần Lang mở mắt, tựa hồ cũng không hề phát hiện chính mình trước đó tạo thành tất cả, trái lại mũi hướng lên trời hô, tại sao phải phải đem ta trục xuất quân doanh, ta vừa không có xúc phạm quân pháp. Ồ, Mạc Tú lĩnh Ngươi làm sao ngồi trên mặt đất a? Mạc Kiến nuốt ngụm nước, con mắt không lúc nhích nhìn Tần Lang, thật lâu mới phát ra một kia làm ách tấm thành. Tần Lang, ngươi đến tụt cùng là cái thứ gì? Chương 50, đồ ba gai binh. Từ Mạc Kiến quân trưởng bên trong đi ra sau, Tần Lang tinh thần phân chấn, cảm giác đặc biệt sảng khoái. Từ Mạc Kiến cái kia tựa hồ nhìn thấy quỷ bình thường vẻ mặt có thể nhìn ra được, hắn Tần Lang, tựa hồ thật có điểm thiên tài cảm giác. Đừng ngươi làm sao muốn Tần Lang mặc kệ, ngược lại chính hắn thì cho là như vậy. Người khác muốn đến luyện thần cảnh vừa mới có thể rút lấy thiên địa nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng mà chính mình vẹn vẹn chỉ là tố thể kỳ thực lực, chính là có thể làm được. đây không phải là thiên tài là cái gì. bất quá mạc kiên luôn mãi dặn, tại thực lực mình đạt đến luyện thần cảnh trước đó, mình nhất định không thể đem chuyện này nói ra, bất luận người nào cũng không thể nói. đồng thời tại bình thường, trừ phi tại vạn bất đắc di giới tình huống, ngàn vạn không thể bộc lộ ra trong cơ thể mình nguyên khí. nói cách khác, nếu như là đang luyện vũ hoặc là trong chiến đấu, từng chiêu từng thức hay nhất không muốn liền không muốn lấy nguyên khí thôi thúc, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng. tuy rằng như vậy thực lực sẽ mất giá rất nhiều, nhưng tổng thể so với truyền đi bị người khi quái vật hảo. Đồng thời, thế giới này là rất phức tạp, một cái tố thể kỳ tiểu nhân vật lại có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyện này thực sự quá quá là quái dị, quá nhiều người biết chuyện này, cũng không chắc là một chuyện tốt. Một đường huyết xáo, tần lang đó là trở lại chính mình trong đều. Lúc này sắc trời đã tối, tần lang cũng là chỉnh lý cẩn thận giường chiếu chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá nằm ở trên giường, tần lang nhưng lăn qua lộn lại ngủ không được, trong lòng lật ra rất nhiều tâm tư. Hồi tưởng mấy tháng nay tháng ngày, tần lang cảnh ngộ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có từ đây trước một cái lưu lạc thiên nhai lãng tử, đã biến thành một thành thị anh hùng. Càng là thực hiện chính mình từ nhỏ tới nay mộng tưởng, vẫn làm đến quan quân. Hệ này liệt biến hóa, tựa hồ cũng là từ chính mình tại thần bí kia đáy hồ cùng nhân vật thần bí kia đặt thành hiệp nghị sau khi bắt đầu sản sinh. Hồi tưởng lại một khắc kia, Tần Lang cảm giác vậy thì như một giấc mộng như thế. Nhân vật thần bí kia từng nói, thân thể của ta bị cải tạo quá, đối với tu luyện có giúp đỡ cực lớn, lẽ nào đây chính là ta có thể hấp thu thiên địa nguyên khí nguyên nhân sao? Muốn đúng là nếu như vậy, cái kia có thể hay không còn có cái khác không giống nhau đây? Chỗ tốt này nã, cũng hay là thật không nhỏ đây. Bất quá, điều kiện kia sáu chín cái đại đế cấp những siêu cấp cường giả khác nghĩ tới cái này tần lang đầu liền một trận phạm vượng hai mắt đều biến thành màu đen hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được đó là thế nào mọi khái niệm ta là tố thể kỳ viên mãn quân chủ đại nhân luyện thần kỳ viên mãn mặc yên thống lĩnh là ngưng thần kỳ đại thành không biết đại đế kia là cấp bậc gì thực sự là đau đầu a tại một trận trong lúc miên man suy nghĩ tần lang dần dần ngủ như ngay tần lang mới vừa gia nhập mộng tưởng thời gian tần lang trong cơ thể nhưng là xảy ra một ít biến hóa những biến hóa này cực kỳ chậm chậm nhưng hoặc như là nước chảy thành sông bình thường cực kỳ thông thuận, không có gặp phải một kia cách trở. Nếu như mà kiên giờ khắc này tại chỗ, phỏng chừng nàng lại sẽ kinh hô lên tiếng, bởi vì giờ khắc này Tần Lang kỳ thực chính đang nằm ở đột phá bên trong. Tần Lang trước đây hẳn là lần thứ nhất chủ động hấp thu thiên địa nguyên khí, tuy rằng số lượng kỳ thực cũng xem như là đặc biệt khổng lồ, bất quá dù sao Tần Lang cái này lọ chứa hữu hạn, giờ khắc này trong cơ thể đã là nằm ở cực độ bão hòa trạng thái, mà Tần Lang thân thể sớm đã bị cải tạo đến khác hẳn với người thường, đột phá tới luyện thể kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi mà ở như vậy trạng thái dưới, tần lang nhưng không có chủ động đi trùng kích tầng kia màng mỏng, ngược lại là thần kinh đại cái bình thường nã đầu đại thụ. nếu như tần lang trong cơ thể nguyên khí có thể nói, tuyệt đối sẽ đổ gập xuống đem tần lang dừng lại, một trận phá mạng, có như ngươi vậy nốc. bước sao? nên đột phá ngươi không biết sao? ngươi vẫn ngủ say như chết. bất quá, nguyên khí dù sao chỉ là một loại năng lượng mà thôi, đối mặt tần lang như vậy tên thô lỗ, ai cũng không làm gì được hắn. tại như vậy trạng thái dưới, tần lang trong cơ thể nguyên khí phảng phất có ý thức giống như vậy, bắt đầu chậm rãi hành động. mà tần lang nhưng là liếm liếm môi, bẹp hai lần, tựa hồ chính làm cái gì một đẹp. chân trời xuất hiện một tia dạng mây đỏ, mà bóng đêm vẫn cũng chưa hoàn toàn biến mất, xa xa truyền đến vài tiếng gà trống đánh minh âm thanh, tựa hồ đang đưa ra mọi người. trời đã sáng, nên lên. đùng đùng đùng đùng đùng. một trận điếc hai cổ tiếng hót từ trong quân doanh truyền ra, theo tiếng trống ầm ầm, trước một khắc vận yên tĩnh cực kỳ quân doanh bắt đầu náo nhiệt. thiên binh môn cấp tốc đứng dậy, mặc chiến huấn phục, lấy tốc độ cực nhanh rửa mặt sạch sẽ, lại lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn đến trên luyện võ trường, chỉnh tề liệt hảo phương đội chuẩn bị bắt đầu một ngày thần huấn. Hết thảy thiên binh đều là chờ xuất phát, khắp nơi đội báo cáo sau khi, Mạc Kiến phát hiện, đệ nhất phương đội dĩ nhiên ít đi một người. Đóng. Cổ trên đài, Mạc Yên không tự chủ được hướng về đệ nhất phương đội đệ ngũ đại đội tiểu đội thứ nhất vị trí nhìn tới, này vừa nhìn, nhưng làm cho Mạc Kiến kéo một tấm mặt dài, mặt cười trên giường như lao thán như thế. Bởi vì nàng phóng tầm mắt nhìn phát hiện, chết tiệt nọ tần lang dĩ nhiên chưa có tới xếp thành hàng tập hợp. Khắp nơi đội, tổ chức huấn luyện. Mạc Yên lớn tiếng quát. Lập tức, nhảy xuống cổ đài, đi tới một phương đội đội ngũ trước, lạnh lùng nói Đệ ngũ lại đội, tiểu đội thứ nhất, ra khỏi hàng. một không cách nào kỷ, ngươi, đi tần lang trong lều, cho ta đem hắn kêu lên. Nhìn chạy bộ đến phía trước đội ngũ 19 cái đội viên, Mạc Yên đối với hắn bên trong một tên thiên binh nói rằng: "Vâng." Bị Mạc Yên chỉ đến tên kia thiên binh gầm nhẹ một tiếng, xoay người hướng về tần lang quân trướng chạy đi. Còn lại đội viên nhưng là từng cái từng cái mặt đỏ lên, đứng tại nguyên chỗ, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. "Chờ một chút." Mạc Yên đối với tên kia thiên binh hô, nghe tiếng, tên kia thiên binh ngừng lại, xoay người nhìn mặc Yên. Đánh một chậu nước lạnh cho ta ruột tỉnh hắn, mà yên tàn bạo nói rằng, vâng, tên tia thiên binh ánh mắt sáng lên, làm như vô cùng phấn khởi chạy chậm mà đi. Phương đội bên trong tất tất tốt tốt truyền đến một trận nhỏ bé tiếng cười, đứng ở mặt trước nhất 18 tên đội viên như châm mang sau lưng, từng cái từng cái kìm nén một hơi, đều bị ở trong lòng oán giận lên tần lang được. Cái này mới tới tiểu đội trưởng thực sự quá kỳ cục, thậm chí ngay cả cơ bản nhất quân kỳ đều không tuân thủ, tại sao phải đến chỉ vì bọn họ? Mà phương đội bên trong cái khác thiên binh, từng cái từng cái xem ra hứng thú rạo rào, phảng phất đang đợi sắp chiếu phim cho hay ngay những người này từng người suy nghĩ thời điểm, tên kia đi gọi tần lang tiên binh nhanh chóng chạy tới, một bên chạy một bên hô, đội trưởng, đội trưởng, ngài đừng trách ta nha, là thống lĩnh đại nhân mệnh ta làm như vậy. Sau đó, chuyến đến tần lang cái kia vịt được tử bình thường tiếng quát tháo, tôi không cần biết là ai gọi ngươi tới, dám dùng thủy dội ta, ngươi đứng lại đó cho ta. tên kia thiên binh nhanh chóng chạy đến mạc yên trước mặt, cầu cứu tựa như mà nói rằng, báo cáo thống lĩnh đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành, thỉnh chỉ thị về đơn vị. mạc yên nói rằng, vâng. tên kia thiên binh nhanh chóng trở lại trong đội ngũ, mà lúc này. Tần Lang ăn mặc một thân quần sóc áo lót, bước hai cái lông chân chạy tới. Tần Lang, ngươi đứng lại đó cho ta. Trong quân doanh, quần áo sốc xít, ngươi còn thể thống gì? Mạc Yên thiếu chút nữa bị Tần Lang cho tức nổ tung. Nếu như không phải đem qua Tần Lang cho Mạc Yên rung động quá lớn, chỉ bằng hiện tại Tần Lang hành vi, Mặc Yên liền sẽ trực tiếp đem Tần Lang đuổi ra quân doanh. Ta, ta, ta làm sao vậy? Ta đang ngủ ngon giấc, có thể tiểu tử này dĩ nhiên sốc lên ta chăn hướng về trên người của ta rội nước lã. Phạm Thượng, ngươi nói, ta, ta làm sao vậy? Tần Lang bị Mạc Yên một trận ống Nhất thời khí không đánh một chỗ đến, đồng thời cũng có một chút nho nhỏ hờn tức. Hừ, là ta lệnh cho hắn làm như vậy. Ngươi muốn tìm liền tìm ta đi." Mạc Yên con mắt hướng Tần Lang mạnh mẽ trừng. "Cái kia, cái kia thống lĩnh đại nhân, không biết thuộc hạ phạm vào chuyện gì, ngài muốn như thế trêu đùa thuộc hạ." Tần Lang vừa nghe là Mạc Yên sai khiến, nhất thời tiết chút khí, tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng cũng không có thể thế nào. "Trêu của ngươi? Ngươi không nghe thấy thần cổ sao? Ngươi xem một chút này đều lúc nào?" Toàn bộ quân doanh cũng bắt đầu huấn luyện, chỉ một mình ngươi còn đang ngủ lại giấc. Tần Lang ta cho ngươi biết, nơi này là quân doanh, ta mặc kệ ngươi trước đây là thân phận gì, nhưng đã đến nơi này, ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, bất luận người nào cũng không thể làm đặc thủ. Mạc Yên thở phì phò quát lên: "Ta, ta, làm sao làm đặc thủ? Ta hoàn toàn là tại phục tùng mệnh lệnh của ngươi a." Tần Lang vừa nghe, nhất thời không phục, lúc này phản bác nói: "Cái gì? Phục tùng mệnh lệnh của ta? Ta có gọi ngươi ngủ nướng sao?" Mạc Yên trong tay trường thương một vũ, thuận không thể một thương cho Tần Lang đã đâm đi. Là, vẫn đúng, tự ngươi nói." Bắt đầu một tuần lễ gọi ta không tham gia tập thể huấn luyện, ngươi phụ trách dạy ta quân quy quân kỷ, còn có trong quân kỹ năng. Ngày hôm nay mới đệ, ngày thứ năm, còn chưa tới một tuần lễ đây. Tần Lang càng nói càng oan ức, một mặt vô tội nhìn Mặc Yên. Ngươi, ngươi, ngươi, ta, ta muốn Mặc Yên nhất thời nổi trận lôi đình, một câu nói không nói ra được. Lúc này nàng mới nhớ tới, đây thật là chính mình đối với Tần Lang nói. Có thể khi đó chính mình cũng không biết Tần Lang tình huống thật à, chính mình chỉ cho là hắn cái gì cũng không hiểu cái gì cũng sẽ không. đương nhiên trước hết giáo dục một fan mới được có thể tối hôm qua Tần Lang cho mình chấn động thực sự quá mức mãnh liệt lần này chính mình ngược lại là đã quên này một cha nhi người ta nửa ngày mà Yên Lăng là tìm không ra thoại mà nói khuôn mặt tươi cười tức giận đến đỏ chót lập tức cũng là chơi nổi lên hồn vậy ta bây giờ ra lệnh cho ngươi lập tức lập tức trở lại đổi hiếu chiến huấn phục tức khắc lên tham dự huấn luyện vâng thống lĩnh đại nhân Tần Lang lập tức bước ra chân nhỏ nhi cha sát thặng chạy trở về quân trướng. chỉ chốc lát sau Tần Lang đó là đổi được rồi trang phục chạy trở về đứng ở tiểu đội thứ nhất mặt trước nhất thiên binh bên trong đại thể đều là thân cường thể trắng người, tần lang tội lật tìm thể trạng hướng về chỗ ấy vừa đứng, ngược lại là có vẻ có một chút yếu kém. Các đại đội trưởng mang đội triển khai huấn luyện, đệ ngũ đại đội tiểu đội thứ nhất ra lớn gấp đôi huấn luyện lượng. Nói xong, mạc kiên liền thở phì phò xoay người mà đi. Hử, chỉ biết là bắt nạt ta cái này mới tới. Tần lang tuy rằng trong lòng không phục, bất quá mạc kiên dù sao cũng là thống lĩnh, quan trên mệnh lệnh nhất định phải phục tùng, mình cũng chỉ có thể ở trong lòng nói thầm một thoáng. Bất quá vô duyên vô cớ bị gia tăng huấn luyện lượng, tần lang tiểu đội những đội viên kia. Trong lòng đã có thể có một chút ý kiến. Vốn là đối với Tần Lang liền có một tia bất mãn, tại sao phải người một mới tới liền muốn khi chúng ta đội trưởng chỉ huy chúng ta? Hiện tại ngược lại tốt, vẫn khiến đến tiểu đội chúng ta thành thống lĩnh trong mắt Gai đầu binh. Những thiên binh này, không khỏi đối với Tần Lang sinh ra khúc mắt trong lòng. Chương 51, ta gấp đội. Thần huấn là thiên quân mỗi cái buổi sáng đều phải tiến hành, là một ngày huấn luyện lượng bắt đầu, thần huấn sau khi mới bắt đầu bữa sáng. Bữa sáng lúc, Tần Lang bị Mạc Kiên gọi đi, tiểu đội những đội viên khác nhưng là tụ tập đến cùng một chỗ. Cái này Tần Lang, thật sự là quá đáng. Ai nào có một chút đội trưởng dáng vẻ, còn là tháng 1 năm 20 không tuổi không tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, thật không biết thống lĩnh là thế nào nghĩ tới, để hắn đến khi đội trưởng của chúng ta. Cổ Phong, ngươi nhỏ giọng một chút, bị người nghe được cũng không hảo." Một tên tiên binh nói rằng. hừ, nghe được thì thế nào? Ta chính là muốn cho hắn biết, không phải tùy tiện người nào đều có thể làm đội chúng ta trưởng, nếu muốn làm cho chúng ta phục hắn, tất phải xuất ra tương ứng thực lực mới được. Bằng không thì, liền không xứng làm đội trưởng của chúng ta." Bị gọi là Cổ Phong tiên binh hầm hừ nói rằng. "Theo ta thấy a, Này Tần Lang bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Ngươi là không nhìn thấy Mạc thống lĩnh bị tức đến cái bộ dáng kia, nếu như đổi thành người khác, Mạc thống lĩnh đã sớm quân pháp xử trí. Có thể ngươi xem Tần Lang, dĩ nhiên một chút việc đều không có. Hừ, có bối cảnh thì thế nào? Nơi này là quân doanh, không phải hắn Tần Lang ra, ở chỗ này phải dựa vào bản lĩnh nói chuyện." Cổ Phong nói. "Cái kia theo ý kiến của ngươi, chúng ta phải làm gì?" Đến thời điểm chúng ta cứ làm như vậy năm Cổ Phong vùng tay, chúng thiên binh đó là tụ lại đây, Cổ Phong liền hướng về hai bên phải trái nhân nói đến kế hoạch của mình. Cái này Cổ Phong tổng quân đã có 5 năm, chính là tiểu đội bên trong một tên lão binh. Thực lực tại tiểu đội bên trong cũng là đỉnh cấp, trước đây không lâu càng là đột phá đến phá thể kỳ, tại tiểu đội bên trong uy vọng cực cao. Trước đội trưởng Trần Phương xúc phạm quân quy, bị trục xuất quân doanh, tất cả mọi người cho rằng Cổ Phong sẽ thay đại Trần Phương vị trí thành vì làm đệ nhất tiểu đội trưởng, Cổ Phong cũng là việc đáng làm thì phải làm, sớm nên đáp ứng mọi người, trở thành đội trưởng sau khi muốn tỉnh tiểu đội mọi người ăn thật ngon dừng lại, một trận. Ai biết, mắt thấy đội trưởng chức vị liền muốn tới tay, lại đột nhiên bước lên một cái tầng lang, không chỉ có trở thành đội trưởng vẫn một bộ công tử bột dáng vẻ. Nay còn chưa tính, ai biết cũng bởi vì này Tần Lang, dĩ nhiên để tiểu đội đều thành rồi thống lĩnh trong mắt gai thủ lĩnh. Vậy làm sao có thể để Cổ Phong cam tâm? Mà cái khác đội viên, đối với Tần Lang cũng là lòng mang khúc mắc, một cái như thế mới vừa vào quân doanh liền ngồi vào nhóm người mình trên đầu đơn vị liên quan, cũng là mang trong lòng bất mãn. Nếu để cho bọn họ tuyển, bọn họ càng muốn để có tư lịch có thực lực Cổ Phong đến dẫn dắt chính mình. Mà Tần Lang giờ khắc này, cũng là bị Mạc Kiến kêu lên quân trướng bên trong, dừng lại, một trận phá mạn. Tần Lang, ngươi bây giờ là thiên binh Không phải bên ngoài đầu đường lưu manh, ngươi có thể hay không thu hồi người cái kia xã hội thật?" Mạc Yên Tở Phì phò nói rằng. "Thật có lỗi, Mạc Yên thống lĩnh, ta sau đó sẽ chú ý." Tần Lang giờ khắc này cũng là ý thức được thân phận của chính mình, xác thực không cho phép chính mình lại giống như tiểu trước đây do chính mình tính tình tới. Chính mình thân là trong quân quan quân, càng muốn dẫn đầu tuân thủ quân kỷ, hướng về chính mình mới vừa mới như vậy, đúng là có điểm quá đáng. Hắn biết, muốn không phải bởi vì quận chủ đại nhân quan hệ, đổi làm những người khác, chính mình hành vi như vậy hoàn toàn là có thể có bị trục xuất quân doanh. Giờ khác này bị Mạc Kiến dừng lại, một trận phá mạn, Tần Lang cũng là nhận. Ngươi như thế nháo trò, phòng trưng ngươi đội trên người đối với ngươi cũng có chút ý kiến, chính ngươi ngẫm lại nên xử lý như thế nào đi. Mạc Kiến không biết làm tại sao hồi sự, mỗi lần bị này Tần Lang tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, hận không thể lột da của hắn ra, có thể mỗi lần không biết làm tại sao, chỉ cần Tần Lang ngoan ngoãn một nhận sai, chính mình nhưng là phát không ra hòa được. Bây giờ càng là nói nhắc nhở Tần Lang. A, Mặc Thống lĩnh, ngài đến giúp ta suy nghĩ một chút biện pháp à, ta lúc này mới đến mấy ngày, phía dưới các huynh đệ liền đối với ta có ý kiến sau đó có thể làm sao ở Trung a? Tần Lang cũng là có đắc cấp, nhân vì mình hồ đồ, tiểu đội mình thần huấn bị gia tăng huấn luyện lượng, Tần Lang cũng là nhìn thấu các đội viên hữu tình tự. Hàn kỳ thực cũng là rất muốn cùng các đội viên hảo hảo ở chung, ta có thể làm sao? Họa là chính ngươi sông, còn phải ngươi tự mình giải quyết. Mạc Tiễn chưa tức nhìn Tần Lang, lập tức nói rằng, bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi, ở trong quân, tất cả đều muốn lấy thực lực nói chuyện. bằng thực lực nói chuyện sao? Tần Lang nghe vậy nhất thời đến sức lực, nắm lên nắm đấm, tàn bạo nói rằng, vậy ta Tần Lang nhưng cho tới bây giờ đều không có sợ qua ai. Nhìn tần lang một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, Mạc yên cũng là cảm thấy buồn cười. này tần lang đều là khiến người ta dở khóc dở cười. ha ha, mạnh miệng không phải là nói một chút coi như xong, chỉ bằng ngươi này tố thể kỳ thực lực năm ổ. Mạc yên đang chuẩn bị thủ tiêu một thoáng tần lang, nhưng là đột nhiên phát hiện tần lang khí tức tựa hồ cùng hôm qua có chút không giống nhau lắm. Mạc yên tỉ mỉ đi cảm ứng tần lang khí tức, này một cảm ứng, nhưng là làm cho nàng kinh hãi. đóng luyện thể kỳ, ngươi ngươi trường nào thì đột phá. mặc yên đột nhiên che miệng nhỏ, khó mà tin nổi nói rằng, ừm, đột phá. Ta không biết a ta, ta đột phá sao?" Tần Lang nhìn một chút chính mình, cũng là sửng sốt một chút. "Ngươi không biết?" Mạc Yên căn bản không tin tưởng Tần Lang nói, cho là hắn là cố ý thừa nước đục thả câu, khiến mũi con thường nói, "Ngươi tối hôm qua trở lại làm gì?" "Tối hôm qua? Ta cái gì cũng không cứng rắn a ta trở về liền ngủ, A vẫn ngủ thẳng bị ngươi phái binh cho ta dội nước lã." Tần Lang một mặt bất đắc dĩ, "Ngươi thật không biết." Gặp Tần Lang một mặt hào không biết chuyện dáng vẻ, Mạc Yên trong lòng có chỉ vào riêu, lẽ nào Tần Lang thật sự không biết mình đột phá sao? Ta là thật không biết ta nếu không phải ngươi nói ta căn bản liền không biết ta." Thần Lang bất đắc dĩ nói, chợt nhưng là hưng phấn quát lên, "Đột phá! Là ý nói ta bây giờ là luyện thể kỳ." "Ha ha ha, luyện thể kỳ." "Ngươi, lập tức đi ra ngoài." "Vâng, thống lĩnh đại nhân." Thần Lang hưng phấn cười nói, lập tức đi ra khỏi con trướng. Nhìn Tần Lang hưng phấn dáng vẻ, mặc Yên không còn gì để nói, đối với người khác mà nói, đột phá một cái cảnh giới võ đạo là khó khăn như vậy, nhưng này Tần Lang chính mình đột phá đều còn không biết, thậm chí là ngủ giấc cũng có thể đột phá, đây cũng quá tùy ý chứ. Suy nghĩ thêm chính mình trước đây mỗi đột phá một cảnh giới trả giá những này tâm huyết cùng mồ hôi, Mạc Yên không phải không thừa nhận, đây chính là người với người chênh lệch với nhau. Thật là một quái vật a. Mạc Yên sâu sắc thở dài một hơi. Lại nói tần Lang, biết được chính mình dĩ nhiên đột phá, tự nhiên là hưng phấn cực kỳ. Bất quá trước đó Mạc Yên nhắc nhở hắn cũng là không có quên, tiểu đội mình thành viên đối với mình có ý kiến, như vậy chính mình nhất định phải để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Lam Thiên binh, liền muốn có thiên binh dáng vẻ, chính mình cũng không tiếp tục là một cái đầu đường tên quân đồ các kẻ. Mình là quan quân. Hắn muốn không phải một cái có ngăn cách tiểu đội, mà là một cái trên dưới một lòng đội ngũ. Trong một ngày trong khi huấn luyện, Tần Lang mang theo hắn tiểu đội, theo toàn bộ đệ ngũ đại đội triển khai huấn luyện. Tại trong khi huấn luyện, bởi Tần Lang nguyên nhân, tiểu đội huấn luyện lượng là những nhân viên khác gấp 2, nhưng mà các đội viên nhưng là không còn chút nào lời oán hận. Bởi vì tại huấn luyện trước, Tần Lang đó là đối với hết thảy đội viên nói rằng, "Hôm nay bởi nguyên nhân của ta, làm cho mọi người huấn luyện lượng tăng thêm gấp đôi, điều này làm cho ta vô cùng thẹn. Cho nên, để tỏ lòng náy của ta, huấn luyện của ta lượng đều sẽ là của các ngươi gấp 2." Liền, tại trong khi huấn luyện chính là có thể nhìn thấy như vậy một bộ cảnh cảnh. Khi mọi người tại lúc huấn luyện, Tần Lang liền đi theo đội ngũ đồng thời huấn luyện, khi mọi người tại lúc nghỉ ngơi, Tần Lang như trước tại huấn luyện, thậm chí liền bữa trưa Tần Lang đều là không có đi ăn, một khắc không ngừng mà khai triển huấn luyện. Bất luận cái nào huấn luyện động tác, bất luận cái nào huấn luyện hạng ngục, Tần Lang đều sẽ cho mình ra lượng. Mãi cho đến sắc trời đã tối, trong quân một ngày huấn luyện đã kết thúc, Tần Lang như trước như cùng một cái không biết mệt mỏi cơ khí, sinh động tại trên sân huấn luyện. Tần Lang đội bên trong 19 tên thành viên lúc này cũng là hoàn thành một ngày huấn luyện lượng. Hôm nay huấn luyện lượng bị gấp bội, từng cái từng cái đều là so với thường ngày mệt mỏi nhiều lắm, nhưng là tất cả mọi người là chưa hề về đi nghỉ ngơi. Nhân vì làm đội trưởng của bọn hắn, giờ khác này như trước tại huấn luyện. Xem ra chúng ta đội trưởng này cũng là cái có đảm đương người đâu." Một tên thiên binh nói rằng, tên này thiên binh tên là Tạ Vân, tổng quân đã 2 năm, đã từ một một tân binh chứng, tử thuế đã biến thành một tên láo binh. Hắn biết, nhóm người mình gấp 2 huấn luyện lượng đã là khiến được bản thân như vậy rồi ngoại, mà tần lang 4 lần huấn luyện lượng, cái kia lại sẽ là cường độ đến mức nào? Ừm, ta cũng như thế cảm thấy. Chỉ ít trước đây Trần Phương xưa nay không sẽ chủ động cho chúng ta xin lỗi. Một người khác thiên binh nói rằng, lời tuy như vậy, nhưng là tất cả những thứ này không đều là bởi vì hắn chính mình nguyên nhân sao. Cổ phong nhưng là nói rằng, ngay sau đó, hắn xem mọi người, hỏi, các ngươi sẽ không nhân vì cái này liền thay đổi chủ ý chứ. Chúng ta nhưng là thương lượng được rồi. Đương nhiên sẽ không, ta chỉ là cảm thấy, người này, kỳ thực cũng không phải chúng ta tưởng tượng không ra gì như vậy. Nhưng là muốn làm cho ta cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ của hắn, vẫn phải là xuất ra một điểm bản lãnh thật sự mới được. Không sai. Đội trưởng của chúng ta chí ít không thể so với ta còn yếu. Vậy thì tốt, hôm nay coi như xong, mọi người trở lại sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai theo kế hoạch hành sự. Cổ Phong nói rằng, không, ta phải chờ tới hắn huấn luyện kết thúc mới trở lại. Bất kể nói thế nào, dứt bỏ hắn là chúng ta đội trưởng không nói, hắn phần này đàm đương, ta ngược lại thật ra rất bội phục. Ta huân nhìn giữa trưởng Tần Lang, nói rằng, phí lời, ta cũng không nói hiện tại liền đi, ta đang muốn nói chờ hắn huấn luyện sau khi chấm dứt mọi người lại giải tán. Cổ Phong hừ nhẹ một tiếng, nhìn Tần Lang nói rằng, mọi người không tiếp tục nói nữa. Chỉnh tê liệt tại sân huấn luyện bên cạnh, nhìn giữa trưởng chính tùy ý mổ hôi Tần Lang. Mà một màn này đều là bị ẩn nút trong bóng tối mà kiên thu hết đáy mắt. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng trong lòng của nàng đối với Tần Lang cũng là có một kia bội phụ. Hừ, ngươi hành động này ngược lại là đỉnh làm cho ta bất ngờ. Xem ra ngươi vẫn là đối với ta nghĩ tới như vậy không được mà. Bất quá chỉ riêng này dạng có thể còn chưa đủ, có thể hay không cho ngươi đội viên cam tâm tình nguyện gọi ngươi một tiếng đội trưởng. Vậy thì đến chính ngươi. Mặc trong lòng thầm nói, Ma ơi, rốt cục thì huấn luyện xong, không được rồi không được rồi. Lão tử đều sắp tan vỡ rồi. Trên sân huấn luyện rốt cục truyền đến Tần Lang vịt được giống như gạo Khan, tựa hồ Tần Lang đã là hoàn thành hôm nay 4 lần huấn luyện lượng. Mà lúc này, con con mặt trăng đã là thật cao treo ở không trung. Chương 52: Thần Lang là biến thái. Một ngày mới bắt đầu, hôm qua Tần Lang ác ma giống như huấn luyện một ngày, một đêm qua đi, càng là không chút nào cảm đợi bại, hôm nay rất sớm đó là rời giường, đổi được rồi huấn luyện trang phục, cái thứ nhất chạy tới luyện võ trường, mà khi Tần Lang đến luyện võ trường thời điểm, toàn bộ trên luyện võ trường hải trống một bóng người đều không có. Ha. Lão tử có thể là người thứ nhất đến, cũng sẽ không bao giờ lạc tiếng người trôi." Tần Lang vừa cười thầm nói, một bên ở đây biên trầm chạy, làm chút chuẩn bị hoạt động. Hắn giờ khắc này thậm chí tưởng tượng thấy, khi Mạc Yên đi tới trên luyện võ trường nhìn thấy Tần Lang thân ảnh lúc, có phải hay không sẽ lăng cái nửa ngày, sau đó tới khích lệ chính mình một phen đây. Bất quá theo thời gian trôi đi, Tần Lang cảm thấy tựa hồ là tự mình nghĩ hơn nhiều. Thiên đã là sáng rồi, nhưng không có một cái binh sĩ đi tới luyện võ trường huấn luyện, mà Mạc Yên cũng là chậm chạp tương lai đến. Chỉ có lỏng lẻo lẻo mấy cái thiên binh, kết hỏa từ luyện võ trường biên trải qua hướng về quân doanh ở ngoài đi đến đi ngang qua luyện võ trường thời điểm vẫn hướng về luyện võ trường bên trong tần lang nhìn mỗi một người đều là cùng một màu buồn bực vẻ mặt vọng song song càng là từng cái từng cái túi đầu lời nói nhỏ nhẹ lên bởi cách một khoảng cách tần lang nghe không được những thiên binh này nói đúng cái gì bất quá tần lang cũng đã là trở không được mu chuyện gì xảy ra hôm nay làm sao một người đều không có tần lang buồn bực nghĩ hướng về luyện võ trường ở ngoài mấy cái thiên binh đi đến cái kia mấy cái thiên binh lúc này chính ăn mặc tầm thường trang phục hướng về quân doanh ở ngoài đi đến huynh đệ hỏi chuyện này a Tần Lang thở hồn hiên hỏi, "Ừm, chuyện gì a?" Trong đó một tên thiên binh nhìn Tần Lang, mở miệng nói rằng, "Ngày hôm nay tại sao không có người đến huấn luyện a? Mọi người đi đâu vậy?" Tần Lang hỏi, "Ngày hôm nay? Ngày hôm nay không huấn luyện à? Mỗi cái cuối tuần ngày cuối cùng là thời gian nghỉ ngơi a, tất cả mọi người không huấn luyện à?" Mấy cái thiên binh ngươi xem một chút ta, ta xem một chút ngươi, nhìn lại Tần Lang, cười nói, "Cái gì? Ngày hôm nay không huấn luyện à?" Tần Lang nhất thời cảm giác mình tựa hồ đã biến thành một cái nhị. Ừ, ta nhớ ra rồi." Ngươi là một phương đội cái kia mới tới tiểu đội trưởng Tần Lang chứ, thật sự là bội phục a. Ngày hôm qua ngươi cho mình bỏ thêm 4 lần huấn luyện lượng, sự tình này toàn quân doanh đều tại chuyện, chúng ta đối với ngươi có thể là bội phục đến mức rất đã không nghĩ tới hôm nay tất cả mọi người nghỉ ngơi, mà một mình ngươi lại còn là ở chỗ này ra huấn. Tần Minh, ngài tinh thần, đúng là làm cho chúng ta cực kỳ kính phục a. Mấy cái thiên binh nhìn Tần Lang, từng cái từng cái toát ra phục sắt đất thần sắc, phản phất giờ khắc này đã là đem Tần Lang cho rằng là tấm gương. Ha ha, này không cái gì, cái gọi là nuôi binh này, dụng binh nhất thời chúng ta thân là thiên binh, tự nhiên đem hết toàn lực. Tần Lang báo tay khiêm tốn nói, ha ha, tần huynh giác ngộ quả nhiên không bình thường. vậy chúng ta liền không quấy rầy tần huynh tu luyện, chúng ta đến đi ra ngoài đi dạo một chút. mấy cái thiên binh ôm quyền nói rằng, nói xong đó là xoay người, vừa nói vừa cười hướng về quân doanh ở ngoài đi đến. theo cái kia mấy cái thân ảnh dần dần đi ra tầm mắt, Tần Lang nhất thời hỏa mạo ba trượng. dựa vào, dĩ nhiên không ai nói cho ta biết mỗi cái cuối tuần vẫn có một ngày không huấn luyện, làm hại Lão Tử vẫn chỉ ngây ngốc thức dậy sớm như vậy, lãng phí buổi sáng, cái kia ngủ tốt đẹp thời gian, khí chết ta rồi. Tần Lang nổi nóng hướng về chính mình quân trưởng đi đến. Cái này mặc Yên, dạy ta nhiều như vậy quân kỷ quân quy, này trọng yếu nhất thời gian nghỉ ngơi dĩ nhiên không nói cho ta, nhất định là cố ý đúng là quá đáng. Đáng tiếc ta đánh không lại nàng, bằng không thì nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng một thoáng. Tần Lang vẫn nộ nhiên thầm nói. Trở lại trong lều, Tần Lang cũng là đổi lại thưởng phụ, sau đó liền đi ra khỏi quân doanh. Thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi, Tần Lang đương nhiên sẽ không hưởng phí hết. Một tuần lễ quân doanh sinh hoạt, thực sự để Tần Lang biệt hảo rồi. Tại vượt qua tối sơ mới mẹ tháng ngày sau khi. Tần Lang cũng là dần dần cảm nhận được, quân doanh sinh hoạt cũng không phải là mình trước đây tưởng tượng đơn giản như vậy. Mỗi ngày đều là tái diễn đơn điệu mà khô khan huấn luyện sinh hoạt, ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Thiên binh, cái này thở nhỏ tới nay mà tưởng, cũng không phải là mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một bên suy nghĩ miên man, vừa đi xuất ra quân doanh. Nói thật, Tần Lang tại thành cô vân vô thân vô cố, vẫn thật không biết nên đi chạy đi đâu. Tần Lang chỉ có lung tung không có mục đích ở trong thành mù đi dạo, nhìn lui tới đám người, liên tiếp thét to âm thanh, dù là lấy Tần Lang không có tim không có phổi cũng là hưng khởi một kia cô đơn tịch mịch lạnh cảm giác. Ngay tần lang cô đơn tịch mịch lạnh thời điểm, Mạc Yên lúc này chính đang quận chủ phủ bên trong cùng Mạc Cô Vân trò chuyện với nhau. "Tiên Nhi, ngươi nhưng là đã lâu không trở lại, hôm nay nghĩ như thế nào lên về tới thăm ta?" Mạc Cô Vân cười đối với Mạc Yên nói rằng, trong giọng nói toát ra một cố cực kỳ khó được ôn hòa. Đóng. ai nha, cha ngươi tại sao nói như thế Yên Nhi à, ta đây không phải là muốn cha chứ, cố ý về để xem một chút chứ, bình thường trong quân doanh bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ à Mạc Kiến nổi lên miệng, một bộ nhu thuận con gái tư thái Một màn này nếu để cho Tần Lang thấy, cảm phòng trứng đều sẽ lập tức rơi xuống, dưới cái nhìn của nàng, này Mạc Yên là được rồi một cái của mẹ, cái. Đồng thời, càng làm cho hắn bất ngờ chính là, này Mạc Yên dĩ nhiên là được rồi Mạc Cô Vân con gái. Ha ha ha, được rồi được rồi, hiếm thấy con gái về đến thăm cha một lần, ta cũng vậy rất vui mừng a. Mạc Cô Vân bắt đầu cười ha hả. Là được rồi mà. Ta nhưng là mỗi ngày đều muốn cha yêu. Mạc Yên chu miệng nhỏ nhi nói rằng, nói xong đó là khuôn mặt đỏ lên. Ha ha, ngươi cái nha đầu ngốc, trong lòng ngươi muốn điều gì ta còn không biết đây nói đi, lần này trở về có chuyện gì? Mạc cô Vân không lại đậu Mạc Yên, cười nói, tại Mạc cô Vân xem ra, con gái của mình liền là của mình kiêu ngạo, tuổi còn trẻ đó là thần cư thiên quân thống lĩnh, này có thể một điểm không, có chỗ dựa quan hệ của mình, hoàn toàn là dựa vào Mạc Yên thực lực của mình từng bước hướng về trên tranh thủ, điều này làm cho Mạc cô Vân cực kỳ tự hào. ai nha, cha, thực sự là, Mặc Yên làm nũng nói rằng, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều là đỏ đến mức như cùng một cái quả táo. phụ nữ lưỡng đẹp đẽ nói vài câu, dần dần cũng là tiến vào để tài chính. cha. Tiên Nhi xác thực là có chuyện quan trọng muốn xin ngươi lĩnh đoạn. Mạc Yên nghiêm trang nói, "Ừ, nói nghe một chút." Gặp Mạc Yên một mặt nghiêm túc, Mạc Cô Vân cũng là chính kinh lên, chính mình vẫn là lần đầu tiên thấy Mạc Yên lộ ra vẻ như vậy thần thái. "Tần Lang, là được rồi ngươi đề cử đến chúng ta trong quân doanh người kia, ta cảm giác hắn có điểm 5. "Có chút gì?" Mạc Cô Vân mí mắt một phen, hỏi, "Ta cảm giác hắn có điểm, có điểm biến thái." Mạc Yên nghĩ đến nửa ngày, rốt cục thì nghĩ ra nên lấy cái gì từ ngữ để hình dung Tần Lang. "Cái gì?" Mạc Cô Vân trừng mắt, nhất thời vỗ bàn đứng dậy. Nhẹ răng trợn mắt nói rằng, "Đáng chết này Trần Lang, Yên Nhi, hắn làm sao ngươi? Nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi không cần lo lắng chính là ta để cử đến, trực tiếp phế bỏ hắn, hắn không phải là đối thủ của ngươi." Mạc Cô Vân tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, "Nữ nhi bảo bối của mình bị người khi dễ thì còn đến đâu?" "Ừm, phế bỏ hắn." Mạc Yên vô cùng kinh ngạc nhìn nổi trận lôi đình Mạc Cô Vân, tùy theo cho dù là nghĩ tới chính mình trong giọng nói nghĩa khác, nhất thời một mặt đỏ ửng, đối với nỗi nóng Mạc Cô Vân đảo cặp mắt trắng dã, nói rằng, "Cha, người nghĩ gì thế? Ta không phải ý kia." À, ngươi, ngươi, ta, ta còn tưởng rằng hắn bắt nạt ngươi đây. Mạc Cô Vân nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Mạc Hiên, nhất thời biết mình lĩnh hội sai lầm, cũng là một mặt lúng túng nói rằng, cái kia ngươi làm gì thế nói hắn biến thái. Cha, cái này tần lang, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tại sao đem hắn để cử đến chúng ta quân doanh. Mạc Hiên hỏi, ha ha, cái vấn đề này chứ, nói thật, chính ta cũng không làm rõ ràng được, lúc đó chỉ là cảm thấy người này có điểm đặc biệt, cho ta một loại đoán không ra cảm giác. Mặt khác hắn là lần này quận so với quán quân đội đoạt quan tuyệt đối công thần trở thành thiên binh là giấc mộng của hắn cho nên ta liền cho hắn cơ hội này người này hẳn là có nhất định tiềm lực đâu chỉ là có tiềm lực người này là được rồi cái biến thái Mạc kiến đảo cặp mắt trắng dã muốn lên trong cơ thể mình nguyên khí thiếu chút nữa bị tần lang rút lấy mà đi đó là một trận lòng vẫn còn sợ hãi ừ còn có cái gì sao Mạc cô vân nhất thời có hứng thú chỉ cần tiểu tử này không có bắt nạt nữ nhi của mình chính mình đối với tiểu tử này vẫn là rất xem trọng cha ta cho ngươi biết ngươi có thể muốn ổn định à ta lúc đó nhưng là suốt cả một buổi tối đều không có lấy lại sức được. Mạc yên nhắc nhở, yêu, nói nghe một chút. Mạc cô vân hứng thú càng ngày càng nồng đậm. cái này tần lang mới vừa vào quân doanh thời điểm mới tố thể kỳ đại thành cảnh giới hiện tại không tới một tuần lễ hắn đã là đột phá. Mạc yên chậm rãi nói rằng là được rồi cái này. ha ha thực lực là một cái tích lũy quá trình tu luyện đột phá đến viên mãn cảnh giới rất bình thường à. Mạc cô vân cười nói hắn không phải là đột phá đến tố thể kỳ viên mãn mà là đột phá đến luyện thể kỳ. luyện thể kỳ này ngược lại là thật có điểm làm cho ta bất ngờ, mà cô Vân rốt cục có một chút thay đổi sắc mặt, bất quá này còn rất xa không đạt tới để cho đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc trình độ. bất quá, liên điểm ấy trình độ cũng chỉ có thể là nói rõ hắn có chút thiên phú mà thôi, điểm này ngươi cũng không kém hắn, này còn không đến mức cho ngươi cả đêm hoán bất quá kinh chứ. ta đây là mệnh chết lưu hoạt, bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết cùng mồ hôi mới vượt cấp đột phá, nhưng này tần lang không có tim không có phổi, ngủ một giấc đã đột phá khí chết ta rồi. vừa nghĩ tới tần lang ghê tởm kia sắc mặt, mà yên liền không nhịn được một trận phát điên. Hận không thể mấy lần bóp chết hắn. Ha ha ha, nguyên lai like là cái nguyên nhân này, này ngược lại là thật sự để ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, ngủ một giấc cũng có thể đột phá. Ha ha ha. Mạc Cô Vân nhìn Mạc Viên một mặt không phục dáng vẻ, không nhịn được ha ha phá lên cười. Nếu như chỉ là như vậy, ta còn có thể hơi chút nghĩ đến thông điểm. Mạc Kiến cố ý một câu dừng lại, một trận ôm lấy Mạc Cô Vân lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Còn có. Mạc Cô Vân quả nhiên mắc câu. nay tần lang, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Cái gì? Mạc Cô Vân đột nhiên đứng thẳng đứng dậy, từ trên người Một cô mảnh liệt kỳ thực đống nhiên bộc phát ra, Mạc Yên, để nhất quán nhẹ như mây gió Mạc Cô Vân cũng là mất đi dị vãng bình tĩnh. Đây tuyệt đối không thể nào. Mạc Cô Vân mắt sáng như lúc, nhìn Mạc Yên, từng chữ từng câu nói. Chương 53, màu đen thật đầu. Đây tuyệt đối không thể nào. Mạc Cô Vân từng chữ từng câu nói. Ha ha ha, cha, ngươi bây giờ phản ứng theo ta lúc đó giống nhau như lúc, ha ha ha. Mạc Yên nhìn Mạc Cô Vân một mặt bộ dáng khiếp sợ, cũng là hài lòng nở đủ cười. Nhìn mặc Nghiên một mặt đẹp đẽ dáng vẻ, Mạc Cô Vân cũng là không còn gì để nói, nhìn Mạc yên. Nói rằng, "Tiên Nhi, đừng làm nộn, cả nói nhanh lên là xảy ra chuyện gì?" "Cha, này chính xác trăm, chính là ta tận mắt nhìn thấy, Tần Lang thật sự có thể hấp thu thiên địa nguyên khí." Nói, Mạc Yên đem chuyện đêm đó hào không lộ chút sơ hở giảng giải cho Mạc Cô Vân, càng nói đến phần sau, Mạc Cô Vân lông mày cũng là chíu càng ngày càng sâu. Có nên nói hay không đến Mạc Yên trong cơ thể nguyên khí thiếu chút nữa bị Tần Lang rút lấy mà đi thời điểm, Mạc Cô Vân phảng phất cũng là tự mình đã trải qua lúc đó mạo hiểm bình thường vì làm Mạc Yên lau một vệt mồ hôi. Mãi cho đến Mạc Yên nói xong, mạc cô vân cũng là thật lâu không nói, lông mày triệt để ninh ở cùng nhau. một lát sau khi, mạc cô vân hít sâu một hơi, cho tới bây giờ, hắn như cũng là không thể tin được mạc yên nói tới tất cả. bất quá mạc cô vân biết, mạc yên không thể nào nắm sự tình này đến cùng chính mình nói dỡn. luyện thể cảnh liền có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. này làm trái lẽ thường a? mạc cô vân lắc đầu một cái, khó mà tin nổi nói rằng, là, vâng đúng, à, lúc đó ta cũng vậy sợ hết hồn. càng đáng sợ hơn chính là, khi hắn bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí thời điểm, ta cùng thiên địa nguyên khí liên hệ hoàn toàn bị cắt đứt mặc ta cố gắng như thế nào cũng là một tia nguyên khí đều không thể hấp thu. Mặc yên lại cho mạc cô vân một tề mấy dược. Nay Tấn lang càng ngày càng làm cho ta nhìn không thấu, lẽ nào đây chính là hắn cho ta một loại đặc thù cảm giác nguyên nhân? Mặc cô vân thấp giọng nói rằng, mặc yên cũng là lầm vào sâu sắc trong trầm tư, nàng bản vẫn nghĩ không ra việc này, vốn tưởng rằng tự nói với mình phụ thân sau đó có thể cho mình một cái giải thích hợp lý, ai chẳng biết cha của mình cũng là một mặt khó mà tin nổi. thật lâu sau khi, mặc cô vân mới vừa rồi là lại mở miệng. tiên nhi, việc này quá mức kinh tế hai tục tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. mặt khác người muốn căn dặn Tần Lang, tại luyện thần cảnh trước đó, tuyệt không có thể bại lộ hắn có thể hấp thu nguyên khí sự tình. Bằng không thì, e sợ sẽ chọc cho đến một chút phiền toái. Ừm, những này ta cũng đều biết, ta đã từng căn dặn Tần Lang, gọi hắn ngàn vạn không thể bại lộ việc này. Mạc Yên nói rằng, ừm, tiên Nhi làm việc, ta yên tâm. Cha, cái kia đón lấy bây giờ nên làm gì? cứ như vậy để Tần Lang tự do tiếp tục phát triển. Bằng không thì còn có thể làm sao? Tần Lang người như vậy, không thể theo lẽ thường đến suy đoán, nhiều cho hắn chút tự do chỉ cần hắn không làm ra quá khác người sự tình, liền thuận theo phát triển đi. để hắn tự do điểm. hừ, vậy cũng không được. nói như vậy, gia hỏa này sẽ phi thiên. Mạc yên tàn bạo nói rằng, ha ha ha, vậy ngươi liền chính mình nhìn làm đi. trong quân sự tỉnh, ta liền bất kể. mà cô vân cười nói, nói xong tần lang sự, phụ nữ lưỡng cũng là lại nhảy nổi lên về nhà, nói đều là một ít bình thường việc. mà tần lang giờ khắc này tại thành cô vân bên trong một đường ngủ đi dạo, bất chi bất giác đi tới một cái trong phường thị. nay trong phường thị cũng không có nhiều người, thưa thất chống vắng để một ít quay hàng chợt có người đi đường ở tất cả quầy hàng trên trừ đủ, nhìn mấy lần đó là rời đi. Tần Lang cũng là đi từ từ tiến vào quầy hàng trên để một ít Tần Lang xưa nay chưa từng thấy cổ quái kỳ lạ đồ chơi, để không từng va chạm xã hội Tần Lang hứng thú mười phần. Lão bản, cái này là vật gì vậy a? Tần Lang đi tới một cái quầy hàng trước, chỉ vào quầy hàng cái trước cái chai dáng dấp đồ vật hỏi. Vị đại nhân này, khí thế của ngươi bất phàm, vừa nhìn là được rồi cái thật tinh mắt người. Này than chủ vừa nhìn tới khách nhân, lập tức tới đây hứng thú. Cái bình này nhưng là đại có lai like lực nha. Than chủ cầm lên cái bình kia, một mặt thâm trầm thở dài nói, ngựa khí dừng lại một chút, tựa hồ chờ Tần Lang mở miệng hỏi dò, đã thấy Tần Lang không có gì phản ứng, chỉ có thể là vội ho một tiếng, tiếp tục nói, "Khái khái, cái bình này chính là ta trước đây không lâu ra ngoài du lịch, với một chỗ di tích cổ nơi bất ngờ đoạt được. Lúc đó, có thể là có mấy con linh trí kỳ yêu thú bảo vệ cái bình này, chúng ta nhưng là bỏ ra cực đại cái giá phải trả, mới vừa rồi là chiếm được cái bình này." "Nha, không nghĩ tới này nhìn qua bình thường cái chai, vẫn còn có bất phàm như vậy lai Tần Lang thở dài nói, Đây cũng không phải là cái phổ thông cái trai, người trai này từ chất liệu, đó cũng không phải là bình thường năm, vị đại nhân này, ngài đừng đi à, ta còn chưa nói hết nghi, ngài đừng đi à, ta có thể cho ngươi tiện nghi điểm A5. Ha ha ha. Tần Lang cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, ra hỏa này, còn muốn lắc lư chính mình. Cũng không nhìn một chút chính mình là nhân vật cỡ nào, làm cái phá cái trai bày ra coi như đồ cổ. Đóng. Tiếp tục, Tần Lang Đông nhìn một cái tây nhìn, cũng không gặp có cái gì đáng đến vào mắt đồ vật, giữa lúc Tần Lang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghe thấy phía sau một chút hàng tranh rùm beng cứ như vậy cái thứ đồ hư nhi, ngươi cũng dám dở công phu sư tử ngoạn, ngươi cho ta là Dương A, muốn làm thì ta. một người hoa phục nam tử thanh niên, chính chỉ vào một khối màu đen thạch đầu dáng dấp đồ vật hô. nam tử mặt sau theo một người màu đỏ quần dài nữ tử trẻ tuổi, nữ tử này giờ khắc này chính cầm cái khối này màu đen trên tảng đá và tháo làm, nhìn qua hứng thú mười phần. tại hai người phía sau, theo mấy cái hộ vệ dáng dấp người. vị đại nhân này, đây chỉ là ta báo giá mà thôi, ngài nếu như cảm thấy quý giá, ngài có thể không mua. ngồi ở quầy hàng mặt sau than chủ nhắm mắt lại đầu đều không nhắc nói rằng thừa quý tùy tiện nắm ít tiền mua lại ngươi toàn bộ quầy hàng đều là thừa sức chỉ là ta cho rằng ngươi là tại lung tung báo giá muốn nhân cơ hội tể khách mà thôi nam tử thanh niên một tay chống nạnh, một ngón tay than chủ nói rằng ngài không mua ai cũng tể không được ngươi than chủ như trước túi đầu căn bản không có đem nam tử thanh niên để vào trong mắt ngươi nam tử thanh niên nhất thời nổi nóng một bộ muốn đem này quầy hàng cho sốc dáng vẻ lại bị bên cạnh quần đỏ nữ tử ngăn lại biểu ca ngươi liền bất tranh cãi một tí đi cô đỏ nữ tử ngăn cản hoa phục nam tử đối với than chủ nói rằng lão bản ta rất yêu thích nảy viên thạch đầu chỉ là ngài giá cả có điểm cao không biết có thể hay không tiện nghi điểm bán cho ta nha quân đỏ nữ tử âm thanh như thanh âm thanh niên nữ cực kỳ êm hay, nghe được âm thanh như thế tần lang tự hỏi mình hoàn toàn không dấy lên được chút nào từ chối tâm tình nhưng mà cái kia than chủ nhưng không hề bị lay động cực kỳ kiên định ngượng ngùng ta báo giá là được rồi giá bán ngài nếu như cảm thấy quý giá ta cũng không có biện pháp ai nếu như vậy thì quá là đáng tiếc Quần đỏ nữ tử ngữ khí không che giấu được thất vọng, chậm rãi đem cái kia màu đen thạch đầu thả trở lại. "Biểu muội, không có chuyện gì, nếu là ngươi yêu thích ta mua được đưa cho ngươi." Hoa phục nam tử nhìn thấy quần đỏ nữ tử thất vọng dáng vẻ, nhất thời đau lòng, nói liền muốn nắm tiền. "Không được biểu ca, không vậy tất yếu, ta chỉ là nhìn thạch đầu có điểm đặc biệt, thiếu kỳ mà thôi, như vậy giá cả, ta nhưng là cảm thấy không đáng, quên đi thôi." Quần đỏ nữ tử ngăn trở cái kia hoa phục nam tử cử động, quả đoán bỏ qua này viên thạch đầu, lôi kéo nam tử kia quần áo, chuẩn bị rời đi mà cái kia ngồi ở quầy hàng sau than chủ nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không nói gì. Tần Lang nhìn một chút cái kia màu đen thạch đầu, trong lòng cũng là hưng khởi một tia hứng thú. Vừa nãy chính mình một đường đi tới, cũng là thấy quá nảy viên màu đen thạch đầu, ánh mắt nhưng không có tại phía trên nhiều làm dừng lại. Giờ khác này nghe nói này màu đen thạch đầu dĩ nhiên báo giá cực cao, Tần Lang cũng tới hứng thú. Tần Lang đi ra phía trước, chỉ vào cái kia viên thạch đầu hỏi: lão bản, cái này thạch đầu bao nhiêu tiền a? Một trăm viên ngân tệ. Than chủ cũng không ngẩng đầu lên nói rằng: ha ha, quả nhiên là thật quý. Tần Lang cười nói, nói liền muốn đưa tay đi lấy cái kia viên thạch đầu. Tần Lang động tĩnh bên này, cái kia nam tử thanh niên cùng quần đỏ nữ tử cũng là lưu ý đến. "Hừ, lão bản này là được rồi cái gian thương, ta nói vị huynh đệ kia, ngươi nhưng đừng bị hãm hại." Nam tử thanh niên nói nhắc nhở. Ừ, đa tạ nhắc nhở." Tần Lang quay đầu nói rằng, nghĩ thầm hoa phục nam tử nhìn như kiêu ngạo, nhân vẫn là nhiều không sai. Cầm lên cái kia viên thạch đầu, Tần Lang đem tâm thần của mình tập trung đến cái kia viên trên tảng đá, muốn chìm đắm đi vào xem rõ ràng. Nhưng mà tâm thần của mình nhưng lại như là cùng bị một tầng màng mỏng ngăn cản giống như vậy, không cách nào tiến vào may may. Thần Lang nhất thời thất khí, trong lòng có điểm thất vọng. Mà giữa lúc Tần Lang chuẩn bị đem màu đen thạch đầu thả xuống thời điểm, trong cơ thể hắn nhưng là có biến hóa, khi biết mình trong cơ thể màu vàng kim khí tức là được rồi thiên địa nguyên khí sau khi, Tần Lang liền đem tận lực áp chế lên. Mà giờ khắc này dường như bị một viên thạch đầu đảo loạn bình tĩnh, nhấc lên từng trận ngợn sóng. Từng tia từng tia màu vàng kim khí tức không bị khống chế từ bên trong đan điền dâng lên, mà chính là này vài tia màu vàng kim khí tức Nhưng là để Tần Lang nắm chặt cầm lại viên thạch đầu tay. Hắn biết, này viên thạch đầu nhất định bất phàm. "Lão bản, trên người của ta không có nhiều như vậy tiền, không biết có thể hay không dùng những đồ vật khác đổi a?" Tần Lang nắm chặt trong tay màu đen thạch đầu, phản phất rất sợ có người đem nó đoạt đi. "Có thể." Cái kia than chủ rốt cục thì ngẩng đầu lên, một mặt ý cười nhìn Tần Lang. "Ta nói, ngươi không nghe thấy lời nói của ta a? Có như ngươi vậy cảm tâm bị người tệ a?" Cái kia hoa phục nam tử gặp Tần Lang lại muốn mua lại này viên thạch đầu, nhìn lại một chút cái kia lộ ra ý cười than chủ, nhất thời tới tinh khí. Vị huynh đài này ta rất yêu thích nảy viên thạch đầu, cho nên quý điểm cũng không thể gọi là. Tần Lang một tay lấy màu đen thạch đầu ôm vào trong lòng, rất sợ xuất ra cái gì bất ngờ. Gặp Tần Lang bộ dạng này, cái kia hoa phục thanh niên vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không nói cái gì nữa. Đối với cái kia quần đỏ nữ tử nói rằng, biểu muội chúng ta đi thôi. Thật là một cái gì. Quần đỏ nữ tử theo hoa phục nam tử chậm rãi rời đi, đi vài bước nhưng là quay đầu lại nhìn Tần Lang một chút, sau đó liền rời đi. Nhìn hoa phục nam tử rời đi, Tần Lang phảng phất tở phào nhẹ nhõm giống như vậy, nhìn một chút than chủ. Từ trong bao chứa vật lấy ra một viên màu xanh lam yêu thú tinh hạch, đưa cho than chủ. "Lão bản, trên người của ta chỉ có cái này, người xem có thể hay không đổi này viên thạch đầu." Nhìn tần lang trong tay thú tinh, than chủ hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, hắn liếc mắt là đã nhìn ra này viên thú tinh cấp bậc bất phàm, vừa xa khỏi 100 viên ngân tệ giá tiền. "Có thể có thể có thể, vị công tử này thực sự là hảo sản Than chủ một cái bắt được tần lang thú tinh, cười ha hả nói, "Vị công tử này, này viên thạch đầu bây giờ là ngươi." "Vậy thì nhiều lão bản." Tần lang cũng là hài lòng nói rằng chiếm được màu đen thạch đầu, tần lang cũng là không còn đi dạo phố tâm tư, một đường chạy chậm là được rồi trở lại quân doanh, vọt vào chính mình quân chướng cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra cái kia viên màu đen thạch đầu, Khà khà, đào đến bảo bối sao? chương 54, quốc chủ băng hà, đào đến bảo bối sao? tần lang nhìn cái kia toàn thân màu đen thạch đầu, trong lòng âm thầm thiết hỉ lên, ngược lại những này thú tinh đến toàn không hưởng công phu, nếu là thật có thể thay y phục bảo bối đến đã có thể kiếm một rồi. bất quá tâm thần không cách nào tiến vào tra xét, ta nên làm như thế nào mới có thể biết rõ cái đồ chơi này đây? Tần Lang cầm lấy thạch đầu khoảng trường, trái phải loay hoay lên, cùng lúc đó, Tần Lang trong cơ thể nguyên khí cũng là dục dịch ngóc đầu dậy. "Thế, không biết có thể hay không đem nguyên khí rót đi vào." Tần Lang linh cơ hơi động, tự nhủ, ôm thử một lần tâm tỉnh, Tần Lang thôi thúc lên trong cơ thể nguyên khí màu vàng kim, đem một tia nguyên khí truyền vào cái kia màu đen thạch đầu. Theo nguyên khí truyền vào, Tần Lang rõ ràng cảm giác được, trước đó cái kia trở ngại tâm thần màng mỏng như cùng một nữ tử khăn che mặt giống như, từng tầng từng tầng bị xốc lên, cuối cùng, màu đen không còn tồn tại, toàn bộ thạch đầu đã biến thành một cái toàn thân trong suốt một thạch. "Này chuyện gì thế này? Tần Lang nhìn này kỳ dị hiện tượng, sừng sốt một chút, trong cơ thể nguyên khí kế tục thôi thúc, kế tục đem nguyên khí chuyển vào bên trong. Thạch đầu lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa, càng có vẻ hói ánh, đồng thời cũng đem Tần Lang chuyển vào nguyên khí hết mức hấp thu, như cùng một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên. Đến cuối cùng, Thạch đầu càng là đã biến thành một cái hoàn toàn trong suốt tinh thể, cầm ở trong tay, liền dường như một giọt to lớn giọt nước mưa. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi a? Tần Lang hoàn toàn sợ không tới đầu góc, đồ vật này đã vượt ra khỏi Tần Lang nhận thức phạm vi, tuy không bằng chính mình tại cái kia đáy hồ trải qua quỷ dị nhưng là để tần lang nghĩ mãi mà không ra. Tần lang đem cái kia đã kinh biến đến mức trong suốt thạch đầu ném vào trên giường chính mình nhưng là đứng lên, hai tay vây quanh ở trước ngực, túi đầu nhìn chằm trầm tảng đá kia. Tần lang nhớ tới trước đó mà kiên giao cho mình một bài, cái kia ngọc bài bên trong dấu ấn, sơn điệu thần quyền võ học bí quyết. Này trong suốt thạch đầu bên trong, có phải hay không cũng dấu ấn cái gì võ học bí gia? Muốn thật là nói như vậy cũng quá tốt. Tần lang một trận ý dâm đến. Quân tiên quân mỗi cái cuối tuần đều có một ngày thời gian nghỉ ngơi, thời gian một ngày. Đối với tại trong quân doanh trầm một tuần lễ thiên binh mà nói, nhưng là đầy đủ chân quý, có thể tần lang nhưng là tại quân trướng bên trong trầm dòng dã một ngày. Mãi cho đến trời tối, ra ngoài thiên binh lục tục trở về, mà tần lang tại vào đầu bức hai một ngày nhưng không hề đoạt được sau khi, rốt cục thì đi ra khỏi quân trướng. Ai nha, ta đều một ngày không ăn cơm, thực sự là đói bụng chết ta rồi. Tần lang sờ sờ đều sắp xếp cái bụng, mới phát hiện mình hôm nay dĩ nhiên là tích thủy chưa tiến vào. Ai, nhân lúc hiện tại quân doanh còn chưa đóng, ta đến khẩn trương đi kiếm điểm ăn mới được. Tần lang bước tiểu toái bộ như một làn khói chạy ra quân doanh, sau mấy phút, đó là mang theo một bọc nhỏ đồ vật chạy trở về. ở buổi tối, tần lang lần thứ hai nghiên cứu một trận cái tia trong suốt tinh thạch, nhưng thủy trung là không làm rõ được, cũng là chỉ có thể đem nó tạm thời thả xuống, không suy nghĩ thêm nữa nó. một đêm không nói chuyện, vừa dạng sáng ngày thứ hai, tần lang như trước là người thứ nhất đi tới luyện võ trường, mà hắn cũng không lấy đội trưởng tự cư, ngược lại là theo những này lao binh tiến hành mỗi một cái hạng mục huấn luyện, tập thể huấn luyện hoàn thành sau khi, tần lang như cũng là chính mình một người tiến hành chính mình huấn luyện, tần lang biết chính mình cách này chút lao binh vẫn có rất lớn khoảng cách, mà chính mình chỉ có trả giá càng nhiều tâm huyết cùng mồ hôi mới có thể thu nhỏ lại khoảng cách. Buổi tối, Tần Lang liền tại chính mình trong lều đánh tọa, cẩn trọng hấp thu thiên địa nguyên khí, trong quân không thiếu có luyện thần cảnh cao thủ, cẩn trọng một chút, tóm lại là không có chỗ xấu. Mà Tần Lang cũng là rõ ràng cảm giác được, theo chính mình đối với thiên địa nguyên khí hấp thu, trong cơ thể nguyên khí màu vàng kim cũng là càng thêm chất phác. Cứ như vậy, Tần Lang ở trong quân vượt qua một tháng đơn điệu khô khan tháng này, ở trong một tháng này, Tần Lang dựa vào cố gắng của mình, ở trong quân đứng vững vàng bước chân. Tiểu đội bên trong những này từng đối với mình không phục người, hiện tại cũng là từng cái từng cái đối với Tần Lang tâm phục khẩu phục. Bởi vì Cổ Phong từng tại trong khi huấn luyện, lấy danh nghĩa tỷ thí hướng về Tần Lang khởi sướng quá khiêu chiến, vô tưởng rằng nắm chắc phần thắng Cổ Phong, nhưng là bị Tần Lang lấy áp đảo tư thế chiến thắng. Mãi đến tận bị Tần Lang đánh ngã xuống đất một khắc kia, hắn vẫn như cũ nghĩ không hiểu, vì sao luyện thể kỳ viên mãn cảnh chính mình sẽ thua ở vẹn vẹn chỉ là luyện thể kỳ tiểu thành cảnh Tần Lang. Đóng. cứ như vậy, Tần Lang ở trong quân không ngừng tôi luyện chính mình, mà Mặc Yên nhưng là đối với Tần Lang càng thêm không nói gì. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình mỗi một lần nhìn thấy Tần Lang đều sẽ phát hiện, khí tức so với lần trước gặp mặt hơi có tăng cường. Chiếu tốc độ như vậy xuống, Tần Lang đột phá luyện thể kỳ tiểu thành cảnh cũng xa. Sau 2 tháng một buổi tối, Marco Vân đi tới quân doanh, bất quá, hắn đến, nhưng là không làm kinh động bất luận người nào, thậm chí liền Mạc Yên cũng là không hề phát hiện. Cô Vân lặng yên không một tiếng động đi tới Tần Lang trước trước. Hắn cũng là nhận thấy được trong thiên địa nguyên khí đang lấy một loại khó có thể phát hiện tốc độ, chậm rãi hướng về Tần Lang trong lều tụ tập mà đến, mà tụ tập lại đây mới khí đều là bị tần lang hút vào trong cơ thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mặc cô vân cũng là cố ý thôi thúc tâm thần, thử hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí. Cái kia bình thường mặc cho chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí, giờ khác này nhưng dường như nhận chủ nhân giống như vậy, muốn hấp thu đã là cực kỳ khó khăn. Cái này tiểu quái vật. Mạc cô vân không khỏi cảm thán một tiếng. Giờ khác này tần lang ngũ tâm hướng thiên, cảm ứng thiên địa nguyên khí, nhận biết đã là trở nên cực kỳ nhạy cảm. Ngoài trướng mặc cô vân một tiếng than nhẹ, nhưng là bị bao hàm tại thiên địa nguyên khí bên trong, tạo thành một cố rõ ràng sóng âm, bị tần lang rõ ràng cực kỳ cảm ứng được quận chủ đại nhân, nếu tới liền đi vào ngồi một chút đi, mong rằng quận chủ đại nhân không muốn ghét bỏ tần lang nơi này quá hố đột. Tần lang từ trong lều đưa ra một cái đầu, nhìn mặt cô vân, nói rằng, ha ha, thực sự là xấu hổ, này đều bị phát hiện. Mạc cô vân bị phát hiện, cũng không xấu hổ, mà là hào phóng đi vào tần lang trong lều. Đi vào, Mạc cô vân không để ý chút nào đó là ngồi xuống tần lang trên giường, gặp mặt cô vân không khách khí như vậy, tần lang khẩn trương cũng là tiêu tán mấy phần. Mặc cô vân đều là cho tần lang một loại cảm giác thân thiết, giống như là tần lang một một trưởng bối giống như trong quân sinh hoạt vẫn quen thuộc chứ? mà cô vân cười nhìn tần lang hỏi, ừm, tuy rằng cùng trong tưởng tượng của ta không giống nhau, thế nhưng ta còn là rất yêu thích cuộc sống như thế. tần lang cười cười, liền địa ngồi xếp bằng xuống. chuyện của ngươi, Mạc yên đều nói cho ta biết, hôm nay tới là được rồi muốn để xem một chút, không nghĩ tới này vừa nhìn, vẫn đúng là làm cho ta đến kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy. mà cô vân cảm ứng được tần lang khí tức, phát hiện khí tức đã là vô cùng nồng hậu, càng là cực kỳ tiếp cận luyện thể kỳ đại thành. vừa nghĩ tới mấy tháng trước. Tần Lang vẫn bẹn vẹn là một cái tố thể kỳ tiểu tử, Mạc Cô Vân cũng không thể không cảm thấy một tia kinh ngạc. Này, cũng là làm phiền quận chủ đại nhân cùng Mạc Yên thống lĩnh chỉ điểm, Tần Lang mới có thể có ngày hôm nay. Tần Lang nói không sai, nếu như không phải Mạc Cô Vân để Tần Lang đi tới quân doanh, Mạc Yên cũng sẽ không báo cho Tần Lang có quan hệ thiên địa nguyên khí sự tình, nếu không, có như vậy, Tần Lang còn là một chỉ biết vùi đầu khổ luyện giang hồ lãng tử mà thôi. Những thứ này đều là chính ngươi tạo hóa, ta cùng Mạc Yên chỉ bất quá vừa vặn xuất hiện ở tiết điểm kia mà thôi. Mạc Cô Vân nhìn Tần Lang, thản nhiên nói: Quận chủ đại nhân đêm khuya tới đây, sợ không chỉ là vì để xem một chút tần lang chứ. Từng, xác thực còn có những chuyện khác. Mà cô vân nhìn tần lang, nói rằng, quốc chủ băng hà rồi. Cái gì? Quốc chủ băng hà? Tần lang mất thăng bằng, cái mông méo sệ, ngạc nhiên nói rằng, không sai. Ngay ngày hôm qua, giờ khác này tin tức còn chưa truyền ra. Mà cô vân từ trên giường đứng lên, đi tới trước cửa, đưa lưng về phía tần lang nói rằng, tần lang cũng từ trên mặt đất bỏ dậy. Thanh hải quốc một quốc gia chủ nhân, dĩ nhiên băng hà. Tin tức kia quá mức chấn động. Cái kia quận chủ đại nhân báo cho Tần Lang như thế một cái tin tức kinh người, lại là cần Tần Lang làm chút gì. Sau khi khiếp sợ, Tần Lang cũng là rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn biết, mà cô Vân đêm khuya tới chơi, nhất định không phải chỉ là để muốn đem tin tức kia tự nói với mình. Không sai, ta tới tìm ngươi, xác thực có khác việc. Mà cô Vân một mặt tán thưởng nhìn Tần Lang, rốt cục tiến vào đề tài chính, Tần Lang cũng là tinh thần chấn động. Hắn biết, có thể làm cho quận cô Vân chủ tự mình tìm đến mình, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Quốc chủ đột nhiên băng hà, quốc đô hiện tại đang đứng ở hỗn loạn tương bừng bên trong. Vương Tử Điện Hạ triệu tập chín quận quận chúa đi tới quốc đô thương nghị chuyện quan trọng. Ta ngày mai sẽ khởi hành. Nhưng là ta luôn có một loại sơn mưa nổi lên cảm giác quốc không thể một ngày vô chủ, có một số việc khó mà tránh khỏi. Tần Lang gật đầu nói, ngày mai ta khởi hành đi tới quốc đô, ta muốn ngươi theo ta cùng đi tới. Mạc Cô Vân nói rằng, Mạc Cô Vân để Tần Lang có điểm không tìm được manh mối, kinh ngạc nhìn Mạc Cô Vân, hỏi, quân chủ đại nhân, Vương Tử Điện Hạ triệu tập quận chủ đại nhân đi vào thương nghị đại sự, không biết mang ta đi làm cái gì. Lần này việc có quan hệ trọng đại, ta chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể trở về mà thể chất ngươi so sánh với đặc thủ, đưa ngươi một mình ở lại chỗ này ta không yên lòng mà cô vân nói rằng này e sợ mạc yên thống lĩnh sẽ không đáp ứng chứ tần lang kỳ thực định muốn tùy theo mạc cô vân cùng đi tới mấy tháng qua chờ tại quân doanh tần lang từ lâu là có chút biệt hỏng rồi lần này quốc đông nghị sự đi vào nhất định đều là chút đại nhân vật tần lang cũng muốn cùng theo một lúc và chạm xã hội chỉ là muốn đến cái kia hung ác mạc yên tần lang liền là có chút nuốt nhát không quan hệ yên nhi lần này cũng sẽ theo ta cùng đi tới Mạc Cô Vân cho Tần Lang một tề định tâm hoàn. Nếu như vậy cũng quá tốt. Tần Lang cũng là cao hứng nói. Tần Lang biết, nếu như vẫn chờ tại này quân doanh, rất khó có đại thành tựu, chính mình chắc chắn sẽ không đồng ý cùng này, tất phải đi ra ngoài lang bạn. Ta không phải chỉ là để một cái cấp 8 quận thiên binh. Tần Lang đáy lòng thầm nói. Gặp Tần Lang đã ứng, Mạc Cô Vân cũng là gật đầu. Chỉ có chính hắn mới biết được, chính mình sở dĩ muốn dẫn trên Mạc yên Tần Lang, là bởi vì hắn đánh hơi được một tia nguy cơ. Thiên, khả năng phải biến đổi, chuyến đi này trở về Quận cô vân không biết còn có thể hay không thể xưng là quận cô vân người trọng yếu nhất nhất định phải mang theo trên người chương năm mươi cái thứ hai mộng tưởng mà cô vân rời đi sau khi tần lang cũng không nghĩ nhiều kế tục ngồi xếp bằng ở trên giường hai mắt khép hờ ở tại bên trên thân thể thỉnh thoảng có một tia kim quang thoáng hiện chu vi thiên địa nguyên khí cuộn cuộn không ngừng bị hấp thu nhập trong cơ thể một đêm không nói chuyện vừa dạng sáng ngày thứ hai tần lang vừa đứng dậy chuẩn bị đi ra con chướng đó là gặp được đến đây Mạc yên sớm như vậy đã thức dậy a mặc yên nhìn tần lang khẽ cười nói Những ngày qua mua đêm đều là ngồi vượt qua, cơ bản không cái gì ngủ nghi. Bất quá ta nhưng là không có chút nào cảm thấy buồn ngủ đây. Tần Lang nói khẽ với Mạc Kiên nói rằng, trong lời nói mang theo nhiều tia hư phấn. Ha ha, ngươi như thế bán mạng tu luyện làm gì? Mạc Kiên cười nói, bằng không thì đây, không tu luyện có khả năng à? Tần Lang cười nói, lời này thật ra khiến Mạc Kiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Cũng đúng nha, thân là võ giả, không tu luyện còn có thể làm gì đây? Bước lên con đường võ đạo, liền chỉ có thể quyết định liêu đạo đường không ngừng đi tới. Nếu như dừng bước liền chỉ có thể bị người khác đạp ở dưới lòng bàn chân. Được rồi, đồ vật thu thập xong sao? Một lúc chúng ta liền muốn khởi hành. Mạc Yên không lại tự hỏi tu luyện vấn đề, hỏi: "Ta cũng không đồ vật gì hảo thu thập, lưu manh một cái, tùy thời đều có thể đi." Tần Lang hai tay mở ra, quay về Mạc Yên nói rằng: "Vậy cũng tốt, nhân lúc hiện tại sắc trời còn sớm, chúng ta bây giờ liền đi quận chủ phủ đi, miễn cho để quá nhiều nhìn thấy, chọc người thái mắt." Theo Mạc Yên đi ra khỏi quân doanh, đó là nhìn thấy có một chiếc to lớn xe ngựa đứng ở quân doanh cửa, chính là trước tới đón tiếp Mạc Yên cùng Tần Lang. Tại đạp lên xe ngựa một khắc kia, Tần Lang quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình đợi vẹn vẹn mấy tháng quân doanh, trong lòng một trận cảm thán, chẳng bao lâu sau, quân doanh là chính mình xa không thể với mộng. Mà khi mộng tưởng thực hiện thời điểm, vừa tại quân doanh đứng bước chân, mà Cô Vân liền đem từ trong quân doanh mang đi, muốn cùng đi tới Thanh Hải quốc quốc đô, thành Thanh Hải. Tần Lang không thể không cảm thán nhân sinh gặp gỡ thực sự là khó có thể dự liệu. Một đường không nói chuyện, không cần thiết đã lâu, Tần Lang đoàn người đó là đi tới quận chủ phủ. Thành Cô Vân có 2 tòa truyền tống trận, một tòa đó là cung cấp quận Cô Vân 18 thành lui tới thành tế truyền tống trận, thành tế trong lúc đó lui tới đều phải đến đây thành Cô Vân trung chuyển. Mà một tòa khác, đó là đi thông thành Thanh Hải chuyên dụng truyền tống trận, này truyền tống trận là cả quận Cô Vân duy nhất một tòa đi thông thành Thanh Hải truyền tống trận. Nếu như không thông qua cái truyền tống trận này, cho dù là lấy luyện thần cảnh cao thủ bay tốc độ, chí ít cũng là cần thời gian mấy ngày. Mà tòa kia đi thông thành Thanh Hải truyền thống trận, liền ở vào quận chủ phủ bên trong, bất luận người nào muốn sử dụng tòa này truyền thống trận đều phải trải qua quận cô vân chủ đồng ý mới được. Tại tần lang đám người chạy tới quận chủ phụ thời điểm mà cô vân từ lâu là chờ hậu đã lâu, cũng không hề trì hoãn bao nhiêu thời gian, đó là mở ra truyền thống trận. Toàn này truyền thống trận so với thành tế truyền thống trận rõ ràng muốn phức tạp nhiều lắm, trận đồ cũng là muốn cự lớn hơn một chút. Bất quá lúc này tần lang từ lâu đó là lúc trước cái kia không từng va chạm xã hội tên thô lỗ. Tất cả mọi người đến trong trận đến đây đi. Mà cô vân đứng ở trong truyền thống trận nói với mọi người nói. Tần lang đi theo mạc yên sau bước vào truyền thống trận, theo người cuối cùng bước vào trong trận. Chuyển tống trận đó là bắt đầu lóe lên kim quang, đem Tần Lang đám người bao vây ở tại một mảnh kim quang bên trong. Khi trước mắt tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, Tần Lang trong lòng đột nhiên có cái cảm giác, cái kia truyền tống trận trên lớp lóe kim quang, làm sao cảm giác cùng trong cơ thể mình nguyên khí màu vàng kim có một chủng loại tựa như cảm giác. Kim quang lấp lóe lúc, trong cơ thể mình nguyên khí màu vàng kim cũng là có một tia dao động. Bất quá vẹn vẹn là có cảm giác này mà thôi, khi Tần Lang chuẩn bị cẩn thận đi tra xét thời gian, trong cơ thể nguyên khí màu vàng kim nhưng khôi phục bình tĩnh, điều này cũng Tần Lang hơi có chút thất vọng. Tại trong truyền tống trận yên tĩnh vượt qua nửa canh giờ, đen kịt một màu truyền tống trong không gian, cũng là dần dần có một tia sáng tuyến. Phía trước xuất hiện một cái cửa lớn màu vàng kim, mọi người con mắt đột nhiên sáng ngời, từng tia từng tia kim quang hóa thành một mảnh kim quang óng ánh. Kim quang dần dần đánh tan, tầm mắt dần dần khôi phục, trước mắt cũng là một mảnh sáng sủa. Thành Thanh Hải đến rồi, Mạc cô vân trong giọng nói cũng là có một ít kích động. Lần trước rời khỏi Thành Thanh Hải, chính mình trở thành một quận chủ nhân. Lần này lần thứ hai trở lại Thành Thanh Hải, không biết nhân sinh lại sẽ có biến hóa như thế nào. Đóng mà tần lang cũng là trong lòng một trận thổ thức chính mình vẫn là không ôm chí lớn nghĩ thầm làm cái thiên binh đời này liền biết thế nào là đủ xưa nay đều không nghĩ lát nữa có một ngày đi tới thanh hải quốc quốc đô đồng thời tốt hơn theo quận chủ đại nhân cùng đến đây vận mệnh liền là như vậy mặc kệ ngươi là thế nào nghĩ tới nó đều sẽ ấn lại vừa có sắp xếp từng bước đẩy ngươi hướng về tiến lên thanh thanh hải là cao quý một quốc gia chi đều tự nhiên không phải thành cô vân như vậy quận thủ có thể so sánh với thanh thanh hải diện tích to lớn là cả thanh hải quốc chính trị văn hóa kinh tế trung tâm thanh hải quốc cường đại nhất lực lượng quân sự Một trăm ngàn thanh hải quốc tiên quân cũng đóng quân với này. Lần đầu tiên tới đến như vậy đa số thị mặc kệ tần lang làm sao giả vờ chấn định, nhưng đều là không nhịn được khí tức tăng thêm. Mai cho đến theo mạc cô vân dàn xếp được rồi cư chú Tần lang vừa mới dần dần bình tĩnh đi. Mạc yên, tần lang, mấy ngày kế tiếp, ta khả năng sẽ không cùng các ngươi ở chung một chỗ. Các ngươi xuất hành muốn nhiều chú ý một ít, tận lực biết điều điểm, lẫn nhau nhiều phối hợp một thoáng. Đặc biệt là tần lang, mặc yên ngươi đến bắt hắn cho ta chăm nom được rồi. Mạc cô vân hướng về mạc yên cùng tần lang bàn giao nói. Cha, có gấp như thế sao? chúng ta vừa mới đến ngươi liền muốn tiến vào vương thành, Mạc Yên lo lắng hỏi đến, ừm, vương tử điện hạ thúc đến cấp cực kỳ, phản phất có sự muốn phát sinh như thế, Mạc cô vân cao mày nói rằng, quận chủ đại nhân, ta tần lang một giới tiểu dân, bực này quốc gia đại sự ta cũng không hiểu, bất quá ta cũng là đại khái có thể biết, chính quyền luân thiên, có chút thời gian là kèm theo một ít chấn động, kính xin quận chủ đại nhân cẩn thận một chút. tần lang nơi này, quận chủ đại nhân liền không cần phải lo lắng, những việc này tần lang lo lắng cũng vô dụng, năng lực hữu hạ, tại như vậy một hồi đại bên trong cục, tần lang có thể làm cũng chỉ có bảo vệ tốt chính mình, như vậy đó là đối với Mạc Cô Vân to lớn nhất trợ giúp. Từng như vậy ta an tâm. Mạc Cô Vân cuối cùng lại khai báo một chuyện, đó là rời đi. Lần này Mạc Cô Vân cũng không hề mang quá nhiều người, ngoại trừ Mạc Yên cùng Tần Lang, liền chỉ dẫn theo một chút đi theo thị giả chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Mà lúc này, đám người còn lại đều là đi ra ngoài mua mua thêm các loại vật phẩm, chỉ còn lại Mạc Kiên cùng Tần Lang một mình trở tại nơi ở. Người cũng không muốn lo lắng quá mức, quân chủ đại nhân quyền cao chức trọng, thực lực cao cường, coi như là có tình huống nào cũng sẽ là chuyển nguy thành an. Ta về phòng trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt một chút đi." Tần Lang nhìn ra được Mạc Yên trong lòng có việc, nhưng mà tại chỗ đứng một lát, cũng không biết nên như thế nào đi an ủi Mạc Yên, cùng với ở chỗ này trầm mặc lúng túng, còn không bằng để cho một người lặng lặng tốt hơn. Mạc Yên đáp lại Tần Lang, như cũng là lặng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Lang thở dài một hơi, đó là đi ra khỏi gian phòng, đóng cửa mà đi. Về đi tới trong phòng, Tần Lang lắc lắc đầu, ngồi xếp bằng ở trên giường, vứt bỏ hỗn loạn tâm tư, tâm thần dần dần trầm tĩnh lại, cùng với muốn những thứ vô dụng kia còn không bằng tu luyện đi, thực lực không đủ, muốn cái gì đều là vọng tưởng, không biết vượt qua bao lâu. tính tu bên trong tần lang bị một trận tiếng gõ cửa cho thức tỉnh. Tần lang, ngươi có thể theo ta đi ra ngoài đi một chút sao? Mạc yên như trung bạc âm thanh từ ngoài cửa vang lên, chỉ là lúc này lại không lại như chim sơn ca bình thường vui vẻ. Tần lang lập tức từ trong tu luyện đình chỉ lại khít sâu một hơi, thu liệm trong cơ thể sinh động nguyên khí màu vàng kim, vừa đi xuống giường giường vừa nói, hảo, ta lập tức liền đi ra. Tần lang mở cửa, nhìn vẻ mặt mây đen mặc yên, trong lòng càng là mơ hồ có một tia cảm giác đau lòng cái này trong ngày thường thô bạ mười phần, vui vẻ cô bé gái, giờ khắc này càng lạ như thế điểm đạm đang yêu, thế nào? Tần Lang nhỏ giọng hỏi. Vù vù, ở trong phòng đến mức hoảng, ngươi theo ta đi ra ngoài đi một chút đi. Mạc Yên sâu sắc thở ra một hơi, phảng phất đem trong lòng phiền não đều phun ra giống như vậy, trên mặt mây đen cũng là tiêu tán mở ra. Tốt, ta vẫn không đi dạo quá to lớn như vậy thành thị đây. Tần Lang lần thứ hai thấy được Mạc Yên nụ cười, trong lòng cũng là âm thầm vui mừng. Không thành vấn đề, ngày hôm nay ta coi như ngươi đạo du đi. Trước đây ta còn tưởng rằng ngươi là một cái nào đó quan lại con cháu, ai biết ngươi căn bản là cái kẻ nhà quê, không nghĩ tới ta vẫn nhìn nhầm, ha ha ha. Mạc Yên nghĩ tới Tần Lang tối sơ đi tới quân doanh lúc, chính mình vẫn nhất thời muốn cho làm khó dễ sự tình, ha ha phá lên cười, phản phất thật sự rất vui vẻ dáng vẻ. Thực sự là, nếu là ta quan lại con cháu, ta còn có thể tới làm thiên binh. Tần Lang trắng Mạc Yên một chút, không nói gì nói rằng, cái kia nếu như ngươi thật là một quan lại con cháu, cái kia ngươi muốn làm gì nha? Mạc Yên hiếu kỳ nói rằng. Muốn thật là nói như vậy bốn tần lang hai mắt tỏa ánh sáng, chậm dãi bước bước chân, trên mặt tràn đầy ngóng trông vẻ mặt, mãnh mà xoay người đối với Mạc Yên nói rằng, ta lén lút nói cho người biết Nga, ta khi còn bé có hai giấc mơ. Ừ, nói một chút. Mạc Yên nhất thời tới hứng thú. Trong đó một cái đã thực hiện, đó chính là trở thành một tên tiên binh. Tần lang xoay người đưa lưng về phía Mạc Yên, xa xôi nói rằng, ừ, cái kia một cái khác đây. Mạc Yên theo sát tại tần lang sau lưng, hỏi tới, còn có một cái là được rồi làm một kẻ có tiền nhân ra thiếu ra Tần Lang trong giọng nói toát ra nhiều tia hư vấn, phản phất giấc mộng này cũng không lại xa xôi dáng vẻ, siết chặt nắm đấm, kích động nói: da có ruộng tốt mê mang, Hoàng Kim và Lạng cả ngày vô học, du thủ du thực, không có chuyện gì liền mang theo cái điều lung đậu đậu chim nhỏ, đấu cái dế. Kẻ nhặt thời điểm liền dẫn một đám gia đình trên đường phố đùa dở một chút đàng hoàng phụ nữ. Ha ha ha, Tần Lang càng nói càng kích động, thả. Đã nở nụ cười. Tần Lang ngươi thật là một xuất sinh. Mặc yên bay về Tần Lang lúc thì trắng con mắt, không nói gì nói rằng. Ha ha ha, nếu như gặp ngươi như vậy đủ thuận cô đường liền trực tiếp đoạn. Tần Lang như một làn khói tiểu chạy ra ngoài, một bên chạy một bên hô. "Tần Lang, ngươi cho lão nương đứng lại, xem ta không lột da của ngươi ra." Mạc Yên một mặt nổi giận, chửi bậy đuổi theo, chỉ là trên mặt của nàng mang theo một tia nhợt nhạt nụ cười. Chương 56: Sơn Mưa nổi lên. Mạc Yên dẫn Tần Lang tại thành Thanh Hải bên trong đi dạo. Thành Thanh Hải không hổ là một quốc gia chi đều a, quả nhiên là phồn hoa cực kỳ a. Tần Lang một đường thở dài nói, "Ngươi này không phí lời sao?" Mặc Yên trắng Tần Lang một chút, này cùng nhau đi tới. Nàng đã hoàn toàn nhận định Tần Lang là được rồi một cái mười phần kẻ nhà quê. Cái này là cái gì? Tần Lang chỉ vào một nhà cửa hàng hỏi, "Đây là phòng đấu giá, bên trong sẽ bán đấu giá một ít trên thị trường rất khó mua được chân quý vật phẩm, bất quá giá tiền nhưng là không ít." Mạc Yên vì làm Tần Lang giải thích đến, Ông nga, như vậy a, có cơ hội có thể đi xem một chút." Tần Lang nghe vậy nói thầm nói, "Hừ, những chỗ này không phải là ngươi muốn đi liền có thể đi." Mạc Yên khẽ hừ một tiếng, khinh bị nhìn Tần Lang như thế. "Trầm điệu, chẳng lẽ còn muốn mua vé vào cửa hay sao?" Tần Lang vô cùng kinh ngạc hỏi, "Phòng đấu giá nhưng là sẽ viên chế, chỉ có phòng đấu giá hội viên mới có thể tiến nhập, loại người như ngươi kẻ nhà quê cũng đừng nghĩ." Mạc Yên trêu tức nhìn Tần Lang, cười nói, "Ai nha, ngươi có thể hay không lão gọi ta kẻ nhà quê a?" Nói thật hay như ta đúng là kẻ nhà quê tựa như. Tần Lang dọc theo đường đi bị Mạc Yên kẻ nhà quê qua kẻ nhà quê lại đây, đã sớm là nổi giận trong bụng. Cái này phá địa phương, vẫn làm cái cái gì hội viên chế, có gì đặc biệt hơn người, thật đúng vậy, không đi." Tần Lang đầu dối một cái, hướng về phía trước đi đến. Khái khái Ta chính là hội viên Nga. Mạc Yên Dương Dương, Dương Dương tự đắc, đắc ý nói. Ai nha? Ta liền cảm thấy chỗ này khẳng định không đơn giản. Nhìn cỡ lớn liền khí thế bất phàm, chỉ có những này có thân phận, có địa vị người mới có thể tiến vào. Ồ, Mạc Yên thống lĩnh, ngài mới vừa nói cái gì? Ngài là ở đâu hội viên? Mạc Yên thống lĩnh quả nhiên bất phàm nha. Tần Lang đập nổi lên Mạc Yên vút oôi. Ồ ồ ồ ồ. Mạc Yên trong bụng một trận buồn nôn, thật sự là không chịu nổi Tần Lang cái kia phó đáng ghê tởm sát mặt, làm làm ra một bộ ghét bỏ dáng vẻ nói rằng, ngươi cái kẻ nhà quê có thể hay không không muốn buồn nôn ta a kaka mặc yên thống lĩnh ngài có thể hay không mang ta tiến vào đi mở mang kiến thức một chút nha tần lang a du nói ngươi có thể hay không không phải gọi ta thống lĩnh a chúng ta bây giờ không phải tại trong quân danh ngươi ta cũng không có mặc quân trang mặc yên tựa hồ đối với tần lang mở miệng một tiếng thống lĩnh hết sức bất mãn ừm ngươi nói ta xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào tần lang đầu như một cái chống bội bình thường không ngừng mà đốt giờ khắc này tần lang trong mắt chỉ có mặc kiến phòng đấu giá kia hội viên thân phận chỉ cần có thể dẫn hắn đi vào gọi hắn làm cái gì đều? Ừm, mọi người đồng hành, ngươi liền gọi thẳng tên ta đi, gọi ta Mạc Kiên là được. Mạc Kiến suy nghĩ một chút, nói rằng: "Mạc, Mạc Yên, ta lúc nào đi phòng đấu giá nhìn a?" Trần Lang theo tiếng nói rằng: "Gấp gáp như vậy làm gì? Đến các loại, chờ có buổi đấu giá thời điểm chúng ta lại đi đi." "Ừ, lúc nào có buổi đấu giá a?" "Trần Lang, ngươi có thể hay không đừng như vậy rong rải a? Ngươi cho ta yên tĩnh điểm, bằng không thì cho dù có buổi đấu giá ta cũng không mang theo ngươi." Mạc Kiến trừng mắt, Thiếu Kiên Nhẫn nói rằng: "Được được được, Mạc Kiến thống." Mạc Yên ngươi đừng nóng giận, ta không nói là được rồi. Tần Lang suýt nữa lại gọi sai rồi, Khẩn Trương sửa lời nói. Mạc Yên kế tục mang theo Tần Lang tại Thanh Hải quốc đi dạo, Mạc Yên rất thực kiến thức rộng rãi, dọc theo đường đi vì làm Tần Lang giải thích rất rất nhiều Tần Lang từ chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Mãi cho đến chạng vạn, hai người mới là chậm rãi hướng về nơi ở đi trở về đi. Ai nha, đi một ngày, chân đều mềm nhũn. Mạc Yên một bên nắm bắt cho nhỏ, vừa nói, "Khà khà, mệt mỏi đúng không? Một lúc trở lại nếu không ta cho ngươi vọ vọ chân nha." Tần Lang một mặt cười xấu xa nhìn Mạc Yên đi, Ngươi vẫn thật sự cho rằng ngươi là người nhà có tiền đại thiếu gia nha. Ha ha ha. Hai người chính đang vui cười, xa xa nhưng truyền đến một trận ầm ầm âm thanh. Theo thanh âm kia tới gần, hai bên đường lớn đám người dồn dập vội vàng hoảng tránh ra, chống ra trung gian một cái không nói. Một đoàn võ trang đầy đủ binh mã núi góp mà tới, những thiên binh này cưỡi cao đầu đại mã, cầm trong tay trường thường, từng cái từng cái thần tình nghiêm túc, phảng phất có chuyện gì sắp phát sinh, làm cho người ta một loại cực kỳ kiềm chế trầm trọng cảm. Thiên quân trải qua trên đường một trận bụi bặm tung bay, vẫn hướng về vương thành mà đi. Đóng. Thiên quân sau khi trải qua, hai bên đường lớn né tránh quần chúng mới dần dần đi tới giữa đường, từng cái từng cái thấp giọng nghị luận. Đây là làn sóng thứ mấy tiến vào Vương thành Thiên quân? Đã nhớ không rõ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, nhiều như vậy Thiên quân tiến vào Vương thành, chẳng lẽ là muốn đánh trận sao? Ngươi thiếu nói bậy, chiến tranh cũng không thể nào tại Vương thành bên trong chiến tranh a. Cái kia bằng không thì nhiều như vậy quân đội nắm tới làm cái gì? Được rồi được rồi, những lời này vẫn là ít nói cho thỏa đáng, cẩn trọng thai vách mạch dừng, những chuyện này, theo chúng ta dân chúng bình thường cực kỳ xa. Thì cũng thôi, đi thôi đi thôi. Nghe trên đường người đi đường nghị luận sôi nổi, Mạc Yên cùng Tần Lang nhìn nhau, đều là không còn tâm tình tại chơi đùa. Hai người trong lòng đều là trầm trọng lên. Một đường không nói chuyện, Tần Lang cũng không tiếp tục tự nhà, theo Mạc Yên trở lại nơi ở. Mạc Yên, xem ra sự tình thật sự có điểm phức tạp. Ừm, quốc chủ băng hà, việc này vẫn không có truyền ra, phổ thông bách tính còn không biết. Nhưng này tựa như một đoàn dùng bọc giấy hỏa, sớm muộn là bao không được, nói không chắc lúc nào lại đột nhiên một phát. Giờ khắc này Mạc Cô vẫn vẫn tại vương thành bên trong, Mạc Yên trong lòng cũng là lo lắng cực kỳ. Quốc chủ băng hà, vương tử điện hạ kế thừa vương vị, này vốn nên là là thuận lý thành trương sự tình a, nhưng là nhiều như vậy thiên quân liên tiếp tiến vào vương thành, lẽ nào có biến cố gì? Thần lang một mặt trầm trọng, kỳ thực ta đã sớm đã nhận ra, phụ thân lần này đến quốc đô, nhưng là đem ta cũng mang tới, ta liền đoán được việc này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Phụ thân sở dĩ mang tới chúng ta, là không yên lòng chúng ta một mình chờ tại thành cô vân, chỉ có đem chúng ta mang theo trên người, hắn mới có thể an tâm. Nhưng là bây giờ quận chủ đại nhân đang ở vương thành bên trong, cũng không quan tâm được chúng ta bên này a. Cho nên, hiện tại liền chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, Tần Lang, nếu như xảy ra tình huống gì bốn. Mạc Kiên. Tần Lang cắt đứt Mạc Kiên, ánh mắt kiên định nhìn Mạc Kiên nói rằng, nếu như xảy ra chuyện gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mạc Kiên sững sờ nhìn Tần Lang, này là lần đầu tiên có một nam nhân đối với mình nói ta sẽ bảo vệ ngươi, nhìn trước mắt thực lực này không bằng nam nhân của mình Dĩ Nhiên nói muốn bảo vệ mình, Mạc Kiên trong lòng dĩ nhiên không có một chút nào buồn cười tâm tình, trái lại có một tia nhàn nhạt, nhạt cảm giác an toàn. Phảng phất trước mắt người này, thật sự có thể nâng lên một mảnh trời. Ha <cười> ha. Vậy ta đã có thể dựa vào ngươi bảo vệ." Mạc Kiến cười nói, nói tới nói lui, "Thật sự nếu là có chuyện gì, dựa vào đến vẫn phải là mình mới hành, tuy rằng Tần Lang có chút là thủ, có thể dù sao thực lực quá yếu. Ách, ta trung động, vẫn là ngươi bảo hộ ta đi." Tần Lang lúng túng nói rằng, hắn cũng không biết vừa nãy mình tại sao sẽ nói ra như vậy mấy câu nói, nhất thời đầu tỏa nhiệt đó là nói ra. "Tần Lang, ngươi thật sự không là nam nhân, lão nương sẽ không quản ngươi." Mạc Kiến nhất thời không nói gì, mới vừa rồi còn tựa hồ hình tượng rất cao đại Tần Lang, giờ khắc này đã là hoàn toàn bị lật đổ hình tượng. Cùng Mạc Yên tản ra sau, Tần Lang liền trở lại gian phòng của mình, lần thứ hai hấp thu hồi thiên địa nguyên khí. Thành Thanh Hải so với thành cô vân lớn hơn vài lần, trong thành thiên địa nguyên khí nhưng là muốn so với thành cô vân nồng nặc nhiều lắm. Có người nói thành Thanh Hải dưới đáy có một cái thiên địa linh mạch, cái này cũng là Thanh Hải quốc đời thứ nhất quốc chủ cũng là hướng về phía này, linh mạch mới vừa rồi là đem lập thủ đô với này, bởi vậy Thanh Hải quốc mới từ từ phát triển quang nghiệp lớn. Tần Lang ngồi xếp bằng ở trên giường, trong cơ thể nguyên khí màu vàng kim đã nằm ở một loại báo hòa trạng thái, mặc cho làm sao thôi thúc, đều thì không cách nào hấp thu nữa một tia thiên địa nguyên khí. Đến cực hạn sao?" Tần Lang trong lòng âm thầm nói. "Chính mình thể chất đặc thù, dựa vào Mạc cô vẫn nói, hắn chưa từng có nghe nói qua có ai tại luyện thể kỳ liền có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, cho nên cũng không cách nào cho Tần Lang chỉ điểm chút gì. Nếu như là đạt đến cực hạn, như vậy ta nên như thế nào đột phá đây? Ta này hai mắt tối tui, cũng không ai cho ta chỉ cái đạo nhi a." Tần Lang trở nên đau đầu, bản cũng chưa có bao lớn chí hướng chính mình, không biết làm tại sao, khi lý Hổ đồ liền đi lên võ giả con đường, mà chính mình đi hay là vẫn là một cái cùng người thường tuyệt nhiên không giống võ đạo chi lộ trên con đường này tiền nhân không có đi qua chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm đòi tố thể luyện thể phá thể ngưng thần luyện thần hóa thần đây là võ đạo cảnh giới ta bây giờ nằm ở luyện thể kỳ luyện thể làm sao cái luyện thể pháp là phải đem đem lực lượng cơ thể tăng lên tới cực hạn sao chẳng lẽ ta muốn như tại bên trong trại lính như vậy mỗi ngày tu luyện sao cái kia nhiều lắm tốn thời gian a hay là có mặt khác đường tắt cũng khó nói tần lang tinh tâm quan sát bên trong thân thể. Phản Phất nhìn thấy trong cơ thể nguyên khí màu vàng kim kia tại thân thể của mình bên trong trùng quanh du thoãn, không có quy luật chút nào có thể nói, tựa như một cái không nghe lời hải tử. Tại trong cơ thể ta tán loạn. Vậy cũng không được. Tại quân doanh đợi như thế chút thời gian, Tần Lăng cũng là tràn đầy cảm xúc. Mọi việc cũng phải có cái quy củ, nếu như quân doanh một đoàn tùm la tùm lun, vậy thì không hề lực chiến đấu có thể nói. Mà trong cơ thể mình nguyên khí không có quy luật chút nào tán loạn, nhìn liền để Tần Lăng có chút khó chịu. Nên lão tử nghe lời điểm, đều trở lại Tần Lang thôi thuốc tâm thần, điều khiển trong cơ thể nguyên khí tất cả trở lại bên trong đan điền. Chỉ chốc lát sau, hết thể nguyên khí đều là trở về đan điền, ở tại trong cơ thể lại không một tia nguyên khí. Lập tức, Tần Lang khống chế bên trong đan điền nguyên khí, nhiều tia nguyên khí màu vàng kim như cùng một cái cái màu vàng kim sợi tơ, theo Tần Lang ý chí, lấy đan điền vì làm khởi điểm, hiện lên hình dạng xoắn ốc du tẩu cùng Tần Lang thân thể mỗi một cái kinh lạc tứ chi bách hải. Cuối cùng lần thứ hai trở về đến bên trong đan điền, cứ như vậy tạo thành một cái tuần hoàn. Khi Tần Lang ý chí sau khi rút lui nhiều tia nguyên khí màu vàng kim dựa theo trước đây cố định con đường ở trong người đi khắp, Ừm, như vậy nhìn qua liền thuận mắt hơn nhiều, ha ha ha. Tần Lang cũng không nghĩ nhiều, vậy chính là ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào gây nên mà thôi, nhưng hắn không biết là này vô ý mà làm, nhưng là khiến được bản thân con đường võ đạo hướng về trước bước cực đại một bước. Ngay Tần Lang suy nghĩ làm sao tăng lên thực lực thời điểm, mấy cái bóng đen nhưng là lặng yên không một tiếng động lẹn vào đi vào. chương 57, có thích khách. mấy cái bóng đen lẹn vào đi vào, ẩn dấu ở mạc yên bên ngoài phòng dưới mái hiên. cứ việc này mấy cái bóng đen cực kỳ cẩn trọng. Nhưng tất cả những thứ này nhưng là bị ở bên trong phòng tu luyện Ma Yên đã nhận ra. Quả nhiên là tới. Ma Kiên trong lòng hừ nhẹ một tiếng, không có làm ra bất kỳ động tác, mà là lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên giường, tiên lặng xem biến đổi. Mà ở vào một cái khác gian phòng Tần Lang cũng là đã nhận ra tất cả những thứ này, cứ việc Tần Lang thực lực không ra sao, nhưng là cảm giác của hắn nhưng là cực kỳ nhạy cảm. Này đã tới rồi sao? Tần Lang trong lòng khẽ cười một tiếng, ngưng đã tọa, từ trên giường đi xuống, ngưng thần chú ý bên ngoài tất cả. Có người trong nhà lặng lặng đang đợi, mà ngoài phòng người cũng là không gặp chút nào động tĩnh. Sau nửa canh giờ, ẩn dấu ở dưới mái hiên cái kia mấy cái bóng đen rốt cục không nhịn được, chuẩn bị ra tay rồi. Mà đang ở vừa làm ra động tác thời điểm, mà nhiên nhưng là trước tiên động thủ. Âm cửa sổ trong nháy mắt nghiến nát, một cây lóe ngân quang trưởng thương như cùng một cái ngân xà từ trong nhà gào thét mà ra, ngân quang thoáng hiện, bao phủ dưới mái hiên vài bóng người. Cái kia mấy cái bóng đen rõ ràng bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp, trong khoảng thời gian ngắn cũng là luống cuống tay chân. Một thanh bé nhỏ chủ thủ từ bóng đen bên trong đưa ra ngoài, tiếp được gào thét mà đến trường thương. Cái khác mấy cái thân ảnh nhưng là phân tán ra, chợt lui Bình. Một trận kim thiết đan sen tiếng vang lên, Mạc Kiên đi tới bước chân, sau này lui hai bước, trong tay nhưng là trường thương xoay một cái, lần thứ hai tiến lên liên tiếp. Mà cái bóng đen kia thân ở không trung, cũng là một cái trận lui, sau khi rơi xuống rất dưới lòng bàn chân bất ổn, liên tiếp lui vài bộ, cái kia ẩn dấu ở dưới tấm màn đen trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng Mạc Kiên thậm chí có như vậy thực lực. Hừ, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Bóng đen sờ sờ tê dại cánh tay, quát lạnh đến, kha cô nương quả nhiên mày liêu không nhường mày dâu, tại hạ bội phục. Các ngươi là người nào? Vì sao đêm khuya đánh lén ta? Mạc Yên cầm trong tay trường thương, đạp không mà đứng, hai mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú trên mặt đất cái kia nhỏ gầy bóng đen. Bóng đen thân hình lóe lên, đạp không mà đi, cuối cùng tại Mạc Yên trước người mấy trượng vị trí dừng lại thân hình. Nhìn Mạc Yên, nhỏ gầy bóng đen cười lạnh hai tiếng, "Mạc Yên cô đương, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta sẽ không thương hại ngươi." Mạc Yên mắt lộ ra hàn quang, nhìn chăm chú trước mặt bóng đen, trong đầu cấp tốc chuyển động, nói rằng, "Chỉ sợ các ngươi là hướng về phía phụ thân ta mà đến chứ?" "Ha ha, không sai." Chủ nhân nhà ta muốn cùng cô vân quận chủ đại nhân thương nghị một thoáng chuyện quan trọng. Nhỏ gầy bóng đen phát ra vài tiếng khó nghe tiếng cười, nghe được khiến người ta cả người lông tơ lạnh thụ. Gia phụ giờ khắc này cũng không ở chỗ này, các ngươi như muốn tìm hắn, có thể đi vương thành bên trong tìm kiếm. Mạc yên thản nhiên nói, kha kha, không sao không sao. Chủ nhân nhà ta còn nói, hắn muốn cùng quận chủ đại nhân thương nghị việc tất phải muốn Mạc yên cô nương từ bên cạnh hiệp trợ mới được. Nghe vậy, Mạc yên ánh mắt càng lạnh lẽo âm trầm, trường thương trong tay quét qua, mang theo từng trận kình phong, lóe ngân quang thương chỉ vào bóng đen đối diện, mặc yên lạnh lùng nói chỉ sợ là muốn bắt cóc ta đến uy hiếp phụ thân đại nhân chứ. Mạc yên cô nương quả nhiên thông minh nhanh trí, tội gì làm không sợ phản kháng đây. không bằng ngoan ngoãn chịu chói, không bằng dưới đao không có mắt, tại hạ không cẩn thận tổn thương Mạc yên cô nương có thể sẽ không tốt. hừ, nếu muốn dẫn ta đi, hỏi trước hỏi trong tay của ta bá vương thương. thật là một không biết tốt xấu nữ nhân. nhỏ gầy bóng đen hừ lạnh một tiếng, lập tức thấp giọng quát lên, mọi người cùng nhau tiến lên, tốc chiến tốc thắng. vâng, vâng. còn lại mấy cái bóng đen cũng là đáp lại nói. Nhưng là hai người này đáp lại, nhưng là để cái kia nhỏ gầy bóng đen sử dụng, bởi vì trừ hắn ra, hẳn là vẫn có ba người, nhưng lúc này nhưng chỉ có hai người đáp lại hắn. Bóng đen đang chuẩn bị quay đầu lại, một thanh trường thương nhưng là lóe ngân quang lần thứ hai đem nó thân hình lung trụ vào trong. Bóng đen tự lo không xong, cũng quýt tiến lên liên tiếp, đồng thời trong miệng hô, "Số 3 đây, số 3 ở nơi đâu?" Khà khà, "Số 3 ở chỗ này." Trong bóng tối chuyển đến một cái cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh, cái thanh âm này chính là Tần Lang. lai, like, tại chiến đấu bạo phát một khắc kia, Tần Lang nhưng là giống như quỷ mị nhảy ra khỏi gian phòng, thừa dịp mấy cái bóng đen thân hình chợt lui chỉ là đón nhận một cái trong đó bóng đen. Cái bóng đen kia xoay sở không kịp, không tránh kịp, một thanh mang theo huyết quang chủy thủ từ lồng ngực nơi lộ ra. Bóng đen trên mặt vẫn mang theo khó mà tin nổi vẻ mặt, ngoác miệng ra hợp lại, nhưng là nói không ra bất kỳ đến, con mắt cũng là dần dần mê che lại. Lúc này, nhưng là truyền đến cái kia nhỏ gầy bóng đen tiếng la, Tần Lang trong lòng một nhạc, nguyên lai like cắm ở trên tay mình cái này thích khách là số 3 a. số 3 ở chỗ này. Tần Lang cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, đáng ghét, vẫn còn có viện binh, xấu bóng người nhỏ bé một tiếng tức giận mắng, trong lòng hung ác, trên tay thế tiến công mấy mấy phần, thoáng cảm ứng một thoáng Tần Lang, nhưng là cười lạnh một tiếng, quay về hai gã khác thích khách quát lên, hừ, một cái luyện thể kỳ tiểu thành run rẩy, dĩ nhiên cũng dám đến phá hoại hành động của chúng ta, hai người các ngươi, mau chóng đem nó giải quyết. Vâng. Hai gã khác thích khách lập loe thân hình, hướng về Tần Lang công qua. Này hai tên thích khách đều là phá thể kỳ tiểu thành tước lực, dưới cái nhìn của bọn hắn. Thu thập một cái luyện thể kỳ tiểu thành ra hỏa, vậy chính là trong chốc lát sự. Chỉ là bọn hắn đều không chú ý, một cái luyện thể kỳ tiểu thành làm sao có thể tập kích giết chết một cái phá thể kỳ cao thủ. Tần Lang cũng là không dám kinh thường, vừa nãy là thấy thừa dịp bất ngờ tiện nghi, lần này chính diện giao phong, chính là là chính mình lần thứ nhất chính diện đối mặt vượt xa thực lực mình kẻ định. Tần Lang, ngươi đi mau, ngươi không là đối thủ." Mạc Yên truyền đến quát to một tiếng, lo lắng nói: "Hừ, ngươi vẫn là trước tiên cố chính ngươi đi." Nhỏ gầy bóng đen lạnh quát một tiếng. Truy thủ trong tay lấy cẳng xảo quệt góc độ công hướng về phía mạc yên chỗ yếu. Mạc yên trong tay trường thương gào thét, phòng thủ gió thổi không loạn. Tiếc rằng trong lòng lo lắng tần lang an nguy, vô cùng thực lực chỉ có thể phát huy ra bảy phần. Mà tần lang bên này sát thực lầm vào so sánh với nguy cấp hoàn cảnh, thần quyền, bạt núi hám địa, tần lang đã là không quan tâm được nhiều như vậy. Thôi thúc nổi lên trong cơ thể nguyên khí, lùi về sau thân hình trên không trung lói lên, dơ cao song quyền đó là lấy một cỗ thế thái sơn áp đỉnh đập pha xuống. ầm, hai cái màu vàng kim quyền ảnh ở trong bóng tối gào thét hướng về phi phát tới hai cái bóng đen đập tới, ở trong không khí hình thành từng trận xé do tiếng. nhìn cái kia thế tới hung hăng màu vàng, vàng kim quân ảnh, hai tên thích khách cũng là không dám thất lễ, đều là lấy ra thực lực chống đối. ầm ầm, quyển ảnh cùng phi phát tới thích khách chặt chẽ vững vàng va và chạm vào nhau, nhấc lên một trận đầy trời bụi bặm. bụi bặm tung bay bên trong, hai tên thích khách chui từ dưới đất lên mà ra, cầm trong tay thủy thủ hướng về tần lang muốn hại, chỗ yếu đâm tới. gặp công kích của mình dĩ nhiên không có đâm nhau khách tạo thành cái gì thương thế, tần lang cũng là không dám thất lễ, dưới lòng bàn chân một trận mặt dù miễn cưỡng tránh thoát hai tên thích khách liên thủ công kích, hai tên thích khách tựa hổ dễ, cái vốn không muốn cho Tần Lang chút nào cơ hội thở lấy hơi, tùy thủ ở dưới bóng đêm lập loè ánh quang, dường như độc xà răng nanh giống như vậy, hướng về Tần Lang căn xé lại đây. mắt thấy muốn tránh cũng không được, Tần Lang cũng là quyết tâm liều mạng, xoay người đối mặt với hai cái cấp tốc gáp sát thích khách, toàn lực thôi thúc trong cơ thể nguyên khí màu vàng kim. gặp Tần Lang đột nhiên xoay người, hai tên thích khách sợ cho co trò lửa cũng biết dừng lại thân hình, tại Tần Lang phía trước cách đó không xa, cẩn thận nhìn Tần Lang, hai đôi loé hung quang con mắt. Ở trong bóng tối dường như hai con dã thú giống như. Đây là Tần Lang học được hấp thu thiên địa nguyên khí tới nay lần thứ nhất toàn lực thôi thúc trong cơ thể nguyên khí, đồng thời tay phải bình dùi, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay phía trước hai tên thích khách. Trong cơ thể hết thể nguyên khí màu vàng kim giờ khắc này đều là tụ tập tại Tần Lang tay phải nơi, chỉ thấy Tần Lang tay phải nổi lên từng trận kim quang, theo nguyên khí tụ tập, kim quang cũng là càng ngày càng nóng ánh. Trước đến lúc này, hai tên thích khách mới là phát hiện ra một tia không đúng, Tần Lang cái kia lóe chói mắt kim quang tay phải để cho hai người đánh hơi được một tia cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng không biết một cái luyện thể kỳ run rế làm sao có thể có thủ đoạn như vậy, bất quá hai trong lòng người đều là hưng khởi một loại tuyệt đối không thể để cho Tần Lang hoàn thành công pháp này cảm giác. Đồng thời tiến công, không thể để cho hắn hoàn thành. Trong đó một tên giờ khắc này cấp quát lên. Một người khác thích khách cũng không đáp lời, vừa chủy thủ trong tay, thân hình nhảy một cái, dường như một con dã thú, hướng về Tần Lang phi đánh tới. Mà lúc này, Tần Lang đã là hoàn thành nguyên khí cuối cùng xúc tích, khỏe miệng một tiểu, lộ ra một tiêu mang theo nụ cười tản nhẫn. Nhân hoàn quyền, trói buộc thiên địa cấm. Theo chữ cuối cùng lối ra mở miệng, tần lang tay phải đống nhiên nắm chặt, phía trước không gian tức thì dường như bị một bàn tay lớn vô hình bóp nát đến, toàn bộ không gian càng lại đều phát ra một trận cọt kẹt người nghịch ngợm âm thanh, mà bay nào mà đến hai tên thích khách, nhưng là không kịp bước ra lùi về sau, một con va tiến vào bàn tay lớn vô hình bóp nát không gian trong phạm vi, hai tên thích khách rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình dường như bị một bàn tay lớn vô hình gắt gao nắm chặt, kia không thể động đậy chút nào. A, đây là cái quỷ gì đồ chơi? Ta làm sao không nhúc nhích được? Không tốt, càng ngày càng gấp, đại nhân cứu lấy chúng ta đi. Thê thảm gào thét âm thanh vang lên, hai tên thích khách liều mạng dễ dùa, muốn muốn tránh thoát bàn tay lớn vô hình này ràng buộc, nhưng mà bàn tay to kiệt nhưng càng nắm càng chặt, cả người huyền trên không trung, dường như linh bánh quay treo bình thường dần dần trở nên vật mẹo, trên người xương cốt từng cây từng cây bị bàn tay lớn vô hình bóp nát, thống khổ cực độ làm cho hai tên thích khách miệng đại đại mở ra, cùng đã là khản cả giọng, phát không ra bất kỳ lô thai âm thanh. Tần Lang lúc này cũng là một ngụm máu tươi dâng trào lên, một chiêu này, càng là đưa tới trong cơ thể nguyên khí phản vệ, bất quá Tần Lang ánh mắt kiên định, hướng về huyền tại phía trước hai tên thích khách, từng bước bước qua mang theo vết máu khỏe miệng ở trong bóng tối dĩ nhiên lần thứ hai hơi nhếch lên. Các ngươi, đi chết đi. Tần Lang tay phải đột nhiên nắm chặt, móng tay đều là sâu sắc lẹn vào trong bàn tay, chảy ra từng tia từng tia vết máu. Ầm ầm. Như cùng một cái bóp nát hai cái chứa đầy thủy khí cầu, hai tên thích khách thân thể triệt để nghiền nát ra, từng mảnh từng mảnh thịt nát tán lạc khắp mặt đất. Chương 58, luyện thể kỳ đại thành. Theo cái kia hai tên thích khách bỏ mình, Tần Lang cũng là một ngụm máu tươi chảo ra, dưới lòng bàn chân lảo đảo, dựa vào ở một bên tường vây bên trên, mới làm miễn cưỡng đứng lại thân thể. Mà động tĩnh bên này cũng là để chiến đấu ở chung một chỗ mà Kiên cùng cái kia nhỏ gầy bóng đen hết mức nhận thấy được. Hai người đều là mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. "Mụ, gia hỏa này là người nào, tuyệt đối không thể nào là luyện thể kỳ tiểu thành thực lực." Nhỏ gầy bóng đen tức giận mắng một tiếng, đi theo ba cái thủ hạ dĩ nhiên là đều bị rất chết, mà bây giờ nhiệm vụ của mình vẫn chưa xong thành, cũng là làm cho hắn có chút tức giận. "Hừ, chẳng lẽ ngươi vẫn thật sự cho rằng hắn là luyện thể kỳ tiểu thành thực lực hay sao? Chúng ta đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ đến, lẽ nào chúng ta liền sẽ không làm chút nào chuẩn bị sao?" Mạc Kiên đối với Tần Lang có thể chính diện giết chết hai tên luyện thể kỳ viên man thích khách thực tại giật mình không nhỏ, nhưng Mạc Kiên nhưng là cực kỳ bình tĩnh, trong nháy mắt đó là có đối sách. Tần Lang nội tình quyết không thể bị những người này biết được. Đáng ghét. Nhỏ gầy bóng đen quả nhiên rút lui, hắn thật cho là Tần Lang chính là ẩn giấu thực lực một cao thủ, bằng không làm sao cũng không thể nào cấp tốc như thế giết chết chính mình ba cái thủ hạ. Hiện nay chính mình lấy một định nhị, hai mặt thụ địch, một cái sơ sẩy, nói không chắc mình cũng sẽ bỏ mạng lại ở đây. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhỏ gầy bóng đen trong lòng thầm nói, bắt đầu sinh ý muốn rời đi mà Mặc cũng không có để lại người này ý tứ, người này thực lực cùng mình sấp xỉ, chiến đấu xuống vô cùng có khả năng là một cái lưỡng bại cầu thương kết cục. mà Tần Lang bên kia, tựa hồ cũng có chút không đúng lắm. nếu như Tần Lang dễ dàng chiến thắng hai tên thích khách, tuyệt đối sẽ cấp tốc tới rồi trợ giúp chính mình. mà lúc này nhưng chậm chạm cũng không đến, này đã nói lên, Tần Lang nhất định là bỏ ra cái giá đáng kể. một cái còn muốn chạy, một tên cũng không để lại. vài lần giao thủ, nhỏ gây bóng đen đó là mượn cơ hội bước ra, thân ảnh lấp lóe, đó là thoát khỏi vòng chiến. Mặc Kiên, lần này coi như ngươi vận khí tốt, lần sau. Ngươi đã có thể phải cẩn thận một chút." Nhỏ gầy bóng đen rời đi trước lưu lại lời nói này. "Hừ, lần sau đến, ngươi liền đừng đi." Mạc Yên cũng là lạnh quát một tiếng, trường thương bối thân, Mạc Yên chân đạp hư không, đó là hướng về Tần Lang chạy như bay. Đi tới Tần Lang trước mặt, trước mắt máu tanh một màn khiến cho kinh nghiệm lâu năm xa trường Mạc Yên cũng là vị bên trong quay của một hồi, mơ hồ buồn nôn. Chỉ thấy một chỗ huyết nục dài rác một mảnh, hai viên vẻ mặt cực độ vặn vẹo đầu lâu giờ khắc này chính đặt tại cách Tần Lang không xa trên đất dữ tận khuôn mặt phảng phất tại kể ra hai người này khi còn sống đã trải qua loại nào sợ hãi cùng thống khổ mà tần lang trước ngực một mảnh đỏ sẫm, Khỏe miệng vẫn lưu lại vết máu, chính đỡ tưởng vây từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. tần lang, người không sao chứ? mặc yên không chút nào bận tâm tần lang trên người vết máu, một cái bước xa đó là sông lên trên, đỡ lấy tần lang. khái khái, không có chuyện gì, chỉ là có chút thoát lực mà thôi, nghỉ ngơi một lúc liền được rồi. tần lang khoát tay áo, cũng không nhìn cái kia trên đất một bãi huyết đục không phải hắn bình tĩnh, mà là chính bản thân hắn cũng không dám nhìn thẳng cái kia một chỗ đỏ tươi. Đây là Tần Lang, lần thứ nhất giết người. Ngươi làm gì thế liều mạng như vậy a? thực sự là. Mạc Yên nhìn dã vừa bình tĩnh Tần Lang, trong lòng càng là hưng khởi một tia mạc danh cảm động. Ta nói rồi, nếu như có tình huống, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tần Lang lau một cái khỏe miệng vết máu, vây vây tay, không cho Mạc Yên nâng chính mình. Ngươi ra hỏa này. Nhìn khỏe miệng vẫn lưu lại một tia vết máu Tần Lang, Mạc Yên trong lòng đột nhiên có điểm cảm giác đau lòng, hôm nay nếu không phải Tần Lang, chính mình chắc chắn gặp phải cái kia mấy tên hắc y nhân vây công. Một cái cùng thực lực mình không kém bao nhiêu ngưng thần kỳ cao thủ thêm vào ba cái phá thể kỳ thích khách, nhất định có thể mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Nhưng chỉ là trước mắt cái này vẻn vẹn chỉ là luyện thể kỳ người đàn ông, nhưng là đứng ở trước mặt của mình, đảm nhiệm một lần chính mình ô dù. Lần sau, do ta đến bảo hộ ngươi đi." Mạc Kiến thấp giọng nói rằng. "Đừng đừng biệt, tuyệt đối không nên có lần sau." Tần Lang khẩn trương khoát tay áo, phản phất khôi phục mấy phần tinh lực, cười đối với Mạc Kiến nói rằng, "Cái chỗ này không an toàn, chúng ta đến lập tức rời đi nơi này." Tần Lang nhìn quanh một thoáng bốn phía, nói rằng Ừ, người nói không sai. Mặc Yên cũng là gật đầu tán thành. Chờ một chút tần Lang cúi đầu hơi làm suy tư, ngẩng đầu mỉm cười nói, hay là chỗ nguy hiểm nhất là được rồi cho an toàn nhất. Không cần thiết chút lát. Trước đây cái kia xấu bóng người nhỏ bé lần thứ hai vòng trở lại, cùng với đồng hành còn có hai gã khác hắc y nhân. Từ khí tức trên, dĩ nhiên lại là hai tên ngưng thần kỳ cao thủ. Đáng ghét, hai người kia đã đảo tẩu. Xấu bóng người nhỏ bé tức giận mắng một tiếng. Hừ, như nếu không phải ngươi khinh địch, một mình một người đó là đến đây, sao rơi vào như vậy kết cục? Nếu là sớm chút kêu lên hai người chúng ta, giờ khắc này e sợ đã là tương Mạc Kiến bắt. Lần này, nhìn ngươi làm sao hướng về chủ nhân giao cho. Một gã Khắc Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo quái trách nói rằng: "Hừ, bây giờ nói những này đều vô dụng, việc khẩn cấp trước mắt liền đem hai người bắt tới, dù như thế nào nhất định cũng phải bắt cho được Mạc Yên. Nhỏ gầy bóng đen trong giọng nói cũng là có vẻ lo lắng, hiển nhiên đối với một người Khắc Hắc Ý nhân trong miệng chủ nhân cực kỳ kiêng kỵ. Mạc Cô Vân vẫn tại Vương thành bên trong, mặc yên nhất định sẽ không cách đến quá xa, liền tính sối ba tốc đất cũng muốn tương Mạc Yên cho đào móc ra, bằng không, sai lầm, bỏ lỡ chủ nhân đại sự, chúng ta có thể thì phiền toái. Chúng ta phân tán tìm kiếm, nếu ai tìm được, trước tiên ngăn cản bọn họ, trợ giúp nhất định phải lập tức tới ngay. Được, cứ làm như thế, không muốn kinh động quá nhiều người. Hành. Ba người hơi làm thương thảo, đó là từng người phân tán ra, siêu tầm lên Mạc Yên cùng Tần Lang được. Nhỏ gây bóng đen ba người tản ra sau không lâu, trong sân hai bóng người đó là cẩn thận từng ly từng tí một hiện ra, chính là Tần Lang cùng Mạc Yên. Ngươi nói vẫn đúng là không sai, bọn họ thật sự phản trở lại. Bất quá ngươi cũng thật là lớn, nếu như bị bọn họ phát hiện thân ảnh của chúng ta, vậy cũng liền nguy hiểm. Mạc Yên nhìn một chút đêm đen nhánh không, bội phục nói rằng, Ừ, cho hay này, ta từ lâu là không biết ngoạn qua bao nhiêu lần, ngươi yên tâm, bọn họ hẳn là sẽ không về ở đâu tới. Tần Lang hừ lạnh nói, ừ, thương thế của ngươi không có sao chứ? Mạc Yên lo lắng hỏi đến, không có trở ngại, chỉ là có chút tiêu hao mà thôi, nghỉ ngơi một đêm sẽ không chuyện. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Tần Lang cũng là dò xét một thoáng thân thể của mình, phát hiện chỉ là nguyên khí bị tiêu hao sạch sẽ thân thể cũng không có bị thương tổn như vậy là tốt rồi vậy ta dịu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi Mạc Yến muốn tiến lên nâng Tần Lang nhưng là bị Tần Lang khoát tay háo từ chối nói tất cả ta không sao không cần dịu ta khiến cho ta thật bị thương nặng tự như nói đó là hướng về gian phòng đi đến hiện tại Tần Lang cần gấp hấp thu chút thiên địa nguyên khí đến khôi phục hầu như hư thoát thân thể được được được ta không dịu ngươi Mạc Yến cười nói đi theo Tần Lang mặt sau cũng là cùng tiến vào gian phòng đúng rồi ngươi làm như thế nào a Mặc Yến hỏi cái gì làm sao làm được Tần Lang ở trên giường ngồi xếp bằng xuống, nhìn Mạc Yên. Ngươi tại sao có thể giết chết ba cái phá thể kỳ thích khách? Ngươi thật sự chỉ là luyện thể kỳ thực lực. Mạc Yên trên dưới đánh giá một thoáng Tần Lang, không rõ hỏi. Ngươi không nói tất cả, ta là cái biến thái sao? Biến thái có chuyện gì là làm không được? Tần Lang nhìn thoáng qua Mạc Yên, hiển nhiên không muốn tại việc này trên nói thêm cái gì. Mạc Yên vốn muốn nói cái gì, đã thấy Tần Lang đã là nhắm hai mắt lại, hô hấp cũng là dần dần trở nên chầm chậm mà có tần suất, nàng biết, Tần Lang là muốn bắt đầu chữa trị thương thế bên trong cơ thể vừa nghĩ tới tần lang hấp thu thiên địa nguyên khí lúc quỷ dị kia chẳng cảnh, mạc yên vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi, cũng không đùa lưu, đứng dậy đó là rời khỏi tần lang gian phòng, nhưng cũng không có đi xa. tần lang tại dưỡng thương, chính mình đương nhiên phải vì đó hộ pháp. nhận thấy được mạc yên rời đi, tần lang cũng bình tĩnh lại, ngưng thần tinh khí, bên ngoài thân từng trận kim quang lấp lóe, chu vi thiên địa nguyên khí không ngừng hướng về tần lang thân thể tụ tập, tất cả bị tần lang hút vào trong cơ thể. theo thiên địa nguyên khí hút vào trong cơ thể, tần lang phát hiện trong cơ thể của mình những này kinh lạc dĩ nhiên là khuyết đại ra mấy phần. Nguyên khí màu vàng kim lưu kinh tứ chi bách hải tuần hoàn một vòng sau khi trở lại bên trong đan điền cần thời gian so với trước đây cũng là rút ngắn mấy phần. Chẳng lẽ là chiến đấu sau khi hơi có tăng cao sao? Tần Lang tâm thần thầm nói, không có đình chỉ nguyên khí hấp thu, ngược lại là tiến một bước thúc động tâm thần, hấp thu tốc độ cũng là tăng nhanh mấy phần. Ở tại bên trên thân thể, tạo thành từng cái từng cái vòng xoáy và nóng, nồng nặc đến hầu như muốn hóa thành thực chất thiên địa nguyên khí, bị Tần Lang hết mức hút vào trong cơ thể. Như vậy hấp thu dòng dã kéo dài một canh giờ, Tần Lang mới vừa rồi là dần dần chậm lại hấp thu tốc độ. Hô một ngụm trọc khí từ tần lang trong miệng hô lên, theo cái này trọc khí tiêu tán, tần lang bên ngoài thần kim quang hết mức thú liễm, nhưng mà tần lang khí thế nhưng là so với trước đó cất cao rất nhiều. nhận thấy được trong phòng động tĩnh, Mạc yên đẩy cửa phòng ra đi đến, nhìn thấy ngồi xếp bằng ở trên giường, vừa mở hai mắt ra tần lang, một mặt khiếp sợ nói rằng: khí tức này người dĩ nhiên lại đột phá. ha ha, may mắn mà thôi, lần này không phải tại lúc ngủ đột phá. tần lang từ giường trên đứng dậy, đứng lên, thực sự là không có thiên lý, này cách ngươi lần trước đột phá mới bao lâu, mới thời gian mấy tháng ngươi thậm chí có đột phá. Đây là cái gì thế đạo a? Đột phá làm sao trở nên dễ dàng như vậy? Mạc Yên vô, vô đầu, khó mà tin nổi nói rằng, bất qua ánh mắt của nàng nhưng là toát ra một vẻ kinh hỉ. Vẹn vẹn là luyện thể kỳ đại thành mà thôi, thực lực của ta cùng ngươi vẫn có chênh lệch rất lớn a, không biết khi nào mới có thể đuổi tới ngươi a. Hừ, muốn đuổi tới ta? Tu luyện nữa 10 năm ba ngươi. Mạc Yên trắng tần Lang một chút, chính mình thở nhỏ tu hành, dựa vào thiên phú của chính mình cùng nỗ lực, cũng là bỏ ra sắp tới thời gian 20 năm mới vừa có hôm nay thực lực, mà tần Lang Tại chính mình hiểu biết đến nội tình của hắn sau khi, cũng là biết, Thần Lang, bất quá là mới tu luyện không tới thời gian nửa năm mà thôi. Cất bước muộn, khởi điểm thấp, muốn đuổi tới chính mình, vậy cơ hội là không thể nào sự. Nhưng là, Mạc Yên lại có một loại cảm giác kỳ quái, phản phất đối với ở trước mắt nam nhân này mà nói, không có chuyện gì là không thể nào như thế. Nói không chắc cái nào thời điểm, Thần Lang thì sẽ vượt qua chính mình. Mạc Yên không biết, nàng loại cảm giác này, tại không lâu sau đó, đó là đã biến thành hiện thực. Chương 59, Soán quyền. Trong Vương thành một tòa hùng vĩ cung điện, trong cung điện là một cái to lớn hình tròn phòng khách giữa đại sảnh thấp vị trí có một nhóm cao nửa trượng cầu thang cầu thang đỉnh có một cái to lớn vương toạ dưới bậc thang bên trong đại sảnh đầu người tích góp thức toàn bộ thanh hải quốc tuyệt đại đa số vương công quý tộc nhân vật cầm quyền lúc này toàn bộ tụ tập ở này mà lúc này những người này phân loại tại dưới bậc thang hai bên dường như tách ra hai phe cánh giống như vậy từng cái từng cái nghị luận sôi nổi ngươi một lời ta một lời quốc không thể một ngày không có vua ta cảm thấy đại vương tử điện hạ hẳn là dành trước cơ sau đó lại thương nghị quốc tang công việc như vậy e sợ không ổn đâu Tiên Vương mới băng hà không lâu, chúng ta hẳn là trước tiên chiêu cáo thiên hạ, cả nước cùng đi Đại Vương Tử đăng cơ một chuyện, chúng ta cảm thấy vẫn là sau này đẩy đẩy một cái tốt hơn. Đây có gì không thích hợp? Đại Vương Tử chính là Tiên Vương khâm định vương vị người thừa kế, Tiên Vương băng hà, Đại Vương Tử đăng cơ đương nhiên. Ngươi càng nói không thích hợp, ngươi đến cùng là có dụng ý gì? Ta là có dụng ý gì? Tiên Vương băng hà, nếu như Đại Vương Tử không để ý cùng với này, lập tức đăng cơ, việc này nếu để cho dân chúng biết rồi, Đại Vương Tử uy tín e sợ sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng đi. Ngươi cố ý như vậy? Ngươi lại là có dụng ý gì? Ngươi, ngươi lòng ngông giả thú, cho là ta không biết ngươi nghĩ cái gì sao? Hừ, vậy ngươi nói một chút ta nghĩ cái gì? Sáu, sáu. Như vậy tranh luận tại cung điện bên trong tùy ý có thể thấy được, đứng ở cầu thang bên trái người trên căn bản đều là chống đỡ đại vương tử dành trước cơ, mà đứng ở bên phải nhưng là cho là nên tiên tiến hành quốc tang Hai bên người từng cái từng cái tranh được mặt đỏ tới mang hai, nhưng không thấy có kết quả gì. Mà cô vân giờ khắc này cũng là tại cung điện này bên trong, đây đã là hắn tiến vào vương thành ngày thứ hai, vừa tiến vào vương thành. Hắn liền phát hiện khác từng chỗ. Tuy ý có thể thấy được bộ đội Thiên binh tại vương thành bên trong trung quanh tuần tra, cấm chỉ bất luận người nào tại trong vương thành tùy ý đi lại, đồng thời toàn bộ vương thành chỉ cho tiến vào không cho phép ra. Mạc Cô Vân nhận được những thiên binh này chính là trung ương cảnh vệ quân nhân viên. Giờ khắc này, Mạc Cô Vân không nói một lời, lặng lặng nhìn chu vi những này tranh được mặt đỏ tới mang hai người, Mạc Cô Vân trong lòng mơ hồ bay lên một loại dự cảm không tốt. Không biết thiên Nhi hiện tại thế nào rồi? Thần lang tiểu tử kia lại là như thế nào? Mạc Cô Vân trong lòng âm thầm lo lắng nói, không biết chuyện gì xảy ra. Từ tiến vào vương thành thời gian bắt đầu, hắn liền đứng ngồi không yên, cả người không dễ chịu. Mạc Cô Vân dùng dư quang liếc nhìn liếc phân loại ở hai bên cung điện mấy người, một trận lắc đầu. Nơi nào tổng cộng có 8 người, chính là trừ Mạc Cô Vân bất ngờ Thanh Hải quốc còn lại 8 quận quân thủ, mà lúc này hiển nhiên là ý kiến không giống, mỗi bốn cái một bên phân loại tại cầu thang hai bên trái phải. Đứng ở bên trái theo thứ tự là quận Bắc Văn quận chúa thư Bắc Văn, quận Ngọc Lai quận chúa Hàn Ngọc Lai, quận Thanh Doanh quận chúa Tàu Thanh Doanh, quận Thanh Trụ, quận chúa Tàu Thanh Trụ. Này 4 quận quận chúa đều là chống đỡ đại vương tử lập tức đăng cơ vì làm vương đứng ở bên phải chính là quận bình khắc quận chúa sở bình khắc, quận lạp lỗ quận chúa y nhĩ lạp lỗ, quận thanh lực quận chúa tào thanh lực, quận thanh vân quận chúa tào thanh vân. này bốn quận quận chúa nhưng là cho rằng đại vương tử đang cơ ứng tạm thi hành đời sau. trước tiên vì làm băng hà tiên vương cử hành quốc tang. mấy vị kia họ tào quận chúa đều là xuất thân từ vương thất gia tộc, giờ khác này nhưng là ai dự ý nấy, đứng ở không giống trận doanh. Mạc cô vân hiện tại cực kỳ đau đầu, tam quận quận chúa trước sau đều đã tới tìm chính mình. thư bát văn, hàng ngọc lai, tào thanh doanh, tào thanh trụ đều tới lôi kéo chính mình gia nhập bọn họ trận doanh chống đỡ đại vương tử lập tức đăng cơ. Cái này trận doanh không cần nhiều lời, khẳng định là được rồi đại vương tử chen chúc giả. Mà những này cho rằng đẩy sau đăng cơ, trước tiên cử hành quốc tang trận doanh, nhưng là để Mạc Cô Vân mơ hồ người ra một chút âm mưu mùi vị, sau lưng, nói không chắc có càng to lớn hơn sự. Mà đây mới là Mạc Cô Vân nhất là đau đầu, mình là hết thệ quận chúa bên trong tư lịch còn trẻ nhất, cho tới nay cũng không có sáng tỏ đứng thành hàng, giờ khác này bỗng nhiên, còn lại 8 quận phân làm hai phe cánh, chính mình bất luận đứng ở cái nào một bên, đều là cùng một bên khác là địch. Hơn nữa nhìn tư thế có vẻ như cả tòa cung điện bên trong vương công quý tộc chỉ cần là trên tay có điểm quyền lực người càng đều là phân làm hai phe cánh chính đang mạc cô vân trong lòng xoắn xuýt thời điểm tào thanh doanh hướng về mạc cô vân chậm rãi đi tới Quận cô vân chủ đến bây giờ ngươi vẫn không có cái định đoạt sao tào thanh doanh đi tới mạc cô vân trước người dùng chỉ có hai người mới nghe được đến âm thanh nói rằng đóng thanh doanh của chủ mạc cô vân hơi vừa chắp tay lập tức nói rằng cô vân cho rằng đại vương tử điện hạ là dành chức cơ hoặc là trước tiên cử hành quốc tăng kỳ thực đây đều là không xung đột ta vì sao muốn Đại Vương Tử nhất định trước tiên cần phải đăng cơ, chậm thì sinh biến. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, cái này có thể là trong đời người trọng yếu nhất một lần lựa chọn. Tào Thanh Doanh trong giọng nói mang theo một tia cường ngạnh. Thanh Doanh quận chủ Bốn Mạc Cô Vân đang chuẩn bị nói cái gì, một cái khác trận doanh Tào Thanh Vân nhưng cũng là hướng về hắn đi tới. Gặp Tào Thanh Vân lại đây, Tào Thanh Doanh hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Mặc Cô Vân, Đại Vương Tử là Tiên Vương khâm định vương vị người thừa kế, chống đỡ Đại Vương Tử mới là thuận theo thời thế, ngươi rất định đoạt đi. Nói xong đó là xoay người rời đi, cùng Tào Thanh Vân sượt qua người thời gian. Hai người đều là hơi dừng lại đốn, nhưng đều là từng người hừ lạnh một tiếng, không có trò chuyện. Tào Thanh Vân đi tới Mạc Cô Vân trước mặt, cười nói: "Quận cô Vân chủ, đây là ta lần thứ hai tới tìm người chứ?" Thanh Vân quận chủ nói không sai. Mạc Cô Vân chắp tay nói rằng: "Lần này đến, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, mục đích như cũng là muốn ngươi gia nhập chúng ta, không thể để cho đại vương tử hiện tại liền đăng cơ." Tào Thanh Vân nói rằng: "Thanh Vân quận chủ, cô Vân bốn Mạc Cô Vân lông mày đều xoắn lại một chỗ. Ta biết ngươi xoán suất chính là cái gì, tuy rằng đại vương tử là khâm định vương vị người thừa kế, thế nhưng ngươi không cảm thấy, còn có người so với đại vương tử càng thêm ưu tú sao? Vua của một nước, chẳng lẽ không hẳn là người có tài mới chiếm được sao? Tào Thanh Vân, trực sợ đến mặt cô Vân trận mắt ngoe nguẩy, hai mắt trận lên đại đại, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Tào Thanh Vân. Không biết Thanh Vân quận chủ nói tới người có tài là? Mà cô Vân hít sâu một hơi, nữ khí run rẩy hỏi, không cần đã lâu, nhị vương tử điện hạ thì sẽ tới chỗ này. Quận cô Vân chủ vẫn là kịp lúc quyết định đi, là một bước lên trời, vẫn là liền như vậy vắng lặng. Quận cô Vân chủ, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Tào Thanh Vân xoay người rời đi. Nhị vương tử, Mạc cô vân kinh ngạc tự nói, Mạc cô vân bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái để chính hắn đều là khó có thể tin hai chữ từ trong đầu bính đi ra, phản loạn, cứ việc khó có thể tin, thế nhưng xác thực hay nhất giải thích, chẳng trách hai phe trận doanh tranh được mặt đỏ tới mang hai, chẳng trách vẫn đều không có cái kết luận. Xem ra những người này kỳ thực trong lòng ít nhiều gì đều nắm chắc, mà chính mình xác thực cái cuối cùng mới biết được, Mạc cô vân vô đầu một cái, nhất thời cảm thấy đau đầu, chính mình quận cô vân ở chết một góc núi cao hoàng đế viễn, mà mình bình thường cũng cực nhỏ đến quốc đô đến thế cho nên chính mình đối với vương thất chi tranh đều là có chút với lãng. Cho tới bây giờ, Mạc Cô Vân mới là lần thứ hai cảm giác được, quyền lực chi tranh, đâu đâu cũng có, cho dù là tại vương thất, đều là tránh không được, thậm chí, chỉ có hơn chớ không kém. Bởi vì, nơi này tranh được là vương quyền. Chẳng lẽ là nhị vương tử muốn xoá quyền? Mạc Cô Vân nghĩ đến vừa nãy Tào thanh vân, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Mạc Cô Vân cùng nhị vương tử cũng không có biết, chỉ bất quá từng có mấy mặt chi duyên. Bất quá Mạc Cô Vân biết được, nhị vương tử đúng là hùng tài đại lượng, hành sự quả cảm. Sát thực là một đế vương tài năng, mà đại vương tử mặc dù là tiên vương khâm định người thừa kế, nhưng là thiếu hụt một chút vương giả thu bạo, tính cách hơi có chút nhu nhược, đối với quốc gia đại sự cũng là không quá quan tâm. Mà cô vân nhìn trái lại nhìn, nội tâm cực kỳ xoắn xuýt, không biết đến cùng nên đứng ở cái nào một bên. Vương quyền chi tranh là khó khăn nhất đứng thành hàng, một cái sơ sẩy là được rồi vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhị vương tử chủ lưu đã lâu, giờ khắc này quyết định xoắn quyền, nhất định là có tự nhận là hoàn toàn chuẩn bị. Nhưng là dù sao đại vương tử mới là chính thống, tay cầm binh quyền. Đúng rồi. Đại vương tử trong tay nhưng là nắm binh quyền, một trăm ngàn thiên quân nơi tay, một hô mà ứng, nhị vương tử muốn bằng cái gì đến xoan quyền? Ngay mà cô vân tâm tư bay loạn thời điểm, cung điện bên trong tranh luận âm thanh động nhiên đình chỉ lại, theo đoàn người nhìn tới, một cái khoác ma để tăng nam tử trung niên chậm rãi mà đến, người này chính là đại vương tử. Đại vương tử xuyên qua đám người đi tới vương tọa hạ cầu thang trước, nhìn phân loại hai bên đám người, thở dài một hơi, nhìn bên trái trong đám người một người nói rằng, tả tướng đại nhân, ta suy nghĩ một chút, phủ vương băng hà không bằng vẫn là trước tiên cử hành quốc tăng đi. Đăng cơ sự, không bằng trước tiên thả một thả chứ. Được gọi là tả tướng chính là một cái râu dài lão giả. Nghe vậy nhất thời hoàng không ngừng trong đám người đi ra, không lưng chắp tay nói, điện hạ, tuyệt đối không thể nha. Ý lão thần thành lập, đăng cơ việc nghi sớm không nên chậm trễ. Chờ vương tử điện hạ đăng cơ vì làm vương sau khi, lại chiêu cáo thiên hạ, cả nước cùng bi. Hừ, từ trường canh, ngươi dám ngô nghịch vương tử điện hạ ý nguyện. Nói chuyện chính là đứng ở cung điện phía bên phải một cái mặt trắng không râu lão giả, chính là hữu tướng hoàng hằng. Hoàng hằng, đến tột cùng là ai ngô nghịch? Trong lòng ngươi nắm chắc. Từ trường canh hào không nhường nhịn nói rằng: Tả tướng, hữu tướng, các ngươi không lại muốn tranh luận? Giờ khắc này phụ vương băng hà, ta đã là thương tâm cực kỳ, các ngươi liền không muốn thêm phiền. Vương tử điện hạ, tiên vương băng hà, quốc không thể một ngày không có vua. Vì đề phòng mấy người mưu đồ gây rối, lao thần cho rằng vẫn là giành chức cơ cho thỏa đáng. Giờ khắc này vương công quý tộc bách thần đều tại, coi như là hiện tại liền đăng cơ cũng là có thể. Tào Thanh Doanh không lưng chắp tay nói rằng: Thanh Doanh vương thúc, đại vương tử đang muốn nói chuyện. Tào Thanh Doanh, đây cũng quá quá không thể chờ đợi được nữa đi. Thiên Vương Hải Cốt chưa hẳn, này nếu để cho bách Tính quần chúng biết rồi, ha ha, e sợ dân tâm bất ổn à. Thanh Vân vương thúc, các ngươi, ai? Đại vương tử nhìn trái, nhìn phải, nhất thời cũng là không còn chủ kiến. Mạc Cô Vân thấy thế, âm thầm lắc đầu một cái, cái này đại vương tử, tính cách xác thực quá mức nhu nhược, một tia chủ kiến cũng không có. Chính vào lúc này, do bên ngoài cung điện truyền đến một cái giọng nói như chuông đồng ấm thanh. "Vương huynh, vương đệ có việc trì hoãn, đến chậm, mong rằng vương huynh không muốn trách cứ." Một cái đồng dạng là khoác ma để tăng nam tử xuyên qua đám người. Tưởng về đứng ở dưới bậc thang đại vương tử bước qua. Người này chính là Thanh Hải quốc Nhị vương tử, Tào Phi. Chương 60, Vương quyền tranh đoạt. Tào Phi đi tới đại vương tử trước mặt, đứng lại thân hình. "Vương đệ, ngươi đã đến rồi." Đại vương tử nhìn Tào Phi, ngôn ngữ tựa hổ cũng là vang dội mấy phần. "Ừm, không sai, ta đã đến rồi." Tào Phi nhìn đại vương tử, từng chữ từng câu nói, "Vương huynh, phụ vương băng hà, chúng ta làm hài nhi, tự nhiên vì đó tận hiếu. Còn lại sự vụ, đều hẳn là thả xuống." Vương đệ nói rất có lý. Đại vương tử gật đầu đối với Từ Trường Canh nói rằng, Tả tướng tức khắc chiêu cáo thiên hạ cử hành quốc tang. Đại vương tử điện hạ, việc này tuyệt đối không thể, quốc không thể một ngày không có vua. Từ Trường Canh nhìn thoáng qua Tào Phi, dâm một tiếng hướng về Đại vương tử quỳ xuống. Tả tướng muốn, Tả tướng đại nhân nói rất đúng, quốc không thể một ngày không có vua. Tào Phi cắt đứt Đại vương tử, lớn tiếng nói, không bằng hiện tại liền cử hành đăng cơ đại điện chứ. Vương đệ, ngươi không phải mới vừa mới nói ba đại vương tử vô cùng kinh ngạc nói rằng, Tào Phi dẫn tới mọi người đều là sai biệt cực kỳ đặc biệt là phục ủy trên mặt đất tả tướng cùng với lăng tại nguyên chỗ tạo thành doanh đám người. Tại này tào phi đến cùng bán chính là cái gì dược? nhị vương tử điện hạ bốn tào phi phía sau hữu tướng hoàng Hằng nói rằng. tào phi nhấc lên tay ngăn lại hoàng Hằng nghi vấn. năm gần đây phụ vương chăm lo việc nước thanh hải quốc quốc lực phát triển không ngừng, bách tính cũng là an cư lạc nghiệp, cả nước trên dưới không có ai không đúng phụ vương giơ ngón tay cái lên. tào phi nhìn chung quanh một chút trong cung điện mọi người chậm rãi đi dạo nói rằng mà lúc này phụ vương nhưng là bỗng nhiên băng hà vương quốc đại nghiệp nhất định phải có một người đến kế thừa. Bình phụ vương trí hướng, đem thanh hải quốc kế tục phát triển lớn mạnh, lệnh bách tính trải qua càng tốt hơn tháng ngày. Vương Minh, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Tào Phi nhìn lại vương tử, mỉm cười nói: Ừm, vương đệ nói có đạo lý. Chư Vị, các ngươi nói, ta nói đúng không? Tào Phi nhìn chung quanh mọi người, xa xôi nói rằng: Nhị vương tử điện hạ nói rất có lý. Quốc gia này, xác thực cần một cái hùng tài đại lược người đến thống trị. Đứng ở Tào Phi phía sau hữu tướng cùng với Tào Thanh Vân đám người hô ứng nói, mà Tả tướng đoàn người nhưng là trầm mặc không nói, không biết đang suy tư cái gì. Ha ha, Vương Minh, ta biết, ngươi xưa nay không nghe thấy triều chính, đối với quốc gia đại sự cũng là không thế nào quan tâm, ngươi chí không ở này, không bằng đem vương vị để cùng ta, ta sẽ tuân theo phụ vương di chí, đem Thanh Hải quốc phát triển lớn mạnh. Ngươi, làm sao? Lớn mật Tào Phi, ngươi là muốn xoan quyền đoạt vị à? Tả tướng nhảy một cái mà lên, ngón tay Tào Phi, ngựa khí nghiêm khắc, nghĩa chính nuôn từ nói rằng, mà Tào Thanh Doanh, Tào Thanh Trụ đám người nhưng là cùng nhau tiến lên, đem Đại Vương Tử Hộ ở phía sau, cảnh giác nhìn Tào Phi, mà Tào Thanh Văn đám người gặp Tào Phi nói trắng ra cũng là cùng nhau tiến lên, đứng ở tảo phi phía sau. song vương nhân mã triệt đệ giằng co. tư trương canh, ngươi lao bất tử này, cẩn trọng chém do to quá gây lưỡi. hoàng hằng lệnh lùng nói. hừ, liền tính thiểm đầu lưỡi. ta cũng muốn trước tiên căn chết ngươi cái này loạn thần tật tử. tư trương canh tàn bạo nói rằng. trước đến lúc này, đại vương tử mới là phản ứng lại đây. ngữ khí run run rẩy rẩy nói rằng, vương đệ, ngươi đây là vì sao? vương minh, tin tưởng ngươi mình cũng biết, ta so với ngươi thích hợp hơn vị trí này. ngươi chí không ở này, chỉ cần ngươi giao ra vương vị. Ta bảo đảm có thể làm cho ngươi trải qua ngươi muốn sinh hoạt. Tào Phi một mặt mỉm cười nhìn Đại Vương Tử, tựa hồ tất cả đều ở trong lòng bàn tay của mình. Tào Phi, ngươi rốt cục thì lộ ra ngươi lòng ngông dạ thú đi. Tào Thanh Doanh hừ lạnh một tiếng, nói rằng: Thanh Doanh Vương thúc, ngươi hà tất như vậy ngu xuẩn mất khuôn? Vương quốc chỉ có tại ta thống trị hạ, mới có thể tiếp tục phát triển không ngừng. Ngươi cũng có thể kế tục làm ngươi Thanh Doanh quân chủ. Tào Phi, Đại Vương Tử chính là khâm định người thừa kế, ngươi soán quyền đoạt vị, không chiếm được dân tâm. Từ Trường canh tiến lên một bước, nói rằng: Ha ha ha. Cái gì gọi là dân tâm? Chỉ cần dân chúng ăn được no ăn mặt đoán, đó chính là dân tâm." Tào Phi cười lớn lên. "Các ngươi này quần kẻ ngu si." Tào Phi nhìn đối diện Vương Công Đại Thần, cười nói, "Các ngươi ở chỗ này tranh được mặt đỏ tới mang hai, các ngươi muốn Vương huynh tức khắc đăng cơ, các ngươi cảm thấy chỉ cần Tào thực leo lên vương vị, tất cả liền an định lại sao? Ta nói cho các ngươi biết, coi như là hôm nay Vương huynh leo lên vương vị, ta cũng phải đem hắn kéo xuống." Các ngươi này quần cổ hụ không thể tả người, rõ ràng có càng ứng cử viên phù hợp, nhưng câu nệ với cái gì chính thống, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Tào Phi khuôn mặt càng dữ tợn. Đóng. Tả tướng đại nhân, ngài đến con gái gần như 18 tuổi đi, già đến cũng thực sự là thủy linh a. Tôn phu nhân cũng là phong vận dư âm a. Tào Phi nhìn Từ Trường Canh, cười nói. Tào Phi, ngươi muốn làm gì? Từ Trường Canh biến sắc, vội la lên. Ngươi yên tâm, ta chỉ là yêu mời bọn hắn đến ta trong phủ làm khách mà thôi. Giờ khắc này, các nàng chính đang ta trong phủ uống trà đây. Ha ha ha. Tào Phi, ngươi cái này đê tiện ra hỏa. Các nàng nếu là có cái cái gì tốt xấu, ngươi không được hảo bốn Từ trưởng Canh hí lên nước phổi quát. Ngươi cho lão tử câm miệng. Tào Phi quát to một tiếng, chấn động đến mức từ trưởng canh nhất thời dừng lại ngôn ngữ, chỉ là cái kia bước lên đốm lửa hai mắt như trước gắt gao nhìn Tào Phi. Ta lời còn chưa nói hết nghi, không nên gấp gáp. Tào Phi nhìn còn lại Vương công đại thần, cười nói: Bên trong thư đại nhân, trong nhà của ngươi lão phụ lão mẫu gần đây cũng là đi đứng có chút không tiện chứ? Giám sát sứ đại nhân, ngươi dòng dõi đông đảo, giống như gần nhất lại là mới vừa đạn cái kế tiếp nặng 6 cân nam anh chứ? Thanh doanh Vân Túc, lần này đến đây thành Thanh Hải, nói vậy phu nhân của ngươi cũng là theo ngươi cùng đi tới chứ? Thanh trụ Vương thúc, con của ngươi trước đây không lâu bị người tập kích, đến nay cũng là dưỡng thương ở giường, lẽ nào ngươi liền không muốn biết nguyên nhân sao? Ta nhớ được, ngươi thật giống như còn có hai cái con gái đúng không? Tào Phi nhìn nhãn thấy mọi người, không chút hoang mang nói rằng, lời nói này làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoe mộm, từng cái từng cái kinh ngạc lằng tại nguyên chỗ, càng là bị dọa đến không còn ngôn nữ Tào Phi, có bản lĩnh ngươi liền hướng về phía chúng ta đến, ngươi đối với trả cho chúng ta gia nhi thế nữ toán bản lĩnh gì? Tào Thanh Doanh phẫn nộ quát, bản lĩnh? Cái gì gọi là bản lĩnh? được làm vua thua làm giặc là được rồi bản lĩnh. Ta bảo đảm chỉ cần các ngươi chịu chống đỡ ta, ta tuyệt sẽ không thương hại người nhà của các ngươi. Tào Phi liền tính ta liều mạng này mà giả, cũng tuyệt đối sẽ không để âm mưu của ngươi thực hiện được. Từ trường canh tan nát cõi lòng gầm rú nói: các vị này Tào Phi lòng ngông dã thú, hôm nay có thể làm ra xoán quyền đoạt vị bực này đại nghịch bất đạo việc, ngày mai liền có thể làm ra qua cầu rút ván việc, cái gọi là chim ngung tử, lương cung tảng, thỏ khâu tử, chó săn phanh. Bọn ngươi theo Tào Phi chẳng khác gì là tự chui đầu vào giò a. Tào Phi. Đại vương tử tay cầm binh quyền, 100.000 thiên quân nghe hiệu lệnh. Trung ương cảnh vệ quân liền ở ngoài điện, chỉ cần đại vương tử ra lệnh một tiếng, bọn ngươi tất chết không có chỗ trôn. Tào Thanh Doanh nói rằng. "Xem ra, các ngươi là chuẩn bị phản kháng rốt cuộc." Tào Phi khệ miệng một tiểu, cười nói, "Ha ha ha, được được được, nếu các ngươi ngu xuẩn mất khôn thì nên trách không được ta." "Vương đệ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vi huynh vẫn đợi ngươi không sai à, ngươi vì sao phải soán quyền đoạt vị?" "Vương vị thật sự liền trọng yếu như vậy sao? Cho ngươi không để ý tay chân tỉnh." Đại vương tử đứng ở Tào Thanh Doanh phía sau. Giờ khác này vẫn là một mặt không thể tin tưởng nhìn Tào Phi, phản phất trực đến lúc này nhưng không thể tin được Tào Phi dĩ nhiên sẽ làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc. Các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút. Tào Phi tức điên mà cười, nói, thậm chí có người bằng này, vương vị không trọng yếu sao? Làm sao có thể làm một cái hảo quân chủ? Đại vương tử điện hạ, không cần cùng với phí lời, trực tiếp hạ lệnh đem nó bắt đi. Từ trường canh nói rằng. Nhưng là, tả tướng, vương thúc, người nhà của các ngươi đều là ở tại trên tay. Đại vương tử lo lắng nói. Đại vương tử có như là này tặc tử thật sự ngồi lên rồi vương vị cũng là sẽ không bỏ qua cho chúng ta ai vương đệ nếu là ngươi liền như vậy đình chỉ ta sẽ không trách ngươi chỉ cần ngươi chịu quay đầu lại tao thực vẫn là mang trong lòng thiện niệm nói rằng ha ha thực không bằng ngươi đem vương vị để cùng ta ta bảo đảm sẽ không thương hại người nhà của bọn họ vương mãnh đại vương tử lên giọng lớn tiếng hô theo đại vương tử âm thanh hạ xuống bên ngoài cung điện nhất thời rối loạn tương bừng từng trận chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến nhiên cung điện cửa lớn đại đại mở rộng một người áo giáp màu bạc đầu đội màu bạc khôi giáp đại hán mang theo một đám võ trang đầy đủ binh sĩ dâng lên tế vào, đem cả đám các loại chờ bao bọc vây quanh. Ngân giáp đại hán cầm trong tay trên eo khóa một thanh trường kiếm, đi tới tào thực trước mặt, quỳ một chân trên đất, nói rằng: Trung ương cảnh vệ quân thống lĩnh Vương Manh, xin nghe điện hạ hiệu lệnh. Thanh Doanh Vương thúc ba tào thực nhìn thoáng qua tào Thanh Doanh, do dự nói: Ừm. Tào Thanh Doanh nhìn tào thực, khẳng định gật đầu: Ai? Tào thực thở dài một hơi, hạ lệnh: Vương thống lĩnh, nhị vương tự dục quyền bảo vị, bọn ngươi đem nó bắt đi. Vương Manh đứng lên tử nhìn phía sau tào phi. Nhìn lại một chút trước mặt Tào Thực, đột nhiên mở miệng hạ lệnh, cảnh vệ quân nghe lệnh, bắt. Vâng. Vâng. Vâng. vâng. Chúng cảnh vệ quân tuân lệnh, nhưng là không có đem Tào Phi vây nốt, ngược lại là đem Tào Thực đám người vây quanh ở trung gian. Trường thương trong tay chỉnh tề như một nhắm ngay Tào Thực đám người. Lạnh lẽo đầu súng mơ hồ hiện ra ngân quang, trực làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Vương Mãnh mãnh mà xoay người, hướng về Tào Phi quỳ xuống lại, lớn tiếng quát, trung ương cảnh vệ quân thống lĩnh Vương Mãnh, suất 5000 trung ương cảnh vệ quân, hùng nghị vương tử vì làm vương. Vương Mãnh, không nghĩ tới liền ngươi cũng là La phạn. Từ Trường Canh sắc mặt trắng bệnh, một mặt tuyệt vọng nhìn Vương Mạnh. Tả tướng đại nhân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta chỉ là làm ta cho rằng đối với sự. Vương Mạnh quay đầu lại, nhìn Từ Trường Canh nói rằng. Ha ha ha, Tào Phi ngửa mặt lên trời cười dài, nói rằng, Tào thực liền tính ngươi tay cầm binh quyền có thế nào. Một trăm ngàn thiên quân giờ khắc này toàn bộ đóng quân với thành Nam, nước xa không cứu được lửa gần, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Từ Trường Canh, ngươi cho rằng triệu tập trung ương cảnh vệ quân tiến vào vương thành là có thể biết ta vào chỗ chết sao? Ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Vương Mạnh là người của ta chứ? Một ngàn cảnh vệ quân đi đem bọn ngươi ra nhì Thế nữ mời đến ta trong phủ làm khách, hai ngàn cảnh vệ quân trấn thủ tại Vương thành ở ngoài, hai ngàn cảnh vệ quân liền ở trước mắt. Ta nhìn các ngươi làm sao cùng ta đấu? Ừ, đúng rồi, ngươi còn có Vương thành hộ vệ đội, bất quá cái kia thì thế nào? Chỉ là 500 hộ vệ đội, còn chưa đủ ta. Nhét hàm răng. Hôm nay, ta muốn các ngươi một cái đều đi không ra Vương thành. Chương 61, loạn chiến. Thanh Hải Quốc chính quận, bốn quận ngu chung với ngươi, bốn quận hiệu lực cho ta, chỉ có quận Cô Vân, chậm chạp chưa làm ra tỏ thái độ. Tào Phi nhìn ở trong đám người mà cô Vân nói rằng, quận cô Vân chủ không biết ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ không có. Mà cô Vân trong đám người đi ra, trong lòng lo lắng vạn phần, lo lắng nhất sự tình vẫn là xảy ra. Từ trường canh tảo thắng đám người ra nhi thế nữ đều là bị ép buộc, mà yên cùng tần lang phòng Trừng cũng là giữ nhiều lãnh ít, một nhớ tới này, mà cô Vân trong lòng chỉ có thể là thở dài một tiếng. Hướng về Tào Phi không lương chắp tay nói, nhị vương tử điện hạ, mà cô Vân tự nhiên vì làm lại cống hiến. Được, quận cô Vân chủ không hổ là người trong hảo kiện, quả nhiên tức thời vũ Ngươi yên tâm. Lệnh Thiên Kim lúc này hẳn là chính ở trong phủ lãng khách, một cọng tóc gáy đều không sẽ bị thương tổn. Tào Phi hài lòng cười lớn lên. "Mạc Cố Vân, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn hối hận." Tào Thanh doanh tức giận mắng một tiếng, mà Mạc Cố Vân nhưng là không làm đáp lại, thở dài một hơi, lặng lặng đứng ở Tào Phi phía sau. Tào thực, bây giờ có ngũ quận đều là nghe lệnh của ta, ngươi là giao ra vương vị hay là muốn rựa vào nơi hiểm yếu chống lại đây?" "Tả tướng, Thanh doanh vương thúc, không bằng liền đem vương vị tặng cho vương đệ đi, hay là hắn sẽ tuân thủ lời hứa, không vì làm khó chúng ta." "Ta thực run run rẩy rẩy nói rằng, Hiển nhiên là bị trước mắt tình hình cho sợ vỡ mật. Điện hạ, chúng ta vẫn không có thua, chỉ cần chúng ta chạy tới Thiên Quân trụ sở, triệu tập Thiên Quân, định có thể đem những này loạn thần tặc tử tất cả bắt. Từ Trường Canh đến tận đây cũng không chịu cúi đầu, liền sợ các ngươi không cái cơ hội kia. Tào Phi cũng không tiếp tục muốn nhiều lời, quát lên: Vương mánh, đem bọn họ bắt lại cho ta, không tử giả, giết cho ta. Vâng. Vương Máng hét lớn một tiếng. Vương Thành hộ vệ đội, hộ giá. Từ Trường Canh làm ếch cổ họng phát ra một tiếng sắc nhọn kêu gọi âm thanh, theo một tiếng này la lên. Từ cung điện cầu thang sau tuôn ra một đám thân mang áo giáp màu vàng kim thiên quân đến, những người này chính là vương thành hộ vệ đội. Kim ngân hai màu quân đội phân biệt rõ ràng. Màu vàng kim vệ đội đem Tào Thực bao quanh hộ ở chính giữa, một cái bóng người màu vàng kim tại Tào Thực bên thai nói rằng, hộ vệ đội trưởng Trần Trùng thề sống chết bảo vệ vệ điện hạ. Trần Trùng, điểm hộ điện hạ rút đi. Tào Thực nhìn thấy bực này, tình cảnh từ lâu là sợ vỡ mật, nó tại nguyên chỗ một câu cũng nói không nên lời, từ trường canh chỉ có thể là thế Tào Thực hạ lệnh. Vâng. Kim ngân hai màu ầm ầm đụng vào nhau, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vương Thành hộ vệ đội cận có 500 người, tại nhân số trên không chiếm ưu thế, bất quá hộ vệ đội mỗi người đều là tinh anh, cũng không phải là nhất định phải tiêu diệt kẻ địch, chỉ là hiểm hộ tàu thực rút đi mà thôi. Mà trung ương cảnh vệ quân cứ việc người đông thế mạnh, bất quá vương thành bên trong cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, nhiều người ưu thế trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể phát huy ra, hơn nữa vương thành hộ vệ đội vừa đánh vừa lui, căn bản không cùng run dậy, trong khoảng thời gian ngắn, càng thành rằng có tư thế. Chư vị của chúa, các ngươi đến ra tay rồi, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn bằng không thì tất cả liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ tào phi đối với này năm vị quận chúa nói rằng được điện hạ sẽ chờ chúng ta tin tức tốt đi tào thanh vân nói rằng dứt lời đó là bắt chuyện còn lại bốn người truy đuổi mà đi mặc cô vân thân bất do kỳ nếu làm ra lựa chọn tự nhiên chỉ có thể đem hết toàn lực bất quá gặp tình thế trước mắt nhị vương tử đúng là chiếm được thượng phong chỉ cần nhị vương tử thuận lợi đăng cơ vì làm vương nói vậy nhóm người mình nhất thời cũng sẽ không có cái gì biến động chư vị sau đó tào thanh doanh mấy người cũng tất nhiên sẽ đầu thủ mà chúng ta nhiều ra một người Đây chính là chúng ta ưu thế. Quận cô Vân chủ, đến thời điểm chúng ta đối âm trên tàu Thanh doanh mấy người, đuổi tiêu diệt tàu thực trọng trách liền giao cho ngươi. Tào Thanh Vân đối với Mạc Cô Vân đám người nói: "Thanh doanh quận chủ yên tâm, tao thực tuyệt đối trốn không thoát." Mạc Cô Vân cũng là hạ quyết tâm. Như vậy là tốt rồi. Mạc Cô Vân đám người đều là luyện thần cảnh tao thủ, mấy người trên không trùng cực tốc chạy như bay, không cần thiết chốc lát đó là truy đuổi lên chính đang rút đi tàu Thực đám người. "Tào Thực, ngươi liền ngoan ngoãn tốc thủ chịu trói đi." Tào Thanh Vân chân đạp hư không, nhìn phía trước trên đất bị mọi người hộ ở chính giữa Tào Thực thở phi phò. Mấy cái thân ảnh cũng là bay lên bầu trời, lang không đứng ở Tào Thanh Vân đám người đối diện, chính là Tào Thanh Doanh đám người. Giờ khắc này, Thanh Hải Quốc 9 quận quận chúa đều là tụ tập ở này, bất quá nhưng là phân làm hai cái đối địch trận doanh. Tào Thanh Vân, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Tào Thanh Doanh lạnh lùng đối với Tào Thanh Vân nói rằng: "Thanh Doanh huynh, người huynh đệ của ta một hồi, cho tới hôm nay hoàn cảnh như vậy, cũng không phải là ta nghĩ, làm sao đều vì mình chủ a." Tào Thanh Vân thản nhiên nói: mặc Cô Vân, ngươi thật sự muốn tham dự trận này phản loạn sao?" Tàu Thanh Doanh quận chủ vừa nhưng đã làm ra lựa chọn, cô Vân cũng không muốn nói nhiều, mà cô Vân ánh mắt kiên định nói rằng, được được được, các ngươi những tặc tử kia chắc chắn sẽ để tiếng xấu muôn đời, gặp thế nhân phá mạng. hôm nay ta Tào Thanh Doanh định cùng các ngươi huyết chiến đến cùng. Tào Thanh Doanh tức giận mắng một tiếng, hai chân hư không giẫm một cái, đạp lên hư không, hướng về Tào Thanh Vân đám người chạy như bay mà đến. Tào Thanh Trụ, Thư Bác Văn, Hà Ngọc Lai ba người cũng là phi chạy tới. mà cô Vân, nơi này có chúng ta, ngươi đi lấy hạ Tào thực. Tào Thanh Doanh một tiếng quát lạnh trong tay chẳng biết lúc nào càng là nhiều thêm một thanh trường kiếm. Nhẹ nhàng một luân, đánh nổi lên từng trận kiếm hoa, hướng về Tào Thanh doanh bao phủ đi. Mà Tào Thanh lực đám người, nhưng là cùng Tào Thanh trụ ba người lần lượt đối đầu. Mạc Cô Vân Lăng không hư đạp, đã rời xa Tào Thanh Vân đám người vòng chiến, nhiệm vụ của hắn là đuổi trước Tào Thực. Không nghĩ tới, ta ngược lại thật ra thành trận này chính biến then chốt. Mạc Cô Vân trong lòng thầm than một tiếng, hướng về Tào Thực chạy trốn yên tâm chạy như bay qua. Không cần thiết chốc lát, Mạc Cô Vân đó là đuổi theo Tào Thực, nhưng mà là chậm chạp hạ thủ không được. mà Cô Vân biết, này Tào Thực đấy lòng cực kỳ tệ lương. Tuy rằng sắc thực không quá thích hợp làm một quốc gia quốc chủ, thế nhưng muốn chính mình đối với hắn hạ độc thủ, Mạc Cô Vân nhưng khó có thể làm được. Tiên Vương cho ta có ân, giờ khắc này muốn ta giết Tiên Vương dòng dõi, ta Mạc Cô Vân làm sao có thể vô tình vô nghĩa như vậy? Mạc Cô Vân mây đen không triển. Nay bây giờ tình thế, nhưng năm nội tâm vùng vẫy nửa này, Mạc Cô Vân trùng kỳ quy là quyết tâm. Thật có lỗi Tiên Vương bệ hạ, Cô Vân nữ nhi duy nhất ở trên tay bọn họ, không thể không xuống tay đáp độc. Vân Lai trường pháp. Mạc Cô Vân thân thể lăng không xoay chuyển, hiện lên đầu dưới chân trên tư thế, hai tay thành trưởng hướng về phía trước màu vàng kim đoàn người một trường vô xuống một trường này xuống nhất thời huyết quang hiện ra mười mấy cái hộ vệ đội thân thể bị đánh bay đầy trời huyết hoa đem người quần đều cơ hồ nhuộn thành màu máu màu vàng kim trong đám người nhất thời xuất hiện một lỗ hổng quay về cái này chỗ hổng màu bạc cảnh vệ quân nhất thời dâng lên đi tới vương thành hộ vệ đội bị đánh trở tay không kịp nhất thời trong đội ngũ xuất hiện một tia rối loạn không muốn loạn không muốn loạn bảo trì hảo trận hình không thể để cho kẻ địch phá tan chỗ hổng hộ vệ đội trưởng trần trung liên tiếp hạ lệnh hộ vệ đội rối loạn không lại lần thứ hai tạo thành một cái hoàn chỉnh vòng bảo hộ, đem tàu thực gắt gao bảo hộ ở trong đội ngũ, đồng thời không ngừng mà hướng về vương thành lối ra, mở miệng rút đi. Mạc cô vân mắt lộ ra hàn quang, đuổi tận cùng không bông, một trưởng tiếp một trưởng đập xuống, dường như một con truy đuổi dương quần con cọp giống như vậy, vơ vét chạy trốn lui lại dương quần. Trần Trung, ngươi có thể dám ra đây cùng ta một trận chiến? Mạc cô vân trên cao nhìn xuống, nhìn màu vàng kim trong đám người Trần Trung nói rằng, Mặc cô vân, như ta Trần Trung hôm nay bất tử, tương lai nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần trung tàn bạo nhìn phi trên không trung Mặc cô vân. Nguyễn răng nghiến Lợi nói rằng, hừ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Cứ việc Vương Thành hộ vệ trong đội Tinh Anh vô số, nhưng là chân chính đứng đầu cao thủ cũng chỉ có Trần Trung một người, trừ hắn ra, không người nào có thể cùng Mạc Cô Vân một trận chiến. Nhưng là giờ khắc này Trần Trung cũng không dám đi nên chiến Mạc Cô Vân, bởi vì Vương manh thực lực đồng dạng không kém, cảnh vệ quân nhân số vượt xa hộ vệ đội. Nếu như mình cùng Mạc Cô Vân chiến đấu ở chung một chỗ, hộ vệ đội chỉ có thể là cái kế tiếp bị Vương Anh từng bước xâm chiếm vận mệnh. Trần Trung chỉ có thể nhìn một cái lại một cái bóng người màu vàng kim ngã vào Mạc Cô Vân giới trưởng. Những thứ này đều là hắn binh a, cứ việc trần trùng tim như bị đau cắt, nhưng chỉ có thể đem nước mắt hướng về trong bụng giết. Hắn phải bảo vệ tạo thực. Lùi, lùi, lùi. Không muốn ham chiến. Rút đi Vương Thành. Trần Tan Nát coi lòng gầm rú nói. Vương Thành bên trong, trung quanh bạo phát chiến đấu, vô số tuổi trẻ sinh mệnh ở chỗ này chung kết, Vĩnh Viễn nhắm hai mắt lại, có nhân gia bên trong còn có vợ con, có nhân gia bên trong lão mẹ vẫn nóng trông nhi tử trở về. Thế nhưng, bọn họ nhưng Vĩnh Viễn trở về không được. Đây chính là chính trị, này liền quyền lực đấu tranh. Đây chính là đầm địa máu hiện thực. Lại nói Vương Thành ở ngoài một chỗ nơi ở, cửa lớn chậm rãi mở ra một cái tế phủng, hai bóng người lặng yên không một tiếng động từ bên trong chui ra. Chính là Tấn Lang cùng Mạc Yên. Tần Lang, chúng ta thật sự muốn tiến vào Vương Thành sao? Mặc Yên nhỏ giọng hỏi. Ta chỉ là có ý nghĩ này mà thôi, quận chủ đại nhân lâu như vậy đều chưa có trở về, hiện tại lại có nhân muốn đến bắt cóc người, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy sẽ có đại sự muốn phát sinh. Ta rốt cuộc biết quận chủ đại nhân vì sao phải mang tới chúng ta cùng đi? Ngươi nếu là ta ở lại quận cô Vân, nói không chắc hiện tại chúng ta đã dê vào miệng cọp cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới quận chủ đại nhân, tối thiểu đến cho hắn biết chúng ta không có chuyện gì à? Nhưng bây giờ vương thành bên trong nhất định là trọng binh gác, tầng tầng cơ quan, muốn đi vào nói nghe thì dễ à? Ai nha, ta chỉ là nghĩ như vậy mà thôi, có thể đi hay nhất, thực sự không vào được cũng không có biện pháp á, nhưng tổng thể đến thử một chút xem đi. Chờ tại nguyên chỗ cũng không phải là cái biện pháp á, hiện tại quận chủ đại nhân nói không chắc đang đứng ở trong lúc nguy cấp, chúng ta tổng thể đến làm chút gì? Uyền, liền chiếu ngươi nói đi. Mạc yên lúc này liền như cùng một cái tiểu con gái giống như vậy. Tuy rằng thực lực của mình vượt qua Tần Lang, nhưng là vào thời khắc này, phản Phất trước mắt nam nhân này, liền là chính mình duy nhất dựa vào. Như vậy thay đổi, phản Phất là như vậy thuận theo tự nhiên, liền Mạc Kiên chính mình càng cũng là không có một chút nào phát hiện. Mà Tần Lang, nhưng là đương nhiên đóng vai nổi lên một cái nam nhi nhân vật, mang theo Mạc Kiên dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Vương thành mà đi. Mà Vương thành bên trong, Trần Trung xuất lĩnh hộ vệ đội, đang toàn lực bảo vệ tạo thực, đi lại liên tục khó khăn hướng về Vương thành ở ngoài rút đi. Chương 62, truy sát Thân mang áo giáp màu vàng kim vương thành hộ vệ đội lúc này đã là càng ngày càng ít, từ tối sơ hoàn chỉnh 500 người biên chế, đến bây giờ còn dư lại không tới 100 người. Hơn nữa còn lại 100 người, hầu như người người đều mang theo thương thế, mà bị bảo hộ ở chính giữa đại vương tử Tào Thực cùng Tả tướng Từ trường canh nhưng là không có bị thương tổn mấy may. Từ trường canh một tay lôi kéo Tào Thực, theo hộ vệ đội rút đi, trong hai đột nhiên truyền đến một tia âm thanh, chính là hộ vệ đội trưởng Trần Trùng ngưng âm thanh tuyến, chỉ có Từ Trưởng canh một người có thể nghe được. Tả tướng, tiếp tục như vậy, e là cho dù chạy ra khỏi vương thành cũng chạy không xa a đến nghĩ một biện pháp mới được à? Từ trường canh liếc nhìn chu vi trên người mang theo vết máu hộ vệ đội chiến sĩ, cái tia áo giáp màu vàng kim hầu như đều sắp bị nhuộn thành màu đỏ như máu. Một vệt lo lắng sông lên lông mày. Mặc cô Vân, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết về sao? Ngươi vong lúc đầu tiên vương đối với ngươi tân chi ngộ sao? Từ trường canh quẹt mắt, hai mắt che kín tơ máu, hướng về không trung Mạc cô Vân gầm rú nói: hừ, bọn ngươi hôm nay một cái cũng chạy không thoát. Mạc cô Vân sắc mặt như trước lạnh lẽo, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm. Mặc cô Vân, ngươi từ trưởng canh đang muốn tức giận mắng một thanh âm nhưng là truyền vào lỗ tai. Tả tướng, cô Vân cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, nhưng tiên vương ân tình cô Vân không dám vong. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ các ngươi ra khỏi thành. Bất quá cần các ngươi phối hợp một thoáng. Mạc cô Vân ba từ trường canh sừng sốt một chút, tuy rằng không biết mạc cô Vân nói có phải thật vậy hay không, bất quá lúc này, xác thực là không có, có cái khác biện pháp tốt hơn. Từ trường canh hơi do dự một chút, tùy theo cho dù là hướng về không trung mạc cô Vân gật đầu, mặc cô Vân sắc mặt không có phát sinh chút nào biến hóa, nhưng là hướng về chính đấm máu chiến Trần Trùng chuyện ông nói, Trần Trùng. Ta phối hợp các ngươi hộ tống đại vương tử ra khỏi thành, thế nhưng ta cũng cần ngươi phối hợp một thoáng." Chân Trung trường kiếm trong tay quét ngang, sắp tới thân mấy cái cảnh vệ quân phản quân bộ bay đi, phẫn nộ hướng Mạc Cô Vân chuyện âm nói, "Mạc Cô Vân, ngươi cái này loạn thần tặc tử, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" "Chân Trung, ta cũng vậy bị bức ép bất đắc dĩ. Giờ khắc này, ngươi tất phải tin tưởng ta, bởi vì, nếu như không có ta, các ngươi một cái đều không thể lao ra vương thành. Đại vương tử cũng sẽ chết tại loạn binh dưới. Nếu như không phải ta vẫn lưu thủ, các ngươi đã sớm mất mạng." Mạc Cô Vân trong tay thế tiến công liên tục, nhìn qua huy lực mười phần, nhưng là trưởng trưởng thất bại, căn bản không có đánh tới mấy cái hộ vệ đội chiến sĩ trên người. Trần Trung trên mặt lóe lên một kia rãy rủa, cứ việc không cam tâm, nhưng hắn cũng là không phải không thừa nhận, trước mắt tình thế không cho lạc quan, Vương Mạnh mang binh đội tận cùng không công, nếu như Mạc Cô Vân thật sự toàn lực thi triển, chính mình điểm ấy nhân vẫn đúng là không đáng chú ý chuyện đến nước này, cũng chỉ có đánh cược một lần. Mạc Cô Vân, nếu như Đại Vương tử có cái tốt xấu, ta Trần Trung liền tính hóa thành ác quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Trùng chuyện đâu nói, được, Trần Trùng Ngươi đi kiểm chế lại Vương Mạnh, còn lại giao cho ta đi. Mặc cô Vân đối với Trần Trung nói rằng, sau đó Mặc cô Vân đối với Tử trưởng Canh nói rằng, Tả tướng, tìm người đổi Đại Vương tử quần áo, cho Đại Vương tử đổi một thân hộ vệ đội quần áo. Mặc cô Vân, ta Trần Trung liền đánh bạc một cái, chỉ mong ngươi ngôn mà có tin. Trần Trung chuyện ông nói, nói xong, đó là hét lớn một tiếng, Trường Kiếm trong tay vung mạnh, chém giết vài tiền sông lên phía trước nhất cảnh bệ quân. Vương Mạnh, Trần Trung ở đây, ngươi có dám lên chiến? Trần Trung cầm trong tay Trường Kiếm, phi thân bay lên không, Trường Kiếm trên nhỏ nhỏ máu tươi lướt xuống. Dường như một vị chiến như thần đứng ở hư không. Được, Trần Trùng, ta Vương Mạnh đã sớm muốn cùng ngươi một trận chiến. Vương Mạnh cũng là một bước lên trời, hư không đứng ở Trần Trùng đối diện, trường kiếm trong tay chỉ phía xa chứ Trần Trác, nói rằng chỉ là không ngờ quá, sẽ là tại như vậy trường hợp. Hưu. Khác một thân ảnh cũng là bay tới, bay lên không đứng ở Vương Mạnh bên cạnh, chính là Mạc Cô Vân. Trần Trùng, ngươi là dự định làm lần gắng sức cuối cùng sao? Mạc Cô Vân nhìn Trần Trùng, lạnh lùng nói, "Mạc Cô Vân, Vương Mạnh, các ngươi là dự định lấy nhị địch một sao?" Các ngươi vẫn đúng là để mắt ta Trần Trùng a. Hừ, đối phó kẻ địch cũng không có nhiều như vậy chú ý, Vương Thống lĩnh, chúng ta đồng loạt ra tay, giải quyết hắn." Mạc Cô Vân đối với bên cạnh Vương manh nói rằng. Vương manh nhưng là nhìn Mạc Cô Vân một chút, nói rằng, "Quận cô Vân chủ, giao cho ta đi, một mình ta liền có thể thu thập hắn. Ngươi đuổi theo Tào Thực, nhất định không thể để cho hắn chạy." "Được rồi, cái kia Trần Trùng liền giao cho ngươi, ngươi phải cẩn thận." Mạc Cô Vân cũng không nhiều lời, nhìn Trần Trùng một chút, đó là hướng về một phương hướng khác đổi tới. mặc Cô Vân, lưu lại cho ta đến." Hôm nay ta trần trùng chiến hai người các ngươi lại làm sao?" Trần Trùng vung vậy lên trường kiếm trong tay, phi thân hướng về Mạc Cô Vân đâm tới, chắn Mạc Cô Vân trước người. Trần Trùng, đối thủ của ngươi chính là ta." Vương Mãnh hét lớn một tiếng, hai chân lăng không mở đẫm, phi thân về phía trước, đỡ trần Trùng một chiêu kiếm. Mạc Cô Vân không cùng trần Trùng dây dưa, thân hình lần thứ hai biến hóa, hóa thành một mảnh hư ảnh, hướng về Tạo Thực chạy trốn phương hướng đối tới. "Vương Mánh, hôm nay, người ta trong lúc đó, chỉ có một người có thể còn sống rời khỏi. Người kia, nhất định sẽ chính là ta." "A." "Ha." hai người đều là hét lớn một tiếng chiến lên hai người đều là luyện thần kỳ cao thủ trên không trung hóa thành hai cái hư huyễn bóng người hai thanh trưởng kiếm giao tiếp tại bầu trời đen nhánh bên trong hiện ra từng trận đấu lửa mạc cô vân truy đuổi trên tàu thực nhưng là không tiếp tục động thủ ngược lại là ẩn dấu ở bầu trời đen nhánh bên trong lặng lặng nhìn trên mặt đất hai phe nhân mã đang chém giết lẫn nhau không còn vương manh cùng mạc cô vân vương thành hộ vệ đội tuy rằng nhân viên còn lại không có mấy nhưng áp lực cũng là giảm ít đi không ít vừa đánh vừa lui dần dần hướng về cửa thành mà đi chỉ cần trốn ra vương thành bọn họ áp lực sẽ giảm nhiều chỉ cần chạy trốn tới thành nam, trốn vào quân doanh, bọn họ liền có thể chuyển bại thành thắng. Rốt cục, xa xa có thể thấy cửa thành, mà cô vân ở trong bóng tối cấp tốc lấp mình, lẻn đến trên đất, một tay tóm lấy một bộ thi thể, lập tức vượt qua tạo thực chém giết hai phe nhân mã, ních tới gần cửa thành, mà cô vân đem cửa thành mở ra sau khi, đó là trước tiên ra khỏi thành, đem thi thể kẹp ở dưới nách, nhưng không lại bay, mà là trên mặt đất chạy vội lên. Theo mà cô vân thân ảnh tại trên đường phố chạy vội mà qua, đường phố hai bên bóng tối nơi cấp tốc chạy ra khỏi rất rất nhiều bóng người đến. Nhưng bóng người này dồn dập hướng về mặt cô vân truy đuổi mà đi nhất định là đại vương tử đuổi theo hắn không thể để cho hắn chạy đuổi đuổi đuổi một đường mà đến một đường binh hoang mã loạn đến không hết bóng người lần lượt truy đuổi mà đi qua trong giây lát cả tòa thành ngoài cửa cũng không còn bất kỳ thanh âm nào chỉ chốc lát sau từ hơi mở ra cửa thành bên trong truyền đến một trận chém giết gầm rú âm thanh vương thành hộ vệ đội tại tử thương hầu như không còn trước đó rốt cục thì hộ tống tào thực chạy trốn tới cửa thành bất quá trùng ra khỏi cửa thành sau khi địa thế trái lại trống trải lên theo hộ vệ đội đồng thời lao ra, còn có người vài vượt xa hộ vệ đội trung ương cảnh vệ quân, vừa ra vương thành, trung ương cảnh vệ quân cấp tốc mở rộng trận hình, đem hộ vệ đội bao quanh vây lại. trong nháy mắt, hộ vệ đội chiến sĩ đã biến thành cá trong chậu, đình chỉ tiến công, ra lệnh một tiếng, cảnh vệ quân đó là ngưng tiến công, đem còn sót lại không có mấy hộ vệ đội chiến sĩ vây quanh ở trung gian. tao thực, ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. từ trung ương cảnh vệ quân bên trong truyền ra hô to một tiếng, nói chuyện chính là cảnh vệ quân một tên đại đội trưởng, vương Mánh bị trần trùng kiềm chế lại sau. Trung ương cảnh vệ quân đó là tạm thời do hắn đến chỉ huy. Các ngươi những này phản quân, toàn đều không chết tử tế được. Từ trường canh âm thanh đều đã là khàn khàn, hô lên đều đã là phá âm. Ha ha, từ trường canh, ngươi liền bất tranh cãi một tí, trừ chút tinh thần đi. Đại đội trưởng chậm rãi từ cảnh vệ quân bên trong đi ra, nhìn hộ vệ đội trung gian lão giả dâu dài kia, treo tức cười nói: Hừ, cho dù chết, ta cũng sẽ không đem điện hạ giao cho ngươi. Từ trường canh nét mặt giả mua xoay ngang, dâu mép đều là tức giận đến bay lên, một tay lấy bên cạnh ăn mặc đồ tang đại vương tử bảo hộ ở phía sau giờ khác này đại vương tử tóc tán loạn rủ xuống, trốn ở từ trường canh phía sau cả người run rẩy. đại đội trưởng vương tử trường canh phía sau nhìn một chút, cười nói: vương tử điện hạ, ngươi đừng sợ, đi theo chúng ta đi. từ trường canh không bảo vệ được ngươi. nghe được đại đội trưởng, đại vương tử run rẩy càng là lợi hại mấy phần, đem đầu cũng là chôn ở từ trường canh sau lưng, không dám nhìn hết thảy trước mắt. đại đội trưởng bước bước chân hướng về từ trường canh đi đến. giờ khác này trong lòng hắn cực kỳ đắc ý, bởi vì hắn lập tức liền muốn lập một đại công, chỉ cần đem thứ bát, sau này mình định là vùng đất bằng thẳng. Thăng chức rất nhanh sắp tới không xa. Giữa lúc Đại đội trưởng đắc ý cực kỳ thời điểm, một thân ảnh nhưng là sơn hiện tại trên đỉnh đầu của hắn, Đại đội trưởng vừa sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đi tới, sắc mặt nhất thời âm tối xuống. Quận cô vân chủ. Đại đội trưởng lạnh lùng nói, trong lòng một trận chửi tới, cái này quận cô vân chủ sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác vào lúc này đến, nói rõ là muốn cướp công lao của mình. Đại đội trưởng, lần này lùng bắt tào thực, ngươi không thể không kể công a. Mặc cô vân nhìn thoáng qua Đại đội trưởng, nói rằng, đây là ta phải làm. Đại đội trưởng nói, ừ mạc cô vân không có nhiều lời, nhìn từ trường canh, chân đạp hư không, dường như đạp ở từng bậc từng bậc trên bậc thang, từng bước từ không trung đi xuống. từ trường canh, đem đào thực giao ra đây đi. mạc cô vân nhìn một chút từ trường canh, lạnh lùng nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không đem điện hạ giao cho ngươi. từ trường canh hai tay hướng về phía sau một hộ, quật cường quát, vậy các ngươi liền đi chết đi. mạc cô vân trong mắt hàn quang lóe lên, cất bước hướng về trước, mấy tên hộ vệ đội chiến sĩ nhất thời dâng lên trên, làm sao thực lực cùng mạc cô vân cách biệt quá to lớn, mạc cô vân đơn vung tay lên liền đem mấy tên chiến sĩ này huy mở ra, thân thể bay ra ngoài thật xa, tầng tầng đập ở trên mặt đất, trong đó có hai tên chiến sĩ, thậm chí là đập nát phụ cận dân cư. Mạc Cô Vân ngươi bốn từ trường canh gặp vài tên chiến sĩ bị đập bay, nhất thời cuống lên nhãn, một bộ lập tức sẽ xông lên cùng Mạc Cô Vân liệu mạng dáng vẻ. "Yên tâm, ta có trường mực." Mạc Cô Vân chuyện âm nói. Nghe vậy, từ trường canh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn từng bước gáp sát Mạc Cô Vân, cả người dường như già đi 10 tuổi. Mặc Cô Vân, cho chúng ta một cái sảng khoái đi." Từ trường canh phảng phất buông xuống thiên kim trọng trách càng là trở nên vô cùng bình tĩnh. Được. Mà cô Vân thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc dĩ nhiên đã là xuyên qua vương thành hộ vệ đội vòng bảo hộ đứng ở từ trường canh trước mặt. Một phát bắt được từ trường canh cổ, một cái tay khác cũng là đem từ trường canh phía sau đại vương tử nâng lên. Tả tướng, cô Vân bất tội lên đường bình an. Mà cô Vân nhìn từ trường canh, ánh mắt không lại lạnh lẽo âm trầm mà là lộ ra một cố nồng đậm áy náy. Đột nhiên, mà cô Vân trên tay một khí lực, một cái nắm bưng từ trường canh cái cổ. Khi từ trường canh cái cổ hai hạ trong mắt, trên mặt càng là xuất hiện một cái cực kỳ vui mừng nụ cười. Đồng thời, Mạc Cô Vân nhấc theo Tào thực, tay đột nhiên hướng trên đất vung lên. "Quân cô Vân chủ, chấm đã." Đại đội trưởng đột nhiên hét một tiếng, nhưng mà là không kịp ngăn lại. Bành! Một trận xương vỡ vụn âm thanh truyền ra, Tào thực đầu hướng hạ mạnh mẽ đập ở trên mặt đất, nhất thời khí tuyệt, bạ phi hốc phun một chỗ, toàn bộ đầu đều là máu thịt bé bét. Về thành, Mạc Cô Vân bay lên không trung, hướng về Vương thành cũng không quay đầu lại gào thét mà đi. Chương 63, Đồng Quy Vu Tận đáng ghét mạc cô vân vốn là có thể bắt giữ tào thực ai biết lại bị hắn giết đi đại đội trưởng trong lòng vô cùng phẫn nộ mắt thấy tới tay một cái công lớn nhưng là mạnh mẽ cứng rắn bị mạc cô vân làm hỏng không chỉ có giết chết từ trường canh càng là đem tào thực cho quăng cái máu thịt bé bét, liền mặt đều là không nhìn thấy quên đi thôi đại đội trưởng nhân gia là quận lớn chủ ta không sánh bằng nhân gia chúng ta cũng trở về thành đi hừ về thành đại đội trưởng ra lệnh một tiếng suất lĩnh còn lại cảnh vệ quân gãy trở ngược về vương thành mà cái kia còn lại không có mấy vương thành hộ vệ đội nhưng là toàn bộ bị chém giết. Đến tận đây, 500 vương thành hộ vệ đội chiến sĩ, tại chấp hành hộ tống đại vương Tử Tảo thực nhiệm vụ bên trong, toàn bộ chết trận. Mạc Cô Vân bay trở về vương thành thời gian, Chân Trùng cùng Vương Mãnh như trước trên không trung chém giết, chưa phân ra thắng bại, giờ khắc này hai trên thân thể người đều có thương. Chân Trùng, người ta dây dưa lâu như vậy, nói vậy giờ khắc này Tảo Thực đã là rơi vào quận cô vân chủ trong tay đi. Vương Mãnh một chiêu kiếm đâm ra, lắc mình lùi về sau, trường kiếm trong tay cũng là kéo ở dưới người, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Vương Mãnh Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chạm vu kiếm hạ. Trần Trung trước đây bảo hộ tạo thực, tiêu hao so với Vương Mánh cự lớn hơn nhiều lắm, lúc này thân thể so với Vương Mánh càng là suy yếu, nhưng là cứng rắn chống đỡ thân thể, gắt gao đem Vương Mánh ngăn cản. Trần Trùng, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Mạc Cô Vân âm thanh từ đằng xa dần dần truyền tới, theo chữ cuối cùng lối ra, mở miệng, Mạc Cô Vân thân ảnh đã là thoáng hiện ở tại hai người trước mặt. Mạc Cô Vân. Trần Trung hai mắt thẳng tắp trừng mắt Mạc Cô Vân. "Quân cô Vân chủ, thế nào rồi?" Vương Mánh không thể chờ đợi được nữa hỏi. "Vương thống lĩnh yên tâm." Tào Thực đã tử ở trong tay ta." Mà Cô Vân nhìn chằm chằm Vương Mạnh, nói rằng, "Đồng thời như Trần Trùng chuyện ông nói, Trần Trùng, Tả tướng đại nhân bỏ mình, đại vương tử không ngại." Trần Trùng nghe vậy, đáy lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bất quá trên mặt nhưng là không có một chút nào biến hóa. Mà Vương Mạnh nhưng là những mày, nói rằng, "Quận cô Vân chủ, lấy thực lực của ngươi, bắt giữ Tào Thực e sợ không khó khăn như vậy chứ?" Vương Thống lĩnh, "Này Tào Thực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thà chết chứ không chịu khuất phục." Lại nói nữa, đem nó bắt giữ giao cho nhị vương tử điện hạ, ngược lại sẽ khiến điện hạ làm khó dễ giết tạo thực, điện hạ trên lưng thí huynh danh tiếng, không giết tạo thực sẽ là điện hạ một cái trong lòng chi họa. Chúng ta làm thân tử, nên nhiều thế chủ nhân cân nhắc. Ngươi cứ nói đi, Vương Thống lĩnh. Mạc Cô Vân mấy câu nói để Vương manh nhất thời không biết trả lời như thế nào, lập tức cũng mặc kệ những này, đối với Mạc Cô Vân nói rằng, giết thì giết đi, quận cô vân chủ, ngươi ta đồng loạt ra tay, đem Trần Trùng chém giết cùng này đi. Vương manh thực sự không muốn sẽ cùng Trần Trùng dây dưa tiếp, yêu Mạc Cô Vân cùng ra tay. Ha ha, Vương Thống lĩnh, ngươi vừa nay mới nói muốn một mình một người ứng chiến Trần Trùng. Này là hai người các ngươi trong lúc đó quyết đấu, ta trên đường nhúng một tay, e sợ không hay lắm chứ." Mạc Cô Vân nhìn thoáng qua Vương Mánh, cười nói. Vương Mánh nghe vậy sử sốt, lập tức nói rằng, "Cô Vân huynh, đêm này trần trùng chém giết sau khi chúng ta liền không có thể đồng thời trở lại vương trong cung hướng về điện hạ phục mệnh, ngươi nằm." Vương Thống Linh không cần nhiều lời, tin tưởng chỉ bằng Vương Thống Linh một người, chém giết trần trùng cũng là điều chắc chắn, cô Vân đi trước một bước, ở trong cung chờ tin tức tốt của ngươi. Mạc Cô Vân không cho Vương Mánh nói xong cơ hội, chết thân đó là gào thét mà đi, qua trong giây lát đó là biến mất ở trong bầu trời đêm đáng chết mạng cô vân, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Mạnh chửi bới một tiếng, nhưng là trong nháy mắt nhấc lên tinh thần, bởi vì hắn phát hiện Trần Trung dĩ nhiên là muốn cùng mình liều mạng. Vương Mạnh, hôm nay liền tính liều mạng ta cái này mệnh, ngươi cũng hưu muốn rời đi. Trần Trung quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể nguyên khí cấp tốc bốc cháy lên, cả người tại trong bầu trời đêm, càng cũng là nổi lên từng trận kim quang, trường kiếm trong tay, tại dạ quang bên trong như cùng một con rắn độc răng nhanh giống như vậy, dương cái miệng lớn như trộm máu, hướng về Vương Mạnh cắn xé mà đến. Vương Mánh hàm răng một cắn. Chỉ có thể là Liều Mạng mệnh tiến lên nên tiếp, ngoài miệng Hồ, Trần Trùng, Tào Thực đều đã là chết rồi, lúc này ngươi như rời đi, ta không ngăn cả ngươi. Hà tất cùng ta tranh cái người chết ta sống. Mà Trần Trùng thì lại là căn bản không để ý tới Vương Mánh, trên tay thế tiến công càng mãnh liệt, căn bản không để phòng thủ, chiêu nào chiêu nấy chạy vương Mánh trên người muốn hại, chỗ yếu mà đi. Được, ngươi đã muốn chết, vậy ta Vương Mánh liền thu phục ngươi mệnh. Vương Mánh cũng không phải là cái gì người lương thiện, đem trái tim hung ác, cũng là thiêu đốt trong cơ thể nguyên khí, trường kiếm bính ra từng tia từng tia hàn quang, cũng là muốn cùng Trần Trùng liều mạng. Du vân Kiếm, Trần Trung phun ra một cái tinh huyết, cả người dường như tinh thần mấy phần, động tác cũng là sắp rồi mấy phần, ánh mắt kiên định cực kỳ. Trường Kiếm trong tay dĩ nhiên dường như biến mất giống như vậy, hóa thành một mảnh kiếm vân, hướng về Vương Minh bao phủ đi. Hừ, Vương Minh tức giận hừ một tiếng, Trường Kiếm trong tay một luân, tại chính mình quanh người tạo thành một đạo gió thổi không lọt kiếm tường. Bình, bình, bình, bình, hai kiếm va chạm, kích thích từng trận tiếng kiếm leo, Trần Trung kiếm, hóa thành từng cái từng cái lấy mạng lợi trảo, mỗi một lần va chạm đều làm cho Vương manh thân ảnh về phía sau mấy lùi. Điên rồi điên rồi, Trần Trùng, ngươi hắn. Mụ La được rồi người điên. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, không thể nào. Vương manh cắn răng tử mệnh, liều mạng ngăn cản. Trần Trùng thân thể lần thứ hai nổ lên thăng, liên tiếp phun ra mấy cái tinh huyết, trong ánh mắt tinh quang cũng là ảm đạm mấy phần. Tiên Vương bệ hạ, Trần Trùng đến vậy. Một tiếng gầm lên, Trần Trùng thân hình đột nhiên hướng phía dưới tìm kiếm, lần này nhưng là không còn bất kỳ chiêu thức, trường kiếm thẳng tắp hướng về Vương Mạnh đâm tới. Đóng. Chết đi. Vương manh hét lớn, luân kiếm đón nhận vướng về trần trùng trái tim đâm tới phúc phúc trần trùng không chút nào né tránh tùy ý vương manh kiếm cắm vào chính mình trái tim trần trùng hoa một tiếng một ngụm máu tươi dâng trào tại vương manh trên mặt mà vương manh lúc này lại một chút cao hứng cũng không có khi hắn nhìn thấy trần trùng hoàn toàn không tranh tranh kiếm của mình thời điểm vương manh liền có một tia không ổn dự cảm đang muốn biến chiêu nhưng là không kịp rồi khi vương manh kiếm đâm thủng trần trùng trái tim thời điểm trần trùng kiếm cũng là xuyên qua vương manh hết hồn giữa bầu trời đêm đen kịt hai bóng người đi rơi xuống mạnh mẽ đập đến trên đất Trần Trung mỉm cười nhắm hai mắt lại, hắn chết cũng không tiếc. Mà Vương Mạnh nhưng là hai mắt đại đại mở, ngáp miệng ra hợp lại, còn muốn nói cái gì, nhưng phát không ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ có một ít bọt máu từ trong miệng bắn đi ra. Vương Mạnh tử cũng là không muốn hai mắt nhắm lại, với cái thế giới này, hắn vẫn vô cùng lưu luyến, vốn tưởng rằng lần này có thể lần thứ hai thăng chức rất nhanh, không biết nhưng là không còn cơ hội như vậy. Hai mắt của hắn dần dần mông lung, mang theo sâu sắc không cam lòng, rốt cục thì sai lần đầu. Còn lại mấy vị quận chúa chiến đấu cũng là hạ màn, bởi nhị Vương tử sau đó lần thứ hai phái ra cứu viện. Tào Thanh Doanh, Tào Thanh Trụ mấy người cũng là liên tục bại lui. Cuối cùng, Tào Thanh Trụ, Hàn Ngọc Lai chết trận, Tào Thanh Doanh mang theo bị thương thư Bắc Văn chật vật mà chạy. Mà Nhị Vương tử bên này, Tào Thanh Lực, ý nghĩ lạp lỗ bị thương. Sau đó, mà cô Vân mang theo Tào Thực bỏ mình tin tức trở về. Trong cung điện, Tào Phi Hăng hái, giờ khắc này đã là không còn bất kỳ ngăn cản. Những này nguyên bản chống đỡ Tào Thực Vương công bí thần, giờ khắc này cũng là không còn tinh khí, nhìn can dỡ mà cười Tào Phi chỉ có thể giữ yên lặng. Nhìn trên bậc thang vương tuệ, Tào Phi cả người đều run rẩy. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều nằm gai nếm mật, bí mật chủ bị. Tào Phi từng bước đạp lên cầu thang, bước đi tới. Cái kia gần trong gang tấc vương tọa, ở tại trong mắt chậm rãi phóng to. 4. 4. Vương Thành ở ngoài, Tần Lang cùng Mạc Kiên rón ra rón rén hướng về Vương Thành mà đi. Trước đó dọc theo đường đi thấy được đến không hết thiên quân bộ đội, làm cho Tần Lang cùng Mạc Kiên cũng không thể không thả chậm bước tiến. Chờ thiên quân sau khi trải qua, mới vừa rồi là lần thứ hai hiện thân, lục lọi đi tới. Phía trước là được rồi Vương Thành. Ẩn dấu ở một cái góc tường mà kiên nhỏ giọng đối với Tần Lang nói rằng: "Ừm." Tần Lang gật đầu, một chút nhìn sang, nhưng là phát hiện ở cửa thành ở ngoài trên đất trống, càng là bày đầy thi thể. Nơi này, tựa hồ xảy ra một trận chiến đấu. Tần Lang đầu hướng về trước chỉ trỏ. Tựa hồ là Vương thành hộ vệ đội nhân mã. Mạc Yên hé mắt, thấy rõ thi thể trên đất thân mang trang phục Vương thành hộ vệ đội. Đó là Tần Lang vẫn chưa nghe nói qua cái này xưng hô. Là được rồi trong Vương thành vệ đội, là quốc chủ đội cận vệ, mỗi người đều là tinh anh." Mạc Kiến nói rằng, "Quốc chủ đội cận vệ" Quốc chủ đều băng hà, những này đội cận vệ làm sao sẽ chết ở chỗ này? Tần Lang vô cùng kinh ngạc nói rằng, nay liền không rõ lắm, có muốn hay không qua xem một chút. Đi xem xem, cẩn trọng một chút. Tần Lang nhìn xung quanh, cứ việc không làm rõ ràng được tình hình, nhưng vẫn là quyết định tiến lên trà xét một thoáng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một sở xóa qua, đem thân hình nhận dấu ở một đống dân cư dưới mái hiên. Nhìn thi thể khắp nơi, Mặc Yên không nhịn được như đầu. Xem ra Vương Thành bên trong, xác thực là xảy ra một ít không tầm thường sự, thậm chí có thể là bốn Tần Lang suy tư một thoáng tựa hồ là phát hiện chút gì có thể là cái gì Mạc yên cao mày hỏi phản loạn cái gì phản loạn Mạc yên hô nhỏ một tiếng khó có thể tin nhìn tân lang Hư. Mạc đại tiểu thư phiền phức ngươi nhỏ giọng một chút tân lang ngón trỏ so với tại miệng trước nhỏ giọng nói rằng ngươi suy nghĩ một chút này vương thành hộ vệ đội chính là bảo vệ quốc chủ hiện tại quốc chủ băng hà cái tiêu hộ vệ này đội phải bảo vệ chính là ai vương vị người thừa kế không sai vương vị người thừa kế ngươi mà bây giờ hộ vệ đội thảm chết ở chỗ này Từ thi thể thương thế trên người đến xem, hiển nhiên là trải qua một phen khổ chiến, người trên đất vết máu, là Tử Vương cửa thành vẫn kéo dài lại đây. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chiến đấu Tử Vương thành bên trong đó là đã bạo phát. Vương thành bên trong chiến đấu, trong đó một phương là Vương thành hộ vệ đội. Lại liên hệ trước đây chuyện đã xảy ra, có người muốn bắt cóc người đến áp chế quận chủ đại nhân. Đây không khó đoán ra đáp án chứ? Tần Lang một fan phân tích, nghe được Mạc Yên sợ hết cả hồn, kinh sợ đến mức không chỉ là quốc chủ băng hà thời gian Vương thành bên trong dĩ nhiên xảy ra phản loạn, càng kinh sợ đến mức là Tần Lang vén này như vậy thấu chuyện phân tích, dĩ nhiên dường như tận mắt thấy hết thể sự tình. Mạc Yên lập tức nghĩ đến, cha của mình giờ khắc này vẫn tại vương thành bên trong, chính tự mình trải qua trận này phản loạn. Chỉ là không biết, phụ thân là thế lực nào. "Đi thôi, ngươi biết bay, mang theo ta mò vào thành đi thôi." Tần Lang đẩy một cái mãn đầu góc lo lắng Mạc Yên, nói rằng, "Ồ, nga, đi thôi." Hai người từ dưới mái hiên nhảy xuống, Mạc Yên một tay lấy Tần Lang nâng lên, ai biết Tần Lang nhưng là một thanh ôm Mạc Yên eo. Lần thứ nhất bị người đàn ông khoảng cách gần như vậy ôm chính mình. Mạc Yên cả người cũng là có chút không dễ chịu, một vệt đỏ ửng cũng là thăng lên bên trong gò má, hai mắt hơi có chút tức giận trừng mắt Tần Lang. "An toàn, như vậy tương đối an toàn." Tần Lang cợt nhả nói rằng, trên tay nhưng là chặt hơn một phần, nhàn nhạt, nhạt con gái mùi thơm ngát truyền vào trong mũi, Tần Lang bụng dưới cũng là bay lên một tia dao động. "Hừ." Mạc Yên càng lạ kỳ không hề nói gì, hừ lạnh một tiếng, đang muốn bay người lên, nhưng là nghe được bên đường một tòa dân cụ gì, truyền ra một tiếng rên rỉ. "Tôi, đau chết mất." Chương 64, tao thử. "Tôi, đau chết mất." từ vúm một cái rách nát bên trong cửa sổ, truyền đến một tiếng nhỏ bé tiếng gì, kèm theo này âm thanh gì, còn có một trận tất tất tốt tốt âm thanh. Ai? Tần Lang ánh mắt ngưng lại, hướng về cái kia phá cửa sổ lúc tới, kết quả là ở tại mới bước ra vài bước thời điểm, Mặc Yên thân ảnh đã là thiểm tiến vào phá cửa sổ bên trong. Tần Lang lướt mắt, trong lòng không còn gì để nói, vẫn là thực lực cách biệt quá to lớn a Tần Lang đơn giản không nóng nảy, chậm chậm rãi đi tới phá cửa sổ trước, một cái xoay người khiêu tiến bảo. Người là ai? Mặc Yên một cây trường thương đốt cổ của người nọ, lạnh giọng hỏi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Người kia hai tay nhấc lên, mang theo tiếng khóc nước nở hồ. Tùy tiện các ngươi thế nào rồi, ta không tranh, ta cái gì đều không tranh. Vương vị cho các ngươi, quốc gia cho các ngươi, phải như thế nào? Muốn cái gì đều cho các ngươi, chỉ cầu ngươi đừng có giết ta. Hừ, ngươi lại muốn không trả lời vị này nữa, hiệp vấn đề, ngươi cho cái gì nàng cũng không muốn, liền muốn mạng của ngươi. Tần Lang bật cười, quay về mạc yên đưa cho một cái ánh mắt, treo tức nói rằng, hắn nhìn ra, người này cực kỳ sợ chết. Y phục trên người cùng bên ngoài trên đường phố những thi thể kia giống nhau như lúc người ở phía ngoài đều bỏ mình cái này hạng người ham sống sợ chết hay là duy nhất biết được tình huống cụ thể người. Mạc yên lướt mắt, trường thương trong tay hướng về trước hơi tìm đòi, lạnh lẽo mũi thương đã là lâm vào người kia cổ thịt bên trong, Chứ gọi người kia cả người tóc gáy lạnh buốt, từng quả đậu tương to nhỏ nước mắt trâu từ trong vành mắt dâng trào ra. Ta nói ta nói, ta cái gì đều nói, nhanh chảy máu nhanh chảy máu. người kia càng là khóc lên, có ánh long lanh nước mũi pha tạp vào như hồng thủy giống như nước mắt hoa, từ trên mặt quần quần mà xuống. Mặc yên hơi mày, nhìn cái kia sắp nhỏ xuống tại chính mình mũi thương nước mũi, vội vàng đem trường thương rời thần khí a tần lang đội phục nhìn một chút cái kia lệ nhân từ trong lòng phát ra một tiếng cảm thán người là người nào nhìn ngươi này nước hạnh không quá giống là vương thành hộ vệ đội người chứ tần lang tập hợp đi tới túi lầu hỏi ta không phải ta không phải quần áo trên người là người khác là tả tướng gọi ta với hắn trao đổi lệ nhân tay phải nắm mũi đột nhiên hành một cái nước mũi thương tâm gần chết nói rằng ừ tả tướng là ai tần lang ai quá mức nhìn một chút mặt yên hỏi Tả tướng là vương quốc hai vị thừa tướng một trong trong tay trưởng cực đại thực quyền Mạc Viên nhìn trên đất nước mắt nhân, suy tư nói rằng, vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Thần Lang kế tục hỏi lệ nhân, ta cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ bị quận cô vân chủ đánh bay, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền gặp các ngươi. Lệ nhân kế tục gào khóc, càng thêm bao lức. Cái gì? Ngươi bị cha ta đánh bay? Mạc Viên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, rốt cuộc thì có phụ thân tin tức, Mạc Viên cũng là không bình tĩnh. Phụ thân ta thế nào rồi? Hắn làm sao sẽ đánh bay ngươi? Mạc sốt ruột hỏi, cha của mình dĩ nhiên tập kích trước mắt người này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ta không biết ta, ta nói tất cả lúc đó ta bị quận cô vân chủ đánh bay, cái gì cũng không biết ta tạ tướng vẫn bảo hộ ta chạy ra vương thành, nhưng là quận cô vân chủ vẫn đuổi giết chúng ta. hừ, cha ta nếu như đuổi giết ngươi, ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này sao? mạc yên hừ nhẹ một tiếng, quay về cái này rất sợ chết nước mắt nhân nói rằng, nàng là càng ngày càng buồn nôn người này, thân vì làm một nam nhân, một điểm cốt khí đều không có. ô không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên mạc cô vân con gái, song song lại rơi vào trong tay của các người van cầu các ngươi buông tha ta một mạng đi. đóng được rồi được rồi ngoan rồi đừng khóc tần lang dường như tại hống một cái tiểu hải nhi giống như vậy vỗ vỗ cái kia lệ nhân phía sau lưng nhẹ giọng nói rằng đến nói cho ca ca ngươi tên là gì à cái kia bảo vệ ngươi tả tướng hiện tại ở nơi đâu a khái khái người đến mang theo tiếng khóc nức nở ho khan vài tiếng tại tần lang chấn an hạ càng là bình tĩnh mấy phần nói rằng ta gọi tào thực ta bị đánh bay thời điểm tả tướng cũng ở bên ngoài bên ngoài bên ngoài chỉ có một đống thi thể mà thôi tần lang hướng về ngoài cửa sổ chỉ chỉ nói rằng a Lẽ nào Tả tướng hy sinh sao? ô, ô, ô Tả tướng a, ngươi là vì cứu ta mới hy sinh a. Tả tướng a, lệ nhân nghe vậy càng là thương tâm. Tào Thực, Mạc Yên nghe vậy sửng sốt, trợn trừng lớn hai mắt, một cước đem tần lang đá văng ra, đem lệ nhân nâng lên, hỏi: Ngươi là Đại Vương tử Tào Thực? Là, vâng đúng, ta chính là ta, ta van cầu các ngươi đừng có giết ta. Lệ nhân nhìn Mạc Yên, dường như nhìn thấy một cái tuyệt thế ác ma. Người này chính là trước đây bị mọi người bảo hộ Đại Vương tử Tào Thực tại mạng cô Vân Hạ thủ lưu tình dưới tình huống. Từ trường canh bí ẩn đem tạo thực cùng một cái hộ vệ đội chiến sĩ quần áo trao đổi, cuối cùng ra khỏi thành thời gian, mặc cô vẫn đem ăn mặc hộ vệ đội trang phục tạo thực đánh bay, đem tên kia tạo thực trang phục chiến sĩ đánh giết cũng hủy dung, khiến đến không cách nào nhận ra dung mạo. Nhờ vào đó mới là bảo toàn tạo thực một mạng. Mà tạo thực chậm chậm rãi tỉnh lại sau khi vừa vận động phải chuẩn bị trà trộn vào thành đi mạc yên cùng tần lang. Người nọ là vương tử. Tần lang trợn mắt mồm nhìn tại mạc yên trên tay như cùng một cái tiểu hài nhi bình thường gào khóc cầu xin tha thứ người đàn ông, thực sự khó có thể đem nó cùng vương tử liên hệ tới. Hẳn là không sai, xem ra trong vương thành đúng là xảy ra phản loạn. Mặc yên Ngữ khí ngưng trọng, vung lòng ra nắm lấy tào thực cổ áo tay, lui về sau một bước, hỏi: "Là, vâng đúng, ai muốn giết ngươi?" "Là, vâng đúng, ta vương đệ, là Tào Phi muốn giết ta. Ta chờ hắn tốt như vậy, không nghĩ tới hắn lại muốn giết ta." "Ô ô ô, các ngươi cũng là vương đệ phái tới người sao? Ta van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, các ngươi nói cho vương đệ, ta không cùng hắn tranh vương vị, ta cái gì cũng làm trò cho, cho hắn, đừng có giết ta." Tao thực trong lòng run sợ nói rằng. Nha nha nha gầy gớm ghê gớm, không nghĩ tới chúng ta vẫn va đến như vậy một cái kinh thiên chuyện lớn nha. Tần Lang đầu như diêu chống bỏi bình thường bắt đầu run rẩy lên, đồng thời hướng về Mạc Yên đưa cho một cái màu sắc. Mạc Yên gật đầu, thối lui đến góc tượng, cùng tào thực kéo dài khoảng cách. Tần Lang chừng một chút tào thực, tàn bạo nói rằng, đợi đừng lúc ních, ngươi nếu dám động, thử thử Nói xong hướng đi góc tượng, ních tới gần Mạc Yên. Tào thực hai chân dường như cắm dễ như thế, gắt gao định tại nguyên chỗ, cứ việc trên mặt như trước chảy nước mắt hoa, nhưng là không chút nào dám lúc đích, chỉ có thể là tội nghiệp nhìn Tần Lang. Không biết cái này mới vừa rồi còn cùng nhan thiện mục đích giá hỏa, vì sao đột nhiên lập tức liền trở nên hung thần ác sát. Mạc Yên, giá hỏa này nhưng là cái củ khoai nóng bỏng tay nha." Thần Lang nhìn Tào thực, nói khẽ với Mạc Yên nói rằng: "Ừm, ngươi nói không sai, vương thành xảy ra phản loạn, không nghĩ tới liền phụ thân đều là tham dự đi vào." Mạc Yên lo lắng lo lắng nói rằng: "Ta quận chủ đại nhân không hẳn là thật lòng tham dự phản loạn." Thần Lang suy tư nói: "Tại sao nói như vậy? Ngươi suy nghĩ một chút, quận chủ đại nhân nếu truy sát này Tào thực đã nói lên quận chủ đại nhân là đứng ở cái kia tạo phi một phương, theo lý thuyết, nếu như quận chủ đại nhân thật tình tham dự phản loạn, như vậy truy sát tạo thực sẽ không chết không thôi, nhưng là này tạo thực bị quận chủ đại nhân đánh bay, nhưng có thể không chút tổn thương sống sót, này đã nói lên là quận chủ đại nhân không muốn làm cho hắn tử, cố ý lưu lại tính mạng của hắn. Hắn cùng người trao đổi trang phục, nói không chắc cũng là quận chủ đại nhân trong bóng tối sắp xếp. Lẽ nào phụ thân là bị bức ép bất đắc dĩ, không thể không gia nhập phản loạn trận doanh. Ngươi còn nhớ rõ ngươi bị cao thủ thần bí tập kích sự sao? Cái kia phòng trừng là được rồi đến bắt cóc ngươi người. người muốn lấy này đến uy hiếp quận chủ đại nhân chỉ là bọn hắn không ngờ rằng sẽ phát sinh bất ngờ mà quận chủ đại nhân khả năng nghĩ đến ngươi đã bị ép buộc này mới không thể không gia nhập phản loạn trận doanh tần lang căn cứ đã có tình báo tin tức kéo tơ dệt én dĩ nhiên từng bước tiếp cận chân tướng sự tình cái kia chúng ta làm sao bây giờ Mạc liên đối với tần lang tư duy đã là cực kỳ bội phục ngẫu nhiên đem tần lang cho rằng hiện nay duy nhất dựa vào chúng ta bây giờ đến làm hai việc tần lang ngưng trọng nói rằng cái nào hai cái số 1 chúng ta đến bảo đảm này tào thực căn toàn quận chủ đại nhân liều lĩnh nguy hiểm lưu lại tính mạng của hắn chúng ta nói cái gì cũng không có thể để quận chủ đại nhân khổ tâm buồn phí thứ hai nhất định phải phải nghĩ biện pháp để quận chủ đại nhân biết an toàn của ngươi như vậy quận chủ đại nhân hành sự mới sẽ không có nỗi lo về sau sẽ không sợ đầu sợ đuôi thần lang vừa nói một bên nhìn tào thực trầm rãi nở nụ cười gặp tần lang nhìn mình trầm trầm thiếu tào thực trên người tóc gáy nhất thời dựng đứng lên tay chân cũng run run lên tào thực a đến cho ca ca nói một chút tướng đều nói cho ngươi chút gì a thần lang đi từ từ hướng về tào thực ôn nhu nói Chương 65, Lang Ca huy vũ. Trải qua tần lang một phen ôn nhu hỏi dò, tào thực đứt quáng đem chuyện lớn khái làm cái giao cho, cứ việc tin tức vô cùng tán loạn không trường. Bất quá tần lang nhưng là nghe ra nụ cười. Chỉ chốc lát sau, tần lang bay về tào thực cười nói, tào thực, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Thật sự sao? Hảo hảo, ngươi điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Tào thực kinh hỉ nói rằng, số 1 đón lấy hết thể hành động, ngươi đều phải nghe lời của ta sắp xếp. Tần lang chậm rãi nói rằng. Hảo hảo, ta toàn tất cả nghe theo ngươi. Tao thực tiểu gà mổ thóc bình thường đầu cùng điểm. Thứ hai, ngươi biết được đạo, ngươi này cái mạng nhỏ, làm phiền cô Vân Quận Chủ đại nhân mới có thể lưu lại. Cho nên, ngươi đến đối xử tốt Quận Cô Vân Chủ. A, Quận Cô Vân Chủ không phải đuổi người giết ta sao? Tao thực sững sờ nói rằng, ngươi ngốc nha, đó là Quận Cô Vân Chủ cố ý vì hộ tính mạng ngươi. Quận Cô Vân Chủ độc thân nằm vùng địch doanh, chủ động tới đuổi giết ngươi, tại nguy cơ bước ngã, lại làm bộ tập kích ngươi. Bằng không thì Quận Cô Vân Chủ một đầu ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Nguyên lai like là như vậy. Quận Cô vân Chủ chịu tội, ta nhất định không phụ Quận Cô vân Chủ. Tào Thực nhất thời cảm động khóc ròng ròng, mà Cô vân ở tại trong lòng đã là thăng lên đến một cái cực cao cấp độ. Bất quá so với trước mắt gia hỏa này còn kém điểm. Được rồi, ngươi phải nhớ kỹ hai người này điều kiện. Hiện tại ngươi có thể đỡ. Tần Lang vô vô tào thực. Vụ vụ. Tào Thực hít sâu một hơi, như đối mặt đại xá, tay chân của hắn cũng sớm đã đã tê dần, chỉ là chưa hoạch Tần Lang cho phép, vẫn cứng chống. Hiện tại Tần Lang đáp ứng, Tào Thực dưới chân mềm luôn. Một thoáng liền có quắc ngã trên mặt đất, bất quá trên mặt cũng đã là không còn sợ hãi, bởi vì trước mắt người này đã đáp ứng muốn bảo vệ mình. Đúng rồi, còn có một việc. Tần Lang trên mặt đất tào thực nói rằng, "Ngài cứ việc nói." Gặp Tần Lang mở miệng nói chuyện, tào thực một cái cơ linh, cái mông ngẩn một cái đó là đứng lên, thẳng tắp xúc tại Tần Lang trước mặt. Vung lòng một chút. Tần Lang gặp tào thực dáng vẻ, một trận buồn cười, nói rằng, "Ta chỉ là phải nói cho ngươi, vị mỹ nữ kia gọi Mạc Yên, là quận cô vân chủ con gái, ta nhi, là quận cô vân thiên quân, ta gọi Tần Lang." Lang ca Đi đi. Tao thực sát sát thực thực là nhờ lấy, miệng nhỏ nhi một ngọt, vui cười hớn hở hô. Năm Mạc Yên lần thứ nhất bị người như thế xưng hô, thật sự là có chút không quen, bất quá càng làm cho nàng không nói gì chính là, như vậy xưng hô người của mình, dĩ nhiên là Thanh Hải Quốc vương tử. Ha ha ha, ta yêu thích cái này xưng hô. Được. Cái kia chúng ta bây giờ liền xuất phát, chúng ta cùng đi quân doanh, chỉ huy đại quân, bình định phản loạn. Thần Lang đột nhiên vỗ một cái tào thực, ôm bả vai của hắn Hô. Được. Chỉ huy đại quân, bình định phản loạn. Tao thực hiển nhiên cũng là hưng phấn lên. Theo Tần Lang lên tiếng trả lời. Năm Mạc Yên nhìn hai người người một câu ta một lời đối thoại, vẫn không có hé răng. Nàng giờ khắc này duy nhất cảm giác là được rồi sâu sắc không nói gì. Này Tần Lang, cũng quá sẽ lắc lư người đi. Đêm này Ngốc Vương tử hốt đến sừng sốt sừng sốt, so với anh em ruột còn thân hơn dáng vẻ, bất quá vào lúc này, Mạc Yên cũng rốt cuộc không nhìn được. "Này, ta nói, các ngươi tại sao phải đi chỉ huy đại quân a?" Mạc Yên phiên một cái lướt mắt. "Đối với Nga, này quốc thiên quân bằng cái gì nghe chúng ta chỉ huy a?" Tần Lang nhìn thảo thực, cười nói, bất quá từ trong giọng nói nghe không ra có chút lo lắng, Lang Ca, ta có cái này nha. Tao thực từ trong lòng móc ra lệnh bài dáng dấp một đồ vật, nói rằng, Tào tướng nói, những ngày qua quân nhìn thấy đồ vật này, liền dường như thấy quốc chủ như thế, hết thảy thiên con người, xin nghe hiệu lệnh. Đóng. Thanh Hải lệnh. Mạc Hiên nhìn lệnh bài kia, vương miệng nhỏ nhi, nhẹ giọng kinh hô, yêu, đây là đồ tốt ta. Tần Lang một cái kéo quá Thanh Hải lệnh, ôm vào trong ngực của mình, nói rằng, đồ vật này rất ít quý trọng, ta đến thế ngươi bảo quản, như thế nào? Hành, không thành vấn đề, tất cả đều nghe Lang Ca tào thực không thèm quan tâm, ngược lại là một mặt tín nhiệm nói rằng được, cái kia đi thôi. tần lang đối với mạc yên mở trừng hai mắt, đó là ôm tào thực vai, hướng về phía ốp cửa phòng đi đến. nhìn tần lang dễ dàng sẽ đem thanh hải lệnh lắc lư đến trong tay của mình, mạc yên lăng ngay tại chỗ, trong đầu chấn động cực kỳ. đây chính là thanh hải lệnh à? toàn bộ thanh hải quốc thiên quân nhìn thấy thanh hải lệnh đều phải nghe theo hiệu lệnh, bằng không là được rồi đối với vương quyền coi rẻ, đồng đẳng với phản quốc đều sẽ bị thanh hải quốc toàn thể thiên quân thảo phạt. mà cái kia trọng yếu cực kỳ lệnh bài, giờ khắc này dĩ nhiên đã bị tần lang lắc lư đi hơn nữa bị lắc lương người vẫn mở miệng một tiếng lang ca gọi hận không thể đem trái tim đều đào cho hắn mẹ nhà nó mạc yên thực sự không nhịn được âm thầm mắng một tiếng chỉ được là theo chân tần lang cùng tào thực đi ra khỏi phá úc tần lang cùng mạc yên mang theo tào thực tại đen kịt trong thành cẩn thận từng ly từng tí một qua lại lúc này bóng đêm chính lung giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc tựa hồ là mưa to sắp tới làm cho toàn bộ thành thanh hải đều bị bao phủ ở tại một mảnh nặng nề bên trong mà ở này đêm đen nhánh sắc bên trong mơ hồ có một ít bóng đen ở trong thành tìm kiếm cái gì cũng chính là những hắc ảnh này làm cho tần lang ba người không thể không cực độ cẩn trọng cẩn thận, cho nên cho dù là mạc kiên cũng có thể bay trên trời, nhưng là không dám mạo hiểm. Vương thành tại thành thanh hải vị trí trung tâm, mà quốc thiên quân nhưng là trú đóng ở thành nam một góc bên trong. Nếu là ở bình thường, từ vương thành chạy tới thành nam, cho dù là bộ hành cũng nhiều lắm bất quá nửa canh giờ, mà tần lang đám người nhưng là bỏ ra dòng dã hơn hai canh giờ, mới vừa rồi là chạy tới. Con mụ nó tiêu hao quá nhiều thời gian, lại tối nay thiên đô muôn sáng. Tần lang nhẹ giọng chửi bới một tiếng, nhìn về phía trước chuyển ra tất tất tốt tốt đèn đuốc quân doanh Đến đến, Tả tướng nói, chỉ cần đến quân doanh, chúng ta liền an toàn. Tao thực hưng phấn cực kỳ, nếu như không phải Tần Lang chờ tại Nguyên Châu vẫn không lúc đích, giờ khắc này hắn đã là xông lên phía trước. Tao thực, ngươi xác định Tiên quân không có tham dự phản loạn sao? Tần Lang hỏi. Đây tuyệt đối không thể nào. Mạc Yên cùng Tào Thực gần như cùng lúc đó mở miệng nói rằng. Gặp Diên tỷ lên tiếng, Tào Thực rất là thức thời ngậm miệng lại, đem nói chuyện quyền lực giao cho Mạc Yên. Thiên quân xưa nay quân quy cực nghiêm, là quốc gia võ lực, cũng không phải là một người nào đó có thể khống chế. Đồng thời xưa nay là con lệnh bài không nhìn nhân cho dù là quốc chủ cũng chỉ có thể bằng thanh hải lệnh điều động thiên quân cho nên chỉ cần lệnh bài tại chúng ta nơi này thiên quân liền tuyệt đối sẽ không tham dự phản loạn ha ha ha cái kia muốn là nếu như vậy cái kia cũng không sao đáng lo lắng tân lang nở nụ cười giọng nói đều dù là lớn mấy phần cái kia chúng ta bây giờ liền đi điều động thiên quân Mà kiến hỏi cái kia bằng không thì đây nếu phản loạn phát sinh ở trong bóng đêm như vậy chúng ta ngay trong bóng đêm đem nó bình định đi tân lang trong giọng nói mang theo một tia run rẩy mơ hồ còn có một tia kích động bởi vì cái kia chỉ huy 100.000 quân Thanh Hải lệnh giờ khác này ở trong tay của mình. Trước đó, thủ hạ của chính mình, nhiều nhất bất quá là một nhánh sắp tới 20 người tiểu đội mà thôi. Lao tử hiện tại muốn chỉ huy 100.000 đại quân sao? Tần Lang trong lòng âm thầm mà kích động, trên mặt nhưng là không lộ ra vẻ gì, bất quá tất cả những thứ này biến hóa đều là bị Mạc Yên thu hết đáy mắt, không nhịn được khẽ nở đủ cười. Nhìn trong bóng tối Mạc Yên cái kia mỹ lệ khuôn mặt, vài sợi tóc theo gió nhẹ ở tại dưới chán với nhẹ, Tần Lang hầu như đều muốn ở lại, sững sờ qua. Ngươi nhìn cái gì đấy? mặc yên bị tần lang nhìn đến cả người đều là ma lên, dường như bị trăm ngàn con con mắt đồng thời quét qua giống như vậy, trong bóng tối, đỏ sâm khuôn mặt khiến người ta tâm thần sảng khoái. Khái khái, tao thực, ngươi nói ngươi yên tỷ tại sao xinh xinh đẹp như vậy đây? Tần lang khẩn trương rời đi ánh mắt, tuy rằng hơi có chút lúng túng, ngoài miệng nhưng vẫn là treo tức. Lang ca, yên tỷ xinh đẹp như vậy, chính là vì cùng lang ca tương xứng đôi a. Tao thực có tần lang làm chỗ dựa, càng cũng là nói năng ngọ xuất đập nổi lên tần lang vuốt môi. Ha ha ha, tao thực, sau đó cùng ca huấn báo ngươi nhân sinh nhạc vô biên a. Tần Lang ha ha phá lên cười. Tào Thực, ngươi ngứa ra đúng không? Mạc Yên chớn mắt, tàn bạo nhìn Tào Thực. Tào Thực nhất thời sợ hết hồn, trốn đến Tần Lang phía sau. Hắn cho rằng Tần Lang có thể để bảo vệ hắn, nhưng là hắn không biết là nếu như Mạc Yên bất chấp, Tần Lang tuyệt đối sẽ cái thứ nhất chạy trốn. Lười cách các ngươi, Tần Lang, Thiên Quân Doanh đi. Mạc Yên hiện tại chỉ cảm thấy đầu đau, đau vớt vớt huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ nói. Đi, Tào Thực, tùy theo ca tiến Quân Doanh. Lang ca huy vũ. Chương 66 Thiên Quân xuất động. Tần Lang ôm Tào Thực vai hai người dường như ra ngoài du ngoạn thiếu gia giống như vậy nên ngang đi tới bát tự bộ, hướng về quốc thiên quân quân doanh mà đi. mà mặc yên nhưng là tại phía sau hai người trên mặt bất luận là biểu tình gì đều không có, bất quá từ con mắt thỉnh thoảng nhảy ra một cái liếc mắt nhi có thể biết giờ khắc này nàng là với phía trước hai người cỡ nào không nói gì, còn chưa đi tới quân doanh cửa, đó là nghe được một tiếng quát lạnh. quân doanh trọng địa người tới dừng lại. tao thực bị thanh âm này sợ đến một cái giật mình, dưới lòng bàn chân cũng là dừng một chút, vai quá mức tần lang đã thấy liền như không nghe gặp này tiếng quát như thế như cũng là mỉm cười hướng phía trước đi đến, tào thực trong lòng đối với tần lang càng thêm bội phục. lang ca quả nhiên thô bạo, tào thực trong lòng thở dài nói, hừ, thấy người tới không có bất kỳ phản ứng nào, cái thanh âm kia lần thứ hai lạnh quát một tiếng, nửa khi càng là nghiêm khắc mấy phần. lần này tào thực đã có chút do dự không trước, mà tần lang như trước ôm tào thực vai, đẩy hắn hướng phía trước đi đến. lang ca bằng không trước tiên dừng lại, nói rõ lại đi vào. tào thực tại tần lang bên tai nói rằng, không quan tâm hắn, đi ta chính mình. tần lang không thèm quan tâm nói rằng, vèo vèo vèo. Ba mũi tên nhọn cắt phá bầu trời đêm, xoạt xoạt cắm vào tần lang ba người chân phía trước một thước trên mặt đất. Tao thực trên mặt nhất thời mồ hôi lạnh hứa ra, hai chân trực du lên, lòng bàn chân cắm dễ, cũng không tiếp tục đi về phía trước. Tiếp theo, cũng không phải là nhắm vào mặt đất. Cái thanh em kia lạnh lùng quát lên. Thật đúng vậy, phiền phức cực kỳ. Tần Lang nói thầm vài tiếng, thả ra tao thực, hướng về trước bước một bước, đem trên mặt đất mũi tên nhọn rút lên, cầm ở trong tay. Này là một cây chế tạo cực kỳ tốt đẹp cung tiễn, cứng rắn tiến đầu ở trong màn đêm lập loè ngân quang, cao to cây tiễn liền với vài miếng tinh sao dần vũ lấy điểm dòng nó cận tư này một cái tiễn chính là có thể nhìn ra quốc thiên quân sức chiến đấu bất phàm yêu ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi muốn nhắm vào ta nơi nào thần lang cơ trong tay cũng tiễn lớn tiếng hô được rồi ngươi đừng làm rộn ma tiên một cái tát vỗ tới thần lang cái võ không nói gì nói rằng ngược lại một ngón tay tạo thực hướng quân doanh hô vị này là hiện nay vương tử điện hạ hôm nay nắm thanh hải lệnh triệu tập thiên quân tùy theo vương tử điện hạ xuất chinh chờ người kia nghe vậy lập tức biến sắc thanh hải lệnh vừa ra tất có chiến sự hắn chỉ là phụ trách thủ vệ quân doanh phổ thông thiên binh bước này đại sự mặc kệ là thật hay giả đều không phải hắn có thể định đoạt hắn nhất định phải lập tức đăng báo chỉ chốc lát sau từ trong quân doanh đó là truyền đến một trận tiếng sét gió trong lúc đó trong bóng đêm mấy thân ảnh từ trong quân doanh gào thét mà ra vèo vèo vèo lần này xuất hiện ở tần lang ba người trước mặt không còn là cung tiễn mà là ba cái thân mang chiến phục áo giáp đại hán ở giữa đại hán kia là một dâu ria rầm rạp, sắc mặt đỏ chót một thanh trường đao gác ở sau người phối hợp cả người áo giáp màu đen tương đương thô bạo dâu dìa rậm dạp nhìn một chút tần lang ba người Cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại Tào Thực trên người, chắp tay bái nói, "Quốc Thiên Quân tổng thống lĩnh Lý Phi bái kiến Vương tử điện hạ." "Ách, cái này, Lý Phi thống lĩnh không cần đa lễ. Tào Thực tuy rằng nhu nhược, bất quá có Lang ca áp trận, giờ khắc này đối mặt này thôn bạo 10 phần Lý Phi, càng cũng là có chút bình tĩnh. Không biết Vương tử điện hạ đêm khuya đến thăm, vì chuyện gì?" Lý Phi cung kính nói. "Ách, cái này, cái kia Tào Thực lập bắp, càng là không biết từ đâu nói tới, chỉ được là cầu viện giống như nhìn về phía Tần Lang." Tần Lang khẽ mỉm cười, hướng về trước bước một bước, sắc mặt nhưng là ngưng lại, nói rằng Quốc chủ băng hà, nhị vương tử mang trung ương cảnh vệ quân cùng với quận bình khắc, quận chúa sở bình khắc, quận lạp lỗ quận chúa y nhĩ lạp lỗ, quận thanh lực quận chúa tào thanh lực, quận thanh vân quận chúa tào thanh vân nắm người, âm lưu phản loạn, lưu quyền xoán vị. Đại vương tử điện hạ nắm thanh hải lệnh, chuyên tới để triệu tập 100.000 trăm quân tiêu diệt phản đảng, chính triều ta cương. Tần lang thanh âm không lớn, mỗi một chữ nhưng dường như bom bình thường tại lý phi ba người trong ốc nổ vang, bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ tới, nhiều năm chưa vận dụng thanh hải lệnh, hôm nay vừa ra, lại chính là muốn tiêu diệt phản đảng. Hơn nữa, lưu quyền xoán vị dĩ nhiên là nhị vương tử xin lấy ra thanh hải lệnh lý phi chắp tay bài nói đóng tần lang sắc mặt không hề thay đổi đưa tay từ trong lòng đem thanh hải lệnh móc ra nắm ở trong tay nâng ở tại lý phi trước mặt lý phi ba người ngẩng đầu vừa thấy thanh hải lệnh lúc này quỳ một chân trên đất nằm ở thanh hải lệnh trước nhưng cũng là chút nào không có vô cùng kinh ngạc đến vì sao này thanh hải lệnh không ở vương tử trên người mà là từ tần lang trên người móc ra lý phi lớn tiếng quát lên thanh hải quốc một trăm ngàn thiên quân xin nghe hiệu lệnh triệu tập đại quân mục tiêu vương thành tùy theo vương tử điện hạ tiêu diệt phản đảng Thần Lang thu hồi thanh hải lệnh, lớn tiếng quát. Tuân mệnh. Lý Phi hét lớn một tiếng, khi cho dù là đứng dậy bay về phía không trung, xa xa hướng về trong quân Doanh đánh ra một quyền. Theo một quyền này đánh ra, ở trong bóng tối tạo thành tầng tầng quyền lãng, quyền lãng cuối cùng không biết rơi vào nơi nào. Trong quân Doanh nhưng là chuyển ra từng đợt đình thai nhức óc gấp gáp tiếng trống. Tùng, tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Kèm theo tiếng trống, trong quân Doanh nhất thời bắt đầu dao động, vô số bóng người toàn quân Trướng bên trong vọt ra, nhìn như không có thứ tự, nhưng không chút nào gặp có bất kỳ hỗn loạn. Vô số bước chân chấn động đến mức đại địa đều là đang run rẩy nhưng không có chuyển ra rủ cho một tiếng tiếng người, vô số bóng người cấp tốc tập kết, không tới một phút đồng hồ đó là chỉnh tề liệt ở tại trong quân doanh. Tần Lang nhìn ra hầu như con người đều muốn trường đi ra, hắn vốn tưởng rằng trước đây tại quận cô vân thiên trong quân nhìn thấy nghe đó là đã đủ chấn động, hôm nay cùng này quốc thiên quân một so sánh, hắn rõ ràng cái kia hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp quân đội. Nhìn lại một chút một bên Mặc Yên, phát hiện Mạc Yên lúc này cũng là kinh ngạc lập tại nguyên chỗ, hay là chỉ có nàng mới là tối có thể lĩnh hội này chênh lệnh với nhau. Chứ quân nghe lệnh, Lý Phi chân đạp hư không, nhìn xuống Thiên Quân một trăm ngàn thiên quân nhất thời nghiêm, ngửa đầu nhìn Lý Phi, không có phát sinh chút nào âm thanh. Thanh Hải lệnh ra, một trăm ngàn đại quân cẩn tuân đại vương tử điện hạ hiệu lệnh, tùy theo vương tử điện hạ tiến quân vương thành, tiêu diệt phản quân. Lý Phi giọng nói như trung đồng, nhiều tiếng lọt vào tai. Trên mặt đất thiên quân kinh ngạc trong lòng cực kỳ, Thanh Hải lệnh ra, tất là xảy ra khổng lồ vô cùng sự. Mặc dù như thế, nhưng không có bất luận người nào phát sinh nghi vấn. Thân là thiên quân, to lớn nhất thiên trước đó là phụ tùng. A, 100.000 quốc thiên quân phát ra một tiếng chỉnh tề hò hét, một tiếng này hò hét tiếng vang rung trời. Tựa hồ phải xuyên qua tầng tầng hát cám, muốn trục chuyện mây xanh. Một tiếng này hò hét, toàn bộ thành Thanh Hải đều là run lên ba run, mà Vương Thành bên trong cái kia hăng hái nhị vương tử, đang cùng mọi người thương nghị khi nào bắt đầu đăng cơ nghi thức, đột nghe này âm thanh, nhưng là sắc mặt đại biến. Ai có thể nói cho ta biết, đây là thanh âm gì? Tào Phi sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên nắm chặt, đem chén rượu trong tay tạo thành mảnh vỡ. Điện hạ, thanh âm này, tựa hồ là từ thành nam truyền đến. Tào Thanh Vân sắc mặt cũng là phát sinh ra biến hóa, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng: "Thành nam Đây không phải là Quốc Thiên quân đóng quân địa phương sao? Này hơn nửa đêm, làm sao sẽ phát sinh như vậy âm thanh? Tào Phi trên mặt âm tình bất định, mơ hồ có một tia dự cảm không tốt. Hắn âm mưu xoan quyền, duy nhất cũng là to lớn nhất chướng ngại vật đó là cái kia 100.000 ngàn Quốc Thiên quân, đó là lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tại có lực lượng này trước mặt, bất kỳ âm mưu thủ đoạn đều là không làm nên chuyện gì. Mà có thể khống chế cố lực lượng này, liền là chỉ có thân là quốc chủ cùng cầm trong tay thanh hải lệnh. Lão quốc chủ vẫn khi còn tại thế, hắn liền nhiều lần phái người lẻ bảo, nhưng đều là không có tìm thấy được thanh hải lệnh. Lần này càng là đem toàn bộ vương thành đều phiên toàn bộ, thiếu chút nữa đem lão quốc chủ cùng Tào Thực n. Ý ở đều hiện ra, vẫn là không có tìm được thanh hải lệnh hình bóng. Cho nên hắn không thể chờ đợi được nữa muốn đăng cơ trở thành quốc chủ, chỉ muốn trở thành quốc chủ, cố lực lượng kia đó là nắm giữ ở trong tay của mình, hắn cũng lại không có bất luận cái gì kiên kỵ. Bất quá đây là cần một cái quá trình, dù sao Tào Thực mới là khâm định người thừa kế, liền tính Tào Thực bỏ mình, hắn cũng không thể nào lập tức đăng cơ. Mà ở cái này khi, cố lực lượng kia, nhưng là có lay động tĩnh, đây rốt cuộc là bởi vì sao? điện hạ, chẳng lẽ có người điều động thiên quân? Tào Thanh Vân trên mặt đã là xuất hiện đậu đại mồ hôi hột, nói chuyện cũng là có chút run rẩy. Mặc cô Vân, ngươi xác định ngươi đã xem Tào thực giết chết? Tào Phi lạnh lùng nói, điện hạ, Tào thực nhưng là đã bị giết chết, điểm này có mấy trăm trung ương cảnh vệ quân chiến sĩ có thể làm chứng cho ta. Mặc Cuo Vân sắc mặt không hề thay đổi, bình tĩnh hồi đáp, nhưng là ta nhìn thấy, nhưng là một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể. Tào Phi không còn dĩ vãng bình tĩnh, như cùng một người điên giống như lớn tiếng quát lên, điện hạ, đây cũng là chính là ta sai lầm lúc đó cái kia từ trường thành cùng tào thực cật lực phản kháng, cho nên ta mới năm mạc cô vân trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nói rằng, đáng ghét, tào phi mang một tiếng, ở trong cung điện không ngừng mà đi dạo, đang đi tới đi lui, hiển nhiên đã là cực kỳ lo lắng. điện không cần quá mức sốt ruột, tào thực bỏ mình, thanh hải lệnh cũng là không hề hình bóng, kiên quyết không có khả năng có nhân có thể triệu tập thiên quân. ta cùng mấy vị quận chúa đều có mang binh kinh nghiệm, này có thể có chỉ là thiên quân đang tiến hành huấn luyện mà thôi. tào thanh vân đối với tào phi nói rằng, tuy rằng chính hắn đều nói có chút không quá tin tưởng mình theo như lời nói bất quá giờ khắc này hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi Tà Phi, hay là cũng là đang an ủi mình. Chỉ cần không xuất hiện cái kia tối phôi khả năng, vững vàng vượt qua tối nay, bọn họ tất cả kế hoạch đều sẽ thành công, đến lúc đó, các loại chờ đợi bọn hắn chính là vô thượng quyền lực. Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình thường thường đều là ngoài dự liệu của mọi người ở ngoài. Liên ở trong cung điện đám người ở trong lòng âm thầm cầu khẩn thời điểm, một thân ảnh nhưng là cuống quýt thất thố từ bên ngoài cung điện trùng vào, ngay cả chào hỏi đều là không có đánh một tiếng, trực tiếp phá cửa mà vào, không cẩn thận chân còn bị bậu cửa bắn một thoáng dầm một thoáng ngã ở trên mặt đất, thuận thế vẫn hướng về trước lăn vài vòng. Tao Phi nổi lớn giận dữ, lão tử lúc này trong lòng chính gấp đến độ rất, ngươi ngược lại tốt, đột nhiên một thoáng vọt vào, thiếu chút nữa đem lão tử dọa cái gần chết, chính muốn tiến lên cho người kia một ước. Người kia nhưng không chút nào quản trên người bị rơi thành một khối tử một khối, rối tung tóc cũng không thèm đi phản ứng, trực tiếp há mồm hô lớn, điện hạ không xong, quốc thiên quân xuất động, chính hướng về vương thành mà đến. Ngay vậy, sắc mặt của mọi người đều là đã biến thành gan heo sắc. Chương 67, thế tội tử con. Không có thanh hải lệnh Thiên quân làm sao có khả năng xuất động? Là ai? Đến tận cùng là ai cầm đi thanh hải lệnh? Tào Phi dường như phát dội sư tử giống như vậy, điên cuồng gầm thét lên. Điện hạ, định là cái kia Tào thực trước đó đem thanh hải lệnh giao cùng người khác. Giờ khắc này, Tào thực bỏ mình, định là người kia điều động Thiên quân. Tào Thanh Vân lo lắng nói rằng, lần này xong đời. Thiên quân tới, chúng ta một cái cũng chạy không được. Đáng ghét ta, ta còn muốn có thể tiến thêm một bước, thăng chức rất nhanh, hiện tại ngược lại tốt, tính mạng còn không giữ nổi. Ai, làm sao bây giờ à? Ta trên có tám mẫu. Hạ có ba tuổi tiểu nhi, ta không muốn chết ta. Cung điện bên trong, trước một khắc vẫn tại chuyện trò vui vẻ, sướng nghị mỹ hảo tương lai vương công các đại thần. Giờ khắc này nhưng dường như khẩu phục độc dược sắp phát tác sắp chết giả giống như vậy, từng cái từng cái hối hận không thôi. Một tiếng kêu kinh thiên động địa tiếng quát, dường như một con manh thú lợi chảo giống như vậy. Tại những người này tâm khảm trên không ngừng mà nào a nào. đều hắn. Ngụm cấm miệng cho ta. Tào Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt toát ra một vệt điên cuồng. Giờ khắc này hắn đã sớm là dự liệu được, dù sao quyền soán vị không phải là việc nhỏ bất kỳ có thể có phát sinh sự đều phải làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Coi như là thiên quân đến thì đã có sao? Phụ Vương Băng Hà, tao thực giờ khắc này cũng là bọn mình, toàn bộ Thanh Hải quốc bên trong, chỉ có ta mới có thể kế thừa vương vị. 100.000 thiên quân có thể làm khó dễ được ta? Ha ha ha. Tào Phi điên cuồng cười lớn, giờ khắc này hắn cực kỳ may mắn, may mắn mặc cô Vân không có bắt giữ tao thực, mà là đem nó chém giết, nếu không thì, hắn giờ khắc này giết cũng không phải là, không giết càng không phải. Cùng lúc đó, Tào Phi trên mặt nhưng là lại xuất hiện một vẻ tàn nhẫn, phảng phất mấy con sắp cắn người yêu thú. Quân cô vân chủ, lần này ngươi nhưng là lập công lớn a. Tào Phi cười nhìn mạc Cô Vân, chỉ là nét cười kia là như thế quỷ dị, khiến người ta đáy lòng phát lạnh. Điện hạ, đây đều là thuộc hạ phải làm. Mạc Cô Vân thản nhiên nói, Quân Cô Vân chủ, hiện tại đại quân ép tiến vào, chúng ta nhất định phải muốn một cái sách lược vẹn toàn mới được. Đối với Tào thực bọn mình, nhất định phải cho Thiên Quân một cái công đạo, bằng không chúng ta một cái đều sống không được. Tào Phi hướng đi cửa cung điện, đứng ở bậu cửa trước, đưa lưng về phía trong cung điện mọi người. Điện hạ nói không sai, ý của ngài ta hiểu mạc cô vân tựa đầu thấp xuống, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. quận cô vân chủ, thật có lỗi, ta sẽ rất đối xử tử tế nữ nhi của ngươi. tào phi cũng không nhìn mạc cô vân, hay là hắn cũng thì không cách nào đối mặt. cô vân huynh, hôm nay hy sinh ngươi một người, nhưng bảo toàn mọi người chúng ta, ngươi yên tâm, sau đó nữ nhi của ngươi đó là ta tạo thanh vân con gái, ngươi mạc ra người, là được rồi ta tạo ra người. tào thanh vân tiến lên một bước, một tay khoát lên mạc cô vân trên bả vai, nhìn như thân mật, nhưng là đang bí ẩn để phòng mạc cô vân làm ra bất kỳ phản kháng. ừ. Quận cô Vân ta sẽ vì ngươi bảo lưu lại đến, nữ nhi của ngươi là được rồi kế nhiệm của chúa. Tào Phi cũng là hướng về Mạc Cô Vân làm ra hứa hẹn. Được rồi, giết Tào Thực chính là ta Mạc Cô Vân một người gây nên, cùng với những cái khác bất luận người nào cũng không có quan. Mạc Cô Vân trong giọng nói không mang theo bất luận cảm tình gì, phảng phất một cái cơ khí. Mà Tào Phi cũng là không tiếp tục nói nữa, lặng lặng đứng ở bậu cửa trước đó, không quay đầu lại. Tào Thanh Lực, ý nhĩ lạp lỗ mấy vị quận chúa, nhưng là đứng ở Mạc Cô Vân bên cạnh, đem Mạc Cô Vân vây lại, é sợ cho Mạc Cô Vân có bất kỳ động tác Mà Mạc Cô Vân nhưng lại như là đồng nhất cụ sát chết di động giống như xương sờ ngốc tại nguyên chỗ, cũng không nói lời nào, chỉ là đem đầu của hắn sâu sát trôn ở trước ngực, tựa hồ đang suy tư, vừa tựa hồ đang thở dài. Giờ khắc này cung điện bên trong mọi người đều là rõ ràng. Tào Phi chuẩn bị thí xe giữ tướng, hắn phải đem Mạc Cô Vân giao cho Thiên Quân, bởi vì là Mạc Cô Vân giết chết Tào Thực, Tào Phi hoàn toàn có thể rũ sạch cùng Mạc Cô Vân trong lúc đó quan hệ. Cứ như vậy, vì lần này phản loạn trả giá thật nhiều, cũng cũng chỉ có Mạc Cô Vân một người mà thôi. Mà Tào Phi thì lại có thể danh chính ngôn thuận ngồi trên vương tuẫn bởi vì hắn là thanh hải quốc duy nhất vương thất dòng rỗi trước một khắc mạc cô vân vẫn là một đại công thần hiện tại nhưng trở thành thế tội cửu con mọi người đều vì mạc cô vân cảm thấy một vẻ sâu sắc tiếc nối cùng bi ai đồng thời cũng vì tào phi tàn nhẫn cảm thấy một loại sợ hãi ai cũng liêu không cho phép tương lai của mình có thể hay không dường như giờ khắc này mạc cô vân chỉ là không có ai xem tới được tại mạc cô vân cái đầu túi thấp dưới cái kia hơi dương lên quẹt miệng đóng thời gian từng giây từng phút trôi qua đối với cung điện bên trong đám người mà nói nhưng là sống một ngày bằng một năm bọn họ chưa từng có trải qua như vậy chờ đợi, như vậy giày vò. Nhưng là bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, đối mặt 100.000 thiên quân, bất luận người nào đều không thể chống lại, bọn họ duy nhất có thể làm liền là chỉ có chờ đợi, chờ đợi cuối cùng kết cục, cũng là cuối cùng tuyên án. Bởi vì bọn hắn tham dự phản loạn, mà bây giờ 100.000 thiên quân chính đang thẳng tiến, chính là muốn tới thảo phạt bọn họ những này loạn thần tự tử. Tuy rằng mà cô Vân tựa hồ đã bị khống chế được, sắp làm thế tội cửu con đến vì lần này phản loạn mua đơn, thế nhưng dù sao sự tình không có đến thời khắc cuối cùng, bất luận người nào trong lòng đều thì không cách nào há lòng rốt cục, xa xa truyền đến rầm rập chỉnh tề bước tiến Đông Thành, 100.000 thiên quân hầu như không có ngộ đến bất cứ cái gì chống đối, đó là thuận lợi thẳng tiến vương thành bên trong. Vừa tiến vào vương thành, thiên quân đó là phân lưu ra, đem vương thành bên trong mỗi một con đường, không một cái ngõ nhỏ, mỗi một cái cửa ra đều là gắt lên. Dòng dã 100.000 quốc thiên quân, đem vương thành vây quanh cái nước chảy không lọt, liền một con rồi nếu là muốn bay vào được, phòng trường đều sẽ bị loạn tiến Đông chết. Rốt cục, lít, lít thiên quân tràn vào, đem cả tòa cung điện tầng tầng bao vây lại, mà cái kia trước đó uy vũ 10 phần trung ương cảnh vệ quân Giờ khắc này cũng đã là tất cả các vũ khí bị Thiên quân khống chế lên. Tào Phi rốt cục thì bước ra cung điện bầu cửa, nhìn trước mắt cái kia lít nha lít nhít hắc giáp Thiên quân, Tào Phi tâm đã là bị nhắc tới huống học nhi, bất quá tại trên mặt của hắn nhưng không nhìn ra bất kỳ vẻ mặt. Lúc này, Thiên quân đội ngũ tử trung gian tản ra, một cái quẫng lấy đại đao mặt đỏ đại hán từ đó đi ra, chính là Quốc Thiên quân tổng thống lĩnh, Lý Phi. Lý Phi ở đây, loạn thần tặc tử còn không mau tới nhận lấy cái chết. Lý Phi bạo 10 phần hướng về cung điện một gọi, thanh âm kia gọi đến cung điện bên trong mọi người sợ hãi, cho dù là Tào Thanh Vân đám người Giờ khác này cũng là hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn hắn biết, này Lý Phi chính là thiên trong quân đệ nhất cao thủ, thực lực đạt đến hóa thần kỳ tiểu thành, cho dù là mấy người bọn họ cùng ra tay, tại Lý Phi trước mặt cũng là chiếm không được bao lớn tiếng nghi. Hùng chi ở sau thân thể hắn, còn có 100.000 thiên quân, chuyện kia quả thật là dường như lấy trứng chọi đá giống như không cách nào lay động lực lượng. Tao Phi cũng là tâm thần chấn động, nhưng là cật lực làm ra một bộ chờ mong đã lâu vẻ mặt, bước tiểu toái bộ, từ cung điện trước đó bậc thang bước xuống, kinh hỉ nói rằng, Lý Phi thống lĩnh rốt cục thì tới, Tao Phi ở đây đã là chờ đợi đã lâu. Lý Phi lạnh lùng nhìn Tào Phi, nhưng là chưa hề nói bất kỳ thoại, tựa hồ là muốn xem này Tào Phi rốt cuộc muốn chơi chút trò gì. Gặp Lý Phi không nói chuyện, Tào Phi cũng là nuốt từng ngụm nước bọn, nghiêng người chỉ vào cung điện, nói tiếp: "Lý Phi thống lĩnh, phản tặc đã là bị chúng ta bắt được, giờ khắc này liền ở trong điện." Ồ. Lý Phi rốt cục thì sửng sờ một chút, này tựa hồ là cùng mình hiểu rõ đến tình huống có chút ra vào, người kia không phải nói nhị vương tử Tào Phi phản loạn sao? Đem phản tặc mặc cô vẫn áp đi ra. Tào Phi lạnh quát một tiếng, theo một tiếng này quát lạnh, cung điện bên trong cũng là truyền ra mấy tiếng quát lạnh mạc cô vân, ngươi cái này loạn thần tặc tử, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. hư, ngươi hành động đều sẽ bị người trong thiên hạ mắng chửi. ngay sau đó, tào thanh vân các loại chờ người ép mạc cô vân đi ra khỏi cung điện, mà lúc này mạc cô vân nhưng chẳng biết lúc nào đã bị dây thừng trói chặt lại, không có một chút nào phản kháng. đây chính là phản tặc. lý phi chỉ vào mạc cô vân nói rằng, không sai, lý phi thống lĩnh, này mạc cô vân tội ác tại trời, phụ vương băng hà, vương huynh vốn muốn triệu tập chư vị quận chúa thương nghị quốc tang công việc, không biết này mạc cô vân nhưng là chẳng biết tại sao. Dĩ nhiên vọng tưởng bắt cóc Vương Huynh đến áp chế quần thần. May là chư vị quận chúa đồng tâm hiệp lực, đem điều này tặc tử bắt giữ, mà Vương Huynh nhưng chịu khổ bất chấp, bị này tặc tử hại tính mạng. Tào Phi càng nói càng thương tâm, trên mặt càng là chảy xuống đậu đại nước mắt châu. Tựa hồ giờ khắc này đã là thương tâm gần chết. Ồ, không ngờ rằng này mà cô Vân dĩ nhiên có thể làm ra như vậy, táng tận thiên lương việc, thật sự là tội đáng muôn chết, đáng chém cựu ta. Thiên trong quân xa xôi truyền ra một thanh âm, một bóng người cũng là từ đó đi ra. tao Phi nhìn cái này khuôn mặt xa lạ. Giảo Hết Nào chất lỏng cũng là muốn không ra người này đến cùng là ai, chỉ có thể là nhìn Lý Phi, hắn biết, dưới tình huống như vậy, không phải là bất luận người nào đều có thể mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, Lý Phi nghe thấy cái này âm thanh, không chỉ có không có một chút nào trách cứ, ngược lại là một bộ cực kỳ bộ dáng cung kính, tránh ra đường, làm cho người này đi tiến lên. Lẽ nào người này là được rồi nắm thanh hải lệnh điều lệnh thiên quân người? Người kia là ai, vì sao ta chưa từng thấy qua? Tào Phi trong lòng thầm nói. Cùng Tào Phi có đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít, mỗi người đều là giảo hết nào chất lòng ức nhưng không cách nào tại trong ký ức tìm ra như vậy một bộ mặt mà cô vẫn nghe gặp cái thanh âm này nhưng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cái này mặt lộ ra một cái cực kỳ vui mừng nụ cười người này không là người khác chính là Tân Lang Tân đại nhân người này thực sự là phản tặc sao Lý Phi nghi hoặc nhìn một chút Tân Lang tuy rằng Tào Phi luôn mồm nói Tào Thực đã bị này mà cô vẫn sát hại nhưng là hắn nhưng là biết chân chính Tào Thực giờ khắc này chính đang chính mình trong quân bình yên vô sự cái vấn đề này cũng chỉ có hỏi Vương Tử Điện hạ rồi Tân Lang cười nói ngược lại hỏi Tào Phi Điện hạ người này là được rồi âm mưu xoan quyền sát hại đại vương tử điện hạ sau đó bị chư vị quận chúa bắt giữ phản tặc sao không sai việc này chính xác 100% chư vị quận chúa cùng cung điện bên trong vương công đại thần đều là có thể làm chứng tào phi khẳng định nói đã như vậy người này tội khi xử tử lý phi thống lĩnh đem người này bắt đi chương 68 thâm tàng bất lộ tào phi người đến đem phản tặc mạc cô vẫn bắt tuy rằng lý phi mang trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là hạ lệnh mấy tên thiên binh từ thiên quân bên trong đi ra đem mạc cô vân giải đến tần lang cùng lý phi trước mặt vương tử điện hạ bắt giặc có công bây giờ quốc chủ băng hà đại vương tử điện hạ bị phản tặc như hại quốc không thể một ngày vô chủ điện hạ có phải hay không muốn tìm cách một thoáng đăng cơ công việc nha tần lang cười ha ha nhìn tào phi chậm chậm rãi nói rằng không dám không dám phụ vương cùng vương huynh trước sau rời đi ta đã là cực kỳ bi thương giờ khắc này chỉ muốn rất an táng phụ vương cùng vương huynh còn những chuyện khác nghi chờ ngày sau lại thương nghị cũng không muộn tào phi kiềm chế lại trong lòng kích động trên mặt mang theo yêu thương nói rằng hắn biết kế hoạch của mình tựa hồ so với dữ liệu càng thêm thuận lợi. những ngày qua quân quả nhiên rút lui, mà ở tào phi phía sau tào thanh vân đám người cùng với những này vương công các đại thần đều là mặt lộ vẻ vui mừng, có một loại sống sót sau hai nạn vui sướng, chỉ là này một cô vui sướng bị một mặt làm bộ bi thương che giấu đi. ha ha, vương tử điện hạ quả nhiên là ba tần lang lắc đầu một cái, không còn gì để nói nói, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, quả thực so với lao tử còn có thể trang. tào phi nghe vậy mặt liền biến sắc, hỏi, không biết các hạ lời này là có ý gì? mặc kệ ngươi. Thần Lang không chút nào cho Tào Phi mặt mũi, xoay người đi tới Mạc Cô Vân trước mặt, trong miệng một bên nói thầm cái gì, một bên đưa tay mở ra Mạc Cô Vân trên người giấy thử. "Quân chủ đại nhân, ngài bị liên lụy với rồi." Thần Lang nhẹ giọng nói rằng. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng là rõ ràng truyền vào mỗi người trong lốt hai. Cái kia Tào Phi cũng là sắc mặt kỳ biến, cả khuôn mặt đều là đỏ lên, Tào Phi lo lắng hỏi, "Các hạ vì sao đem phản tập phong thích? Xin nhở, ngươi không muốn các hạ các hạ gọi ta có được hay không?" Thần Lang liếc mắt một cái Tào Phi, nói rằng, "Cái kia xin hỏi các hạ quý tính" Tào Phi giờ khắc này trong lòng vô cùng phẫn nộ, nếu như tại bình thường, ai dám như thế nói chuyện với chính mình. Nhưng là bây giờ tình thế không thế nào được, người này rõ ràng là được rồi nắm Thanh Hải lại người, cho dù là chính mình lại phẫn nộ, cũng là chỉ có thể cố nén. Ha <cười> ha, tại hạ Tần Lang, ngươi có thể gọi ta Lang ca. Tần Lang trêu tức cười nói. Hừ <cười> hừ, Tào Phi giận dữ mà cười, lửa giận hầu như đều muốn rối loạn tâm trí, lạnh lùng nói, ngươi cũng quá quá tự cho là đúng, vẫn Lang ca. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ha ha ha, liền đại vương tử Tào Thực đều phải gọi ta một tiếng Lang ca. Ngươi gọi ta một tiếng ca không quá phận. Tần Lang ha ha phá lên cười. Lời này trong nháy mắt lệnh Tào Phi mặt lần thứ hai đã biến thành gan heo sắc, hắn đã là nhận thấy được, người này càng là cố ý tại trêu đùa chính mình. Đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy này Tần Lang căn bản không để ý tới mình, mà là đi quan tâm Mạc Cô Vân. Quân chủ đại nhân, ngay nằm vùng tại phản trong quân, để ngài bị liên lụy với. Tần Lang hướng về Mạc Cô Vân mở trừng hai mắt, nói rằng: Ha ha, này không cái gì, chỉ cần là có thể đem những này phản tắc bắt được, ta Mạc Cô Vân cho dù chết cũng không chối tử Mạc Cô Vân cỡ nào trí tuệ. Lúc này lĩnh hội tới Tần Lang ý tứ, lập tức trả lời nói: "Tào Phi, ngươi xoan quyền và vị, phải bị tội gì?" Tần Lang đột nhiên quay đầu lại, lạnh giọng quát lên: "Tào Phi sắc mặt kỳ biến, ngoài miệng nhưng là hào không hé miệng, lớn tiếng hô: "Ai nói ta xoan quyền?" Rõ ràng là này Mạc Cô Vân chủ mưu phản loạn, giờ khắc này đem nó bắt được, ngươi nhưng đem Mạc Cô Vân thả, các ngươi rõ ràng là một nhóm nhi. Lý Phi thống lĩnh, hai người này đều là phản đảng, tốc đem nó bắt." Lý Phi lạnh lùng nhìn Tào Phi, nhưng là không có một chút nào động tác. "Tào Phi, chuyện đến nước này ngươi còn muốn ngụy biện?" Ngươi cấu kết quần thần, ngưu toan xoan quyền bá vị, âm nhưu bại lộ sau khi, càng là truy sát đại vương tử. Bây giờ đại quân áp trận, ngươi lại muốn phải đem quận cô vân chủ làm thế tội cửu con, ngươi thực sự là hảo kế hoài ga. Tần Lang không chút hoang mang nói rằng: Tào Phi gốc gác nhi bị hít cái xuyên, đỏ mặt tiếc hay, nhưng mạnh miệng nói, hoàn toàn là nói bậy. Ngươi nói ta xoan quyền bá vị, ngươi có chứng cứ gì? Ngược lại là ngươi, dĩ nhiên đem mặc cô vân thả, các ngươi mới là cấu kết ở chung một chỗ là đảng. Ngươi muốn chứng cứ đúng không? Được, ra cho ngươi chứng cứ. Tần Lang lạnh mắt thấy Tào Phi hướng về trong đại quân hô. Mạc yên mang đại vương tử tiến lên tào phi nghe vậy trong nháy mắt đó là mồ hôi lạnh lứa ra tối phôi kết quả quả nhiên xuất hiện vốn tưởng rằng tào thực bỏ mình đó là tử không có đối chứng chỉ cần có mạc cô vân khi thế tội cửu con coi như là thiên quân ép gần mình cũng không có sợ hãi nhưng bây giờ họ tuần này dĩ nhiên nói tào thực không chết chẳng lẽ mình nhưng là bị mạc cô vân xếp đặt một đạo sao tào phi tàn bạo nhìn mạc cô vân đã thấy mạc cô vân căn bản không thèm nhìn chính mình ngược lại là một mặt lo lắng nhìn trời trong quân phảng phất đang đợi người nào đóng lúc này Mạc Yên mang theo Jun Jun dậy dậy tào thực rốt cục đi tới mặt trước nhất, cùng tào phi bốn mắt đối diện, tào thực trong nháy mắt liền kích đảm, Jun Jun lui về sau một bước. Tiên Nhi, ngươi không có bị tào phi nắm lấy. Mạc cô vân nhìn thấy Bình Yên vô sự Mạc Yên, rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cũng là vô cùng kinh ngạc lên, chính mình chính là bởi vì cho rằng Mạc Yên bị tóm lấy, cho nên mới bị ép vì làm tào phi sử dụng. Đến cuối cùng, cũng là bởi vì Mạc Yên mới cam tâm tình nguyện cái bấy cái kia thế tội cửu con. Mà giờ khắc này, Mạc Yên nhưng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình. Cha toàn dựa vào tần lang, ta mới là không có bị cái kia tào phi bắt cóc, chỉ là để cha lo lắng chịu khổ. mặc viên hai mắt một đỏ, viên mắt trong nháy mắt liền đã đơn đơn lên, vừa nãy tại thiên trong quân, xa xa đó là nhìn thấy bị trói phụ thân, bất quá bởi vì tần lang tự có kế hoạch, cho nên mới là cố nén sông lên phía trước kích động. tần lang, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. mặc cô vẫn vui mừng nhìn tần lang, trong lòng không khỏi vì mình lúc trước lựa chọn cảm thấy may mắn. bên này thân nhân gặp lại đặc biệt thân thiết, mà bên kia hai huynh đệ gặp mặt nhưng lại như là cùng kẻ thù gặp mặt. tào phi nhất thời điên cuồng lên. Tào thực, người dĩ nhiên không có chết, mà cô vân người chó, nuôi dưỡng, lại dám gạt ta. Tào phi điên cuồng gầm rú đạo, mà ở sau thân thể hắn những người kia, từ lâu là không có tính khí, từng cái từng cái lăng tại nguyên chỗ, coi như là Tào Thanh Vân đám người, cứ việc thân thủ bất phàm, cũng là đã biết sự đã bại lộ, lại không bất cứ cơ hội nào, cũng là bỏ qua chống lại, bị cùng nhau tiến lên thiên quân, chặt chẽ vững vàng khổn trói lại. Mà Tào phi, nhưng là một thân một mình, bị thiên quân vây quanh ở trung gian, chắp cánh khó thoát. Tào phi, ngươi hắn, muộn mới là chó, nuôi dưỡng liền chính ngươi anh em ruột đều muốn ngư hại ngươi thực sự là chó lợn không bằng tần lang trợn tròn đôi mắt xoa eo cùng tào phi đối với mắng lên nhất thời lại cảm thấy có điểm không đúng này tào phi là chó nuôi dưỡng cái kia tào thực lại là cái gì lúc này quay đầu đối với tào thực nói rằng ngượng ngùng bật thốt lên quá nhanh ta không có mạo ý tứ của ngươi hà nói xong lại là như đầu xoa eo kế tủm mắng tào phi ngươi cho rằng ngươi kế hoạch thiên ý vô phụng cũng không biết cẩn thận mấy cũng có sai sót đi Còn cô vân chủ chính là bởi vì nhìn thấu kế hoạch của ngươi mới cố ý vì ngươi sử dụng cùng ta trong ứng ngoại hợp. Nếu không phải là như thế, e sợ lúc này đại Vương Tử điện hạ đã gặp ngươi nội thủ, đến thời điểm đây mới thực sự là tử không có đối chứng đi. Mạc Cô Vân sững sốt, dư quang đưa mắt nhìn Tào Thực, đã thấy Tào Thực chính nhất mặt cảm kích nhìn chính mình, lúc này trên mặt tránh qua một vệ lúng túng, nhìn Tần Lang, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mạc Yên lúc này đã là một cái con gái ngoan nhi, dựa vào tại Mạc Cô Vân bên cạnh, dùng sức cầm Mạc Cô Vân tay, tựa hồ đang nói cho hắn biết, tất cả những thứ này đều là Tần Lang kế hoạch hảo. Mạc Cô Vân cực kỳ may mắn lúc trước mang theo Tần Lang cùng đi đến thành Thanh Hải. Như nếu không, mình cùng Mạc Yên đều có khả năng tính mạng khó bảo toàn. Hừ, may là Lang Ca ta thần cơ diệu toán, ngươi tất cả kế hoạch đều tại trong dự đoán của ta, bây giờ ngươi đã chúng bạn xa lánh, ta ngươi còn sống cũng không ý nghĩa gì, nếu là ta ngươi, ta liền gặp trở ngại chết rồi quên đi." Tần Lang Miệng không đường khí, dường như hàng loạt pháo giống như vậy, cái kia uy lực, e sợ không thể so một ít cao đẳng võ học cường đại. Bởi vì giờ khắc này, Tào Phi đã là bị tức đến thở hồng hộc, muốn hộc máu. "Ngươi gọi Tần Lang đúng không? Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm tất cả trả giá thật nhiều." Tào Phi ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn, hận không thể muốn đem Tần Lang ăn. Hừ, cái giá phải trả không cái giá phải trả sau này hãy nói. Bất quá, hiện tại muốn trả giá thật nhiều, là ngươi. Tần Lang dường như một con thắng lợi gà trống giống như vậy, cao ngẩng cao cái kia bột khiếm thảo, quay người lại không thèm nhìn Tào Phi một chút, bộ dáng kia cực kỳ kiêu ngạo. Tần Lang đối với Lý Phi nói rằng, Lý Phi thống lĩnh, người này liền giao cho ngươi. Lý Phi cũng không nói chuyện, mà là yên lặng đi tới Tào Phi trước mặt. Dù sao Tào Phi chính là vương tử thân phận, Lý Phi cũng là không thật trực tiếp đập võ, mà là tiên lễ hậu bình, nói rằng. Tào Phi, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Ta không muốn thương tổn của ngươi. Vốn tưởng rằng Tào Phi tại này sơn cùng thủy tận thời gian, hẳn là sẽ không lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ai biết này Tào Phi nhưng lại như là cùng như là lên cơn điên lớn tiếng hống kêu lên, không muốn đi qua, đều cút ngay cho ta. Ta nhìn các ngươi ai dám đụng đến ta. Nói xong, Tào Phi nhưng giận dữ mà cười, chừng chừng nhìn Tân Lang. Tân Lang, không nghĩ tới ta nhiều năm trăm phương ngàn kế, hôm nay nhưng là bị ngươi cho đảo loạn đi. Bất quá ngươi lấy vì chuyện này cứ như vậy xong sao? Ta cho ngươi biết, không dễ dàng như vậy. Tào Phi lúc này dĩ nhiên không điên cuồng hơn nữa, ngược lại là dần dần bình tĩnh lại. Tào Phi, nếu như ngươi nhất định phải bính cái ngư tử vong Bỉ, ta cũng chỉ phải đã tội." Lý Phi nộ quát một tiếng, tay phải sau này bối một lâu, đem đại đao cầm ở trong tay, nhắm ngay Tào Phi. Thử, chỉ bằng ngươi Lý Phi, ngươi vẫn không tư cách này." Tào Phi lạnh quát một tiếng, lật bàn tay một cái, nhưng là xuất hiện một thanh trường kiếm, nhìn như tùy ý hướng về Lý Phi tìm xuống. Là được rồi này, nhìn như đơn giản một chiêu kiếm, nhưng là có một cỗ hùng hồn nguyên khí từ mũi kiếm dâng trào ra, tạo thành một thanh dài đến một trượng nguyên khí chi kiếm quay về Lý Phi bổ xuống. Một kiếm này trực gọi đến Lý Phi sinh ra một loại như gặp đại địch cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn càng là không biết làm sao né tránh, chỉ có thể là vội vàng đem đại đao hành ở trước ngực, ngay trong nháy mắt kia, nguyên khí chi kiếm đột nhiên phát tới, Lý Phi phát ra một tiếng kêu rên, lui về sau một bước, miễn cưỡng ổn định bước chân, nhưng là phát hiện trong tay đại đao Dĩ Nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé chỗ hồng. Tinh thần hồi phục, Lý Phi nhất thời thay đổi sắc mặt, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, này Tào Phi dĩ nhiên ẩn sâu như vậy không lộ, lớn tiếng quát, bảo hộ đại vương tử cùng Tần Lang. Dứt lời đó là sau này mánh lui lại mấy bước, đem Tào Thực cùng Tần Lang bảo hộ ở phía sau, đại quân trận hình trong nháy mắt biến động, đem mọi người vây quanh ở trung gian. Mạc Cô Vân cũng là thay đổi sắc mặt, này Tào Phi càng là cao thủ như vậy, phải biết Lý Phi chính là hóa thần kỳ tiểu thành cao thủ, nhưng chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn trở Tào Phi một chiêu kiếm mà thôi. Mạc Cô Vân xoay cổ tay một cái, một cây màu vàng kim trường thương xuất hiện ở trong tay, cất bước về phía trước, cùng Lý Phi đứng ở cùng nhau. "Tần Lang, ta nói rồi, ngươi sẽ trả giá thật nhiều." Tào Phi nhìn bị thiên quân bảo vệ Tần Lang, lạnh lùng nói. Mà Thần Lang đã là mồ hôi lạnh lứa ra, sâu sắc nuốt từng ngụm nước bọt, âm thầm kêu khổ. Lần này đuổi lớn rồi. Chương 69, Hộ Quốc đại trận. Không ngờ rằng này Tào Phi dĩ nhiên là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, sớm biết tất nhiên không thể khí hắn. Thần Lang thầm mắng một tiếng, nhắm Thiên quân đại bộ đội bên trong toán. Tào Phi liền tính ngươi tu vi lại cao hơn, ngươi có thể địch nổi một trăm ngàn Thiên quân sao? Lý Phi hai tay cầm đao, kiên kỵ nhìn đứng lơ lửng trên không Tào Phi, lớn tiếng quát. Hừ, Tào Phi đã là lười lại phí lời. Tại trải qua ngắn ngủi nổi giận sau khi hắn cũng là bình tĩnh lại, hắn tự biết kế hoạch của mình đã triệt để thất bại. Nếu là hắn còn muốn chạy, coi như là một trăm ngàn thiên quân cũng lưu không được hắn. Bất quá, quyết không thể buông tha cái kia tần lang, gia hỏa kia thật sự là quá đáng ghét. Tào Phi hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay dùng mình, trên người quần áo không gió mà bay, mũi kiếm chỉ vào tần lang, bay qua, ngăn cản hắn. Lý Phi hét lớn một tiếng, nhất thời đếm không hết thiên binh hướng về Tào Phi dâng tới. Bất quá Tào Phi chính là bay trên không trung, dù là những thiên binh này tu vi không thấp nhưng cũng là chỉ có thể nhảy đánh trên không trung đối với hơi làm nó cản. Tào Phi không chút nào nương tay, bàn tay trường kiếm khoảng trừng, trái phải hoành hoa, nhất thời chân tay cụt bay múa đẩy trời, máu tươi phún vãi đẩy mặt đất. Nhìn mình thủ hạ binh bị Tào Phi tàn sát, Lý Phi nhất thời liền mù quáng, hét lớn một tiếng, phi thân mà trên. Trong tay đại đao lần thứ hai cùng Tào Phi trường kiếm va chạm vào nhau, ở trong bóng tối tuân ra một chuỗi đống lửa, Lý Phi thân hình chật lui, nhưng cũng là đem Tào Phi thân hình ngăn lại. Cùng lúc đó, còn có thập mấy bóng người phi thân đón nhận, đem Tào Phi vây quanh ở trung gian. Những người này đều là thiên trong quân cao thủ. Lý phi lần thứ hai tiến lên, lăng không đối mặt Tào Phi. Hồ, Tào Phi, liền tính ta Lý phi hôm nay liều mạng tính mạng, cũng muốn đưa ngươi ở lại chỗ này. Hừ, một đám phàm phu tục tử cũng dám lớn tiếng lưu lại ta. Tào Phi xem thường lạnh quát một tiếng, nhưng là đem trường kiếm trong tay vứt ra ngoài, trường kiếm rời tay, nhưng cũng không hề rơi xuống trên đất, ngược lại là dường như mọc ra cánh giống như vậy, vây quanh Tào Phi bắt đầu bay lượn. Một màn này, trực gọi Lý phi đám người ánh mắt lần thứ hai đọc lại. Ngự kiếm, này Tào Phi là người tu tiên. Lý phi thay đổi sắc mặt trong giọng nói càng là có một kia kinh hoàng, Mà cô vân đám người cũng là như thế, nếu là vừa nãy mọi người còn muốn lấy nhiều thắng ít, đêm này Tào Phi lưu lại, mà giờ khắc này, nhưng là không còn bao nhiêu tự tin, bởi vì bọn hắn phát hiện, này Tào Phi dĩ nhiên là người tu tiên, ha ha ha, lần này các ngươi biết rồi đi, phan phụ tuệ tử cũng muốn cùng nhận nguyện tranh huy, hôm nay ta liền cho các ngươi hảo hảo thưởng thức một thoáng ngự kiếm thuật lợi hại. Tào Phi dứt lời, hai tay đặt trước ngực, kết ra mấy cái mặc danh thủ ấn, cái kia bay lượn trên không trung trường kiếm nhất thời dường như có linh trí giống như vậy, phát sinh từng trận long Long lâm thanh gào thét, hướng Lý Phi đám người bay qua. Lý Phi đám người nhất thời căng thẳng trong lòng, lúc này cũng lại không quan tâm được trận hình, chỉ có thể là liều mạng phòng thủ như cùng một cái linh xà giống như trường kiếm. Mà phi kiếm kia, lúc này lại dường như biến thành mấy chục thanh kiếm giống như vậy, trên không trung qua lại bay trốn, gần như cùng lúc đó công kích phi trên không trung mọi người, kiếm kiếm hướng về chỗ yếu, khiến cho mọi người đáp ứng không xuể. Mà cô Vân cầm trong tay màu vàng kim trường thương, hoành đương đâm thẳng, nhưng cũng là chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ trụ tự thân, căn bản không dành phân tâm đi trợ giúp người khác lại một lần nữa chặn lại rồi ép thẳng tới muốn hại, chỗ yếu trường kiếm, Mạc Cô Vân hướng về Lý Phi chuyện ấm nói. "Lý thống lĩnh, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị này Tảo Phi sống sợ sở sờ dây dưa đến chết." Mạc Cô Vân lo lắng nói. "Hừ, muốn lấy lực lượng một người độc chiến chúng ta, e sợ không dễ dàng như vậy." Lý Phi quát lên, "Quân cô Vân chủ ngươi đi bảo hộ đại vương tử cùng tần lang, nơi này giao cho chúng ta thiên quân. Có thể được không?" Mạc Cô Vân sững sốt, chính mình gia nhập vòng chiến, đều là chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ, muốn là chính mình rút đi, cái kia Lý Phi người áp lực không phải càng lớn sao? Cô Vân huynh yên tâm, ta muốn tập hợp đủ quân lực đối phó hắn. Lý Phi hét lớn một tiếng, mặc cô Vân không do dự nữa, một bên ngăn cản gào thét phi kiếm, một bên rút đi lùi về sau, rốt cục thì gian nan thối lui ra khỏi vòng chiến. Mặc cô Vân, ngươi sợ muốn trốn sao? Ngươi trốn không thoát đâu, chờ ta đem những người này thu sạch thập, liền đến phiên các ngươi phụ nữ. Tào Phi hai mắt ngưng lại, thủ ấn lần thứ hai biến hóa, gào thét phi kiếm dĩ nhiên càng là tấn chỉ mấy phần. Tào Phi, trước tiên vượt qua chúng ta rồi nói sau. Lý Phi hét lớn một tiếng, cả người nguyên khí điên cuồng tuôn ra ở tại xung quanh cơ thể tạo thành một cái hình người nguyên khí vòng bảo hộ trong khoảng thời gian ngắn phi kiếm chém tại nguyên khí vòng bảo hộ trên phát sinh từng trận sắt thép và chạm âm thanh lý phi thống lĩnh không ngờ rằng người một cái phạm phu tục tử dĩ nhiên cũng có thể nguyên khí hộ thể có tu vi như thế xác thực không dễ dàng bất quá các ngươi vẫn như cũng phải chết tào phi sắc mặt không thay đổi chút nào phảng phất ở tại trong mắt những người ở trước mắt đã đều là người đã chết đóng quốc thiên quân hết thảy binh sĩ nghe lệnh toàn bộ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng lập tức khởi động hộ quốc đại trận luyện thần cảnh trở xuống giả Trấn thủ đại trận, không được ra tay. Hừ, liệt trận sao? Ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút. Tao phi ngược lại là ngưng tiến công, vung tay, phi kiếm bay trở về trong tay, đứng yên không trùng, dĩ nhiên là phải đợi Lý Phi liệt trận. Lý Phi một tấm mặt đỏ đột nhiên lạnh tốc, trong tay nắm chặt có từng kia từng kia chỗ hồng đại đao, trận tầng tầng đánh xuống hạ, lành lạnh tiếng quát, vang vọng toàn bộ vương thành. Vâng. Vô số đạo hết theo, gần như là vào lúc này đồng thời vang vọng, trận toàn bộ vương trong thành, đột nhiên có bí mật TT thân ảnh lướt về phía vương thành mỗi cái phương hướng. Vây quanh ở Tảo Phi bốn phía thiên quân cao thủ cũng là trong nháy mắt bứt ra mà ra, lướt về phía không giống phương vị. Quốc Thiên Quân Thần Đao Cấm Vệ đội nghe lệnh, kết Thần Đao Phá Thiên trận pháp, cư bên trong đại trận. Quốc Thiên Quân Trọng Kỵ binh đội nghe lệnh, kết rắn cạm nông trận, hoàn thủ thần đao trận. Quốc Thiên Quân Thần Kiếm Cấm Vệ đội nghe lệnh, kết Thanh Long trận, trấn thủ đại trận chi đông. Quốc Thiên Quân Cường Cung Cấm Vệ đội nghe lệnh, kết Bạch Hổ trận, trấn thủ đại trận chi tây. Quốc Thiên Quân Thần Thương Cấm Vệ đội nghe lệnh, kết Chu Tước trận, trấn thủ đại trận chi nam. Quốc Thiên Quân Thần Kích Cấm Vệ đội nghe lệnh, kết Huyền Vũ trận, trấn thủ đại trận chi bắc. Lý Phi Lang không đứng sững ở vương giữa thành, cái kia trong suốt tiến quá, càng là ngậm lấy từng kia từng kia uy nghiêm, tại thành này vương trong thành không ngừng vang vọng, mà mỗi kèm theo nàng tiếng quát hạ xuống, đều sẽ có rất nhiều quân đội tự vương thành một góc gào thét mà ra, chợt ngay ngắn có thứ tự liệt trận, cái kia một đạo hơi thở của đạo dĩ nhiên là tụ hợp lại một nơi, xông thẳng lên trời. Giờ khác này Tần Lang, bị Mạc Cô Vân mang theo bay đi không trung, thân hình cấp tốc hướng về ngoài thành lướt ra khỏi, Tần Lang nhìn thấy cấp tốc thành lập lên khổng lồ quân đội, trong mắt có một ít khó nén chấn động vẻ, những này mới là thiên quân chân chính lực chiến đấu, mà khổng lồ như vậy số lượng nhưng là tại Lý Phi trong tay nước chảy mây trôi giống như vận chuyển ra đồng thời hình thành một bộ đáng sợ cỗ máy chiến tranh mà cái kia đứng sững ở nhìn hắn lúc này có một loại chân chính thống xoáy giống như quyết đoán cùng minh nghiêm kèm theo trận pháp thành công an bài Lý Phi trở nên mở đầu trận tròn đôi mắt hiện ra mạnh mẽ cùng băng hẳn xa xa tập trung vào trên bầu trời tào phi quát lạnh tiếng vang vọng vương thành chư thiên quân theo ta ra tay chu diệt phản tặc tào phi Lý Phi hổ khu lướt ra khỏi mà theo hắn hơi động thiên trong quân mười mấy tên bước chân vào luyện thần cảnh cường giả đỉnh cao cũng là lắc mình mà trên tướng Tại Lý Phi phía sau Lăng không đứng thẳng, Lý Phi thống lĩnh rất uy phong, nhìn lên bầu trời bên trong tất cả, thần lang âm thầm chắc lưỡi, lẽ nào này Tào Phi khó có thể như vậy đối phó sao? Vẹn vẹn là một người, lại muốn xuất động 100 ngàn đại quân. Thần lang trong lòng chấn động, hướng về bên cạnh Mạc Cô vân hỏi: "Ngươi không biết, người tu tiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, sâu không lường được, lợi hại người tu tiên viên trong tay liền có rời sông lấp biển khả năng. Đây cũng không phải là dựa vào số lượng có thể lấy thắng. Mà này Tào Phi, liền là một gã người tu tiên." Mạc Cô Vân mắt lạnh lẽo lạnh lẽo, lư khí trầm trọng, tựa hồ đối với này Tào Phi cực kỳ kiêng kỵ. Này Tào Phi lợi hại như vậy, Tần Lang nhất thời sợ hết hồn, muốn là như thế, coi như là 100.000 thiên quân cũng không nhất định có thể giữ lại được này Tào Phi, dù sao nhân gia nhưng là sẽ phi. Cái tiếng ngã cũng không nhất định, chỉ là chỉ cần cùng tu tiên dính biên, vậy thì tuyệt đối không thể nhỏ thứ. Cái gì là người tu tiên? Thần Lang lần đầu tiên nghe được cái này xưng hô. Việc này ngày sau lại báo cho cùng ngươi, giờ khắc này tình thế nguy cấp, chúng ta phải cẩn thận này Tào Phi thủ đoạn. mà Cô Vân nắm chặt trường thương trong tay, cẩn thận nhìn bầu trời xa xăm, một ít tạp ngư cũng dám đến ngăn cản ta, thực sự là không biết sống chết. Tào Phi để trường kiếm trong tay, nhìn phía dưới thiên quân đại bộ đội, lạnh leo trên khuôn mặt nhưng là có châm biếm nụ cười. Lý Phi trợn mắt nhìn chăm chú vào cái kia chó sói ma tướng, trợn trong tay đại đao đột nhiên giơ lên, quát lạnh lên tiếng, chư vị tướng sĩ, dung hợp thiên địa, nhất thể trận pháp. Vâng. Mười mấy tên luyện thần cảnh cường giả đỉnh cao, đều là vào lúc này cùng tiêu lên hết thêu, trợn mọi người đứng vị trong nháy mắt biến ảo, từng đạo từng đạo bạch quang từ bên trong cơ thể của bọn họ bắn mạnh mà ra sau đó hô đan xen kẽ lấy một loại cực kỳ phức tạp quy tích đem này mười mấy người hết mức nối liền cùng một chỗ mà ở cái kia quý tích vị trí trung tâm nhất nhưng là Lý Phi vị trí cái kia từng đạo từng đạo bắn ra ánh sáng màu trắng cuối cùng đều là sẽ liên tiếp tại trên thân thể của hắn nhìn kỹ lại dĩ nhiên là hợp thành một cái cực kỳ huyền ảo trận pháp Vụ theo cuối cùng một đạo ánh sáng màu trắng thành công liên tiếp đột nhiên có mênh ngông như biển nguyên khí song chấn động bạo phát mà lên Lý Phi phía sau mười mấy người kia khí tức dĩ nhiên là vào lúc này mơ hồ có một loại cực kỳ huyền bí dung hợp dấu hiệu Tần Lang trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn một màn này, hắn có thể cảm ứng được, trong trận pháp mười mấy tên cường giả, khí tức của bọn hắn phản phất là vào thời khắc này trở nên cực kỳ cân bằng, thậm chí liền trong cơ thể nguyên khí đều là nối liền cùng một chỗ. Bọn hắn bây giờ, phản phất là dung hợp thành một người, không chỉ là khí tức, thậm chí liền hô hấp, liền tim đập đều đã là đồng bộ. Bất quá, loại này liên tiếp phương pháp, rõ ràng cực kỳ nguy hiểm, nếu là một khi cân bằng xảy ra sai sót, liền đều sẽ dẫn đến chỉnh thể ban bản, mà hiển nhiên, trận pháp này đầu mối vị trí, đó là cái kia Phi Đúng là hắn tại điều khiển cùng với phân phối cái kia đến từ phía sau mười mấy tên luyện thần cảnh cường giả đỉnh cao trong cơ thể bảng bạc thiên địa nguyên khí, lại có thể làm được loại trình độ này." Mà cô Vân cảm thán một tiếng, trong giọng nói mang theo sâu sắc chấn động, nhìn một màn này, trong lòng của hắn tựa hồ cũng là yên ổn mấy phần. Chương 70: Cô may chiến tranh. Tao Phi nhìn một màn này, trên khuôn mặt châm biếm cuối cùng thu liễm một ít, hắn có thể cảm ứng được, lúc này này mười mấy tên thiên quân cường giả đỉnh cao đã là liền thành một khối, công thủ tiến thôi trong lúc đó đều là cực kỳ hoàn mỹ. Bất quá ta sẽ cho các ngươi rõ ràng tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả thủ đoạn đều không hề tác dụng. Tào Phi trầm thấp quát lạnh, chợt đem trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, một cỗ bên ngông cực kỳ thiên địa nguyên khí từ trong cơ thể mãnh liệt dâng lên mà ra, mang theo từng trận chói mắt bạch quang, theo trường kiếm, sông thẳng lên trời, bạch quang dần dần biến mất, nhưng là chưa hề hoàn toàn biến mất. Tào Phi trường kiếm trong tay, dĩ nhiên đã biến thành một thanh nguyên khí đúc thành dài đến mấy trượng nguyên khí chi kiếm. Giết! Lạnh lèo tiến quát, đột nhiên tự lý phi trong miệng truyền ra, chợt hào quang màu trắng phóng lên trời, cái kia mười mấy tên thiên quân tướng sĩ gần như là đồng thời lướt ra khỏi trong tay hoa kiếm, hoa đao, hoa thương, dĩ nhiên là hoa nổi lên tương đồng quy tích, mang theo kinh người sóng chấn động, nhanh như như tia chớp buôn lấp về phía Tào Phi quanh thân chỗ yếu. ong Long ong. Tào Phi trong tay nguyên khí kiếm liên tục chấn động, trực tiếp là hóa thành đạo đạo kiếm ảnh, đem nó quanh thân hết mức bảo vệ. Thiên quân tướng sĩ tiến công, dĩ nhiên là tại Tào Phi ngoài thân mấy trượng liền bị mạnh mẽ cứng rắn ngăn lại. ầm ầm, năng lượng cùng bạo tại trên bầu trời nổ tung ra, kinh người sóng chấn động bao phủ ra, có thể do Lý Phi đám người tạo thành trận pháp, nhưng là vẫn không núc Lý Phi sắc mặt trầm trọng trong tay đại đao rung mạnh lên, thiên quân cường giả trong mắt cũng là sát ý tăng vọt, khí tức liền thành một khối, sau đó lần thứ hai hình thành bài sơn đảo hải giống như đáng sợ thế tiến công, công hướng về cái kia sắc mặt từ từ ngưng tào phi, tần lang hô hấp càng ngày càng trầm trọng, mặt lộ vẻ kinh sợ nhìn trên bầu trời cái kia cùng tào phi chiến thành một đoàn lý phi đáng người, chợt hắn hai mắt híp lại, tầm mắt nhưng là chuyển hướng vương trong thành thiên quân, nơi nào? trong lúc mơ hồ, có một cỗ kinh người sóng chấn động tại thành hình, tuy rằng lâm động tạm thời cũng không rõ ràng đó là cái gì, nhưng hiển nhiên, cái kia như cũng là lý phi bị cường đại hậu chiêu. Cái này quốc thiên quân tổng thống lĩnh, thật sự là thật là có chút khủng bố. Nguyên khí mênh mông dường như như gió báo tại phía chân trời bao phủ ra, loại kinh người kia thanh thế, đã là đem toàn bộ thành Thanh Hải đều là đã kinh động, vô số bình dân bách tính đi tới trên đường phố, nhìn vương bên trên thành bộ phát ra từng trận tiếng nổ mạnh, vô số người đều là sắc mặt kinh hãi. Bảnh, trên bầu trời, thập mấy bóng người tạo thành huyền ảo trận pháp, bàng bạc nguyên khí dường như như suối chảy liên tiếp mỗi một nhân, này lệnh đến khí tức của bọn hắn đều là nằm ở một loại cực đoan cân bằng trạng thái, công thủ trong lúc đó, còn như một người. Hưu Hơn chục đạo mạnh mẽ thế tiến công gần như là cùng lúc lướt ra khỏi, Tào Phi trên mặt cũng là càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm, không thể tại mang xuống. Tào Phi thầm nói, một tiếng cười lạnh, bàn tay nắm chặt, bàn bạc thiên địa nguyên khí lần thứ hai ở tại trong tay ngưng tụ, sau đó trong tay nguyên khí trưởng kiếm hào quang càng sâu mấy phần, thân kiếm ở trong không khí liên tục chấn động, càng là phát ra từng trận sắc nhọn tiếng hú. Hưu. Nguyên khí chi kiếm đột nhiên đánh xuống, không gian dĩ nhiên dường như bị cắt ra giống như vậy, ở tại kiếm thân chu vi dần dần vặn mèo. Lý Phi đám người không dám thất lễ trước hết thệ thiên địa nguyên khí càng là toàn bộ tích tụ với lý phi một thân lý phi cả người đều là long lánh bạch quang trong tay đại đao càng cũng là đã biến thành một thanh to lớn cực kỳ đao sơn đón tảo phi nguyên khí chi kiếm chém đi tới keng kiếm ảnh đao sơn chạm vào nhau kinh thiên tiếng vang vọng lên phía dưới mấy chục trượng trong phạm vi hết thảy kiến trúc là bị lan đến từng trận phòng lương gãy vỡ gạch vụn nghiền nát âm thanh ầm vang lên trên mặt đất cũng là có chút nhỏ bé khe nước như mạn giống như chói mắt mạn lan tràn ra giữa bầu trời hơn chục đạo thân ảnh cùng nhau trở lui mỗi một thân thể người đều là chấn động cái cố này dâng trào mà đến lực lượng bị bọn họ hoàn mỹ gánh vác hạ xuống, cứ như vậy, nguyên bản hung mãnh cực kỳ thế tiến công, nhưng là bị bọn họ hoàn mỹ ta mở ra, tao phi thân hình cũng là trên không trung chợt lui mấy trượng, thân thể lại không trúng phiên mấy vòng, mới vừa rồi là dừng lại thân hình. đáng ghét, tao phi nhìn phía trước chút nào vô thương lý phi đáng người, không nhịn được cá mắng lên, hắn không ngờ rằng này lý phi vẫn còn có thủ đoạn như vậy, đem mười mấy cái luyện thần cảnh cao thủ khí tức cùng công kích dung làm một thể, chính mình mỗi lần đều muốn chịu đựng thập mấy người cao thủ một thể công kích, mà công kích của mình nhưng là bị mười mấy người này bình quân phân phối tương đương với giảm nhỏ mười mấy lần như vậy cứ kéo dài tình huống như thế mình coi như là liều mạng thủ đoạn cũng chỉ sợ là mò không được chỗ tốt gì mà nhất làm cho tảo phi trong lòng mơ hồ bất an nhưng là cái kia phân bố tại vương thành bên trong một trăm ngàn thiên quân nơi nào không biết liệt trận pháp gì giờ khắc này càng là mơ hồ có một cú cực kỳ bí ẩn sóng chấn động mà cô ba động kia tuy rằng nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng là làm cho tảo phi trong lòng sợ hãi nơi nào 89 phần là đang nổi lên cái gì đáng sợ thế tiến công lẽ nào Lại là loại này dung hợp công kích trận pháp sao? Tào Phi ánh mắt ngưng lại, khó mà tin nội nghĩ đến, này Lý Phi có thể dung hợp mười mấy tên cao thủ đứng đầu công kích, mà có một ít thủ đoạn dung hợp toàn bộ quân đội một thể công kích cũng là nói không chắc. Tuy rằng nhìn như hoang đường, có thể vạn nhất để Lý Phi dung hợp toàn bộ quân đội lực lượng, đây căn bản không phải là mình có thể chống đối. Đây chính là một trăm ngàn thiên quân a. Lý Phi đám người chính là có thể cùng mình đánh ngang tay, nếu là hơn nữa một trăm ngàn thiên quân. Một nhô tới này, Tào Phi nhất thời sợ hết cả hồn, bắt đầu sinh ý lui. Chính mình nhưng là người tu tiên. Không cần thiết cùng những này phàm phu tục tử tranh cái ngươi chết ta sống. Có ý lui, Tào Phi khí thế nhất thời đó là dường như lui chiều giống như vậy, không lại như ban đầu như vậy mãnh liệt. Tần Lang, hôm nay Thiên quân có thể bảo vệ được ngươi nhất thời, thế nhưng không bảo vệ được ngươi một đời, ngươi trước tiên giữ lại, một ngày nào đó ta sẽ đến thu. Tào Phi trong tay nguyên khí chi kiếm cấp tốc thú liễm, từng trận bạch quang bị hút vào trong cơ thể, trường kiếm rốt cục khôi phục vốn là khuôn mặt. Hừ, còn muốn chạy sao? E sợ không dễ dàng như vậy. Lý Phi lạnh quát một tiếng, mang theo phía sau cái kia mười mấy tên Thiên quân tướng sĩ. Phi thân mà trên, Lý Phi, ta như là muốn đi, các ngươi lưu không được ta. Tào Phi hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể nguyên khí lần thứ hai dâng lên mà ra, dĩ nhiên ở sau thân thể hắn tạo thành một đôi nguyên khí màu trắng chi rực, dường như diệu nhi. Nguyên khí chi dực dường như cánh bình thường trên không trung đột nhiên vỗ một cái, Tào Phi thân hình nhất thời tăng sắp rồi mấy lần. Ta nói rồi, ngươi lưu không được ta. Tào Phi thân hình cấp tốc lấp lóe, lấy Lý Phi cấp loại, chờ tốc độ của con người, hoàn toàn là mong muốn mà không thể thành. Phải đi, cũng phải lưu lại chút gì. Lý Phi trợn mắt nhìn dần dần đi xa Tả Phi, đột nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức, lý Phi gầm lên đó là tại toàn bộ vương trong thành truyền vang mà lên. 100.000 thiên quân nghe lệnh, tứ tượng diệt ma trận. Vâng. Vô số đạo chỉnh tề hét theo âm thanh, giống như tiếng sấm giống như vậy, ầm ầm ầm tại phía chân trời bên trên vang vọng ra, sau đó đó là yên tĩnh lại, thiên quân tứ phương trận pháp, dẫn tới trong thiên địa lực lượng dĩ nhiên tại chiều trong trận hội tụ, chiếm giữ trong trận thần đao cấm vệ đội 15.000 thần đao chiến sĩ, đột nhiên đem trong tay đại đao vứt cho không trung, 5.000 chôi đại đao càng là trên không trung tụ hợp lại một nơi tạo thành một thanh trưởng hơn trăm trường, rộng, mấy chục trượng to lớn đao trận, trăm trường đại đao phát sinh từng trận ong ong, Lý Phi trong cơ thể quay của một hồi, tích tụ hơn 10 vị cao thủ thiên địa nguyên khí dâng trào ra, dĩ nhiên tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn, đem chui này trăm trường đại đao cầm ở trong tay, thần đao diệt ma, một trăm ngàn thiên quân tướng sĩ bỗng nhiên qua ẩm, kèm theo như tiếng sấm tiếng quát, bàn tay khổng lồ đột nhiên vung ra, đại đao lấy một cỗ chấn thiên động địa tư thế, hướng về dần dần đi xa Tào Phi mạnh tới, đáng chết, Tào Phi bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn cái kia tại trong mắt dần dần phóng to to lớn đau ảnh, trên mặt cũng là tránh qua một vệ dữ tợn, hắn không ngờ rằng, này Lý Phi dĩ nhiên thật sự có thủ đoạn như vậy, ngưng tụ 100.000 đại quân lực lượng, thi triển đơn thể công kích. Muốn lưu lại ta, nằm mơ. Tào Phi phát ra một tiếng sắc nhọn thiết dài, phun ra một cái tinh huyết, phun tại trường kiếm trong tay bên trên, trường kiếm nhất thời tiếng rít, hóa thành một tia bạch quang, hướng về một chỗ đại quân gào thét mà đi. Tại Tào Phi xem ra, chỉ cần phá này đại trận một góc, cái này to lớn đau trận, đó là tự sụp đổ. Tào Phi cũng là liều mạng. Ngự Lý Phi quát lên một tiếng lớn, sẽ ở đó ánh kiếm gào thét mà ra lúc, Lý Phi cái kia do mười mấy người tạo thành trận pháp đó là thoáng hiện tại ánh kiếm trước đó, thiên địa nguyên khí mênh mông ngưng tụ, trực tiếp là hóa thành một đạo to lớn tâm chắn. Bình. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm, cái kia to lớn tâm chắn nhất thời nghiến nát, mà tấm chắn sau khi Lý Phi đám người liên tiếp trận lui, đều là phát ra một tiếng kêu đau đớn, khỏe miệng chảy ra một vệt máu. Mà ánh kiếm kia cũng là hoàn toàn biến mất, chỉ còn một thanh gậy vỡ trường kiếm, bay trở về Tào Phi trong tay. Hoa. Tào Phi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cùng tâm thần liên kết phi kiếm cắt thành hai đoạn trong cơ thể hắn cũng là bị thương không nhẹ mà giữa bầu trời này to lớn đau trận lúc này cũng là đối với tảo phi đỉnh đầu rơi xuống nhìn cái kia dần dần hạ xuống đau trận cho dù tảo phi dù thế nào điên cùng giờ khắc này trong mắt cũng là tuôn ra một vệ tuyệt vọng bất quá không có ai muốn chết cho dù ở tại thời khắc cuối cùng Tào phi cũng muốn ra sức một kích hoa hoa tảo phi liên tiếp phun ra mấy cái tinh huyết trong tay đoạn kiếm cũng là phịch một tiếng bạo thanh mạnh cùng tảo phi phun ra tinh huyết hỗn tạp ở một chỗ tại tào phi quanh người tạo thành một tấm hình người vòng bảo hộ Tại này vòng bảo hộ dưới, Tào Phi phía sau nguyên khí chi dược liệu mạng gỗ, lấy một tia chớp giống như tốc độ, cấp tốc siêu phương xa lao đi. Tào Phi tốc độ cực nhanh, sắp tới tần lang hầu như đều là thấy không rõ thân ảnh của hắn, bất quá vẫn là không thể chạy ra cái kia to lớn đao trận phạm vi công kích. Ầm. Hoàn toàn là nghiêng về một phía mang tính áp đảo lực lượng, to lớn đao trận bỗng nhiên bổ xuống. Tuy rằng Tào Phi chạy trốn khiến cho tránh thoát đao trận phần lớn thế tiến công, thế nhưng cái kia sắc bén đại đao tiêm vẫn là bổ vào Tào Phi trên người. A. Tào Phi phát ra một tiếng cực kỳ thảm liệt tiêm hào âm thanh. Theo một tiếng này hét thảm, tàu phi âm thanh xà xà chuyển tới. "Lý Phi, Tần Lang, Mạc Cô Vân, các ngươi chờ xem, một ngày nào đó, ta muốn các ngươi trả giá đau đớn thê thảm cái giá phải trả." Theo thanh âm này, một vệt ánh sáng màu máu cắt phá phía chân trời, ở trong màn đêm gào thét mà đi. Tào Phi, đúng là vẫn còn để hắn trốn thoát. Chương 71, kết thúc. Tào Phi cắt phá bầu trời đêm, chất vật chạy trốn mà đi, nhìn một màn đen kịt bầu trời, mọi người đều là trầm mặc. Nay Tào Phi thực sự quá mức hung hãn, Lý Phi tập 100.000 quốc thiên binh lực lượng cùng với một trận chiến dĩ nhiên không thể đem nó lưu lại để một cao thủ như vậy chạy trốn đối với bất kỳ người nào mà nói đều là huyền ở trên đầu một thanh lưới giao xác từ nay về sau không ai có thể an ổn mẹ nhà nó này tào phi quá trâu xoa đi như vậy đều có thể chạy trốn tần lang chờ một đôi khó mà tin nổi con mắt sững sờ nhìn không có một bóng người bầu trời đêm cả người tóc gáy đều dựng đứng lên người tu tiên thủ đoạn sát thực thật làm người khác không cách nào phỏng đoán lưu lại một cái như thế hậu họa trơ mang sau lưng à mặc cô vân sắc mặt nghiêm túc bất đắc dĩ nói đến cùng cái gì là người tu tiên Tần Lang từ nghe được thuyết pháp này bắt đầu trong lòng đó là tràn đầy nghi vấn. Chờ chuyện nơi đây giải quyết ta lại cho ngươi nói tỉ mỉ đi. Nhìn hỗn loạn một mảnh vương thành, mặc cô Vân nói rằng tùy theo cho dù là mang theo Tần Lang rơi đến trên mặt đất, Tần Lang không nói gì, nhìn Chu Vi rách tả tơi tàn ốc nói vỡ, trong đầu cũng là một trận thổn thức. Cho tới nay, bởi vì có khác hẳn với người thường năng lực, Tần Lang tu luyện đều là thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thời điểm Tần Lang còn có thể tự cho mình rất cao, tại chính hắn xem ra chính mình sớm muộn có một ngày sẽ biến thành một cái cường giả tuyệt thế. Cho đến hôm nay, Tần Lang mới là phát hiện. Thế giới này đúng là ngọa hổ tàng long, tại những này cao thủ chân chính trước mặt, chính mình càng là một chút ít năng lực phản kháng đều không có. Cái kia được gọi là người tu tiên Tàng Phi, dĩ nhiên có thể lấy sức một người gắng gượng chống đỡ 100.000 thiên quân lực lượng, chuyện này quả thật có thể xưng là người tiên. Nếu như đổi làm chính mình, sợ là sớm đã bị ngụm nước đều chết đuối. Dọc theo đường đi, Tần Lang đều là hoảng hốt, cho đến theo tạo thực trở lại cái kia đã là rách nát vương cung đại điện, cái kia tạo thực không ngừng mà lay động này Tần Lang cánh tay, Tần Lang mới là phản ứng lại đây. Sao? Tần Lang nhìn liên tục lắc cánh tay mình tạo thực, Hỏi, Lang Ca, ngài có thể chiếm được vì ta chủ trì đại cuộc a. Ngươi xem tình cảnh, ta hống không được a. tao Thực chân lại bắt đầu bắt đầu run rẩy. Theo Tào Thực ánh mắt nhìn tới, Tần Lang mới là phát hiện, lúc này đại điện bên trong dĩ nhiên chỉ có mình cùng Tào Thực hai người, Lý Phi cùng với Mạc Cô Vân đám người, lúc này đều là tại đại điện ở ngoài đứng thẳng, ở sau thân thể hắn, còn có Lít Nha Lít Nít Thiên quân, mỗi một người đều đang nhìn mình cùng Tào Thực hai người. Dựa vào, ngươi lúc nào đem ta kéo vào đến. Tần Lang nhất thời kêu lên, mị nó chính là mình một cái quận thiên quân tiểu đội trưởng giờ khác này càng là bị này tào thực kéo đến vương cung đại điện bên trong càng nguy hiểm hơn chính là ở ngoài cung điện còn có 100.000 quốc thiên quân đang nhìn mình mị nó nha muốn giết ta à? tần lang vội vàng đem lôi kéo cánh tay mình tào thực đẩy ra trong lòng thầm mắng liền muốn hướng về bên ngoài cung điện đi đến lang ca ngài đừng đi a nếu là ngươi đi ta sao làm a tào thực khóc tâm đều có phổ thông một thoáng nhào ngã xuống đất bảo vệ tần lang bắt đuổi mị nó nha ngươi nhưng là vương tử ngươi là muốn đăng cơ khi quốc chủ người a ngươi lôi kéo ta làm gì thế a tần lang cũng là khóc tâm đều có nhìn mình một nhóm lớn thủ trưởng đều đứng ở bên ngoài cung điện đang nhìn mình nhìn lại một chút ôm bắp đùi mình hầu như muốn rơi lệ tạo thực tần lang cũng là lăng ngay tại chỗ không biết làm sao đóng thần công tử ngươi sẽ theo điện hạ đồng thời đi lý phi lắc lắc đầu đối với cái này nu nhược vô năng tạo thực cũng là không thể làm gì chỉ có thể như vậy đối với tần lang nói rằng là vâng đúng a lang ca ngài cũng không thể bỏ xuống một mình ta a tao thực lập tức đối với lý phi biểu thị tán thành đầu dường như tiểu gà mổ thóc giống như cùng điểm tần lang vẻ mặt đưa đám nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Lý Phi lại nhìn một chút trên mặt mơ hồ mang theo một tia treo tức nụ cười mạc cô vân mà mạc cô vân cũng cho Tần Lang một cái mấy không thể dứt gật đầu Tần Lang chỉ được là đảo cặp mắt trắng dã quyết tâm liều mạng đưa tay một tay lấy Tào Thực nâng lên Tào Thực ta không đi có thể thế nhưng ngươi cho ta tranh điểm khí biết không Tần Lang túi đầu đối với Tào Thực nhỏ giọng nói rằng ừ ừ ta nhất định không chịu thua kém tất cả đều nghe Lang Ca Tào Thực nhất thời vui vẻ sơ soạn một cái nước mắt mừng rỡ nói rằng ngươi muội ta cũng không phải là ngươi cha ngươi có điểm chủ kiến của mình có được hay không? Thần Lang khí không đánh một chỗ được. Lang ca, ý kiến của ngươi chính là của ta ý kiến, ngươi nói hướng về đông ta tuyệt không đi tây. Tao thực tựa như một cái mới vừa gia nhập bang hội tiểu đệ hướng về lão đại của mình biểu trung tâm giống như vậy, thật không thể đem Thần Lang cho phụng trời cao. Hai người đứng ở vương cung đại điện bên trong, túi đầu tập hợp lỗ hai lời nói nhỏ nhẹ, tuy rằng âm thanh cực tiểu, nhưng là đối với bên ngoài cung điện những cao thủ kia mà nói, mỗi một chữ đều là rõ ràng cực kỳ. Lý Phi trừng lớn hai mắt, nhìn Tần Lang, kinh ngạc trong lòng cực kỳ, gia hỏa này đến cùng là thân phận gì? Dĩ nhiên có thể làm cho đại vương tử như vậy nói gì nghe nấy. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, vẫn cực kỳ không tình nguyện dáng vẻ. Cô Vân Hinh, không biết vị này Tần công tử thân phận là. Lý Phi nghĩ mãi mà không ra, chỉ có thể là quay đầu lại hỏi Mạc Cô Vân, nhìn trước đây Tần Lang cùng Mạc Cô Vân đối thoại, hai người này tựa hồ là đã sớm nhận thức. Ha ha, cái này Tần Lang a. Mạc Cô Vân cũng là không còn gì để nói, tình huống như thế cũng là hắn bất ngờ, bất quá đối với Tần Lang, hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc, ở trên người hắn phát sinh bất kỳ chuyện khó mà tin nổi đều là có thể lý giải bất quá đối với Lý Phi hỏi do chính mình cũng không thể nói ra hỏa này liền là chính mình quận bên trong thiên quân một cái thiên binh chứ thuyết pháp như vậy trước tiên không nói này Lý Phi căn bản sẽ không tin tưởng đối với Tần Lang kỳ thực cũng có chút bất lợi dù sao vào lần này phản loạn bên trong Tần Lang có thể nói là thành lập nhất định hy vọng cho nên mà cô Vân cũng là cười nói này Tần Lang thân phận thần bí ta đối với hắn cũng là không hiểu nhiều lắm bất quá từ điện hạ đối với hắn phản ứng đến ít em nói vậy sẽ không đơn giản như vậy ừm cô Vân huynh nói có lý Lý Phi không có được muốn đáp án, chỉ có thể coi như thôi, nhìn cung điện bên trong vẫn còn đang thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hai người, Lý Phi nhíu nhíu mày, tổng thể không có thể làm cho mình dẫn như thế một nhóm lớn nhân ở chỗ này, hai người các ngươi có kẻ mặc cả chứ? Vương tử điện hạ, hiện tại phản loạn đã định, tất cả chuyện tiếp theo công việc, kính xin Vương tử điện hạ phân phó. Lý Phi hướng về trong cung điện lớn tiếng nói, "Ừm, được." Đón lấy có chuyện Tào thực đứng thẳng sống lưng, mặt hướng mọi người, lớn tiếng mở miệng nói rằng, "Một màn này để đứng ở sau thân thể hắn Tần Lang gật đầu, đến cố gắng của mình không có hưởng vi này Tào Thực cũng có như vậy điểm vương tử bộ dáng tất cả đều nghe lang ca sắp xếp tao thực đột nhiên đại đại sau này bước một bước lập tức liền đứng ở tần lang phía sau đem tần lang đặt trước mặt mọi người mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về tần lang ngươi muội a tần lang thầm mắng một tiếng nhưng cũng là chỉ có thể kiên trì xông về phía trước ách chuyện kế tiếp nghi, ta suy nghĩ một chút ta tần lang gãi gãi ra đầu lắp bắp trong lòng không ngừng mà chửi tới. nếu là ngươi để tần lang đi lắc lư tiểu hải tử đây chính là dễ như trở bàn tay thế nhưng muốn an bài to lớn như vậy tình cảnh tần lang thì có điểm lực bất tòng tâm tiếp đó chuyện trọng yếu nhất a, tần lang càng nói càng không đáy khí, ánh mắt không ngừng mà tự do, nhưng là nhìn thấy bốn phía tản tạ gạch vụn, trong nháy mắt sáng mắt lên, trước mắt chuyện trọng yếu nhất là được rồi chữa trị vương thành, không sai là được rồi cái này, tần lang vui vẻ ra mặt, tiếp tục nói lý phi thống lĩnh này chữa trị vương thành sự, liền giao cho ngươi, ý của ngươi như thế nào? này lý phi bàn tay một trăm ngàn thiên quân, nhiều như vậy miễn phí cù li, tu thành sự không giao cho hắn giao cho ai, tất cả xin nghe tần công tử phân phó. lý phi không có bất cứ ý kiến gì, lúc này tỏ thái độ trước tiên không nói tào thực đã là đem quyền lực thả cho tần lang chỉ là tần lang trong tay cái kia thanh hải lệnh cũng đủ để để lý phi xin nghe hiệu lệnh ừm những chuyện khác chờ vương thành chữa trị sau khi làm tiếp định đoạt đi tần lang nuốt vuốt đầu làm làm ra một bộ cực độ hể hoại dáng vẻ nói rằng chuyện hôm nay chính là vương thất bên trong sự tình hay nhất vẫn là không muốn truyền đi cho thỏa đáng miễn cho khiến người ta chế nhạo vương tử điện hạ cũng là bị kinh hãi cần hảo hảo nghỉ tạm một phen mới là chuyện nơi đây liền toàn quyền giao cho lý phi thống lĩnh đúng rồi thỉnh quận cô vân chủ cùng mạc Yên cô nương theo ta đồng thời tại hạ còn có một chút sự muốn cùng các ngươi thương nghị tần lang cũng không biết nên như thế nào sắp xếp chỉ có thể là mượn cơ hội lách người những chuyện khác đến thời điểm lại nói chương 72, môn phái tu tiên tần lang cấp tốc đem sự tình phân phó xuống đồng thời khuyên can mãi cuối cùng là thuyết phục tào thực ở lại vương thành bên trong cũng dặn lý phi rất chăm sóc tào thực lý phi chỉ huy thiên binh xây dựng rầm rộ bắt đầu chữa trị vương thành đồng thời phái ra một đội thiên binh bảo hộ tào thực mà tần lang nhưng là theo mạc cô vân tìm một chỗ xa xôi chưa từng chịu đến phá hoại phòng ốc, cùng giải quyết Mạc Yên ở trong phòng bắt đầu trò chuyện. Ừm, nơi này hẳn là so sánh với an toàn. Mạc Cô Vân tản ra thần thức, nhìn quanh một thoáng bốn phía, không có nhận thấy được chút nào dị dạng sau khi mới vừa rồi là đem cửa phòng che đi. Quân chủ đại nhân, thần lang đã tội. Không còn người ngoài, Thần Lang cũng rốt cục thì buông xuống bao quần áo giống như vậy, nghĩ đến trước đây ở trước mặt mọi người gọi thẳng Mạc Cô Vân tục danh, Thần Lang cũng là có chút lúng túng. Ha ha, không sao không sao, lần này cần không phải làm phiền ngươi. Chỉ sợ ta cùng Yên Nhi đều đã là chịu khổ bất chắc, ta cảm tạ ngươi đều còn đến không kịp đây. Mà cô vân cười nói. Quân chủ đại nhân nói quá lời, những thứ này đều là ta phận sự sự. Tần lang chút nào không có kể công tự tiêu, khiêm tốn nói rằng. Đúng rồi, các ngươi tại sao có thể chịu tập thiên quân A? Cái kia vương tử điện hạ tại sao lại đối với ngươi như vậy nói gì ngay nấy? Mà cô vân cũng là đem nghi vấn trong lòng nói ra. Dưới cái nhìn của hắn, này tần lang cùng tạo thực nhưng là tám gậy che xả không lên quan hệ hai người, có thể tạo thực ráng vẻ Tần Lang so với hắn cái kia chết đi lão tử đều vẫn hữu hiệu. Khái khái, cái này năm Tần Lang trên trán xuất hiện quá một vệt đen, mình cũng là có chút không nói gì. Mà Mạc Yên lúc này cũng là bật cười, che miệng lại. "Này, Mạc Yên, ngươi nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Mạc Cô Vân thấy hai người phản ứng, càng thêm có hứng thú. "Cha, sự tình này vẫn để cho Tần Lang chính mình nói cho ngươi biết đi, nếu là ngươi nghe xong, ngươi cũng sẽ cười." Mạc Yên cố nín cười rung, nói rằng. Mạc Cô Vân một mặt hồ nghi nhìn Tần Lang, người sau cũng chỉ hào xẹp xẹp miệng. Đem chính mình cùng Mạc Kiên gặp nạn sau khi vốn muốn lèn vào vương thành, nhưng là đụng phải Tào Thực sự tình nói tới Du Dương. Cuối cùng, Lý Phi thống lĩnh liền mang theo chúng ta giết tiến vào vương thành, sau đó sự tình, quân chủ đại nhân ngươi cũng là biết được. Chuyện đã xảy ra liền là như vậy, cái kia Tào Thực đúng là quá quát tức, nếu là ta thật thu rồi cái như vậy tiểu lệ, không phải bắt ta cho tức chết không thể." Tần Lang nghiến răng nghiến lợi nói rằng, trong giọng nói hàm chứa sâu sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mùi vị. "Ha ha ha, nguyên lai like cái kia Tào Thực càng là bị Tần Lang cho dọa thành như vậy." Mạc Cô Vân cũng là ha ha phá lên cười. Nhìn thấy Tần Lang trên mặt một mặt không tình nguyện dáng vẻ, mặt cô Vân vai, lắc đầu nói rằng, thôi đi ngươi, có mấy người muốn cùng thảo thực bầu vữu quan hệ đều phản không lên nghi, ngươi điều này cũng tốt, nhân ra đường đường vương tử mở miệng một tiếng lang, ca lang, ca gọi ngươi, ngươi vẫn không vui. Cũng là nga, hắn nhưng là lập tức liền muốn làm quốc chủ, vậy ta liền cố hết sức thu rồi tiểu đệ này đi. Ha ha ha ha. Tần Lang rung đuôi đáp ý ha ha phá lên cười. Ngươi vẫn cố hết sức, ngươi sao không chết đi a ngươi. Mặc Viên thật sự là nhìn không được, hướng về Tần Lang cái mông đá một cước, nhưng là bị Tần Lang dễ dàng né qua. Ba người đều là thoải mái nở đủ cười, đặc biệt là Mạc Cô Vân, bạn coi chính mình một đời liền như vậy chấm dứt, cũng không biết phong hồi lộ chuyện, hy vọng trước một khắc chính mình vẫn là phản tặc, sau một khắc chính mình liền trở thành nằm vùng phản quân công thần, cuộc đời này thay đổi rất nhanh thật sự là quá bất ngờ. Kỳ tư can nguy của mình ngược lại là thứ yếu, Mạc Cô Vân nhất là để ở trong lòng là được rồi Mạc Kiên, giờ khác này có thể cùng Mạc Kiên đồng thời ở chỗ này thoải mái tiếu, Mạc Cô Vân trong lòng cũng là hết sức vui mừng, đối với Tần Lang, hắn cũng là ôm ấp sâu sắc lòng cảm kích. Đúng rồi, quân chủ đại nhân hiện tại có thể nói cho ta nghe một chút cái kia Tào Phi chuyện đi Tần Lang ngưng nụ cười hỏi đối với cái vấn đề này không chỉ là Tần Lang một bên Mạc Khiên cũng là cảm thấy hứng thú cực kỳ đóng vừa nhắc tới Tào Phi Mạc Cô Vân cũng là dừng nụ cười ánh mắt thoáng tự do một thoáng tựa hồ vẫn chìm đắm tại vừa nãy chấn động bên trong một lát sau khi Mạc Cô Vân vừa mới xa xôi nói rằng còn nhớ rõ ta trước đây nói với ngươi quá con đường võ đạo đẳng cấp phân chia sao đương nhiên nhớ tới con đường võ đạo luyện thể tăng cảnh tố thể luyện thể phá thể luyện thần tăng cảnh tố thần luyện thần Hóa thần. đây là ngài lúc trước chuyện thụ cho ta, không sai. Từ hơi thở của ngươi đến xem, ngươi bây giờ chính là luyện thể kỳ đại thành thực lực. Ngươi như vậy tốc độ tu luyện xác thực làm cho ta bất ngờ. Tuy rằng tại ngươi cái này tuổi tác bên trong, thực lực cường hoành hơn ngươi có khối người, có thể là bọn hắn nhưng là thở nhỏ liền bắt đầu tu luyện. Mà ngươi, nhưng bất quá tu luyện nửa năm không tới thời gian mà thôi. Mạc cô vân bất chi bất giác than thở tần lang được. Tần lang tối nghe không được đó là đối với mình khích lệ, vừa nghe sẽ lâng lâng. Bất quá tại Mạc cô vân trước mặt, tần lang cũng không dễ quá mức làm cản. Chỉ được là khà khà cười gượng hai tiếng, bất quá dương dương, dương dương tự đắc, đắc ý vẻ mặt nhưng là lộ rõ trên mặt. Người da hòa này, Mạc Cô Vân lắc đầu cười nói, tiếp tục nói, ngươi cũng chớ đắc ý, lúc trước Mạc Yên thực lực đạt đến luyện thể kỳ đại thành thời điểm, cũng bất quá mới 17 tuổi mà thôi so với ngươi còn nhỏ một tuổi đây. Hoa, tiên tỷ xấu như vậy xoa Tần Lang cố ý quát to lên, trực tiếp không chú ý Mạc Yên thở nhỏ liền bắt đầu tu luyện sự thực, rất là phối hợp Mạc Cô Vân giáo dục chính sách. Xoa ngươi một a. Mạc Yên lại là một cách hướng Tần Lang đã qua, giờ khắc này nàng phản phất lại đã biến thành trong quân cái kia dũng mãnh thống lĩnh khái khái thần lang vẫn nộ cười vài tiếng được rồi đừng làm rộn mạc cô vân nhìn trước mắt chơi đùa hai người trẻ tuổi trong lòng cũng là bay lên một tia ấm áp cùng lúc đó càng là bay lên một cực kỳ quái dị ý niệm bất quá rất nhanh ý nghĩ kia đó là bị mạc cô vân đè ép xuống luyện thể kỳ đại thành tại người bình thường bên trong đã là cực kỳ thực lực không tệ bất quá tại người tu tiên trong mắt cái kia là căn bản không vào được nhãn tồn tại rốt cục nói đến đề tài chính thần lang cùng mạc yên đều là ngưng thần lắng nghe kỳ thực Chân chính trưởng khống viên tinh cầu này, cũng không phải là những quốc gia này, mà là môn phái tu tiên. Mà Cô Vân nói rằng. Môn phái tu tiên. Thần Lang cùng Mạc Yên trăm miệng một lời nói rằng. Không sai. Hầu như mỗi một cái quốc gia sau lưng, đều là có môn phái tu tiên tại không chế, tỉ như chúng ta Thanh Hải Quốc, sau lưng đó là do môn phái tu tiên Thanh Hải Tông tại trường khống. Vậy tại sao quốc gia xảy ra phản loạn, cái kia cái gì Thanh Hải Tông liền không đến quản quản? Thần Lang hỏi. ha, ngươi ngược lại là phản ứng rất nhanh. Marco Vân cười nói. Những tông phái này chỉ là quốc gia hậu trường người trường khống, chỉ cần quốc gia bất diệt vong, còn là ai tới làm một quốc gia chủ nhân, bọn họ căn bản không sẽ để ý chỉ là không biết, này Tào Phi nếu là môn phái tu tiên người, tại sao lại phát động phản loạn xoán quyền bà vị? Khó trách, cái kia những môn phái này trưởng khống những quốc gia này tới làm cái gì? Những quốc gia này tác dụng duy nhất, đó là vì làm môn phái phát triển cung cấp tài nguyên. Marco Vân nói rằng. Tài nguyên? Thần Lang suy tư hỏi. Không sai, vật chất trên tài nguyên, nhân tài trên tài nguyên, nói chung tất cả có lợi cho môn phái phát triển tài nguyên đều là bọn hắn đòi lấy đối tượng, mà chúng ta Thanh Hải quốc sau lưng liền là một gã vì làm Thanh Hải tông môn phái tu tiên, mà cô vân chậm rãi nói rằng, tựa hồ đối với cực kỳ ngóng trông Thanh Hải tông, thần lang tự đủ, chỉ có tiến vào môn phái tu tiên, đây mới thực sự là bước lên con đường võ đạo. người giống như chúng ta vậy, bất kể như thế nào tu luyện, cũng chỉ có thể hạn chế với luyện thần cảnh, mà nếu muốn đột phá luyện thần cảnh, chỉ có tại môn phái tu tiên bên trong mới có khả năng này. đồng thời, tại môn phái tu tiên bên trong, có đến không hết cường đại võ học công pháp, có đủ loại pháp khí cường đại có thể khiến người thực lực tăng cao vài cái đẳng cấp, giống như hôm nay cái kia Tả Phi, bản thân thực lực, bất quá là hóa thần kỳ đại thành mà thôi, nhưng có thể dựa vào cường đại võ học công pháp cùng pháp khí, gắng gượng chống đỡ cùng thực lực tương đương lý phi thống linh cùng với 100.000 thiên quân tập thể công kích. Đây cũng quá nghịch tiền, quả thực là được rồi một cái máy lửa dối ma. Tần Lang chửi bới một tiếng, nhưng là bị Mạc Cô Vân sâu sắc chấn động. Ha ha, vậy cũng không có biện pháp, đây chính là nhân gia chỗ cường đại. Đông dạng thực lực, người tay không làm sao địch nổi nhân gia tay cầm đại pháo. Dựa vào Này muốn là người người đều gia nhập môn phái tu tiên, này môn phái tu tiên cũng quá cường đại đi." Tần lĩnh Đường làm kêu lên. "Nào có đơn giản như vậy, quốc gia tồn tại ý nghĩa một trong, chính là vì những này môn phái tu tiên cung cấp nhân tài tài nguyên." Mà cô Vân nói rằng, "Muốn muốn gia nhập môn phái tu tiên là có cực kỳ điều kiện hà khắc." Chương 73, trả tiền lại. "Điều kiện rất hà khắc." Tần Lang lắc đầu hỏi. "Không sai, điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có đạt đến điều kiện người mới có thể tiến vào môn phái tu tiên tu luyện." Marco Vân nói rằng, "mà một bên Mạc Viên Nghe nói như thế sau khi, ánh mắt cũng là mở đi. Cái gì điều kiện a? Tần Lang rất là tò mò. Liên Bắt chúng ta Thanh Hải Quốc sau lưng Thanh Hải Tông mà nói, tiến vào môn phái điều kiện là được rồi 20 tuổi trước đó đột phá luyện thể cảnh. Mạc Cô Vân chậm rãi nói rằng. T. Tần Lang hít vào một ngụm khí lạnh, 20 tuổi trước đột phá luyện thể cảnh. Như vậy thiên mới có thể có mấy cái. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy Mạc Yên Tiên Phú đã rất là xuất chúng, tuổi còn trẻ đó là đạt đến ngưng thần kỳ tiểu thành cảnh giới, ai biết, thực lực như vậy cũng chỉ là vừa đạt đến môn phái tu tiên bậu cửa mà thôi. Hơn nữa còn là muốn tại 20 tuổi chi đạt tới trước. Này, cũng quá hà khắc rồi chứ. Có thể có nhân đạt đến sao? Tần Lang không thể tin được hỏi. Haha, ha, Tần Lang, ở trên thế giới này, có một loại người là được gọi là thiên tài. Dưới cái nhìn của chúng ta chuyện khó mà tin nổi, tại trong mắt người khác, kỳ thực là được rồi một cách tự nhiên sự tình. Hàng năm đều sẽ có một ít nhân vật thiên tài bị hấp thu tiến vào môn phái tu tiên, tuy rằng rất ít không có mấy, nhưng người như vậy, đúng là tồn tại. Mà cô Vân nói rằng, Tần Lang hoàn toàn không còn gì để nói, hắn muốn là coi chính mình đã rất châu xoa. Hiện tại mới biết được sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, thiên tài còn nhiều, rất nhiều. Chính mình căn bản không có bất kỳ tư cách kiêu ngạo. Ta bây giờ mới luyện thể kỳ đại thành mà thôi, cứ cách đột phá luyện thể cảnh vẫn có mấy cái cấp độ, xem ra ta là không có cơ hội. Ai? Tần Lang có chút tiếc nuối nói. Bất quá Tần Lang nhưng là để Mạc Cô Vân cùng Mạc Yên đồng thời liếc mắt khinh thường, hơn nữa ở trong lòng bọn họ, đều là bay lên một cái kỳ dị ý nghĩ, người khác không biết, bọn họ nhưng là biết rất rõ. Tần Lang tại không tới thời gian nửa năm bên trong, trong linh khai thủy, hiện tại đã là đến đến luyện thể kỳ đại thành cảnh giới hay là ở tại 20 tuổi trước đó có thể đột phá luyện thể cảnh cũng có nói, ngươi cũng không cần tự ti, tất cả đều có thể có, ngươi thiên phú khác hẳn với người thường, ta căn bản không cách nào đưa ngươi nhìn tới, cố gắng một chút cũng không phải là không thể được." Mà cô Vân nói cổ Vũ tần lang. Không đáng kể rồi, đường là người đi ra, thuận theo dĩ nhiên là hảo. Tần lang nhún vai, không đáng kể nói rằng, bất quá ở tại trong lòng nhưng là âm thầm giác nổi lên tính, âm thầm quyết định nhất định phải tại 20 tuổi trước đột phá luyện thể cảnh. Ừm, có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất. Marco Vân cười nói, bất quá rất nhanh Hắn nụ cười trên mặt đó là biến mất không còn tâm hơi, trầm trọng nói, chỉ là cái kia tảo phi, thủy trung là huyền lên đỉnh đầu trên một thanh lợi kiếm a. Không có chuyện gì, cái kia tảo phi lần này bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng là khó để khôi phục. Thần lang nhìn như tùy ý nói rằng, lời tuy như vậy, thế nhưng hắn thủy trung là cái không nhỏ nguy hiếp, nếu là hắn lần thứ hai trở về, nếu như không có lý phi thống lĩnh xuất lĩnh quốc thiên quân, chúng ta không người là đối thủ của hắn. Mạc cô vân lo lắng lo lắng nói đến, nhóm người mình phá hỏng kế hoạch của hắn, đã là thành tảo phi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu là hắn muốn trả thù, lại nên làm thế nào cho phải? Mạc Cô Vân làm cho phòng ốc bên trong bầu không khí trong nháy mắt đó là nặng nề lên, sau đó không lâu lắm, mấy người đó là các hỏi tâm sự tản đi. Mạc Cô Vân cùng Mạc Yên là vì Tảo Phi sự tình phát sầu, mà Trần Lang, nhưng là đối với môn phái tu tiên sinh ra nồng hậu hứng thú, mãn trong đầu đều là Tảo Phi một người kia một chiêu kiếm cứng rắn chống đỡ 100.000 tiền quân thô bạo dãng, giúp, kỳ thực hắn đối với Tảo Phi cũng không ác cảm, cùng với đối địch chẳng qua là bởi vì lập trường không giống mà thôi. Ngược lại, Thần Lang đối với cái kia Tảo Phi cực kỳ bội phục muốn phái tu tiên sao? Một ngày nào đó, ta sẽ đến." Tần Lang âm thầm hạ quyết tâm, cho mình định ra rồi một cái hùng vĩ mục tiêu. Trước đó, Tần Lang ngẫm tưởng chỉ là trở thành một cái thiên binh mà thôi, mà bây giờ, chỗ đứng cũng giống, tầm mắt cũng là phát sinh ra biến hóa, tần lang trong lòng cũng là có càng to lớn hơn truy cầu. Nam. Đóng. Thiên quân làm việc hiệu suất là được rồi không bình thường, tại thập vạn thiên binh đồng tâm hiệp lực dưới, vẹn vẹn dùng thời gian một ngày, liền đem toàn bộ vương thành chữa trị một mới. Ngày đó, hết thảy vương công quý tộc đại thần đều là được dời vào vương thành. Những này trước đây chống đỡ Tào Phi người, giờ khác này cũng là trang nổi lên ốc, kiên quyết cùng Tào Phi phân rõ giới hạn, đối với Tào Phi phản loạn, từng cái từng cái bi phân đến cực điểm, cố sức chửi không ngớt, tựa hồ trước đây phản loạn cùng với không có quan hệ chút nào. Mà Tào Thực cũng là chút nào trách cứ ý tứ, ngược lại là đối với những đại thần kia lễ ngộ rất nhiều, bởi vì lúc này Tào Thực đã không còn là vương tử, thân phận của hắn là Thanh Hải quốc quốc chủ. Bất quá Tào Thực đối với này cũng không phải là hoàn toàn chẳng quan tâm, tại Tần Lang kiến nghị dưới, những này đầu tưởng thảo gặp gió cục đại thần quyền lực trong tay đã là hoàn toàn bị cướp. Thành hữu danh vô thật đại thần, mà những này từ đầu đến cuối đó là ủng hộ tào thực trung thần. Giờ khác này từng cái từng cái như gió xuân ấm áp, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Tào thực trước tiên cử hành đăng cơ đại điện, chủ mới đăng cơ cũng không hề cả nước cùng khánh. Sau khi lên ngôi, tào thực đó là vì đó băng hà phụ vương cử hành quốc táng. Trực đến lúc này, thanh hải quốc bách tính mới vừa rồi là biết được quốc chủ băng hà tin tức, mà nhị vương tử phản loạn việc, nhưng là bị gắt gào che giấu lên. Tuy rằng đêm đó toàn bộ thành thanh hải bị viên náo dư luận xôn xao, bất quá lại không nhân biết sự tình nguyên do. Tham dự phản loạn tạo Thanh văn, tạo Thanh lực đám người nhưng là bị phế đi tới võ công, xung quân đi đẩy đến tối xa xôi bên cạnh. Quận Thanh Vân, quận Thanh Lực, quận Lập Lỗ, quận Bình khắc bốn quận nhưng là bị hủy bỏ phiên hiệu, lãnh địa bị còn lại ngũ quận chia cắt, đến tận đây, Thanh Hải quốc chín quận chỉ còn lại ngũ quận. Mạc Cô Vân kế tục mặc cho quận Cô Vân còn Chúa, chỉ là lãnh địa đầy đủ khuyết đại gia hơn 2 lần. Tất cả những thứ này đều là Tần Lang đang nghe lấy Mạc Cô Vân ý kiến sau khi, sau đó giao cho tạo thực truyền lệnh xuống. Mà tạo thực hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến, Lang ca làm sao giao cho, hắn liền làm sao phân phó xuống. Tần Lang kẻ nhạt thời điểm đã từng hỏi qua Tào Thực, nếu để cho Tào Thực đem vương vị giao ra đây, Tào Thực sẽ sao làm? Mà Tào Thực trả lời cực kỳ thẳng thắn. Lang Ca nói cái gì là được rồi cái gì, Lang Ca muốn làm quốc chủ sao? Ta lập tức thoái vị, để Lang Ca đăng cơ, ngài thấy thế nào? Lang Ca cực kỳ hài lòng, bất quá Lang Ca cũng không muốn làm một cái quốc chủ, muốn bận tâm to lớn như vậy một cái quốc gia, sau lưng còn muốn bị môn phái tu tiên khống chế, như vậy thật sự là quá mệt mỏi. Bất quá Tào Thực vì biểu đạt chính mình đối với Lang Ca trung tâm, như cũng là tại đăng cơ ngày đó hướng về bách thần tuyên bố. Tần Lang liền là của mình ca, Lang ca, chính là hắn tạo thực, nếu như không nghe là được rồi khi quân. Mạc Cô Vân cùng Mạc Kiến đã là rời khỏi thành Thanh Hải, trở lại thành Cô Vân, ở nơi nào cũng là hứng chịu quận bên trong Bách Tính nhiệt liệt hoan nghênh, bởi vì dưới cái nhìn của bọn hắn, quận Cô Vân lãnh địa khoế đại hơn 2 lần, hoàn toàn liền là bởi vì bọn hắn quận chúa hùng tài đại lượng. Bọn họ tin tưởng, tại Mạc Cô Vân thống lĩnh hạ, quận Cô Vân sẽ càng ngày càng phồn vinh, Bách Tính thắng ngày cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tần Lang cũng là tuổi Mặc Cô Vân đồng thời trở lại quận Cô Vân. Tần Lang rời đi nhưng là để Tào Thực rất là thương tâm một chút. Lúc gần đi, Tào Thực tự mình đến truyền tông trận vì làm Tần Lang thiên đường, mà trực đến lúc này, Lý Phi mới là biết được Tần Lang càng là quận cô vân thiên quân một thành viên. Tần Lang cũng không hề tại thành cô vân dừng lại lâu lắm thời gian, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tần Lang đã từng phát lời thề, có một ngày nhất định phải đem chính mình từng ăn qua bá vương món ăn ghi nợ tiền cơm toàn bộ trả lại. Mà bây giờ, Tần Lang có trả nợ năng lực, thanh hành thủy là được rồi. Tần Lang thở nhỏ sinh hoạt thành thị, ở chỗ này, Tần Lang vượt qua một cái cực độ nghĩ lại mà kinh tuổi ấu thơ. Lúc trước Tần Lang rời khỏi thành hành thủy thời điểm cực kỳ chất vật, bất quá lúc này, hắn có thể nói là áo gấm về nhà. Hắn đến, làm cho cả thành hành thủy đều là hoảng rồi tay chân. Nay cũng không so với đến bình thường đại nhân vật đến a, Tần Lang cái kiếp nhưng là đường kim quốc chủ ca nhà, nếu là chậm trễ Tần Lang, đó chính là khi quân A thành hành thủy thành chủ phát động toàn thành bắt tính, tập thể hoang nên Tần Lang đến, chỉ cần là Tần Lang khả năng phải trải qua đường, trên đất đều là trải lên thảm đỏ, hai bên đường lớn đều là có người đang không ngừng bỏ tung cánh hoa, như vậy trận chiến, để Tần Lang đều là một hồi lâu tổn thức đồng thời thành hành thủy thành chủ trong lòng cũng là buồn bực. Tần Lang đại nhân vật như vậy, tại sao lại đi tới chính mình tòa thành nhỏ này? Tần Lang đi tới thành hành thủy sau một loạt cử động càng làm cho nhân không tìm được manh mối. Từ nhỏ đến lớn, Tần Lang đã là nhớ không rõ mình rốt cuộc ăn qua bao nhiêu già bá vương món ăn, có chút phản điếm nói không chắc từ lâu là đóng cửa. Bất quá Tần Lang có thể không quan tâm được nhiều như vậy, hắn đem toàn bộ thành hành thủy hết thẻ ăn cơm điếm lao bản cũng gọi đến cùng một chỗ. Rất nhiều cơm điếm lao bản hình dạng Tần Lang đều là cực kỳ xa lạ, bất quá có một vị Tần Lang rất là quen thuộc, đó chính là chính mình ăn cuối cùng dừng lại một trận Bá Vương món ăn sau vẫn đánh cái bao chạy trốn lúc cái kia khắp thành đuổi chính mình cơm điểm lão bản mà tên lão bản kia lúc này đã là hoàn toàn không nhớ được Tần Lang hình dạng một khuôn mặt trên che kín lịnh nụ cười hung hăng quay về Tần Lang túi đầu không lưng Tần Lang trong lòng một trận thở dài trước khắc nay khắc gà ai có thể nghĩ đến nửa năm trước ăn Bá Vương món ăn Lang thằng Hán lúc này lại có thể lấy như vậy tư thái đứng ở chỗ này Tần Lang cũng không có đi những này cơm điểm lão bản nói thêm cái gì mục đích của hắn chỉ là trả tiền lại mà thôi vừa nhưng đã nhớ không rõ mình rốt cuộc là ở đâu chút phản điểm ăn Bá Vương món ăn Vậy thì tắt một cái vòng lớn đi. Tần Lang tuy rằng có thân phận địa vị, nhưng là trên tay nhưng là không có bao nhiêu chân thực tiền vật, liền Tần Lang chỉ cần hướng về thành hành thủy chủ tìm xin giúp đỡ. Thành hành thủy chủ dài đến thai to mặt lớn, trên mặt hiện ra từng trận bóng loáng, vừa nhìn là được rồi cái loại này không biết cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân tham quan ố lại, cho nên Tần Lang cũng là chút nào không có ngượng ngùng. Hết thệ bị thét lên thành phủ chủ cơm điểm lao bản đều là bị khen thưởng một cái kim tệ, số tiền này, đầy đủ ăn tốt nhất mấy đốn bá vương món ăn. Bất quá cử động này không chỉ là để hết thệ cơm điểm lao bản không hiểu ra sao? Càng làm cho thành Hành thủy chủ sướng sốt nửa ngày, đều là suy đoán không ra Tần Lang cử động này nguyên nhân. Mà Tần Lang càng là sẽ không chuyên môn giải thích cái gì, sau đó đó là rời khỏi thành Hành thủy, lưu lại một đám tử không hiểu ra sao người tại cái kia suy đoán lung tung. Chương 74, đặc cách chuẩn nhập. Tần Lang rời khỏi thành Hành thủy sau khi, đó là trực tiếp trở lại thành Cô Vân Thiên trong quân. Lúc này từ lâu là không thể so lúc đó, nhớ đến lúc đầu vừa tới quân doanh thời gian, Tần Lang có thể nói là gặp hết khinh thường, rất nhiều người đối với hắn đều có chút cái nhìn, tuy rằng ở phía sau đến dần dần chiếm được một nhóm người tán thành đến lúc càng nhiều người đối với hắn cũng là mang trong lòng khúc mắc. Bất quá lúc này Tần Lang từ lâu không phải lúc trước cái kia lang đầu bình, giờ khắc này Tần Lang thực lực đã là đạt đến luyện thể kỳ đại thành, tại Thiên binh bên trong đã xem như là so sánh với xuất chúng tầng thứ. Tại Tần Lang tiểu đội Thiên binh trong mắt, Tần Lang giờ khắc này thực lực đã là sâu không lường được giống như. Bất quá Tần Lang nhưng dường như biến thành người khác tựa như, biến đến mức dị thường đi điều, mỗi ngày đều là khắc khổ đang tu luyện, ban ngày tham dự thiên quân tập thể huấn luyện, đến buổi tối, đó là tại quân trường bên trong đả tọa, hấp thu thiên địa nguyên bên trong đan điền màu vàng kim khí tức cũng là càng ngày càng chất phát cứ như vậy một tháng đi qua rất nhanh tần lang như cũng là mỗi ngày không ngày không đêm khắc khổ huấn luyện ngày đó thành thanh hải người đến người đến mục đích chính là tần lang ngày nay sáng sớm mặc nhiên đó là tìm được tần lang muốn dẫn đi quận chủ phủ. tiên tỷ sáng sớm là ai tới tìm ta a tần lang khỏe mắt đều vẫn mang theo một đống rìu mắt vớt vớt lơ là con mắt hỏi ai nha đến ngươi sẽ biết xin nhờ ngươi có thể hay không giảm điểm cá nhân vệ sinh a cảm khẩn đem ngươi khỏe mắt vật bẩn thiệu làm sạch sẽ thật đúng vậy, vừa nôn cực kỳ. Mặc yên vô cùng ghét bỏ nói rằng, điều này cũng không có thể trách ta à, là chính ngươi đem ta từ trong chăn kéo đến, cũng còn tốt ta ngủ là mặc quần áo, nếu là ta lọa ngủ nhìn ngươi làm sao đối với ta phụ trách. Tần Lang lại khôi phục nhất quán cực nhã, đùa giỡn nổi lên Mạc yên. Ừ, còn muốn phụ trách đi, ta dùng cái này đối với ngươi phụ trách như thế nào. Mặc yên lật bàn tay một cái, một cây màu bạc trường thương đó là nắm tại trên tay, sắp bén đầu súng lóe từng trận hàn quang nhắm ngay Tần Lang giữa hai chân. Ách, yên tỷ, ta nhanh lên một chút đi. Đừng làm cho nhân các loại, chờ lâu lắm." Tần Lang nhất thời không còn tính khí, chỉ được là phẫn nộ nhiên rời đi chỗ khác đề tài. "Hừ." Mạc Yên khẽ hừ một tiếng, đem trường thương thu vào, mang theo Tần Lang đi vào quận chủ phủ. Quận chủ phủ nghị sự bên trong đại sảnh, Mạc Cô Vân lúc này chính đang bắt chuyện tới chơi khách nhân, đang cùng tại trong phòng chuyện trò vui vẻ, mà Tần Lang đến, cũng làm cho trong phòng bầu không khí lần thứ hai tăng vọt mấy phần. "Tần Lang, mau đến xem, là ai tới thăm ngươi." Mạc Cô Vân xa xa đó là đối với Tần Lang hô. Tần Lang chạy chậm vài bước, bước vào phòng nghị sự thấy được mặt cô Vân trong miệng người kia, nhưng là để Tần Lang thoáng hơi kinh ngạc. Thành Thanh Hải Lai khách chính là 100.000 ngàn quốc tiên quân tổng thống lĩnh, Lý Phi. Tần Lang gặp gỡ Lý Phi thống lĩnh. Tần Lang tuy rằng trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng là lễ nghi, nhưng không chút nào hàm hổ. lúc này chắp tay thi lễ một cái. Ha ha, thần công tử khách khí. Lý Phi giơ tay viện chặt Tần Lang thân thể, không có để cho túi người xuống, tại Lý Phi xem ra, này Tần Lang nhưng là tạo thực nhận ca, mình cũng là không thể quá mức thất lễ. Được rồi được rồi, đều không phải người ngoài, mọi người cũng là không muốn quá khách khí, đến Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đi." Mạc Cô Vân cười nói, Lý Phi cùng Tần Lang đều là ngồi xuống, mà Mạc Yên nhưng là lên tiếng chào hỏi đó là lui xuống. Nghe nói thống lĩnh đại nhân lần này là chuyên môn vì làm Tần Lang mà đến. Tần Lang nhìn Lý Phi, hỏi: "Không sai, lần này ta thật sự là chuyên vì làm Tần công tử mà đến." Lý Phi cũng không thừa nước đục thả câu, đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Nói vậy mọi người còn nhớ rõ cái kia Tào Phi chứ?" Lý Phi nhìn Tần Lang cùng Mạc Cô Vân, chậm rãi nói rằng: "Vừa nghe đến cái tên này, Mà cô Vân trên mặt trong nháy mắt đó là trở nên âm u lên, mà tần Lang tuy rằng cũng là sương sở, trên mặt nhưng là không có biến hóa quá lớn. Đóng. Lần này phản loạn, đã là đã kinh động Thanh Hải trong Tông Đại Nhân môn, trong tông cũng là phái tới sứ giả, trải qua điều tra, cái này Tào Phi dĩ nhiên là cái võ học kỳ tài, ở tại 19 tuổi lúc đó là đột phá luyện thể cảnh, bất quá hắn nhưng vẫn ẩn nhận không lộ, cũng không hề gia nhập Thanh Hải Tông mà là gia nhập Lam Vân Quốc Sau Lưng Lam Vân Tông. Lần này phản loạn, cũng là Lam Vân Tông tại hậu trường bày ra một hồi âm u. Bất quá, chúng ta nhưng là để này Tào Phi trốn thoát. Tuy rằng chúng ta biết bộ phận trận tướng, nhưng là không còn chứng cứ, cũng không cách nào hướng về Lam Vân Tông hung binh vấn đội. Thanh Hải Tông, Lam Vân Tông. Tần Lang trên mặt rốt cục thì có một tia biến hóa, cái này cũng là hắn lần đầu tiên nghe được Thanh Hải Tông bên ngoài môn phái tu tiên tên gọi. Này Lam Vân Tông thực lực cũng là cực kỳ không kém, cho tới nay đều là chúng ta Thanh Hải Tông đối thủ muốn mất một còn, nhiều lần công khai ám cùng chúng ta đối nghịch, bất quá chúng ta Thanh Hải Tông cũng không phải là dễ trọc, cũng là để Lam Vân Tông ăn mấy lần không nhỏ thiệt thòi. Tần Lang trong lòng cũng là âm thầm tư thảo xem ra này môn phái tu tiên trong lúc đó cũng là có tranh đấu này cùng nhân thế kỳ thực cũng không khác nhau lớn bao nhiêu chỉ bất quá nền tảng không giống nhau mà thôi tranh đấu mục đích hay là cũng là có chút khác biệt bất quá này Lý Phi mở miệng một tiếng chúng ta Thanh Hải Tông lẽ nào hắn cùng Thanh Hải Tông có một ít quan hệ hay sao ha ha ngượng ngùng nói chạy chật lần này ta đến thành Cô Vân mục đích chính là muốn hướng về Tần Lang truyền đạt một tin tức ách là một tin tức tốt Lý Phi cười ha hà nói ồ là tin tức gì mà Cô Vân vẫn luôn là tại buồn bực này Lý Phi tại sao lại tìm đến Tần Lang chỉ là vẫn không thật trực tiếp hỏi ra. lúc này Lý Phi chủ động nhắc tới, Mạc cô Vân cũng là không tự chủ được mở miệng hỏi, mà Tần Lang cũng là ánh mắt sáng ngời, nhìn Lý Phi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hắn mơ hồ nhận thấy được, cái này cái gọi là tin tức tốt, hẳn là cùng Thanh Hải Tông có quan hệ. ha ha, ta chính là phải nói cho ngươi, ngươi bị phá cách chấp thuận tiến vào Thanh Hải Tông, trở thành một tên tu tiên đệ tử. Lý Phi tung một cái nặng cân bom, này viên bom trực tiếp để Mạc cô Vân cùng Tần Lang lăng ngay tại chỗ, đặc biệt là Tần Lang, làm này viên bom trực tiếp mục tiêu hắn hoàn toàn ngốc ở tuy rằng liệu đến cùng thanh hải tông có quan hệ nhưng không ngờ rằng dĩ nhiên sẽ là một kết quả như vậy này thật sự là sao không phải nói tiến vào môn phái tu tiên điều kiện là năm tần lang trưởng lớn hai mắt sững sờ hỏi 20 tuổi trước đột phá luyện thể cảnh sao ha ha cái kia là bình thường nhân tiêu chuẩn bất quá ngươi tần lang là một ngoại lệ ta nói tất cả ngươi là đặc cách chuẩn nhập lý phi cười nói quá tốt rồi Mạc cô vân bàn tay đột nhiên vô một cái dưới trướng cái ghế nhất thời bị đập thành mảnh vỡ mặc cô vân không để ý chút nào hương phấn nói tần lang có thể đi vào môn phái tu tiên, tiền đồ của ngươi không thể đo lường à? Không chỉ có như vậy, cứ như vậy, cái kia Tào Phi đối với ngươi cũng hoàn toàn mất hết uy hiếp, mặc cho cái kia Tào Phi làm sao càng hằn rỡ, cũng là không dám đối với môn phái tu tiên đệ tử ra tay. Nhưng là vậy thì vì cái gì đây? Tần Lang tuy rằng cũng là hưng phấn vô cùng, bất quá trong lòng cũng là có một cái nghi vấn, tại sao chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống trên đầu của mình? Tại sao mình có thể bị phá cách chuẩn nhập? Ha ha, Tần Lang, Tào Phi lần này phản loạn, nếu như không phải của ngươi thoại, đã là bị thực hiện được. Nếu như Thanh Hải Quốc khống chế ở tại Tào Phi trong tay, hậu quả khó mà lường được. Mà chính là bởi vì ngươi, bài trừ Tào Phi âm mưu bảo toàn Thanh Hải Quốc, ngươi lập xuống đại công như vậy, nhưng vì vậy mà thành Tào Phi đối địch đối tượng, đối với này, Thanh Hải Tông sẽ không mặc kệ, đây là một trong số đó. Thứ hai, cô Vân huynh từng đã nói với ta, ngươi từ tiếp xúc võ đạo tu luyện đến nay không quá nửa năm có thừa, mà ngươi đã là luyện tới luyện thể kỳ đại thành, như vậy thiên phú, so với tông phái bên trong những cái được gọi là thiên tài, mạnh hơn quốc không biết bao nhiêu lần, tuy rằng không biết ngươi tại nửa năm trước đó vì sao không có tu luyện B. Tất quá lây thiên phú của ngươi, hoàn toàn là có thể tại 20 tuổi trước đó đột phá luyện thể cảnh, coi như là 20 tuổi trước đó không đạt tới, ngươi cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thứ ba, ta là Thanh Hải Quốc Thiên Quân Tổng thống lĩnh, đồng thời cũng là Thanh Hải tổng chủ, Thanh Hải Quốc phân điện địa chủ, hết thể đi qua Thanh Hải Quốc bị tuyển nhập Thanh Hải tông người, đều là do ta đến xét duyệt, ta để cử người, coi như là không hợp cách, tông phái bên trong cũng sẽ cho ta một bộ mặt. Ha ha ha ha ha. Lý Phi tiêu ngạo nở nụ cười, trong giọng nói toát ra một cố vẻ đắc ý. Nam Tần Lang nghe được tâm thần chấn động một cái dạng một tháng này tới nay liều mạng mới luyện chính là vì muốn tại 20 tuổi trước đó đột phá luyện thể cảnh đối với tào phi tần lang mặc dù nói là không thèm để ý nhưng là nhưng là làm cho tần lang không thể không liều mạng tu luyện dù sao mình cùng với tranh lệch thật sự là quá to lớn không biết hiện tại lý phi dĩ nhiên đến tự nói với mình chính mình có thể tiến vào thanh hải tông tu luyện chuyện này quả thật cũng giống như nằm mơ tần lang còn không mau cảm ơn thống lĩnh đại nhân Mạc cô vân gặp tần lang càng là ngây ngốc ở nơi đó sướng sở cũng là mở miệng nói rằng mặc cô vân này hét một tiếng tần lang cũng là phản ứng lại đây lúc này đứng lên tử quay về lý phi sâu sắc bái một cái cảm kích nói rằng đa tạ thống lĩnh đại nhân hậu đãi tần lang ghi nhớ trong lòng ha ha ha không cần gấp gáp không cần gấp gáp chỉ cần ngươi đến thanh hải tông người khác ta mất mặt là được lý phi nở nụ cười thống lĩnh đại nhân yên tâm tần lang nhất định sẽ không cho ngài mất mặt làm sao hiện tại còn muốn gọi ta thống lĩnh đại nhân lý phi treo tức nhìn tần lang ách tần lang trong nháy mắt đó là phản ứng lại đây lúc này lại hành một cái đại lễ cung kính nói đệ tử tần lang cũng sẽ không để cho điện chủ đại nhân thất vọng ha ha ha Như vậy là được rồi. Lý Phi lần thứ hai nợ nụ cười, xem ra tâm tình rất tốt. Bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ, sau khi đi vào liền là cả trong tông phái tối lóc đáy, ném cái một lần hai lần mặt, cũng không quan hệ rồi. Ha ha ha. 6. 6. Trưng 75, Lang ca người đạm ta ba. Cứ như vậy, thần lang bất ngờ bị Lý Phi mang vào thanh hải tông. Điều này cũng là người thứ nhất chưa đột phá luyện thể cảnh liền trở thành môn phái tu tiên đệ tử người. Thần lang chút nào không có trì hoãn, trực tiếp liền là theo chân Lý Phi rời khỏi thành cô vân liền một ít ý vật đều là không có thu thập, bởi vì dựa vào lý phi từng nói, tiến vào môn phái tu tiên, môn phái sẽ cho đệ tử chuẩn bị kỹ càng hết thảy ăn mặc ở, đi lại cần thiết vật phẩm, Tần Lang cái gì đều không cần chuẩn bị. Mạc Yên cùng Mạc Cô Vân đồng thời vì làm Tần Lang tiến đường, khi Tần Lang thân ảnh từ trong truyền tống trận biến mất sau khi, trước một khắc vẫn trên mặt vẫn mang theo nụ cười Mạc Yên đó là lâm vào trừng Mạc bên trong, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tẩm đạm. Tiên Nhi, Mạc Cô Vân vô vô Mạc Yên bài, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể là ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Phụ thân ta không sao. Mạc Yên mạnh mẽ nặn ra một nét cười, nghiêng đầu đưa lưng về phía mặt cô Vân, nói rằng: phụ thân, ngươi nói tần lang tại Thanh Hải trong tông có thể hay không bị bắt nạt à? Lý Phi thống lĩnh nói tất cả, hắn có thể là trong môn phái yếu nhất. Ha ha, đó là không có khả năng. Theo ta thấy, tiểu tử này không bắt nạt người khác liền cảm ơn trời đất. Nếu ai muốn bắt nạt hắn, phòng trừng đến chịu không nổi. Mạc cô Vân cười nói: là, vẫn đúng. À, gia hỏa này đều là có thể làm ra chút khiến người ta không tưởng được sự tình. Người này tuyệt đối không phải vật trong ao liền ta đều là nhìn không thấu được hắn, ta nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ đi ra Tử Dương Tinh. Mặc cô vân hơi cười nói, tựa hồ đang vì mình lúc trước lựa chọn mà vui vẻ. Ngươi nói hắn còn có thể trở về sao? Mạc yên nhỏ nhẹ nói. Mặc cô vân không hề trả lời Mạc yên, hay là liền chính hắn cũng không biết trả lời như thế nào. 6. Tần Lang theo Lý Phi đi tới Thành Thanh Hải. Đây là Tần Lang lần thứ hai đi tới nơi này, cái to lớn cực kỳ thành thị. Bất quá lần này đến, cùng lần trước tâm tình hoàn toàn khác nhau. Lý Phi sắp xếp Tần Lang tạm cư tại Thiên Trong Quân. Nghe nói là lần này cùng Tần Lang đồng thời tiến vào Thanh Hải Tông vẫn có hai người, hai người kia đều là Thanh Hải Quốc bên trong 10 năm khó gặp thiên tài, hai người đều là cùng Tần Lang một kích cỡ tương đương, bất quá cũng đã đột phá luyện thể cảnh, chính là Ngưng Thần, Kỳ cao thủ. Điều này làm cho Tần Lang hết sức khó chịu, dù sao cứ như vậy thì có so sánh, cùng hai người này so sánh dưới, chính mình liền thua trị các em. em. Ngươi muội a, nếu như lão tử tu luyện nhiều mấy năm, cũng sẽ không bị người cho vượt lên. Tần Lang không chỉ một lần ở trong lòng lén lút oán giận, bất quá điều này cũng không có biện pháp, nhân cảnh nộ là không giống nhau. Tần lang như vậy thở nhỏ tại bên ngoài lang thang người, tự nhiên thì không cách nào cùng những này xuất thân cao quý, thở nhỏ đó là do chuyên gia giáo dục tu luyện con cháu thế gia so với. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, tần lang so với có so với bình thường nhân càng cường liệt hơn tiến thủ dục vọng, còn có không sợ chịu khổ tinh thần. Tần lang chỉ chờ thời gian nửa ngày, Lý Phi đó là lần thứ hai tìm được hắn, cùng Lý Phi cùng đến, còn có hai cái nhìn qua cùng tần lang không xê xích bao nhiêu thanh niên. Trong đó một thanh niên nam tử, băng lam sát thân đối hẹp tụ trưởng sam và áo cùng ống tay nơi dùng xanh ngọc sắc sợi tơ theo đằng vân tường văn, màu tràm sắc quần đâm vào cẩm hoa bên trong, nhìn qua anh tư hiên ngang, cực kỳ bất phàm. Một cái khác nhưng là một cái nhìn qua cực kỳ khả ái nữ tử, một tấm tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo đẹp đẽ đủ cười, thân mang một thân màu trắng lụa mỏng, bên hông buộc một khối màu xanh ngọc bội, nhìn qua cực kỳ đơn giản mộc mạc nhưng không mất yêu nhã. Đứng ở tần lang trước mặt, liền cho tần lang một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Đây chính là hai người kia muốn cùng ta đồng thời tiến vào Thanh Hải Tông người sao? Tần Lang nhìn hướng chính mình đi tới hai người, trong lòng âm thầm đạo Suy đoán của hắn rất nhanh chiếm được Lý Phi chứng thực. Đóng. Đến đến đến, ta cho các ngươi giới thiệu một thoáng. Lý Phi đi tới Tần Lang trước mặt, lớn tiếng cười nói, đây chính là ta cho các ngươi nói Tần Lang. Tần Lang, này vì làm là Lý Minh Vũ công tử, vị này là Tô Lê Cô Nương. Sau đó các ngươi liền là đồng môn, hiện tại lẫn nhau một lần nhận thức cũng tốt. Lý công tử, Tô cô nương, tại hạ Tần Lang rất hân hạnh được biết các ngươi. Tần Lang bay về hai người trước mắt cười nói, Hi hi, ngươi chính là Tần Lang à? Ta nghe nói qua ngươi, có người nói quốc chủ Kaka đều muốn xen vào ngươi gọi can nhi ngươi cũng thật là lợi hại. được kêu là tô lên nữ tử hi bị cười nói. ha ha, không dám không dám. tần lang cười nói, trong lòng nhưng là hơi hồi hộp một chút, trong lòng thầm than, ngoan ngoãn, cô gái nhỏ này xem ra thân phận không đơn giản à, dĩ nhiên quản tạo thực con rể, chẳng lẽ cũng là vương thất người không được. nguyên lai vị này là được rồi tần huynh à, tại hạ lý minh vũ đã sớm là từng nghe nói tần huynh đại danh. tên là lý minh vũ nam tử thanh niên hướng tần lang bế một quyền, nhưng là quay đầu quay về lý phi nói rằng, bất quá thống lĩnh đại nhân. Không phải nói chỉ có tại 20 tuổi trước đó đột phá luyện thể cảnh mới có thể tiến nhập môn phái tu tiên sao? Nghe vậy Tần Lang ánh mắt đó là ngưng lại, con mắt cũng là híp lại lên. Cái này Lý Minh Vũ, xem ra không phải rất thần mà ta. Bất quá Lý Phi nhưng là cười ha ha, không để ý chút nào nói rằng, quy củ đều là nhân định, lại nói nữa, để người nào tiến vào trong tông, chính là ta định đoạt, coi như là một cái một điểm võ công đều không biết định nhân. Nếu là ta không muốn cho hắn tiến vào trong tông, ta muốn cũng sẽ không có nhân đứng ra phản đối. Lý Phi lập tức liền ngăn chặn Lý Minh Vũ miệng, để cho nửa ngày đều là không nói gì. Bất quá Lý Minh Vũ nhưng cũng coi như là một cái so sánh với có tu dưỡng người chỉ là khẽ mỉm cười, đó là không tiếp tục nói nữa. Tô Lê Tiểu nhảy bước chân đi tới tần lang trước mặt, thấp giọng nói rằng, ta cũng cùng quốc chủ ca ca như thế gọi ngươi lang ca đi, ngươi đừng quá để ý nga. Minh Vũ ca ca tuy rằng tính khí có điểm là lạ, nói chuyện khó nghe điểm, thế nhưng nhân cũng không tệ lắm. Lý Minh Vũ lỗ thai khẽ nhúc đích, Tô Lê nói một chữ không lọt rơi vào lỗ thai của hắn, ánh mắt gã hung hăng trợn mắt nhìn Tô Lê một chút, bất quá Tô Lê nhưng là không chút nào yếu thế hướng Lý Minh Vũ lẽ lưỡi, sau đó liền che miệng nở nụ cười. Tần Lang cũng không phải là một cái người hẹo hỏi, cười cười, đó là không có đi lưu ý, chỉ bất quá nhìn bên cạnh cái này khả ái đẹp đẽ tiểu cô nương, Tần Lang thật sự là khó có thể tin tưởng được, cái này mới nhìn qua đáng yêu như vậy cô nương, dĩ nhiên cũng là một cái đột phá luyện thể cảnh thiên tài võ học sao. Được rồi, ba người các ngươi đi theo ta đi, ta mang các ngươi đi Thanh Hải Tông. Lý Phi nhìn trước mắt ba người, nói rằng, ba người này có thể nói là đại biểu cho Thanh Hải quốc trẻ tuổi một đời cao nhất thực lực, hay là liền Tần Lang còn có chút hữu danh vô thực, bất quá dưới cái nhìn của hắn. Tần Lang nhưng là hắn thưởng thức nhất đồng thời tối báo lấy hy vọng một người. Tần Lang ba người nghe vậy sáng mắt lên, đều là âm thầm hưng phấn lên, Lý Minh Vũ cùng Tô Lê đều là xuất thân bất phàm, thừa nhỏ đó là lấy tiến vào môn phái tu tiên vì làm mục tiêu, hiện tại rốt cục thì đến giờ phút này rồi, hai người này tự nhiên là hưng phấn cực kỳ. Mà Tần Lang nhưng là thuộc về so sánh với hiện thực, kiến thức tạo phi cái kiêm lịch thiên giống như thực lực, Tần Lang đối với môn phái tu tiên cực kỳ ngâm trông. Ba người theo Lý Phi rời khỏi quân doanh, một đường hướng về vương thành mà đi. Tại vương cửa thành, tao thực từ lâu là chờ ở tại nơi nào? đứng xa xa nhìn Lý Phi đám người lại đây, tào thực đó là như bay chạy tới, một bên chạy, một bên mang theo tiếng khóc nước nở hồ. Lang Ca, Lang Ca, ngươi có thể coi là là tới, ngài không biết ta, ngài không ở trong mấy ngày này, thực đệ ta nhưng là sống một ngày bằng một năm a, ngài không ở, ta một điểm cảm giác an toàn đều không có a. Tào thực một cái nước mũi một cái lệ hướng về Tần Lang chạy tới, cử động này chỉ gọi mọi người cũng nhịn không được bưng kín đầu, người ở chỗ này trên căn bản đều là đối với trước đây không lâu phản loạn hơi có nghe thấy, cũng biết toàn dựa vào Tần Lang, tào thực mới vừa rồi là có thể đăng cơ vì làm vương bất quá đối với tào thực tại sao lại đối với tần lang như vậy phục phục thiết thiếp nhưng là không có ai biết đáp án xem ra hướng về chính mình đã chạy tới tào thực tần lang không nhịn được liếc mắt đang chuẩn bị nói điểm cái gì tào thực đã là chạy tới trước mặt mình tần lang một cái không kịp phản ứng đó là bị tào thực một cái nào vào trong lòng một cái nước muối một cái lệ toàn hướng về tần lang trên y phục thạo Mi nó a tào thực cút ngay cho ta tần lang nhất thời giận dữ một tay lấy tào thực đẩy ra một cước đem tào thực đá ra một mặt ghét bỏ nhìn tào thực trong miệng hùng hùng hổ hổ lấy ra một tấm khăn đó là sát nổi lên trên y phục nước muối này nếu như tại bình thường nếu để cho Lý Phi thấy có người đối với Đường Đường Quốc chủ bất kính đã sớm là rút đao đối mặt, dám hướng về quốc chủ đánh này vẫn được. Bất quá vào lúc này Lý Phi nhưng là lựa chọn không nhìn, đem đầu chuyển hướng những phương hướng khác, phảng phất cái kia bị tần lang đá văng không phải một quốc gia chủ nhân mà là một cái người xa lạ. Mà Lý Minh Vũ cùng Tô Lê nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hai người con mắt trợn lên giường như muốn đụng tới hạt châu giống như vậy, cảm hầu như cũng sắp rơi đến trên đất, bởi vì bọn hắn thấy được quốc chủ bị người đá một cái bay ra ngoài, mà Lý Phi nhưng lựa chọn không nhìn. Mà cái kia bị đá văng tạo thực, không chỉ có là không có một chút nào tức giận, ngược lại là phốc thử phốc thử bỏ dậy, lần thứ hai hướng về Tần Lang nào tới. "Lang ca, ta để ngài sinh khí, tức giận sao? Đạp ta đi, chỉ cần ngài có thể ngôi giận, ngài liền đạp ta đi." Chương 76: Con đường tu tiên. Tần Lang thật sự là nắm táo thực không có biện pháp, thằng ngãi này nếu như nếu không phải thân phận ở chỗ này bày, sớm đã bị Tần Lang đánh cái gần chết. Có thể không có biện pháp, nhân gia chính là đường đường một quốc gia chủ nhân, thân phận cao quý đến không thể cao quý hơn nữa. Huống hồ Lý Phi liền đứng ở bên cạnh nghi gia hỏa kia có thể rất lợi hại, muốn là chính mình quá đáng, nói không chắc liền đổi hắn đến đạp chính mình. Cũng vẫn có nhiều như vậy đại thần trong triều, vương thành hộ vệ, tần lang thậm chí cảm giác mình một cước kia, đều là là đạp đến có điểm hối hận, không có biện pháp, chỉ được là làm nhanh lên làm giãn vẻ, đem tào thực đỡ lên. tiểu tào à, ngươi nhưng là quốc chủ à, ngươi tại sao có thể vừa lên đến liền báo ta bắp đùi đây? tần lang lời nói ý vị sâu xa giáo dục nổi lên tào thực, vậy ta hẳn là báo ngươi chỗ. tao thực một đôi như nước trong veo mắt to, vô tội nhìn tần lang, chỗ cũng không thể báo, ngươi là quốc chủ ngươi nhất định phải thua bạo một điểm. Tần Lang Long Mi vừa bay, ánh mắt hướng về Tào Thực hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Lang Ca, vì sao kêu thua bạo? Tào Thực trong ngóc đánh cái dấu chấm hỏi. Ngươi muội, ngươi là quốc chủ, tại quốc gia này, ngươi chính là lao đại, ai cũng đến nghe ngươi, ai hắn. Muội nếu như không nghe lời, ngươi liền đập hắn, tựa như ta vừa nãy đạp như ngươi vậy. Tần Lang bắt đầu cho Tào Thực đi học. Được, ai không nghe lời ta liền đập hắn. Tào Thực ánh mắt sáng lên, lập tức trả lời đạo. Dưới cái nhìn của hắn, vừa nãy Tần Lang một cước kia thật sự là lô cốt nếu là mình cũng có thể đá ra như vậy đẹp trai một cước tin tưởng cũng tương tự là lỗ cốt ừm như vậy là được rồi tần lang vô cùng hiền lành hòa ái gật đầu phản phất một cái chính đang giáo dục học sinh giáo viên bất quá hắn nhưng là mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ thế nhưng lại nói không ra là là lạ ở chỗ nào lắc đầu một cái cũng liền không nữa đi suy nghĩ nhiều hắn không biết là chính là bởi vì hắn như vậy giáo dục một cái tại ngày sau vô cùng thô bạo mười phần quốc chủ sinh ra cái này quốc chủ có cái cổ quái, liền là ưa thích đạp nhân cái mông tần lang theo lý phi đi vào vương thành dọc theo đường đi. Tần Lang liền ôm Tào Thực vai vừa nói vừa cười, điều này làm cho đến người chung quanh cực kỳ ước ao đấu kỵ hận, dù sao vẫn chưa có người nào có thể cùng một quốc gia chủ nhân như vậy thân cận đi cùng một chỗ, nếu là loại đãi ngộ này rơi vào trên đầu của mình, chính mình đã có thể một bước lên trời. Đối với Tần Lang mà nói, Tào Thực kỳ thực giống như là một cái không hăng hái tiểu đệ đệ giống như vậy, tuy rằng Tào Thực ỷ lại để Tần Lang rất là không nói gì, bất quá, đối với Tào Thực, Tần Lang cũng là có một loại đặc thù tình cảm, nếu ai dám bắt nạt hắn, Tần Lang nhất định sẽ với hắn liều mạng. Dựa vào lý phi nói, Đi thông Thanh Hải Tông truyền tống trận phối trí tại Vương Thành trung ương nhất dưới đáy nơi sâu xa, bởi vì là đi thông môn phái tu tiên, cho nên kiến thiết so sánh với bí ẩn, hơn nữa tại toàn bộ Thanh Hải quốc, chỉ có này một tòa truyền tống trận có thể đi thông Thanh Hải Tông. Mà Thanh Hải trong Tông truyền tống trận thì lại là có thể đi thông Thanh Hải quốc bất luận cái nào quận, bất luận là một thành nào thị, chỉ cần có truyền tống trận địa phương, Thanh Hải Tông đều có thể tại cực trong thời gian ngắn đến. Bởi vì toàn bộ Thanh Hải quốc truyền tống trận đều là do Thanh Hải Tông đến xây dựng, dù sao loại này vượt qua không gian hai địa truyền tống trận pháp thần kỳ chỉ có môn phái tu tiên bên trong mới có xây dựng thực lực, chỉ bất quá dân chúng bình thường đối với này cũng không biết mà thôi dưới cái nhìn của bọn hắn đây là một cái quốc gia thực lực thể hiện đến truyền thống trận bên ngoài phòng ngoại trừ tần lang lý minh vũ tô lê ba người còn lại mọi người đều là bị ngăn ở bên ngoài liền tào thực cũng không ngoại lệ tuy rằng tào thực trở thành quốc chủ sau khi cũng là ít nhiều gì hiểu được môn phái tu tiên bất quá đối với này nhưng là không lớn bao nhiêu khái niệm tuy rằng tào thực thật sự là không thích hợp làm một quốc gia chủ nhân bất quá lý phi đối với tào thực vẫn là vô cùng chiếu cố Bất quá hôm nay Lý Phi cũng là rõ ràng, Thanh Hải, tông đối với tạo thực mệnh lệnh còn không bằng tần lang chân đạp đến hữu hiệu. Đem bảo thực đám người ngăn ở ngoài cửa, Lý Phi từ trên người móc ra một cái bóng ánh long lanh ngọc bài, đem nó vứt cho không trùng, lập tức bàn tay hướng về ngọc bài lang không xoay tròn, ngọc bài cũng thuận theo xoay tròn, nhất thời, ngọc bài phát ra từng trận chói mắt bạch quang, bạch quang qua đi, mấy người trước mặt cái kia cửa đá khổng lồ đó là chậm rãi mở ra lên. có kẹt, Cửa đá chậm rãi mở ra, từ khe cửa bên trong vọng đi vào, chỉ có đen kịt một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy bất quá sát thực từ trong khe hở thổi ra một trận cho rằng sàng khoái phong, trong gió mang theo một cỗ làm người cực kỳ thoải mái mùi vị. Đóng. Tần Lang nhắm hai mắt lại, sâu hút vài hơi khí, dĩ nhiên phát hiện mình trong cơ thể màu vàng kim khí tức càng là tăng thêm mấy phần, tuy rằng trong lòng kinh hỉ, Tần Lang nhưng không có bất kỳ dị dạng. Này, thậm chí có như vậy nồng nặc thiên địa nguyên khí. Lý Minh Vũ kinh hô lên, hắn đã là đạt đến ngưng thần kỳ tiểu thành cảnh giới, đối với với thiên địa nguyên khí có thể nói là cực độ khát vọng, bất quá thế gian thiên địa nguyên khí dù sao so sánh với mộng manh hơn nữa chính mình hấp thu lượng cũng có hạn giờ khác này chợt một thoáng đụng phải như vậy nồng nặc thiên địa nguyên khí nhất thời kinh hỉ giao lên mà đồng thời phát sinh kinh hô còn có tô lê lúc này tô lê ngẫu nhiên một cái chiếm được chân quý lễ vật cô bé giống như vui mừng bắt đầu vượt lên nếu không phải lý phi chính ở chỗ này nàng hận không thể lập tức bắt đầu đả tọa ha ha này tính là gì chờ các ngươi đến thanh hải tông các ngươi lại kinh hô cũng không muộn đến nơi đây các ngươi mới có thể lĩnh hội tới cái gì gọi là chân chính nhân gian tiến cảnh nơi này thiên địa nguyên khí chẳng qua là trước đây mở ra truyền tống trận lúc Từ tông phái bên trong tiết lộ ra mà thôi." Lý Phi Lưu Loát nói rằng, trong giọng nói toát ra không hề che giấu chút nào tự hào. "Cái gì? Như vậy độ dày cũng chỉ là tiết lộ ra?" Lý Minh Vũ sợ hết hồn, trong lòng cực kỳ chấn động, cả người đều là lăng ngay tại chỗ. "Ô oh hô, oh, thực sự là quá tuyệt vời." Tô Lê kinh hỉ nhảy lên. "Các ngươi đang nói cái gì?" Tần Lang trong đầu chấn động không cần bất luận là một người nào nhượng, bất quá lại cũng chỉ có thể giả ngu giả ngốc, mình có thể hấp thu thiên địa nguyên khí sự, cũng không thể để quá nhiều người biết. Oh, đúng rồi, Tần Lang chỉ là luyện thể cảnh." tạm thời vẫn chưa thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí, Lý Phi bừng tỉnh nói rằng, tùy theo cho dù là an đuổi lên Tần Lang đến, không quan hệ, các loại, chờ thực lực của ngươi đạt đến luyện thần cảnh, ngươi liền có thể cảm nhận được, chờ đến trong tông, sẽ có người đến giới thiệu cho ngươi. Ha ha, Tần Hinh, nếu là không có thiên địa nguyên khí, làm sao nói tu tiên đây? Ngươi còn có con đường rất dài cần phải đi à? Bất quá không quan hệ, dù sao chúng ta nhưng là đồng thời tiến vào trong tông, sau đó ta sẽ lồng ngươi. Lý Minh Vũ cười cười, đối với Tần Lang nói rằng, ai nha, Minh Vũ ca, ngươi rõ ràng là có hảo ý. Có thể làm sao từ ngươi trong miệng nói ra liền khó nghe như vậy a? Ngươi thực sự là miệng tiện. Tô Lê liếc mắt một cái Lý Minh Vũ, rất nghệ tình nói rằng: "Ta, ta làm sao vậy mà ta? Ngươi từ sáng đến tối liền biết nói ta." Lý Minh Vũ nhất thời khí bạo, vừa mới chuẩn bị cùng Tô Lê lý luận lý luận, ai biết Tô Lê căn bản không phản ứng chính mình, ngược lại là đối với Tần Lang nói rằng: "Lang ca, ca ngươi đừng để ý a, Minh Vũ ca kỳ thực cũng là tốt ý, ý tứ của hắn nói sao, sau đó ba người chúng ta muốn lẫn nhau chiếu cố, muốn đoàn kết. Hử, ngươi nói nói với ta lớn bao nhiêu khác biệt?" Lý Minh Vũ gặp Tô Lê tại vì mình giải thích, cũng là bình tĩnh chút, chỉ là vẫn là không cam tâm lầm bầm vài câu. Khác biệt có thể lớn hơn đi tới. Tô Lê lớn tiếng nói: "Ha ha, Tô cô nương, không quan hệ, ta biết các ngươi đều là hảo ý, các ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không khiến người ta xem thường ta, nếu ai muốn đến bắt nạt ta, đánh ta mặt, tay của hắn cũng sẽ đau." Tần Lang cười cười, không để ý chút nào nói rằng, hắn cũng là cảm nhận được cái kia Lý Minh Vũ kỳ thực cũng không phải là một cái tay nguyền người, tâm địa kỳ thực rất tốt, chỉ là cái kia miệng nhưng là tiệt điểm. "Được rồi được rồi, muốn liên lạc cảm tình." chờ đến trong tông có nhiều thời gian cho các ngươi tăng tiến cảm tình. Bất quá có một vài vấn đề ta nhưng là nhất định phải nhắc nhở các ngươi một thoáng. Lý Phi cười cười, trật trịnh trọng việc nói rằng, tông phái bên trong cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, người ở chỗ kia, không có chỗ nào mà không phải là võ đạo thiên tài. Ba người các ngươi vừa gia nhập một phái, có thể nói là tông phái bên trong yếu nhất người, cho nên đến nơi đây, các ngươi nhất định phải biết điều một ít. Các ngươi phải có giác ngộ, các ngươi lại cũng không phải là nhà mình trong tộc bên trong cái kia ngạo thị tất cả tuyệt thế thiên tài, các ngươi chỉ là một người bình thường đến không thể lại phổ thông tu tiên đệ tử mà thôi nếu không phải như vậy, các ngươi sẽ ăn rất nhiều thịt tỏi. đây là điểm thứ nhất. Lý Minh Vũ cùng Tô Lê đều là gật đầu, điểm này bọn họ sớm chính là có chuẩn bị tâm tư. dù sao bọn họ chỉ là mới vừa đạt đến tiến vào môn phái tu tiên bậu cửa mà thôi, mà ở bên trong môn phái lại có rất rất nhiều đã tu luyện một số năm tiền bồi các sư vinh sư tỷ, thậm chí trong đó mấy người, tại chính hắn một tuổi tác thời điểm, đã đạt đến càng cao hơn một ít cấp độ. Tần Lang gật đầu một cái, điểm này hắn cũng là đã sớm tự hỏi được rồi, muốn biết điều đúng không? không thành vấn đề, chính mình có thể biết điều đến làm cho tất cả mọi người đều đã quên chính mình. Bất quá có một số việc nhưng là không thể nào đoán trước. Có đôi khi muốn biết điều, nhưng biết điều không đứng lên. Điểm thứ hai cũng là trọng yếu nhất một điểm, cái gọi là tu tiên, đó là nghịch thiên mà tu. Đây là một cái cực kỳ nhấp nô cùng khó khăn hành trình. Chỉ cần vừa bước lên, liền chỉ có thể quyết chí tiến lên. Bằng không thì liền chỉ có thể bị trở thành một người phạm tục Cái này cũng là một cái cực kỳ hiện thực thế giới. Nhược độ cường thực, chỉ có thực lực càng mạnh hơn mới có thể tại trên con đường này đi được xa hơn. Cho nên tại trong tông, các ngươi to lớn nhất nhiệm vụ đó là tu luyện tu luyện rồi tu luyện, không ngừng mà tu luyện. Các ngươi hiểu chưa? Lý Phi nhìn ba người, lời nói ý vị sâu xa nói rằng: "Ừm, thống lĩnh đại nhân yên tâm, chúng ta định sẽ không để cho thống lĩnh đại nhân thất vọng." Lý Minh Vũ trịnh trọng nói, luôn luôn mịch ngậm Tô Lê cũng là sâu sắc gật đầu. Mà Trần Lang nhưng là trầm mặc, chưa hề nói bất kỳ thoại. Muốn biết điều muốn biết điều. Trần Lang trong lòng âm thầm dặn chính mình, hiện tại cũng đã để điều. "Được rồi, ba người các ngươi, theo ta tiến vào đi." Lý Phi không nhiều lời hơn nữa, trước tiên đi vào cửa đá bên trong. Ba người đều là không nói gì, theo Lý Phi, lần lượt đi vào cửa đá bên trong. Ngay người cuối cùng bước vào cửa đá sau khi, cái này cửa đá khổng lồ đó là ở ầm đóng. Chương 77, Phong điện. Theo cửa đá đóng, chỉnh cái gian phòng bên trong đều là lâm vào một vùng tăm tối. Lý Phi hét lớn một tiếng, mấy người trước mắt đó là tránh qua từng tia từng tia tia sáng. Tại mọi người phía trước, một cái điểm sáng màu trắng lấy một cái kỳ diệu quy tích tại vận hành, nơi đi qua đều là bắn ra chói mắt hào quang, theo một cái thần kỳ đồ án tạo thành, chỉnh cái gian phòng nhưng là biến đến không gì sánh được chói mắt quang sáng lên. Tần Lang ba người đều là gặp gỡ không ít truyền thống trận bất quá nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy khổng lộ như vậy trận pháp, tòa này truyền tống trận, so với bình thường truyền tống trận lớn hơn gấp mấy lần, đồng thời đồ án càng thêm phi phước, một chút nhìn lên đi, dĩ nhiên là có chút phạm thượng. Gian phòng sáng lên, mấy người lẫn nhau trong lúc đó cũng là có thể thấy được, đều là từ lẫn nhau trên mặt nhìn thấu một tia chấn động. Đây cũng là đi thông Thanh Hải Tông truyền tống trận, ta cũng vậy đã lâu chưa hề về đi tới. Lý Phi nhìn trận pháp, cũng là mơ hồ có chút kích động. Tiến vào trận pháp đi. Lý Phi nhìn một chút Tần Lang ba người, nói xong, liền là người thứ nhất đi vào trận pháp, theo Lý Phi bước chân. Trận pháp chợt bắt đầu bắt đầu lấp lóe, cái kia lấp lóe tần suất, nghiêm nhiên là được rồi Lý Phi bước chân tần suất. Lý Minh Vũ theo sát tại Lý Phi mặt sau, hai mắt tỏa ánh sáng, theo Lý Phi bước tiến tần suất, bước vào trong truyền tống trận, theo sát phía sau đó là Tô Lê. Tần Lang đi theo Tô Lê mặt sau, nhìn lấp lóe trận pháp, Tần Lang dĩ nhiên lộ ra một cái tiện tiện nụ cười, hắn cũng không hề như Lý Minh Vũ cùng Tô Lê như vậy theo Lý Phi bước tiến tần suất, mà là cố ý thả chậm bước chân, nhìn trận pháp đều sẽ lấy thế nào tần suất lấp lóe. Ai biết trận pháp này dĩ nhiên là căn bản không thèm nhìn chính mình, như cũng là theo Lý Phi tần suất đang lóe lên. Ngươi muội a, cứ như vậy với ta. Tần Lang lầm bầm một tiếng, nhưng là thay đổi bước chân, theo trận pháp tần suất hướng đi trận pháp vị trí trung tâm. Bốn người trước sau đứng ở trung ương, Lý Phi đem cái viên này mở ra cửa đá ngọc bài lần thứ hai vứt cho Không Trung. Bất quá lần này nhưng không có lại đưa tay đi khống chế cái viên này ngọc bài. Ngọc bài tại giữa trận pháp phía trên, tự mình xoay tròn, theo ngọc bài xoay tròn, ngọc bài bắn ra chói mắt bạch quang, bạch quang dường như liêm trướng một thoáng đem mấy người bao phủ ở tại trong đó. Cùng lúc đó trận pháp truyền thống bạch quang cũng là càng chói mắt, hào quang kia chứ gọi đến thân ở trong trận pháp mấy người đều là nhắm hai mắt lại ngắn ngắn vài tức sau khi tần lang mấy người vẫn như cũ vẫn chăm chú nhắm hai mắt bên hai nhưng là truyền đến một trận trùng mình chim hót âm thanh từng đợt hương vị theo gió nhẹ nào tới trước mặt được rồi các ngươi có thể mở mắt bên hai truyền đến lý phi mang theo ý cười âm thanh đến nhanh như vậy trong lòng của mỗi người đều là tránh qua một ý nghĩ như vậy tùy theo cho dù là mở mắt hết thảy trước mắt để tần lang ba người lại là lâm vào ngắn ngủi chấn động bên trong lúc này mấy người vị trí càng là ở một cái phạm vi khoảng 10 trượng trong đỉnh đỉnh ở ngoài là một mảnh nhìn không thấy đầu liên miên sơn mạch, sơn mạch bị tầng tầng màu trắng xương ngủ che giấu ở trong đó, một ít cao to ngọn núi tại trong bạch vụ lộ ra phong đầu, một ít to lớn không biết tên gì loài chim ở trong ngọn núi xoay quanh vần quanh. mà cái này đỉnh, nghiêm nhiên là được rồi tại một ngọn núi khổng lồ nửa trên sườn núi, nhất là để mấy người mừng rỡ như điên, chính là chỗ này thiên địa nguyên khí nồng nặc trình độ, nơi này tất cả sự vật, tựa hồ cũng bao hàm nồng nặc thiên địa nguyên khí, thậm chí liền nhìn qua phổ thông hoa cỏ cây cối, tựa hồ cũng là lấy thiên địa nguyên khí xây nếu như nói tại Thanh Hải quốc bên trong Thiên địa nguyên khí là một bát trong suốt thấy đáy bạch thủy như vậy nơi này Thiên địa nguyên khí là được rồi sền sệt đến có thể niêm nhân nhờ cao su một loại Lý Minh Vũ cùng Tô Lê hoàn toàn là hận không thể lập tức liền ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu Thiên địa nguyên khí mà Tần Lang tuy rằng trong lòng cũng là mừng như điên cực kỳ nhưng cũng là chỉ có thể trang làm ra một bộ làm không hiểu tình hình dáng vẻ bất quá nếu là tỉ mỉ quan sát liền là có thể thấy Tần Lang hai chân đều là đang du lên thống lĩnh đại nhân Lý Minh Vũ rung động âm thanh hỏi nhưng là bị Lý Phi Dương tay đánh gãy ở chỗ này Ta không phải trời quân tổng thống lĩnh, ta là Thanh Hải Tông đệ tử. Lý Phi cười nói. Ách bốn Lý Minh Vũ bị cắt đứt, nhưng là không biết nên xưng hô như thế nào Lý Phi. Tại bên ngoài ta là Thiên Quân Tổng thống lĩnh, cũng là Thanh Hải Tông chú Thanh Hải Quốc phân điện điện chủ. Tại trong tông, ta là Nam Phong Ngoại môn trưởng lão. Lý Phi đem chính mình trong tông địa vị nói cho mấy người. Lý, trưởng lão. Lý Minh Vũ đối với Lý Phi như vậy thân phận tựa hồ có hơi không quá quen thuộc, mang theo cả lâm nói rằng, nơi này chính là Thanh Hải tông sao? Đúng. Ha ha, bằng không thì ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Lý Phi nhìn đỉnh ở ngoài liên miên sân mạch, đều bị cảm thán nói rằng, ta đã từng chờ ở chỗ này 50 năm, nơi này là ta lớn lên địa phương. 50 năm? Không thể nào đâu. Lý trưởng lão nhìn qua chỉ có ba mươi mấy tuổi a. Tần Lang chớp chớp con mắt, nhìn Lý Phi vô cùng kinh ngạc nói rằng, tuy rằng có vượt nông ngựa hiềm nghi, nhưng cũng là trong lòng chân thực ý nghĩ. Ha ha, chờ các ngươi chờ ở chỗ này lâu các ngươi liền biết rồi, ở nơi như thế này tu luyện, phảng phất năm tháng trôi qua đều là thả chậm bước chân. Mà có chút tu vi cao thâm sư mình, thời gian tu luyện so với ta dài hơn nhiều. Nhìn qua nhưng là muốn so với ta trẻ trung hơn rất nhiều. Cho nên khi các ngươi nhìn thấy một cái nhìn qua cùng các ngươi tuổi xấp xỉ thậm chí so với các ngươi còn nhỏ hơn người nhưng là bị mọi người thành làm sư huynh thậm chí là trưởng lão lúc cũng không nên quá mức kinh ngạc yêu. Lý phi trêu tức cười nói vậy cũng là là đơn giản giới thiệu một thoáng tông phái bên trong tình huống. Ô vậy chỗ này dĩ nhiên thần kỳ như vậy ha ha ha quá tuyệt vời. Tô Lên nhất thời vui vẻ nhảy lên đối với nữ nhân mà nói đối với Dung Nhan quan tâm là vượt qua tất cả. Xách trà trà thực sự là không đơn giản a. Tần Lang trong lòng cũng là một trận cảm thán. Được rồi, chúng ta bây giờ muốn chạy đi trung phong tổng điện, trưởng môn đại nhân cùng với tông phái bên trong một ít có uy tín danh dự nhân vật lúc này đều ở chỗ kia chờ đây." Lý Phi nói rằng. "A, nhiều người như vậy chờ chúng ta. Nay trận thế cũng quá khổng lồ chứ." Tô Lê ha to miệng. "Ha ha ha, ngươi nghĩ đến ngược lại là đỉnh mỹ, bất quá điều này sao có thể. Hôm nay cùng các ngươi đồng thời tiến vào tông môn còn có cái khác mấy người, là đến từ những quốc gia khác một ít thiên tài môn, tổng số đại khái tại khoảng 20 người đi." các ngươi mọi người đều sẽ tại tổng điện tập hợp, đồng thời bị các phong điện chọn, mà các ngươi có thể bị tòa nào phong điện lựa, liền muốn chính các ngươi tạo hóa phong điện. không sai, toàn bộ thanh hải tông cực kỳ khổng lồ, tại tông phái phạm vi thế lực bên trong có đến không hết ngọn núi. các ngươi xuất hiện tại hết thảy trước mắt đều là chúng ta thanh hải tông phạm vi thế lực. lý phi nhìn một chút liên miên sơn mạch, tiêu ngạo nói, mà ở những ngọn núi này bên trong có năm ngọn núi khổng lồ nhất, trong đó bốn ngọn núi phân loại đông tây nam bắc, đem cao nhất một ngọn núi vây quanh ở chính giữa, trung gian ngọn núi kia liền là chúng ta thanh hải tông phát nguyên nơi. Xưng là trung phong, mà mặt khác bốn ngọn núi phân biệt gọi là đông phong, tây phong, nam phong, bắc phong. Tấm Tắc Sách mấy người bừng tỉnh gật đầu, nguyên lai này Thanh Hải Tông dĩ nhiên cũng có như thế phân chia. Mỗi một ngọn núi đều là một tòa trong tông điện phủ, trung phong đó là Thanh Hải Tông tổng điện vị trí, mà còn lại mấy tòa điện phủ phân loại tại đông tây nam bắc bốn ngọn núi bên trên, đó là đông phong điện, tây phong điện, nam phong điện, bắc phong điện. Trong tông mỗi 10 năm cũng sẽ ở thuộc hạ các quốc gia chọn một lần tại 20 tuổi trước đột phá luyện thể cảnh thiên tài gia nhập Thanh Hải Tông, không phải điều kiện quá đáng hà. Khắc mà là nếu là không đạt tới điều kiện như vậy, như vậy trên căn bản cũng không cần bước lên tu tiên chi đồ. Lý Phi vừa nói, một bên không tự chủ được nhìn về phía Thần Lang, mà Lý Minh vũ cùng Tô Lê cũng là không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Thần Lang, bị mọi người quan sát. Thần Lang thoáng có điểm thẹn thùng, các ngươi đều nhìn ta làm gì thế? Ta là không có đột phá luyện thể cảnh, nhưng là ta cũng không quá 20 tuổi á, chỉ cần ở trước đó đột phá không lâu được. Thần Lang hoàn toàn tự tin nói rằng, hy vọng ngươi có thể đột phá đi. Bất quá không quan hệ, liền tính ngươi không được, ta cũng sẽ không khiến nhân bắt nạt ngươi. Lý Minh Vũ lại tối tiện, vốn là muốn biểu đạt một thoáng quan tâm, lời nói ra nhưng là để Tần Lang hận không thể một cước đạp trên mặt hắn đi. Bất quá Tần Lang cũng không thèm tranh với hắn cái cái gì, ai làm cho mình đánh không lại nhân ra đây. Ha ha, cho nên nói, Tần Lang là một cái trường hợp đặc biệt, ta nhưng là đứng vững không nhỏ áp lực, mới ngạnh là đem ngươi đẩy mạnh trong tông, ngươi cũng không thể làm cho ta thất vọng a." Lý Phi cười nói. "Ừm." Tần Lang nhẹ giọng đáp ứng đến, tuy rằng không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng vượt qua trong lời nói biểu quyết tâm. "Ta cho các ngươi giới thiệu một thoáng các phong điện tình huống đi." Lý Phi mang theo ba người một bên hướng về trên đỉnh ngọn núi đi tới, một bên vì làm ba người rằng giải. Vốn là hắn là có thể mang theo mấy người bay đến trên đỉnh ngọn núi tổng điện ở ngoài, bất quá như vậy bộ hành cũng đúng lúc có thể làm cho mấy người tìm hiểu một chút trong tông tình huống. Trung phong điện không cần phải nói, là tổng điện vị trí cũng là tất cả phong điện bên trong cường đại nhất, tông chủ đại nhân cũng là cư ở nơi kia. Có thể bị chọn tiến vào Chung phong điện tu luyện không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, có cường đại thiên phú tu luyện. Mà ở đông tây nam bắc 4 tòa phong điện, dù sao chỉ là phân điện. Cách tổng điện chênh lệch tất nhiên là không nhỏ. Tại bốn phong điện bên trong, mạnh mẽ nhất phải kể là Đông phong điện, thứ yếu đó là Bắc phong điện, Nam phong điện bài đệ tam, bất quá mấy năm qua Nam phong điện thế rất là mãnh liệt, đại sẽ vượt qua Bắc phong điện thế, mà Tây phong điện nhưng là bốn phong bên trong lớp đáy, cũng không biết Tây phong điện chủ suy nghĩ chút gì, càng là chút nào tiến thủ tâm đều không xê. Có. Như thế này chúng ta muốn đi Trung phong tổng điện, các phong điện chủ đều sẽ tề tụ ở nơi nào, mục đích đúng là từ giữa các ngươi chọn tiên phú xuất chúng đệ tử đến chính mình phong điện tu luyện. Đương nhiên, chọn trình tự nhất định là Trung phong tiên. Sau đó ấn lại các phong thực lực chỉnh tự do mạnh đến lựa chọn. Mà tiến vào không giống phong điện, nhưng là biểu thị người đem bước lên không giống con đường tu luyện, bởi vì bốn phong tu luyện thiên hướng là không giống, Đông phong chú ý lấy lực làm đầu, tu công pháp phần lớn là trực lai trực vãng, thô bạo mười phần. Mà Bắc phong nhưng là lấy thân pháp tăng trưởng, ở nơi nào có thể tu tập một thân linh động phiêu giật thân pháp, luyện đến mức tận cùng cũng không thể so Đông phong nhược bao nhiêu. Mà Nam phong, nhưng là xa hơn chiến năng lực tăng trưởng, một ít công pháp ở trong tay bọn hắn, luyện đến tu thả như thường mức độ, có thể làm cho người căn bản gần không được thân, ngưu càng là có thể bên ngoài ngàn dặm giết người ở vô hình. Lý Phi từng cái giới thiệu các phong, nhưng là không chú ý Tây Phong Điện. Cái kia phía Tây Nhi cái kia đây. Tần Lang nhỏ giọng hỏi, phía Tây Nhi cái kia. Lý Phi sững sốt, tùy theo cho dù là phản ứng lại đây, cười nói, ha ha, ngươi ngược lại là đính sẽ cho nhân ra lên biệt hiệu, đường đường Tây Phong Điện nhưng là bị ngươi gọi là phía Tây Nhi. Phốc thử. Lý Minh Vũ cùng Tô Lê đều là cười ra tiếng, Tần Lang cũng chỉ hảo phẫn nộ theo hàm nở nụ cười. Không phải ta không nói, chính là ta thật sự là không biết Tây Phong Điện sở trường cái gì. Ai, lập tức đến, đến thời điểm các ngươi liền tỉnh huống đi. Lý Phi ngửa đầu nhìn phía trên đỉnh ngọn núi, theo Lý Phi ánh mắt nhìn tới, Tần Lang đó là thấy, tại cái kia sương mù lượn lờ trên đỉnh núi, một tòa to lớn cổ điện thức kiến trúc như ẩn như hiện. Chương 78, tập hợp. Lý Phi mang theo Tần Lang ba người, tăng nhanh tốc độ, hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi, dọc theo đường đi Lý Phi giản yếu đem tông phái bên trong tình huống làm một cái giới thiệu, Tần Lang ba người kích động cũng là dần dần bình phục một ít. Không lâu lắm, mấy người xuyên qua tầng tầng dặm là rừng tây rốt cục thì đi tới đỉnh núi trước đó, dẫn vào mí mắt là vừa ra giống như như thế ngoại đảo nguyên tiên cảnh, non xanh nước biếc, mây mù vẫn vít bên trong, chuyển ra từng trận điệu nhi hi minh tiếng. Ở trên đỉnh núi, có một tòa đại điện, đại điện tại trong mây mù như ẩn như hiện, thỉnh thoảng dần hiện ra từng trận hào quang, thỉnh thoảng có ẩn dấu ở trong mây mù. Một cái vận vẹo phiến đá đường mòn, cuốn lượn về phía trước, cho đến đại điện kia trước đó, phản phất là một cái đi thông tiên cảnh đường. Động tiên như vậy phúc địa, tự nhiên chính là thanh hải trong tông phong tổng điện vị trí. Lý trưởng lão, đây chính là lần này ngươi lựa chọn ba tên môn nhân sao? Làm sao còn có một cái luyện thể cảnh? Ngươi cũng biết môn quy quy định, chỉ có đột phá luyện thể cảnh mới vừa có gia nhập môn bên trong tư cách sao? Chẳng lẽ là ngươi Thanh Hải quốc thật sự là chọn không ra người sao? Một người mặc thanh y, mang theo một tia tiên phong đạo cốt khí người trung niên, từ đỉnh núi bồng bềnh mà xuống, trong giọng nói dĩ nhiên mang theo một tia châm biếm vẻ. Lớn tuổi lão, ta tự nhiên biết rõ môn quy, bất quá ta chọn người tự nhiên có đạo lý của ta, e sợ còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ chút gì đi. Lý Phi không lùi một phân về nói. Được, như thế này ta liền nhìn ngươi có thể nói ra cái cái dạng gì đạo lý được. Người trung niên áo xanh hừ nhẹ một tiếng xoay người đó là không tiếp tục để ý Lý Phi, tự mình hướng về đỉnh núi bay đi. Hừ, năm đó Dục Nghiêu là càng ngày càng càng dỡ rồi, gặp lớn tuổi lão rời đi, Lý Phi rốt cục thì khí xuất ra âm thanh đến, toàn cho dù là đối với Tần Lang ba người nói rằng, Tần Lang, gia hỏa này tổng thể là ưa thích nhắm vào người khác, hắn ngươi không cần quá mức lưu ý Minh Vũ, Tô Lê, như thế này đến đại điện, bọn ngươi hai người nhất định phải hảo hảo phát huy, nhất định phải đem này tính năm chọn người cho ta làm hạ thấp đi. Lý trưởng lão yên tâm, này tính năm định tiêu ngạo không được nhiều lúc. Lý Minh Vũ cũng là mang theo phẫn nộ đáy lòng cũng là âm thầm hạ quyết tâm, quyết không thể để cho người khác so với qua. mà tô lê cũng là thu hồi nụ cười, khẽ hừ một tiếng, miệng nhỏ nhi đô lên, niệm nhiên cũng là bị này tính năm tức giận đến không nhẹ. mà tần lang nhưng là không nói gì, từ trên mặt cũng là không nhìn ra bất kỳ vẻ mặt, chỉ bất quá hắn là đem này tính năm nhớ kỹ, đợi đến ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định phải rất trả thù một phen. lại không gì khác thoại, lý phi mang theo tần lang ba người, theo cái kia phiến đá đường mòn, hướng về đại điện đi đi. phiến đá đường mòn trên, có vô một cái to lớn điêu khắc khắc đá cửa lớn. Cửa lớn bên trên treo một khối to lớn bằng hiệu, biển trên có khắc trung phong điện ba cái rồng bay phượng múa đại tự. Xuyên qua này phiến điêu khắc cửa lớn sau khi, trên đỉnh núi đại điện đã là ở trong tầm mắt dần dần rõ ràng lên. Đó là một tòa hùng vĩ to lớn vô cùng điện, tòa đại điện này cùng ngọn núi hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau, nhìn qua giống như là ở trên núi mở mà ra giống như vậy, một ít kỳ cầm dị thú càng lạ như vào chỗ không người giống như vậy, tại ngọn núi cùng trong đại điện tùy ý qua lại. Mấy cái róc rách dòng suối nhỏ từ ngọn núi trên chảy xuống, lưu chảy qua đại điện, sau đó thuận sơn mà xuống. Đại điện từ trên xuống dưới tổng cộng vài tầng, càng đến cùng tầng, đó là càng khổng lồ. Mà đại điện đỉnh cao nhất có một cái to lớn không biết chất liệu trông, bất quá lúc này lại là lặng lặng treo ở nơi nào, không có phát sinh bất kỳ tiếng vang. Thực sự là quỷ phụ thần công a, thật sự là quá đồ sộ. Tần Lang không khỏi phát ra một tiếng than thở, nơi này xác thực không là phạm nhân chỗ ở, thân ở nơi này, đó là cảm giác được một cỗ tiên khí. Ha ha, chúng ta đi thôi, phòng trưng lúc này nhân cũng là tới sắp xỉ rồi. Lý Phi cười nói, đó là mang theo mấy người hướng về đại điện đi đến. đóng đi tới đại điện ở ngoài, phương mới thật sự là cảm nhận được này trùng phong điện to lớn, tại trước điện ngẩng đầu nhìn tới, trên đỉnh đại điện trên mấy tầng, dĩ nhiên là mây mù chẳng ngập. đi vào đại điện, Tần lang đó là thấy được mấy chục cái thân mang đủ loại trang phục tiên phong đạo có người, những người này hoặc nam tử, hoặc nữ tính, hoặc tuổi trẻ, hoặc già mua. nhưng nhìn đi tới không khỏi là tinh thần sáng láng, tinh thần phân chấn. cho dù là cái kia mấy cái nhìn qua đầu đẩy tóc bạc láo giả, cũng là mắt lộ ra thần quang, mộ phát dung nhan hài đồng, không chút nào gặp vẻ già nua. mà ở giữa đại điện, nhưng là mười mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Những thanh niên này nói vậy là được rồi Lý Phi trong miệng những này đến từ cái khác không giống quốc gia thiên tài trẻ tuổi. Lúc này những này bình thường hưởng hết thế gian hâm mộ ánh mắt cái gọi là thiên tài nhưng là từng cái từng cái mang theo khẩn trương đứng ở chỗ này, dường như thất trên hiếp đáp chờ những này trong tông các phong điện khách hàng đến chọn. Đây chính là thế đạo. Những người này mỗi một cái đều là so với tần lang mạnh quá nhiều. Đi tới thanh hải tông đã lâu kiến thức thanh hải tông thần kỳ cùng khổng lồ trong lòng cái kia phân tiêu ngạo từ lâu là không còn xuất lại chút gì. Xin lỗi chư vị chúng ta đến chậm. Lý Phi hướng về bốn phía một liền úp quyền, mang theo Tần Lang mấy người đi vào trong đại điện. Mấy chục ánh mắt trong nháy mắt đó là xòe xòe tụ tập lại đây. Từ Lý Minh vũ cùng Tô Lê trên người đảo qua sau khi đều là tại Tần Lang trên người ngừng lại. Trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đám người cũng là vang lên một trận kinh ngạc âm thanh. Làm sao còn có một cái luyện thể cảnh gia hỏa? Hầu như trong lòng mỗi người đều là vang lên nghi vấn như vậy. Đối với to lớn kinh ngạc ánh mắt, Lý Phi tựa hồ từ lâu là dự liệu được, đối với này hắn cũng là cũng không làm giải thích thế nào thích, có mấy lời cũng không cần cùng mỗi người đều nói một lần mà tần lang thì lại là hoàn toàn một bộ không đáng kể dáng vẻ, quản ngươi là cái gì ánh mắt, ngược lại lao tử liền này điểm trình độ, yêu sao sao địa đi. tuy rằng trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng là không có phát sinh bất kỳ nghi vấn nào lời nói, những ánh mắt kia tại hơi làm dừng lại sau khi bắt đầu từ tần lang trên người rời khỏi, bất quá lẫn nhau trong lúc đó, nhưng là tại truyền âm thuật nói gì đó. lý phi nhìn một chút trong đại điện cái kia mười mấy tên thanh niên, ánh mắt lại hướng về đám người chung quanh bên trong quét một lần, đó là quay đầu hướng tần lang ba người nói rằng, những này đó là cùng các ngươi đồng thời gọi vào tiến vào trong tông người, ta đại khái nhìn một chút thêm vào các ngươi hơi động là 19 người. Dựa theo ta thường ngày quy luật, Trung Phong sẽ chọn 4 tên đệ tử, những đệ tử còn lại do tứ phương phong điện đều phân. Những người này phần lớn đều là ngưng thần kỳ tiểu thành thực lực, nay cùng Lý Minh Vũ cùng Tô Lê gần như, bất quá trong đó có mấy người nhưng là so sánh với độ xuất. Lý Phi vừa nói, một bên chuyển hướng trong đại điện trong đám người, Tần Lang ba người cũng là theo ánh mắt nhìn tới. Mặt trước nhất nam tử áo trắng kia, thực lực chính là ngưng thần kỳ đại thành, ở bên người hắn gầy teo nho nhỏ nữ tử, cũng là ngưng thần kỳ đại thành thực lực, mà cái kia đứng ở góc, túi đầu nam tử nhưng là ngương thần kỳ viên mãn cảnh giới, vực này thực lực chính là là các ngươi một nhóm này nhân bên trong mạnh nhất, người này phỏng chừng sẽ bị chọn tiến vào trung phong điện. mà mặt khác hai cái ngương thần kỳ đại thành, không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ bị trung phong điện lựa. Lý Minh Vũ, Tô Lê, mục đích của các ngươi đó là tận lực phát huy ra thực lực, tranh thủ đoạt được mặt khác còn lại cái kế tiếp tiến vào trung phong điện danh lệnh, mặt khác một cái cũng muốn tranh thủ tiến vào đồng phong điện. còn Tần Lang, ngươi kém cỏi nhất, ta cũng không nói cái gì. cổ vũ ngươi, nói cũng nói vô ích, bất quá như thế này ta sẽ cùng tổng chủ đại nhân cầu cái tình Hy vọng không muốn đem ngươi phân đến Tây Phong Điện bên trong. Phốc thử một tiếng, Tô Lê khắc chế không được, lập tức đó là cười ra tiếng, khẩn trương dùng tay che lại miệng, hai vai đều là không ngừng mà đang run run. run. Lý trưởng lão, ngươi có muốn hay không như thế đả thương người? Thần Lang vừa nghe trong nháy mắt liền yên, tội nghiệp nhìn Lý Phi, là, vâng đúng, à, Lý trưởng lão, tuy rằng Tần huynh thực lực là kém cỏi nhất, thế nhưng ta cũng phải bận tâm một thoáng Tần huynh cảm thụ à, chúng ta không thể quá mức đả kích Tần huynh à, bằng không thì tổn thương tự ái của hắn tâm, có lẽ sẽ đối với hắn sau đó tu luyện tạo thành ảnh hưởng a Lý Minh Vũ một mặt quan tâm nhìn Tần Lang, cố ý dùng giọng rất ôn hòa nói: "Ha ha ha. Ha ha ha." Lý Phi nhất thời liền ha ha phá lên cười, mà Tô Lịch nhưng là tồn ở trên mặt đất, một tay lau nước mắt, một cái tay khác nhưng là ôm bụng, hiển nhiên là cái bụng đều thiếu đau. "Các ngươi cười cái gì a? Ta là rất chăm chú." Lý Minh Vũ không rõ vì sao Nhiên nói rằng. Tần Lang một mặt bi vẫn nhìn Lý Minh Vũ, "Vô vô Lý Minh Vũ vai, khóc tang nói rằng, "Lý Minh, ta đã làm phiền ngươi, ngươi chớ nói được không? Ta biết ngươi là ý tốt, ta biết ngươi chăm chú, thế nhưng ta thật sự cầu ngươi chớ nói." Mọi người đều là nhìn bên này cử chỉ quái dị mấy người, một cái vẻ mặt đưa đám cùng chết rồi cha như thế, một cái nhìn chung quanh không biết là cái tình trạng gì, còn có hai cái chính vô bắp đuổi tiếu cái không giống. Đây thực sự là mấy cái người kỳ quái. Chương 79, chấn động. Đùng. Đùng. Đùng. Một trận đinh thai nhức góc tiếng chuông truyền vào mọi người trong hai, phảng phất đâm xuyên qua màng tai, mỗi một âm thanh đều là đánh tại mọi người trong đầu giống như vậy, một ít tu vi thấp người, càng là nhất thời khó có thể chịu đựng, không tự chủ được bưng kín lỗ tai. Còn đối với tu vi thấp nhất tần lang mà nói, Như vậy tiếng chung nhưng chỉ là khiến cho hắn hơi không khỏe mà thôi. Hắn biết đây là Thanh Hải Tông tại biểu diễn tự thân thực lực, cho những này còn chưa chính thức gia nhập Thanh Hải Tông Các đệ tử một cái sâu sắc chấn động. Mà những này đứng ở đại điện hai bên người, nhưng là từng cái từng cái tràn trề bắt nguồn từ hào mỉm cười. Vài tiếng tiếng chuông qua đi, cả tòa đại điện rốt cục thì khôi phục bình thường. Tần Lang nhìn chung quanh, bên thay nhưng là vang lên Lý Phi âm thanh, Tông chủ lập tức liền muốn tới. Các ngươi hảo hảo biểu hiện, có thể đi vào tòa nào phong điện liền chính các ngươi. Tần Lang tinh thần chấn động, biết thời khắc quan trọng nhất tới chính mình tu vi thấp nhất, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình đem sẽ trở thành bóng cao su bình thường bị đẩy tới đẩy đi tồn tại. Tuy rằng đôi này, chuyện này đối với luôn luôn ra mặt so với tưởng thành còn dày hơn tần lang cũng không tính là bao lớn đã kích, thế nhưng nói ra đều là không dễ nghe. cho nên dù như thế nào cũng là muốn hảo hảo tranh thủ một thoáng, chỉ là không biết này thanh hải tông là làm sao chọn đệ tử. chính đang tần lang ý nghĩ kỳ quái thời điểm, bên trong đại sảnh nhưng là đột nhiên liên tĩnh lại, mọi người đều là đối mặt cùng một phương hướng, hơi cúi đầu, phảng phất tại cùng nên nhân vật nào đến. Mà Tần Lang đám người nhìn thấy tình hình như vậy, cũng là không hẹn mà cùng học những người khác dáng vẻ, hướng về cái hướng kia cung hạ đầu. Quả nhiên, liền tại cái hướng kia, không gian một trận bập bèo, càng lào đông dưng sinh ra một đạo khe nước, khe nước bên trong phảng phất có đếm không hết không gian loạn lưu đang không ngừng mà cắn giết giống như vậy, Tần Lang ánh mắt ngưng lại, cảnh tượng như vậy hắn tựa hồ là trải qua. Tần Lang nhớ tới chính mình tại thần bí kia đáy hồ trải qua, khi đó, chính mình phảng phất là được rồi thân ở một chỗ vặn bẹo không gian bên trong, trước mắt vết nước không gian càng cũng có chút tương tự, chẳng qua là rút nhỏ vô số lần mà thôi. Một bóng người từ vết nước không gian bên trong chậm rãi đi ra, đó là một cái phiêu giật thân ảnh, thân mang một thân trường bảo màu xanh đậm, có một tấm cực kỳ tuổi trẻ khuôn mặt, nhìn qua cực kỳ thanh tú, nhưng mà khuôn mặt kia nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ quái dị cảm giác, phảng phất ở địa phương nào gặp gỡ giống như vậy, lại phảng phất từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế. mở mắt ra, người này xác thực xác thực là được rồi đứng ở nơi đó, thế nhưng vừa nhắm mắt lại tỉnh, nhưng là đem cái kia phó khuôn mặt quên sạch sẽ. liên la một người như vậy, từ trên người cảm thụ không đến bất cứ cái gì tu vi sóng chấn động, nhưng chính là hướng về chỗ ấy vừa đứng nhưng làm cho người ta một loại cao cao không thể với tới cảm giác như vậy phát hiện để tần lang cực kỳ khiếp sợ không khỏi từ đấy lòng phát ra một tiếng cảm thán đây chính là thanh hải tông tông chủ sao thực sự là quá là đáng sợ nhân tài như vậy là chân chính cường giả lúc trước gặp phải tào phi cùng người trước mắt so với quả thực là được rồi ánh huỳnh quang cùng nhận nguyệt chi huy tương so với bình thường mà trong đại điện người hầu như đều cùng tần lang có tương đồng ý nghĩ những này từng ở quốc gia mình dường như hạo nguyệt bình thường chói mắt thiên tài môn đến thanh hải tông mới thật sự là đã được kiến thức chính mình nhỏ bé đồng thời đối với con đường tu tiên cũng có càng sâu ngóng trông mỗi người đều chờ mong có một ngày có thể trở thành tông chủ cường giả như vậy đóng dựa vào như vậy ra trận thanh hải tông càng là liền trong lúc vô tình tại mỗi một cái sắp gia nhập thanh hải tông đệ tử trong lòng reo xuống một viên hạt giống mà viên mầm nấm này đến tột cùng là chui từ dưới đất lên mà ra trưởng thành vì làm đại thụ che trời hay là đang thổ nhưỡng bên trong rễ rùa hoại tử liền muốn những này đệ tử mới tới môn chính mình tạo hóa cái kia thân ảnh cuối cùng từ khe nước bên trong đi ra phía sau không gian khe nước dần dần thu nhỏ lại cuối cùng biến mất không còn hơi Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Trong đại điện mọi người đều là hạ thấp xuống thân thể, hơi hành một cái lễ, cùng kêu lên hô, bái kiến tông chủ đại nhân. Ừm. Thanh hải tông tông chủ nhẹ giọng đáp ứng một thoáng, một mặt mỉm cười nhìn trong đại điện những người kia. Phảng phất là phụ thân thấy được con của mình giống như vậy, lại phảng phất là nghĩ tới một ít khó quên chuyện cũ. Kỳ thực, tại trước đây thật lâu, mỗi một lần có mới đệ tử muốn gia nhập thanh hải tông lúc cũng không cần tông chủ đại nhân tự mình chủ trì. Thanh hải tông tông chủ một ngày kiếm tỷ bạc, không chỉ có có rất nhiều sự vụ phải xử lý, là trọng yếu hơn hay là muốn tu luyện. Dù sao một tông chủ nhân chính là một cái tông phái thực lực thể hiện. Nếu như đường đường tông chủ đều không có lấy ra xuất thủ được thực lực, không chỉ là tông môn nạn trong nước kẻ rưỡi phục tùng, coi như là tại không giống tông môn trong lúc đó, khó có thể nói đến mức lên thoại. Mà nay một đời tông chủ, nguyên danh cổ phong, nhân xương phong đạo tử, mà phong đạo tử là được rồi tại một số năm trước từ một cái tiểu quốc gia đi vào thanh hải tông, khi theo sau trong mấy trăm năm, từng bước tu luyện, từng bước lớn thành một tông chủ nhân. Cho nên mỗi một lần có người mới gia nhập thanh hải tông, phong đạo tử đều sẽ trong lúc cấp bách rút ra thời gian, tự mình chủ trì bởi vì hắn từ người tuổi trẻ này trên mặt nhìn thấy mấy trăm năm trước chính mình phong đạo tử nhìn trong đại điện trẻ tuổi hơi mỉm cười nói nếu các ngươi đến nơi này cái kia đã nói lên các ngươi đều là từng người quốc gia kiệt xuất nhất thiên tài là ưu tú nhất bất quá đây đã là các ngươi qua vinh quang bắt đầu từ bây giờ các ngươi chỉ là một người bình thường thanh hải tông đệ tử khi các ngươi bên trên có rất rất nhiều đồng môn sư huynh sư tỷ còn có các môn trưởng lão cho nên các ngươi muốn bỏ xuống qua cái loại này nạo thị tất cả tâm tính vững chắc tòng linh khai thủy các ngươi có giác nội như vậy sao phong đạo tử Dường như hồng trung bình thường đánh tại trong lòng của mỗi người, này không chỉ là đối với những này sắp gia nhập tông môn đệ tử trẻ tuổi tra hỏi, kỳ thực cũng là đối với trong tông mọi người thúc dục. Trong đại điện đệ tử trẻ tuổi tại phong đạo tử bên trong, nghe ra phong đạo tử đối với nhóm người mình bao hàm sâu sắc kỳ vọng, thanh âm kia dường như xuân như gió thấm vào lòng người, mỗi một chữ đều là rơi vào chính mình tâm khảm trên. Nhất thời từng cái từng cái không hẹn mà cùng quỳ lệ trên đất, trong đôi mắt bao hàm nhiệt tình, dồn dập hô lớn, đệ tử định không phụ tông chủ đại nhân kỳ vọng cao. Mà tần lang nhưng là chưa hề hoàn toàn quy sát xuống hán bộ não nơi sâu xa có một đoàn kim quang đang không ngừng má lấp lóe, phong đạo tử truyền vào trong lỗ thai của hắn, vẹn vẹn là được rồi dường như người bình thường âm thanh giống như vậy, cứ việc có một loại mạc danh muốn hướng về phong đạo tử quỷ lệ cảm giác, tần lang nhưng là cũng chưa hề hoàn toàn thần phục. Mạc cô vân từng nói qua, nam nhi dưới gối có hoàng kim, trên lệ trời đất, hạ lệ cha mẹ, cho dù này phong đạo tử chính là một tông chủ nhân, cũng không có thể khiến tần lang hoàn toàn thần phục quỷ lệ. bất quá tần lang như cũng là theo mọi người cùng túi xuống đầu gối, túi xuống thân thể, chỉ bất quá nhưng là hai tay hơi dùng sức, đem thân thể nhẹ nhàng chống đỡ lên đầu gối cũng không hề dính vào trên sàn nhà. Phong đạo tử trong mắt lóe ra một đạo hào quang kỳ dị, rất nhanh nhưng là cười nói, các ngươi tất cả đứng lên đi. đón Lê muốn nhìn các ngươi biểu hiện, các phong điện chủ, các ngươi bắt đầu chọn đệ tử đi. Phong đạo tử nói cho hết lời, đó là mơ hồ lui về sau một bước, không tiếp tục nói nữa. Cùng lúc đó, một nam tử trung niên đi tới trước mặt chúng nhân, nam tử này cùng Phong đạo tử như thế ăn mặc một thân trường bảo màu xanh, chỉ là màu sắc thoáng nông một ít. Nam tử này tên là Mã Cao Phong, nhìn qua mặc dù chỉ là trung niên rằng dấp, thân phận nhưng là Thanh Hải tông một tên nội môn trưởng lão tại trong tông địa vị cao, mã cao phong nhìn chung quanh mọi người, cười nói, thanh hải tông ngũ đại chủ phòng, hạ càng có to to nhỏ nhỏ mấy trăm phòng, đệ tử gần vạn người, mỗi một đệ tử đều là vạn người chọn một thiên tài, bọn họ đều là đã trải qua tầng tầng chọn lựa, cuối cùng bị tuyển nhập ta thanh hải tông, trở thành trong tông một phần tử. hôm nay ta thanh hải tông rốt cục lại thêm người mới, tông môn thực lực tiến thêm một bước nữa. tần lang đám người nghe vậy, trong ánh mắt đều là lộ ra chấn động, bọn họ vẫn cho là thanh hải trong tông đệ tử hẳn là sẽ không quá nhiều, dù sao đối với với người bình thường mà nói. Muốn tại 20 tuổi trước đó đột phá tới luyện thần cảnh, điều kia thật sự là có chút quá mức gian nan, cho dù là nhóm người mình, bị người xưng là thiên tri kiêu tử, kỳ thực cũng là bỏ ra rất nhiều mồ hôi, trải qua không nhỏ đau khổ mới có thể đạt đến trình độ này, hiện tại nhưng là bị báo cho, tại Thanh Hải. Trong tông, có gần vạn đệ tử, như vậy nói cách khác, dưới cái nhìn của bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, ở chỗ này, nhưng là trở nên uổng như mọi người. Một nhớ tới này, những này thiên tri kiêu tử môn rốt cục thì đem sâu trong nội tâm cuối cùng kia một kia kiêu ngạo triệt để thả xuống triệt triệt để để đem chính mình cho rằng một người bình thường. Đây là một cái điểm cuối, đồng thời cũng là một cái khởi điểm, là con đường tu tiên khởi điểm. Chương 80, Tây Phong đệ tử. Mọi người biểu hiện để Mã Cao Phong rất là vui vẻ. Mục đích đặt đến, Mã Cao Phong nói tiếp, đón lấy các ngươi trong đời trong một quãng thời gian rất dài, cũng sẽ ở Thanh Hải trong tông tu luyện. Nơi này không chỉ là các ngươi tu luyện nơi, đồng thời cũng là của các ngươi gia. Khi nhìn các ngươi cũng có thể nỗ lực tu hành, đem nhà mình thực lực không ngừng lớn mạnh. Nay một lời nói, lại là làm cho mọi người nhiệt huyết như nước thủy triều. Hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện, lập tức liền nên vì tông môn làm vẻ vang giống như vậy, này không chỉ là mã cao phong luôn ngự trên nghệ thuật, ở tại lúc nói chuyện, càng là dung nhập rồi nhất định lực lượng tinh thần, lúc này mới làm cho hắn mỗi một câu nói cũng là có thể dễ dàng điều động mấy người trẻ tuổi đệ tử tâm tình. Trung phong, tự nhiên không cần nhiều lời, thanh hải tông tông môn vị trí ngũ đại trong ngọn núi chính đệ nhất phong, đông phong, phương thức tu luyện lấy lực làm chủ, chú ý lấy lực phá lực, lấy lực hàng thập biết. bắc phong, lấy thân pháp làm chủ, linh động phiêu dật, đồng cấp người khó có thể gần người. nam phong xa hơn chiến công pháp làm chủ, đả thương người với bên ngoài ngàn dặm, giết người trong vô hình. Tây Phong, Ách, Tây Phong bác thải chúng trưởng, các loại chúng pháp đều tu. Được rồi, dư thừa ta đừng nói, hiện tại bắt đầu các phong điện chọn lựa đệ tử, năm nay chọn lựa phương thức cùng năm rồi như thế, do Trung Phong bắt đầu chọn, kế tiếp là Đông Phong, Bắc Phong, Nam Phong, cuối cùng là Tây Phong. Nếu như bị lựa đệ tử, có lựa chọn nào khác, thì lại có thể tự mình lựa chọn gia nhập sau khi phong điện, nói thí dụ như, một đệ tử bị Đông Phong lựa, nếu như hắn không muốn gia nhập Đông Phong, thì lại có thể tại Bắc Phong, Nam Phong Tây Phong này ba Phong Chi bên trong tuyển chọn, các vị đệ tử có thể tự mình quyết đoán. Các Phong tuyển đệ tử giỏi sau khi, các đệ tử lĩnh nhập môn chi lệ sau, về các Phong liền tự mình bắt đầu tu luyện đi. Trung Phong bắt đầu đi. Mã Cao Phong nói xong, một cái tiên Phong đạo cốt người đó là đi ra, dáng đi mềm mại, thần tình tự nhiên. Người này thân mang trường bào màu xanh, chính là Trung Phong Điện Điện Chủ, Lục Xuyên. Tần Lang phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên chút nào không nhìn ra người này là Hà Cảnh giới, nói vậy cũng là một cái uy chấn tứ phương siêu cấp cường giả. Lục Xuyên mặt lộ vẻ vinh quang, chăn đây nụ cười. Ở trước mặt mọi người cười nói, "Ta là Trung Phong Điện điện chủ, ta đem tại bên trong các ngươi chọn 4 tên đệ tử, ở chính giữa phong hạ tu hành." Mọi người nghe vậy, từng cái từng cái đều là tự tin tràn đầy, đem tự thân khí thế điều chỉnh đến điểm cao nhất, hy vọng có thể bộc lộ tài năng, bị lựa tiến vào Trung Phong Điện. Lục Xuyên như trước mỉm cười, từng sợi từng sợi thần thức từ trên người tràn ra, đem trong đại điện đệ tử trẻ tuổi gói lại, tuy rằng hắn có thể liếc mắt là đã nhìn ra những đệ tử này thực lực, thế nhưng căn cốt nhưng thì không cách nào bằng mắt thường đến bình luận. Lục Xuyên này một lần thố, chính là muốn khảo sát những đệ tử này căn cốt. Ừm. Không tuổi không tuổi, đều là căn cốt kỳ giai hạt giống tốt. Lục Xuyên cười nói, chuyển tức nhưng là toát ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt tại giữa mọi người thoáng dừng lại một chút, nhưng là không hề nói gì. Người tên là gì? Lục Xuyên chỉ vào trong đại điện một tên đệ tử trẻ tuổi, hỏi. Đệ tử này chính là tối sơ Lý Phi hướng về Tần Lang đám người vạch ra tên kiêng ngưng thần kỳ viên mãn đệ tử, là tất cả nhân bên trong mạnh nhất một cái, hắn bị Trung Phong chọn lựa tại dự liệu của mọi người bên trong. Đệ tử văn thịnh đến từ Đại Phong Vương quốc. Đệ tử này nghe vậy trả lời ngay đạo, trong giọng nói có chứa không hề che giấu chút nào vẻ kích động. "Ừm, ngươi liền đến ta chung Phong đi." Lục Xuyên cười nói, "Đa Tạ điện chủ đại nhân." Vạn Thịnh lúc này lễ bái, kích động đến cả người đều là bắt đầu run rẩy. "Ừm." Lục Xuyên lập tức nhìn về một đệ tử khác, hỏi, "Ngươi đây, tên gọi là gì?" Đó là một cái nam tử áo trắng, thực lực đạt đến Ngưng Thần kỳ đại thành, cũng là Lý Phi trước đây nói tới trong ba người một cái. "Đệ tử Tề Giang, đến từ Xí Hỏa Vương quốc. Ngươi cũng tới ta Trung Phong điện đi." Lục Xuyên nhẹ giọng nói rằng, lập tức, lại là chọn lựa hai tên đệ tử, một gã khác Ngưng Thần kỳ đại thành đệ tử cũng bao hàm ở trong đó đến tận đây trung phong bốn tên đệ tử chọn xong xuôi lục xuyên từ này 19 tên đệ tử ở giữa đem thực lực nhất là đỉnh cấp 4 tên đệ tử tuyển vào trung phong dưới quả thế này mạnh nhất mấy người bị trung phong tuyển đi còn lại mấy phong khẳng định cũng là sẽ dựa theo thực lực đến chọn đệ tử chỉ là không nghĩ tới lý minh vũ cùng tô lê dĩ nhiên đều là không có bị trung phong chọn lựa mà ta nếu như không có gì bất ngờ xảy ra 89 chín phần 10 là được rồi tiến vào tây phong cũng không biết này tây phong đến cùng là một tình huống ra sao lý phi trưởng lão nói thời điểm cũng là che che giấu giấu cái kia mã trưởng lao giới thiệu thời điểm, càng cũng là ba phải cái nào cũng được. tần lang nhìn mấy tên đệ tử này bị tuyển đi, trong lòng âm thầm tư thảo. đóng, trung phong qua đi, đó là đông phong, đông phong điện chủ càng là một cái đầy mặt giữ tận đại hán, đại hán này cực kỳ cường tráng, trên mặt có một đạo sâu sắc vết tích, trên người dĩ nhiên chỉ mặc một cái rách nát màu xanh áo lót, hạ thân một cái màu đen quần sóc, nếu như không phải tại này thanh hải tông bên trong, e sợ mọi người trước tiên sẽ cho rằng đây là một cái nào đó bến tàu trên vận chuyển công. đại hán này nứt miệng nở nụ cười, thế nhưng ở trên mặt đạo kia vết tích tôn lên hạ Nhưng dường như cởi gần giống như vậy, có người nói này đạo vết tích, từng là Bác Ngao đồng nhất đầu hóa hình kỳ tuyệt thế yêu thú chém giết lúc, bị yêu thú móng vuốt chảo thương, mà đầu kia tuyệt thế dĩ nhiên là bị Bác Ngao sinh sôi xé rách, bởi vậy có thể thấy được, Bác Ngao lực lượng khủng bố đến trình độ nào. Ta là đồng Phong điện chủ Bác Ngao, ta cũng sẽ ở bên trong các ngươi chọn 4 tên đệ tử. Bác Ngao cật lực muốn làm làm ra một bộ từ mi thiện mục dáng vẻ đến, có thể cái kia Phó Tôn Vinh thật sự là khiến người ta lòng sinh sợ hãi. Bất quá những đệ tử này có thể không có chút nào sợ sệt, trái lại trong lòng từng cái từng cái kích động cực kỳ mới vừa rồi không có bị trùng phong trọn lửa, lúc này bị đồng phong lửa cũng vẫn có thể xem là một loại kết quả không tệ. Ngươi, ngươi, đúng, đông tây cái gì, là được rồi ngươi. Bác ngao chỉ vào Lý Minh Vũ quát lên. gặp bác ngao dĩ nhiên điểm chúng chính mình. Lý Minh Vũ nhất thời mừng, rỡ, lập tức quỳ lại nói, đệ tử Lý Minh Vũ, đến từ Thanh Hải quốc. Ha ha ha, nguyên lai là Thanh Hải quốc người, sau đó ngươi hãy cùng lao tử lan luận. Bác ngao cười nói. đa tạ điện chủ đại nhân. Lý Minh Vũ kích động cười nói, đồng thời quay đầu nhìn một chút Tô Lê cùng Tần Lang, trong ánh mắt hàm chứa cổ vũ vẻ. Mà Tô Lê cùng Tần Lang cũng không hẹn mà cùng hướng về Lý Minh Vũ gửi đi một cái nỗ lực lên ánh mắt. Sau đó, Bác Ngao lại chọn lựa ba cái xem ra thân cường thể tráng nam tính đệ tử, so sánh với nhau, Lý Minh Vũ xem như là so sánh với gầy yếu một cái, cũng không biết Bác Ngao là nhìn chúng hắn địa phương nào. Mà Tô Lê, nhưng là bị Bác Phong chọn lựa, Bác Phong chú trọng thân pháp, linh động phiêu dựn, dường như thích hợp nữ tính đệ tử tu luyện, mà ở Bắc Phong dưới, đại đa số đều là nữ tính đệ tử. Nam Phong cũng là thuận lý chọn lựa đệ tử, kỳ thực đến Nam Phong nơi này, còn lại đệ tử đã là đối lập tương đối kém bất quá cũng không có cách nào, theo xếp hạng tuyển đệ tử, là từ xưa tới nay định ra quy củ, ai cũng không có cách nào. Mà các loại chờ đến Thiên Tây Phong chọn đệ tử thời điểm, hết thể tư chất tốt hơn đệ tử từ lâu là bị chọn đi, còn lại mấy người, tuy rằng cũng là không sai, thế nhưng so với trước đây những này, nhưng là kém xa. Huống chi, tại những người này ở giữa, vẫn còn có một cái luyện thể cảnh gia hỏa, này khi Tây Phong Điện điện chủ cực kỳ khó chịu. Tây Phong Điện điện chủ tên là Josi, là một lùn lùn mập mạp, một cái bụng lớn dường như mang thai 10 tháng thai nhi giống như vậy, dáng vẻ bước đi đều là vô cùng lao lực, rung động rung động, suýt nữa đem hắn màu xanh áo ngắn đều là nổ tung. mà giờ khắc này Josie, nhưng là bản nổi lên hắn tấm kia mặt tròn, một mặt không vui, đặc biệt là thấy được tần lang sau khi, Josie càng là không nhịn được muốn phát hỏa. Tông chủ đại nhân, tông môn định ra quy củ, nhập môn điều kiện phải là 20 tuổi trước đó đột phá tới luyện thần cảnh, nhưng là vì sao nơi này sẽ có một cái luyện thể cảnh đệ tử? Josie nghiêm mặt hỏi, kỳ thực cái này cũng là rất nhiều người trong lòng nghi vấn, mặt khác mấy phong điện chủ cũng là vô cùng vô cùng kinh ngạc, chỉ bất quá bọn hắn biết đệ tử này chắc chắn sẽ không đến chính mình phong hạ tu luyện, liền đều là lựa chọn trầm mặc, bọn họ biết, Rosie tự nhiên sẽ thế bọn họ hỏi ra cái vấn đề này. Phong đạo tử nghe được Joshi nghi vấn, cười nói, "Rosie điện chủ, người này chính là lần này Thanh Hải quốc một tên đại công thần, nếu như không phải bởi vì hắn, e sợ Thanh Hải quốc đô là rơi vào Lam Vân tông không chế, bất quá cũng chính bởi vì vậy, người này đắc tội Lam Vân tông, đem nó gọi vào trong tông cũng coi như là vì bảo hộ hắn. Có thể là một cái như thế luyện thể cảnh đệ tử, căn bản không đạt tới tu luyện điều kiện a." Rosie như trước chưa từ bỏ ý định, trước sau cầm tần lang thực lực nói chuyện càng là một bộ không muốn muốn bộ dáng của hắn, điều này làm cho tần lang rất là khó chịu, trong lòng cũng là một trận thầm mắng. người cái tên béo đáng chết, ngươi còn muốn đem ta bỏ lại không được, lao tử vận thiên lại trên người, bị người ghét bỏ, tần lang tự nhiên rất khó chịu, càng là kiên định muốn khắc khổ tu luyện, sớm ngày đột phá luyện thể cảnh quyết tâm. rô si điện chủ, tuy rằng người này chỉ là luyện thể kỳ đại thành thực lực, bất quá tự bắt đầu tu luyện đến nay, chỉ bất quá bỏ ra thời gian nửa năm mà thôi, cho nên nếu như ngươi cẩn thận dạy dỗ, nói vậy cũng sẽ có điều làm. phong đạo tử cười nói. Cái gì? Chỉ dùng nửa năm. Lần này đến phiên Rosie vô cùng kinh ngạc, một đôi tròn vo con mắt nhất thời chừng mắt về phía Trần Lang, trên dưới quét mắt, hắn biết, trong thế tục cũng không phải là mỗi người đều có điều kiện sinh ra liền có thể tiếp xúc võ đạo tu luyện, chỉ có những thế gia kia con cháu, vương công quý tộc con cháu mới vừa rồi là có thể có điều kiện như vậy. Phần lớn mọi người là thay đổi giữa chừng, dựa vào chính mình tìm tòi đến tu luyện. Mà nếu như dựa vào chính mình, chính là có thể tại 20 tuổi trước đó đột phá tới luyện thần cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Trước mắt tiểu tử này Dáng vẻ, bất quá 18, 19 tuổi, người như vậy, chỉ có luyện thể kỳ đại thành thực lực, trên căn bản có thể nói là không có tư cách bước lên con đường tu tiên. Nhưng là tông chủ dĩ như nói, người này chỉ tu luyện thời gian nửa năm, cứ như vậy, liền hoàn toàn khác nhau. Một cái 17, 18 tuổi người, nếu như không có thở nhỏ bắt đầu tu luyện, không, có một cái vững chắc tố thể, trên căn bản không thể nào tại võ đạo một đường trên lớn bao nhiêu thành tựu, bởi vì như vậy tuổi, xương cốt bắp thịt đã qua đại thể thành hình, trừ phi có thiên tài địa bảo, vì đó cải gần hóa cốt, bằng không, cho dù có cao thủ dạy dỗ cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng là trước mắt gia hỏa này, dĩ nhiên chỉ tu luyện thời gian nửa năm, liền tu luyện đến luyện thể kỳ đại thành. Mặc kệ tu luyện cất bước tuổi tác, vẫn là thời gian tu luyện, đều là không thể lấy bình thường thưởng thức đến nhận thức. Không ngờ rằng, một đệ tử như vậy, lại bị mọi người lạc tuyển, cuối cùng càng là rơi vào Tây Phong Điện hạ. Bất quá, một đệ tử như vậy, tuổi tác vẫn chưa tới 19 tuổi, nếu là ở thứ 20 tuổi đạt tới trước luyện thần cảnh, ngược lại cũng không mất là một nhân tài, nếu là không thể, như vậy cũng chỉ có thể là phụ dung chấm nở. Rosie cũng không nhiều lời chỉ được là đem bao quát tần lang ở bên trong ba người thu vào tây phòng dưới. Chương 81, nhập môn đại lễ. Này Thanh Hải Tông không hổ là môn phái tu tiên, này nhập môn chi lễ đều là như thế phong phú. Tần Lang ngồi ở bên trong phòng của mình, chỉnh lý trong túi chứa vật vật phẩm. Những vật phẩm này đều là tại nhập môn lúc, do Thanh Hải Tông phân phát cho mỗi một đệ tử. Không chỉ có năm chắt sáu hàng ngày tắm rửa quần áo cùng với hàng ngày đồ dùng, còn có một ít luyện công đan dược cùng với võ học công pháp. Chỉ cần là tại Thanh Hải Tông, mỗi một đệ tử đều phải xuyên Thanh Hải Tông đặc chế quần áo, không cùng đẳng cấp đệ tử Phối phát không giống nhau, như tần lang như vậy đệ tử mới nhập môn, phân phát quần áo chính là do một loại chân quý thiết tàm kia chế thành, cứng rắn cực kỳ, có thể không thấm nước dội hòa khảo, phổ thông đao kiếm đều thì không cách nào chém phá. Cái khác còn có một chút hàng ngày đồ dùng, tỷ như ăn cơm dùng bát đũa, uống trà dùng trà cụ, thậm chí liền đi nhà cầu sử dụng xí chỉ đều là có chuẩn bị, có thể nói là cẩn thận. Dù sao không phải mỗi một đệ tử đều là tu luyện đến có thể lách cốc cảnh giới, những đồ vật này đều là hàng ngày cần thiết. Trừ thứ này ra, thì lại còn có một chút luyện công dùng đan dược, tỷ như có thể tăng cường thể chất đại hoàng đan hồi phục nguyên khí hồi khí đan khiến người ngưng thần tĩnh khí thanh tĩnh đan cố bản bồi nguyên định linh đan các loại đủ loại kiểu dáng phổ thông đan dược không dưới mấy trăm viên cái này cũng là một cái người tu tiên chuẩn bị vật phẩm về phần võ học công pháp thanh hải tông tuy rằng các phong sở trường không giống thế nhưng là là lấy kiếm pháp nghe tên thanh hải tông thanh vân kiếm quyết uy lực mạnh mẽ vô cùng lấy mảnh liệt nổi tiếng thanh vân kiếm quyết tổng cộng có 10 tầng chính là thanh hải tông tổ sư ra sáng chế lúc trước tổ sư ra dựa vào bộ này kiếm quyết ngang dọc toàn bộ tử dương tinh đánh bại một số cường giả tuyệt thế Cuối cùng đi tới nơi này liền Miên Thanh Hải Sơn mạch, sáng lập Thanh Hải Tông, thu môn đồ khắp nơi. Mà ngoại trừ đời thứ nhất tông chủ tổ sư ra bên ngoài, cho tới bây giờ vẫn không có bất luận người nào có thể đem Thanh Vân kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 10, mạnh nhất cũng bất quá tu luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới. Cho nên, đây là mỗi một cái thanh hạ. Ý tông đệ tử bắt buộc công pháp, cái khác tỉ như thu liễm ký tức, để người không cách nào phát hiện liễm tức thuật, tăng cao thân pháp tốc độ cá bơi thân pháp, tăng cường thể chất, tăng lên tứ chi lực lượng hăng lưu kính các loại, đều là một ít cơ sở công pháp. Toàn bộ Thanh Hải tông đệ tử đều tu luyện. Về phần vũ khí loại hình thì không phải vậy do môn phái đồng ý phân phối, dù sao mỗi người khiến thuận lợi vũ khí đều không giống nhau, có người khiến trường thương, có người khiến trường kiếm, còn có chút nhân thậm chí sử dụng một ít cổ quái kỳ lạ binh khí, cứ như vậy, tông môn đương nhiên sẽ không vì làm không giống đệ tử chuẩn bị không giống binh khí. Mà vào môn đệ tử nếu như muốn thu được binh khí thì lại là có thể đi sông tàng binh cát, nơi nào cất chứa đủ loại kiểu dáng binh khí, tuy rằng không phải cái gì uy lực to lớn thần binh thế nhưng so với trong thế tục những cái được gọi là binh khí phẩm chất nhưng là tốt hơn không biết bao nhiêu lần chỉ cần ngươi có thể xông qua được cho dù là tại tàng binh các bên trong không có cất giấu binh khí thông môn bên trong tê, dường lao cũng sẽ dựa theo ý nguyện của ngươi chuyên môn vì ngươi luyện chế lại nói ngũ đại chủ phong đều có tuyệt học của mình trung phong hạo thiên kiếm pháp cùng với kinh lôi kiếm trận đông phong bạch hổ biến bắc phong ảnh phân thân thuật nam phong ngộng dẫn chạm đều là tuyệt thế thiên cấp công pháp mà tây phong nhưng là không có bất kỳ có đại biểu tính công pháp phong hạ đệ tử tu luyện cũng là các hành khác nhau các loại công pháp đều có cho nên mới bị trở thành bát thải chúng trưởng, chúng pháp đều tu. Thanh Hải Tông tổng cộng ngũ đại chủ phong, mỗi một tòa núi chính dưới đều có mấy chục tòa thậm chí hơn trăm tòa phổ thông ngọn núi. Một ít ngọn núi đã mở phát ra, đem làm đệ tử ở lại hoặc là chỗ tu luyện, mà có ngọn núi nhưng là vẫn duy trì nguyên thủy nhất trạng thái. Trung phong dưới có 108 tòa phổ thông ngọn núi, Đông phong dưới có 99 tòa phổ thông ngọn núi, Bắc phong hạ có 88 tòa phổ thông ngọn núi, Nam phong hạ có 81 tòa phổ thông ngọn núi, mà Tây phong ít nhất, hạ chỉ có 49 ngọn núi. Chính là bởi vì như vậy, Tây phong đệ tử cũng là ít nhất chỉ có miễn cưỡng không tới một ngàn người, hạ phần lớn phổ thông ngọn núi đều là không người ở lại. Đóng. Tại toàn bộ Thanh Hải Tông, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể cư ngụ ở ngũ đại chủ phong, mà còn lại đệ tử ngoại môn thì lại là chỉ có thể cư ngụ ở phổ thông ngọn núi. Mà thành làm một người đệ tử nội môn điều kiện, đó là tu vi đạt đến hóa thần cảnh trình độ. Mà nếu như tu vi tại toàn bộ Thanh Hải Tông đứng vào 10 vị trí đầu, chính là có thể vào ở trung phong đỉnh, bị tông chủ thu làm thần truyền đệ tử, quyền lực thậm chí so với một ít nội môn trưởng lão cũng phải lớn hơn. Mà Tần Lang tại tùy tùng Joshi trở lại Tây Phong Điện sau khi một phút đều là không có trì hoán, đó là bị Joshi phân phối đến một tòa tên là Tử Đẳng Phong Phong Hạ. Lúc đó Joshi từng đối với Tần Lang nói, thế tục con cháu chỉ có tại 20 tuổi đạt tới trước luyện thần cảnh mới có thể vì ta Thanh Hải Tông đệ tử. Tuy rằng ngươi bị phá cách nhét vào Thanh Hải Tông, thế nhưng nên có quy củ là không thể biến. Cho nên tại ngươi đột phá tới luyện thần cảnh trước đó, ta sẽ không chỉ điểm ngươi tu luyện, ngươi đến dựa vào ngươi bản lãnh của mình đột phá mới được. Tuy rằng Tần Lang rất không nói gì, nhưng cũng không thể gọi là chính mình cho tới nay đều là chính mình tu luyện không cũng đạt tới luyện thể kỳ sao? Húng chi tại này Thanh Hải Tông, thiên địa nguyên khí so với bên ngoài không biết nồng nặc bao nhiêu lần, nếu như như vậy chính mình cũng không cách nào đột phá, cái kia chính mình vẫn là thu dọn đồ đạc về quận cô vân làm chính mình thiên binh đi. Nay tử Đằng Phong, chính là Tây Phong giới gần nhất mới mở phát ra một ngọn núi, phong chủ là Tây Phong điện một tên đệ tử nội môn, thực lực đạt đến hóa thần kỳ tiểu thành trình cả nguyên, tử Đằng Phong người đều là xưng vì làm cản nguyên sư minh. Chính cản nguyên trong tình huống bình thường đều sẽ không tại tử Đằng Phong tu luyện, phần lớn thời gian đều là tại Tây Phong. Dù sao nơi nào thiên địa nguyên khí so với Tử Đặng Phong nồng nặc nhiều lắm. Tần Lang tại Tử Đặng Phong trên có một chỗ chỗ ở của mình, ở vào giữa sườn núi là một gian không lớn không nhỏ làm bằng gỗ phòng nhỏ, phòng nhỏ ở ngoài có một cái diện tích không lớn ly ba sân, ngoài sân nhưng là một mảnh lục cấm thông thông, phong cảnh cực kỳ tú lệ. Như vậy độc môn độc viện, Tần Lang liền muốn đều chưa hề nghĩ tới, nhưng là không hề nghĩ rằng đến, chính mình chỉ là trở thành Thanh Hải Tông một tên phổ thông đệ từ ngoại môn, dĩ nhiên thì có như vậy một chỗ lưng chừng núi biệt thự, đãi ngộ này thật sự là quá tốt rồi, nhất là người ta mừng rỡ hay là muốn vài này từ đặng phong trên linh khí, nơi này thiên địa nguyên khí thật sự là quá nồng nặng, tần lang không hô hấp một lần cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí màu vàng kim khổng lồ mấy phần tu luyện, không biết so với mình tại thanh hải quốc lúc nhanh chóng bao nhiêu lần, mà đây là một tòa vừa khai phá ngọn núi, dựa vào một ít sư huynh nói, ở chính giữa phong đỉnh có một trí nguyên khí chỉ bên trong nước ao, chính là do thiên địa nguyên khí biến thành, nếu như có thể tại trong ao du trên hai vòng, chuyện này quả là sáng khoái đến cực điểm. bất quá đại ngộ đó không phải là mỗi người đều có. Có người nói chỉ có trở thành tông chủ đại nhân thân truyền đệ tử, mới vừa rồi là có đại ngộ như vậy. Tần Lang lặng lặng ngồi ở trong phòng nhỏ, trong đầu tâm tư vàng ngàn, thật lâu không thể bình phục, diện đối với hết thảy trước mắt, tựa hồ còn có một chút phản ứng không kịp. Nửa năm trước chính mình vẫn là thanh hại quốc lực một tên côn đồ nhỏ, làm sao hiện tại liền trở thành môn phái tu tiên một đệ tử? Biến hóa như thế thật sự là quá lớn. Bất quá lúc này hắn cũng muốn không được nhiều như vậy, Tần Lang liền là một người như vậy thần kinh đại cái người, chỉ cần không phải đối mặt nguy cơ sống còn, bất luận là chuyện gì rơi vào trên đầu của hắn. Hắn đều có thể chậm chậm rãi không để ý chút nào. Nhưng hắn nhưng cũng là một cái tàn nhẫn đến quyết tâm người, vì đạt đến mục đích, chỉ cần là không vi phạm lương tâm sự, hắn đều có thể không chừa thủ đoạn nào đi đạt đến. Mà bây giờ, tần lang to lớn nhất mục tiêu chính là muốn tại chính mình 20 tuổi trước đó, đột phá luyện thể cảnh, từ ngoài vào trong, đạt đến luyện thần cảnh. Như vậy, hắn mới có thể chân chính tại trong tông đặt chân, bằng không thì chính mình vĩnh viễn là một cái dựa vào quan hệ tiến vào thanh hải tông người, nói trắng ra là, nhưng thật ra là thanh hải tông đáng thương chính mình, sợ chính mình bị Tào phi trả thù mới đem chính mình thu vào thanh hải tông. Nếu như vậy, không chiếm được trong tông bất luận một hai tôn kính, chính mình tại thanh hải tông đều sẽ nửa bước khó đi. Bình tĩnh lại tâm tình, tần lang đổi lại thanh hải tông trường bảo, đây là một cái trường bảo màu xanh nhạt. Nghe nói là do tông môn bên trong cường giả tại trên y phục bày ra không biết tên chất pháp, có thể theo ăn mặc người thực lực mà biến hóa màu sắc, màu sắc chính là bạn thực lực tăng cao. Theo xích tranh hoàng lục thanh lam tử tử tử biến hóa. Tần lang nhớ tới, tông chủ đại nhân trường bảo chính là màu xanh đậm, còn lại mấy vị điện chủ cũng là sâu cạn không giống màu xanh, mà chính mình trường bảo ăn mặc sâu sắc thì lại là chỉ có một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đỏ thẫm, khó mà nhận ra, chói mắt nhìn tới, giống như là lấy thân áo bào trắng. Bởi vậy đó là nhìn ra, Tần Lang cùng tông môn cao tay trên lệnh với nhau. Bất quá, Thanh Hải Tông đệ tử rời đi tông môn, ra ngoài du lịch thế hạ, 89 phần 10 đều là sẽ không mặc vào Thanh Hải Tông đặc chế quần áo, miễn cho bị người khác dễ dàng nhìn thấu nội tình. Đem còn lại mấy bộ y phục đều là cất vào bao chứa vật, Tần Lang đem cơ bản trang bị võ học công pháp ngọc bài cùng đan dược đặt tại trên giường, linh lung mày. Tại đã có những loại võ học công pháp bên trong, Thanh Vân Kiếm Quyết uy lực khổng lồ nhất chính là Thiên Cấp Công Pháp. Bất quá một cái nhập môn đệ tử chỉ có thể thu được phía trước hai tầng tu luyện pháp quyết, cũng là tương đương với một quyển nhân cấp cấp cao công pháp mà thôi. Còn nữa chính mình chưa từng có dùng qua kiếm, đối với kiếm pháp có thể nói là không chút nào thông, mà chính mình liền một thanh phá kiếm đều không có. Càng trọng yếu là môn này Kiếm Quyết nhất định phải luyện thần cảnh cao thủ mới có thể tu luyện, cho nên cái này Thanh Hải Tông đệ nhất tuyệt học có thể tạm thời trước tiên thả xuống. Mà cái khác một ít công pháp, tuy rằng đều là thần kỳ vô cùng, thế nhưng đối với hiện nay Tần Lang mà nói đều không phải đặc biệt thích hợp. Tuy rằng T. N. Lang thể chất đặc thù, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, những công pháp này đều là có thể tu luyện. Thế nhưng vạn sự đều không thể liều lĩnh, nếu như cơ sở không có đánh được, đối với sau đó tu luyện nói không chắc sẽ sản sinh bất lợi ảnh hưởng. Cho nên việc khẩn cấp trước mắt là được rồi tăng cao thân thể lực lượng, đánh hảo cơ sở, mau chóng đột phá luyện thể cảnh. Chỉ có như vậy mình mới có thể mau chóng tại Thanh Hải tông đặt chân, sau đó tu luyện cũng mới có thể càng thêm thuận lợi. Một nhớ tới này, Tần Lang con mắt nhìn về vậy cũng lấy tăng lên lực lượng cơ thể hoang lưu kính, cùng tăng cường thể chất đại hoàng đan. Chương 82: Truyền pháp. Hoang Nưu Kính, chính là Thanh Hải Tông một vị cao nhân tiền bối, tại Man Hoang nơi, Quan Hoang Nưu di chuyển, vạn Nưu chạy trồm, quyết chí tiến lên tư thế lúc có cảm giác ngộ, chính là sáng lập Hoang Nưu Kính. Hoang Nưu Kính vô cùng thần kỳ, từng chiêu từng thức đều là mô phỏng theo Hoang Nưu chạy trồm tư thế, đồng thời phối hợp thể bên trong tiên địa nguyên khí vận chuyển, thi triển ra, như phản phất là một con hoang nưu giống như vậy, khí thế rung mãnh cực kỳ, quyết chí tiến lên, đồng thời trong cơ thể cũng sẽ sản sinh một cốc kính, này cốc kính đó là Hoang Nưu Kính. Tuy rằng Hoang Nưu Kính cũng không phải là đẳng cấp đặc biệt cao cấp pháp, lại có vô cùng tốt tăng cao thân thể lực lượng hiệu quả, luyện đến mức tận cùng, toàn bộ thân thể con người liền dường như hoang ngư, vô bình thường cứng rắn cực kỳ. Đại Hoàng Đan, nhưng là lấy tự nhiều loại thần kỳ kỳ hoa dị thảo, đem bên trong tương chất lỏng dung hợp ở tại, trong lò luyện đan rèn luyện 7 tháng 7 năm 49 lần, phương mới thành hình. Đại Hoàng Đan có nhất định tẩy gân phạt tủy hiệu quả, có thể bài trừ trong cơ thể tạp chất, tăng cao thân thể bắp thịt độ tinh khiết, tuy rằng hiệu quả so với tẩy tủy đan cái loại này tuyệt thế thần đan chênh lệnh rất nhiều, thế nhưng cũng có chút ít còn hơn không là trong tu tiên giới phần lớn địa cấp tu luyện giả thường dùng đan dược, đại hoàng đan trực tiếp dùng liền có thể, ăn vào sau khi dược lực thì sẽ ở trong người khuyết tán, chỉ chờ dược lực phát huy sau khi đem trong cơ thể tạp chất sắp xếp ra liền có thể. Tần Lang cầm lấy một hạt đại hoàng đan, bỏ vào trong miệng, còn kẹt một thoáng, đại hoàng đan bị cắn nát, toàn cho dù là biến thành một trận ngọt ngào huyết thanh, theo diết hầu đó là chảy vào vị bên trong. Ngay sau đó Tần Lang đó là cảm giác vị bên trong một trận toàn nhiệt, một cố làm người hết sức thoải mái, dòng nước ấm dần dần ở trong người huyết tán, cùng lúc đó toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng bắt đầu hô hấp mở ra đóng lại trong lúc đó, dĩ nhiên liền có một ít màu xám đen đổ vật từ lỗ chân lông bên trong sắp xếp ra. Tần Lang mừng dỡ dị thường, nhưng là linh cơ hơi động, có cầm lên hoang lưu kính ngọc bài, tâm thần hơi động, một tia nguyên khí màu vàng kìm tràn vào ngọc bài. Ngay sau đó, một đoạn tràn đầy man hoang khí tức văn tự liền là xuất hiện ở Tần Lang trong đầu, chính là hoang lưu kính tu luyện giải quyết. Không ngờ rằng này hoang nhu kính càng là quái dị như vậy, muốn lấy hai tay vì làm sửng châu, hai chân vì làm mắm bò, từng chiêu từng thức đều là mô phỏng theo hoang nhu. Tần Lang vừa nghĩ tới, một bên ở trong người vận chuyển nguyên khí. Một bên dựa theo khẩu quyết, bãi nổi lên tư thế. Hoàng Nưu được kích, Tần Lang hai tay cuốn lượn nâng quá mức đỉnh, cả người hướng phía bên phải cuốn lượn, hướng về sườn phía trước đột nhiên đình đầu, cả người dường như hóa thành một con man hoang chi nưu. Hoàng Nưu giẫm đạp, thân thể đột nhiên hướng về trước bổ một cái, hai tay nhưng là cấp tốc hướng về trên đất đẩy một cái, đem nửa người dưới chống đỡ lên, huyền trên không chúng cả người hiện lên đứng trồng ngược tư thế, hai chân hóa thành hoàng nưu chi để, bỗng nhiên đạp về phía sau. Đùng, trong không khí dĩ nhiên truyền ra một thanh âm bạo tiếng, có thể thấy được uy lực của nó sự to lớn. Không hổ là môn phái tu tiên võ học, quả nhiên không tầm thường. Tần Lang đứng lên tử, trong lòng một trận kinh thán nói: Nếu để cho những đệ tử khác thấy Tần Lang tu luyện, tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì này Hoang Nưu Kính tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy liền luyện thành, một cái đệ tử mới nhập môn, đều là muốn luyện đến 7 lần 8 lần mới vừa rồi là có thể sản sinh âm bạo tiếng, mà Tần Lang vẹn vẹn chỉ là tu luyện lần thứ nhất đó là có âm bạo tiếng truyền ra, vậy như thế nào không làm người ta giật mình? Phải biết, Tần Lang chỉ là một cái luyện thể kỳ đệ tử, mà những đệ tử khác nhập môn lúc cỏi nhất đều là ngưng thần kỳ. Trong chuyện này chiến lệnh, tự không cần phải nói, Tần Lang có thể quản không được nhiều như vậy, thừa dịp trong cơ thể dược lực còn đang phát huy, từng lần từng lần một thi triển nổi lên hoang lưu kính, toàn bộ trong viện nhỏ vang lên từng đợt âm bạo tiếng. Sau một canh giờ nữa, Tần Lang rốt cục ngưng tu luyện, lúc này Tần Lang đã hoàn toàn đem quần áo rút đi, chỉ mặc một cái quần soóc, cả người mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển như trâu. Khắp toàn thân trên da, càng là đều có một tầng mỏng manh màu xám đen vờ thể, không một lần hô hấp, đều là đem một ít trọc khí bài ra ngoài thân thể. Xem ra, tại thần bí kia đáy hồ bên trong, Nói là thay đổi thể chất của ta, xem ra thay đổi đến không phải rất triệt để a cũng hoặc là nói, thay đổi không phải thể chất của ta, chỉ là ta khí vận mà thôi. Bằng không, ta làm sao có hôm nay gặp gỡ đây? Tần Lang âm thầm lời nói nhỏ nhẹ, nhìn trên người Ô Hế, nhưng là cố tự nở nụ cười, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ so với trước kia đều là muốn tinh thuần một chút, mà thân thể lực lượng cũng là so với trước đây thoáng tăng trưởng, tại trong kinh mạch mơ hồ có một tia man hoang khí tại du dãng, nói vậy là được rồi cái kia hoang nhu kính. Mặc dù biết bốn phía khẳng định không có ai Thế nhưng xuất từ thân thể bản năng, tần lang đầu hay là hai bên quocker, nhưng là bay nhảy bay nhảy bỏ đi duy nhất cuốn sóc, cả người Trần Như nhộng hướng về phòng nhỏ chạy tiến vào. Tần Lang hiện tại muốn hào hào tẩy một cái táo, đem bên trên thân thể ô hế đồ vật triệt để tẩy sạch, nói không chắc cả người thể trọng đều là sẽ giảm bất không ít. À, có người hay không từng nói cho ngươi biết, ta rất yêu ngươi, có người hay không từng tại ngươi nhật ký bên trong gào khóc. A. Căn phòng nhỏ bên trong truyền ra một trận con vịt giống như tiếng ca. Tắm rửa xong sau khi, Tần Lang cũng không hề nóng lòng lần thứ hai vùi đầu vào tu luyện ở giữa mà là ăn vào một viên tĩnh tâm đan, xếp bằng ở trên giường, ngũ tâm hướng thiên bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí. Từ đằng phong thiên địa nguyên khí tuy rằng không sánh được Tây Phong, nhưng cũng là nồng nặc đến cực điểm, tại Tần Lang tâm thần thôi thúc dưới, bên trong đất trời nguyên khí dồn dập hướng về dựa vào, ở tại bên trên thân thể tạo thành một cái vô hình vòng xoáy, từng cỗ từng cỗ nồng nặc nguyên khí tràn vào Tần Lang trong cơ thể. Mà ở thiên địa nguyên khí rộ dữ dưới, cái kia còn sót lại ở trong người đại hoàng đan dược lực rốt cục thì triệt để lan ra, trong kinh mạch man hoang khí dĩ nhiên cũng là lần thứ hai lớn mạnh mấy phần. Có phát hiện này Tần Lang nhất thời đại hỉ, xem ra chính mình trong cơ thể nguyên khí màu vàng kim sát thực thần kỳ cực kỳ, dĩ nhiên có thể kích phát dược lực, tăng cao tu luyện hiệu quả. Trong lòng vui vẻ, đối với thiên địa nguyên khí hấp thu lại là tăng nhanh mấy phần, trong cơ thể màu vàng kim vòng xoáy cũng càng thêm rắn chắc, dĩ nhiên mơ hồ có biến thành một viên kim đan su thế. Cứ như vậy, Tần Lang ban ngày dùng đại hoàng đan, đồng thời tu luyện hoang lưu kính, buổi tối thường phục hạ tĩnh tâm đan, hấp thu thiên địa nguyên khí. Tần Lang tu vi cũng tại bất chi bất giác tăng trưởng bên trong. Sau 7 ngày, Tần Lang cảm giác được chính mình ngăn vào đại hoàng đan sau khi ngoại trừ có tăng thêm thể lực hiệu quả ở ngoài, thân thể như trước không cách nào tại sắp xếp ra bất kỳ tạp chất. hắn biết, đó cũng không phải nói thân thể của mình như trước tinh thuần cực kỳ, mà là này đại hoàng đan dược lực đã không đủ. nếu như muốn có càng tốt hơn tâm ngân phạt tùy hiệu quả, thì cần càng cao đẳng hơn cấp đan dược phương mới có thể. mà hoang như kính lúc này đã là tu luyện trí đại thành, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là có chứa từng trận âm bạo tiếng, nhất quyền nhất cước đánh trên không trung, giống như là pháo nổ vang. tuy rằng không có thực chiến đối tượng, thế nhưng tần lang lúc tu luyện từng từng làm thí nghiệm, một quyền của mình tiếp tục đánh. Một cái bắp đuổi thô đại thụ đều là có thể đem đánh thành hai đoạn, phải biết này Thanh Hải trong tông nguyên khí sung túc, liền ngay cả cây cối dài đến đều là cực kỳ tươi tốt, thân cây càng là cứng rắn cực kỳ. Hơn nữa, Tần Lang cũng mơ hồ cảm giác được một tia trở ngại, cái kia là chính mình sắp đột phá luyện thể kỳ đại thành dấu hiệu, cho nên những ngày gần đây, Tần Lang đã là không tu luyện nữa công pháp, tính tâm hấp thu thiên địa nguyên khí, chuẩn bị một lần trùng kích luyện thể kỳ viên mãn. Bất quá ngày hôm đó, Tần Lang nhưng là không tiếp tục làm bất kỳ tu luyện, trời còn chưa sáng, đó là mặc vào Thanh Hải tông bào, chuẩn bị đi tới Tây Phong nghe pháp. Cái kia thân đặc chế trường bào vẫn là nhàn nhạt màu đỏ thẫm, không nhìn kỹ hay cùng áo bào trắng. Tây Phong mỗi tháng đều sẽ có một ngày truyền pháp ngày, do Tây Phong trưởng lão vì làm Tây Phong đệ tử giảng chuyện phương pháp tu luyện. Nhưng cũng không phải là trực tiếp truyền thụ võ học công pháp, mà là đem một ít tu luyện phương pháp cùng với cảm ngộ chuyện dư môn hạ đệ tử. Phải biết Thanh Hải Tông trưởng lão đều là đột phá luyện thần cảnh siêu cấp cường giả, cường giả như vậy tu luyện cảm ngộ, chân quý trình độ có thể tưởng tượng được ra. Mỗi khi gặp truyền pháp ngày, ngoại trừ trong môn phái những này bế quan tu luyện để cầu đột phá đệ tử ở ngoài, Bất kể là đệ tử ngoại môn vẫn là đệ tử nội môn, đều sẽ tề tụ tại Tây Phong Điện Hạ, lắng nghe đạo pháp. Tần Lang mấy ngày nay đã có muốn đột phá cảm giác, nhưng trước sau bắt không được cái kia điểm giới hạn, vừa vận đến truyền pháp này, liền thẳng thắn tạm thời thả xuống, đi tới Tây Phong. Tây Phong so với Tử Đằng Phong muốn nguy nga to lớn gấp mấy lần, to lớn đỉnh núi xuyên thẳng mấy xanh, ngẩng đầu nhìn lên đi chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông vân hải, căn bản không nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi. Nơi này nguyên khí cũng là so với Tử Đằng Phong nồng nặc rất nhiều, cả ngọn núi chỉ là tùy ý có thể thấy được hiếm quý quý báo dược thảo, trong rừng tây cũng là có rất nhiều ngạc nhiên chim bay cá nhảy nếu có thể trở thành đệ tử nội môn là có thể ở chỗ này tu luyện không biết so với tử đẳng phong nhanh chóng bao nhiêu lần tần lang trong lòng thở dài nói đi trên đường trên bầu trời thỉnh thoảng đó là xẹt qua một bóng người đều là từ mỗi cái ngọn núi chạy tới tây phong đệ tử những đệ tử này đều là luyện thần cảnh cao thủ tự nhiên có thể bay trên trời mà tần lang nhưng là không có cách nào bay chỉ có thể là dựa vào hai chân xuyên qua tầng tầng núi rừng đi tới tây phong bất quá tần lang thể lực dị thường hùng hậu cước lực cũng kinh người cản lên đường đến ngã cũng cũng không chậm Đuổi dòng dã nửa ngày đường, tần lang rốt cục thì đi tới tây phong dưới chân núi. lúc này nơi này đã là tụ tập vô số đệ tử, những đệ tử này từ lâu là chạy tới nơi này, đang đợi trưởng lao truyền thụ đạo pháp. những đệ tử này lúc này đều là ngồi xếp bằng ở một gốc cây khổng lồ cực kỳ đại thụ che trời bên trên. nay khỏa đại thụ che trời sinh trưởng tại tây phong dưới chân núi, vô cùng to lớn, cành cây che kín bầu trời hướng về bốn phía mở rộng ra, tựa như một thanh khổng lồ tán giống như vậy, đem đại địa ba phủ, ba phủ phạm vi, thậm chí so với hải quốc vương thành diện tích cũng là muốn lớn hơn mấy phần thân cây cũng là to lớn cực kỳ, phòng trường phải kể tới bách mới vừa rồi là có thể đem nó vây quanh. mà mỗi một lần tây phong truyền pháp này, tây phong trưởng lão đó là sẽ ở này đại thụ đỉnh, vì làm hết thảy đệ tử giảng giải đạo pháp, mà các đệ tử đều là tại cây to này bên trên, đều tự tìm cảnh cây ngồi xếp bằng mà xuống, lắng nghe lời dạy dỗ. mà này đại thụ cũng khá là thần kỳ, cành lá trong lúc đó có thể tản mát ra một trận làm người tâm thần xả, n khoái khí tức có thể khiến người ngưng thần tinh khí, càng tốt hơn tìm hiểu. có vô số đệ tử là được rồi tại này đại thụ bên trên. Lắng nghe đạo pháp thời gian cảm ngộ thiên địa, thực lực rất là tiến bộ. Tần Lang từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy thụ, những đệ tử khác đều là có thể nhẹ nhàng tùy ý bay đến cành cây bên trên, nhưng là Tần Lang không được, hắn chỉ có thể là đi tới đại thụ dưới đáy, ngựa đầu nhìn hồi lâu, kéo lên tay áo, hướng trên bàn tay gói ra hai cái nước bọn. Hắn chuẩn bị leo đi lên. Chương 83, cảm ngộ. Tần Lang xưa nay đều là một cái không để ý người khác ánh mắt người, thế nhưng hắn cực nhỏ tại trước mắt bao người xấu mặt, thế nhưng hôm nay, Tần Lang có một loại đứng ngồi không yên cảm giác, bởi vì hắn tại leo cây trong quá trình bốn phía truyền đến một trận tất tất tốt tốt nghị luật tiếng dường như ngàn vạn con điểu nhi ở tại đầu chu vi xoay tròn để cho buồn bực cực kỳ ồ đây là cái nào một phong đệ tử dĩ nhiên chỉ có luyện thể cảnh thực lực không biết ta ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này hẳn không phải là chúng ta tây phong đệ tử đi tông môn quy định chỉ có luyện thần cảnh trở lên mới có thể gia nhập trong tông a cái kia bằng không thì người này là từ nơi nào đến càng kỳ quái hơn chính là ngươi nhìn hắn cái kia leo cây dáng vẻ quả thực tựa như một cái cốc như thế ha ha ha ngươi gặp gỡ cốc có thể leo cây a Thứ, trung phong kim tiểm tử leo cây có thể so với hắn leo đến mau hơn. Ha ha ha, kim tiểm tử lên cây cần leo hả? Nhẹ nhàng một bính liền bính đến thụ chống đỡ, ngươi thực sự là khôi hài. Bất quá nói đi nói lại, người này đến cùng là ai a? Nếu không chúng ta đi hỏi dò một phen. Quản nhiêu như vậy làm gì? Không quản hắn có đúng hay không Tây Phong đệ tử, theo chúng ta có quan hệ gì? Nếu như chỉ là bên ngoài trong thế tục trà trộn vào đến đệ tử, tự nhiên có trong tông tuấn pháp đội người đem nó lùng bắt. Truyền pháp liền muốn bắt đầu, không cần đi quản hắn. Ha ha, nói cũng đúng chỉ là thực sự quá tốt chơi, ta tại Tây Phong Tu luyện mười mấy năm, chưa từng thấy từng tới cảnh tượng như vậy. Trên truyền pháp Thánh thụ dùng leo, ha ha ha. Hương, chớ nói truyền pháp trưởng lao tới, lắng nghe đi. ở xung quanh một mảnh nghị luận thượng thanh bên trong, Tần Lang rốt cục thì gian nan bỏ lên, cũng không phải là nói leo này thụ có cái gì khó độ, thay vào đó một mảnh ồn ào tiếng, để Tần Lang tức giận đến cả người đều đang run rẩy, bất quá hắn cũng không có biện pháp, chỉ có nhẫn lại. Một ngày nào đó, các loại chờ lao tử tu thành miệng lớn pháp, nhất định phải các ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Tần Lang tàn bạo ở trong lòng mắng, đôi này, chuyện này đối với Tần Lang mà nói, cũng coi như là một loại khích lệ, càng tăng thêm Tần Lang đối với lực lượng khát vọng. Bỏ lên thụ, tại thánh thụ tầng thấp nhất cảnh cây trên, Tần Lang tìm một cái vô cùng to lớn chạc cây ngồi xếp bằng xuống. Không phải Tần Lang không muốn lên trên nữa một điểm, chỉ là bởi vì thượng tầng cảnh cây tương đối gần thánh thụ đỉnh, có thể càng khoảng cách gần lắng nghe truyền pháp, giờ khắc này từ lâu là ngồi đệ nhân. So hồ những này cành cây so với tầng dưới chót thế không lớn lắm, lấy Tần Lang thực lực, vẫn chưa thể hướng về những đệ tử khác như vậy, vững vững vàng vàng huyền ngồi ở cảnh cây bên trên hắn rõ ràng nhìn thấy có một ít sư hình thậm chí là cả người đều treo ở một chiếc lá bên trên điều này cũng hiện ra tần lang cùng những đệ tử khác trên lệch với nhau một ngày nào đó ta sẽ ở này đại thụ đỉnh lắng nghe truyền pháp tần lang âm thầm hạ quyết tâm đột nhiên truyền pháp thánh thụ trong dây lát bắn ra chói mắt hào quang mỗi một cái cành cây mỗi một mảnh lá cây trên đều là bị hào quang bao vây thậm chí liền thánh thụ trên tây phong đệ tử đều là bị bao phủ ở bên trong tần lang trong nháy mắt cảm giác cả người đều là bị một tầng ấm áp hào quang bao vây cả người dường như tắm rửa dưới ánh mặt trời giống như vậy Từ ngoại giới, thánh thụ bên trên hào quang chói mắt, mà thân ở trong đó các đệ tử, nhưng là không có một chút nào trói mắt cảm giác, ngược lại là vô cùng thư thích. Bắt đầu sao? Tần lang thân thể chấn động, rõ ràng cảm giác giờ khắc này thân thể có một loại cảm giác khác thường, loại cảm giác này giống như là ở một cái muốn đi nhà cầu người, nhưng là mạnh mẽ để hắn nín mấy ngày, cuối cùng rốt cục cho hắn đi bài tiết như thế. Cái loại này thông, sàng khoái, chỉ có chân chính thể nghiệm quá nhân tài biết. Tần lang lập tức nuốt vào một viên tinh tâm đan, ngưng thần tĩnh đồng thời thôi thúc tâm thần, nguyên khí màu vàng kim ở trong người lấy mấy không thể giết tốc độ chậm rãi vận chuyển. Thu tiên chi đạo, đạo đạo không giống, lại nói đạo tương thông. Một cái cổ lão tang thương âm thanh, do thụ điên bên trên vang lên, cái thanh âm này cũng không vang dội, nhưng là cực kỳ rõ ràng, rất có lực xuyên thấu, tựa hồ là muốn xuyên thủng màng thai, thẳng tới bộ não. Đóng. Cái gì gọi là đạo? Bên trong đất trời đều vì đạo. Âm dương dao. Hợp là vũ trụ vạn vật biến hóa khởi điểm. La cố. Một mặt nhìn bầu trời, một mặt địa, một lòng biết âm, một lòng hiểu dương. Thiên địa dung hợp âm dương giao. hợp mới có thể tạo thành đây là ta chi đạo cái kia thanh âm giàn mua nói phản phất tại thanh âm của hắn bên trong đều là hàm chứa một tia đạo niệm mỗi một chữ cũng như cùng hồng trung bình thường gõ tại thánh thụ trên tây phong đệ tử tâm linh bên trên mỗi một đệ tử lúc này đều là cực kỳ ngưng thần tĩnh khí từng cái từng cái hoặc nhắm mắt khổ tư hoặc tĩnh tâm minh tưởng đều là cực kỳ được lợi tần lang giờ khắc này cũng là tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu hắn phản phất hóa thân trở thành không khí giống như vậy tiêu tán ở bên trong trời đất mà cái kia thanh âm giàn mua nhưng là đem nó dẫn tới qua phản phất thấy được chủ nhân của thanh âm kia làm sao từ một cái cấp thấp tu sĩ từng bước trưởng thành từng bước đột phá cuối cùng đạt đến bây giờ hoàn cảnh này dường như ảo giác bình thường tạo nộ, làm cho tần lăng có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác giống như hắn chính là vị trưởng lão kia mà trong cơ thể màu vàng kim vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm nhưng không phải bởi vì nguyên khí thiếu thốn ngược lại là bởi vì nguyên khí màu vàng kim đã độ dày đã đạt đến một cái cực cao trình độ đã biến thành nê chủ giống như vậy dần dần dán chắc rốt cục vòng xoáy vàng nóng không lại xoay tròn triệt để bất động tại tần lang bên trong đan điền, giờ khắc này liền như cùng một cái màu vàng kim nã, cũng hình nón giống như vậy, huyền ở nơi nào? mà tần lang thân thể, giờ khắc này đã là đang không ngừng mà phát sinh từng trận cốt ca cốt két, kéo kẹt kéo kẹt âm thanh, phảng phất ép mài giống như vậy, khiến người ta nghe đi tới thì có một loại cả người tê dại cảm giác, tựa hồ xương cũng đã bị ép thành một phấn. Âm thanh như thế, dòng dã kéo dài một phút, rốt cục thì ngừng lại. tần lang mở mắt, lúc này thánh thụ bên trên đã không còn lại mấy người, truyền pháp từ lâu là kết thúc. đem bàn tay của mình thả ở trước mắt, trước sau nhìn một chút. Tần Lang tự nhủ, đầu tiên là đắp nạn thân thể, sau đó ngưng luyện luyện thể, cuối cùng lại bài trừ thể chứng, đây chính là luyện thể cảnh ba cái cảnh giới sao? Không ngờ rằng con đường tu luyện thần kỳ như vậy. Thực sự là nghe Quân một lời nói, tháng đọc 10 năm thư, truyền pháp một ngày, vượt qua ta khổ tu một tháng. Ta nghĩ ta đã là tìm được đột phá luyện thể cảnh phương pháp. Giờ khắc này Tần Lang, nghiễm nhưng đã đột phá luyện thể kỳ, đạt đến phá thể kỳ cảnh giới, hơn nữa không phải phá thể kỳ tiểu thành, mà là trực tiếp đạt đến đại thành trình độ, tại cảm nội dưới, Tần Lang lại một lần nữa vượt cấp đột phá. Không chỉ có như vậy, cái kia thần kỳ tình nộ, phản phất đem vị này chuyển pháp trưởng lão con đường tu luyện đều là tại tần lang trong đầu dương ra không bỏ sót, thậm chí có thể nói tần lang là được rồi một số năm trước vị trưởng lão kia, hiện tại chẳng qua là lại tu luyện từ đầu một lần mà thôi. bất quá tần lang cũng không dự định chiếu vị trưởng lão kia cựu đường đi tìm kiếm, hắn phải đi một cái con đường của mình. mỗi người đường không giống nhau, nếu như theo tiền nhân bước chân đi tới, như vậy vĩnh viễn sẽ không siêu việt tiền nhân hoàn cảnh. chỉ có mở ra một cái con đường của mình mới có thể đạt đến tiền nhân chưa từng đạt đến độ cao, thực lực phá. Cảnh giới, nhưng là không có triệt để vững chắc xuống, bên trong thân thể vẫn có chút phù phiếm, nếu như không triệt để vững chắc, đối với sau đó tu luyện sẽ tạo thành nhất định bất lợi ảnh hưởng. Một nhớ tới này, Tần Lang quả đoán từ trên cây nhảy xuống, hướng về tử đằng phong chạy vội mà đi, một đường bay nhanh, nguyên khí tụ tập tại hai chân bên trên, tốc độ càng là sắp rồi mấy phần. Trở lại chính mình nơi ở, Tần Lang lập tức trở về đến chính mình trong phòng nhỏ, ngồi xếp bằng ở trên giường, hấp thu lên thiên địa nguyên khí. Tần Lang phát hiện, thiên địa nguyên khí đối với thân thể của mình có rất hảo ngưng luyện tác dụng. Này ở tại Hán luyện thể cảnh tu luyện giả mà nói là căn bản không cách nào cảm nhận được. Bởi vì bọn hắn không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí, muốn ngưng luyện thân thể, chỉ có thể dựa vào khổ luyện khổ luyện lại khổ luyện. Mà Tần Lang nhưng là có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, so với bình thường tu luyện giả, tu luyện không biết nhanh chóng bao nhiêu lần. Dù sao thiên địa nguyên khí mới là một tu luyện giả căn bản, hàm chứa vô cùng vô tận huyền bí. Vẫn kéo dài đến nửa đêm, Tần Lang mới là ngưng hấp thu, phá thể kỳ đại thành cảnh giới từ lâu là vững chắc, bất quá Tần Lang như trước như cùng một cái đói bụng giống như dã thú, điên cuồng cướp đoạt giả trong thiên địa nguyên khí. Lao thẳng đến cảnh giới tăng lên tới phá thể kỳ đại thành đỉnh cao, rốt cục không cách nào làm tiếp bất kỳ tăng lên. Mặc cho làm sao hấp thu nguyên khí, đều không thể lại tăng lên nửa phần. Không hổ là môn phái tu tiên, ở chỗ này tu luyện, thực sự là thần tốc cực kỳ, chiếu tốc độ như vậy xuống, phòng trường không dùng đến thời gian nửa năm, ta chính là có thể đột phá luyện thể cảnh, đạt đến luyện thần cảnh cảnh giới. Đến lúc đó, chắc chắn gọi mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Thần lang trong lòng mừng rỡ cực kỳ, âm thầm nói rằng: "Ta đều đi tới nơi này từ đằng phong trường 10 ngày." Càng là không có hay không nhìn thấy cái khác bất luận là một vị sư huynh nào đệ, lẽ nào mỗi một người đều là tại đóng cửa khổ luyện sao? Này môn phái tu tiên ngược lại cũng đúng là tiêu sái, chỉ đem công pháp khẩu quyết truyền cho đệ tử, cũng không để ý người tu luyện như thế nào, từ khi ta rời khỏi trùng phòng sau khi, dĩ nhiên không có một người đến xem tiến độ tu luyện của ta, chẳng lẽ đã đem ta quên lãng hay sao? Cũng không biết Lý Minh Vũ cùng Tô Lê thế nào rồi, bọn họ một cái tại đông phòng, một cái tại bắc phòng, điều kiện đều là so với chỗ này của ta tốt hơn rất nhiều, nói vậy cũng là có không nhỏ tăng lên đi. Có thời gian Ta ngược lại thật ra muốn đến xem hai người một thoáng, thuận tiện cũng muốn đem này. Liên miên mấy chục ngàn dặm thanh hải sơn mạch hảo hảo thăm dò một phen. Tần Lang xoay người xuống giường, mở ra bao chữ vật, nhưng là phát hiện nhập môn lúc phân phát đan dược đã là còn lại không có mấy, đại hoàng đan đã là không còn hiệu quả, hồi khí đan đối với mình mà nói càng là không tạo nên bất luận là tác dụng gì. Tần Lang từng từng làm thí nghiệm, tại nguyên khí màu vàng kim rội rưới dưới, thân thể của mình tự mình khôi phục tốc độ, so với dùng này hồi khí đan còn nhanh hơn. Ngược lại là cái kia tâm đan, có thể trợ giúp chính mình nhanh chóng tiến vào ngưng thần tĩnh tâm trạng thái. Hiệu quả không sai, bất quá lúc này lại là còn lại không có mấy. Phòng trường kiên chỉ không được mấy ngày sẽ hoàn toàn tiêu hao cả tịnh. Xem ra tu tiên cũng không phải là đơn giản như vậy à? Hoàn toàn bằng dựa vào tự thân nỗ lực cũng thì không được, vẫn tất phải có một ít phụ trợ tính đồ vật mới được. Phải nghĩ biện pháp lại làm một ít đan dược à? Nếu như là càng cao đẳng hơn cấp đan dược liền tốt nhất. Ngay tần lang lầm bầm lầu bầu thời gian, bầu trời xa xăm xẹt qua một đạo dây nhỏ, kèm theo một trận tiếng xé gió. Một người đạm màu cam áo ngắn thân hành tại tần lang mắt thường bên trong càng thả càng lớn, càng là một cái thực lực đạt đến luyện thần kỳ nam tử. Thực lực như vậy đã là cùng mạc cô vân không phân cao thấp, mà mạc cô vân chính là một quận chủ nhân, tay cầm quyền to, mà ở chỗ này, nhưng chỉ là một người bình thường đệ tử ngoại môn mà thôi. Tần Lang lúc này hướng về trước đón hai bước, hai tay ôm quyền, la lớn, đệ tử ngoại môn Tần Lang gặp gỡ vị sư huynh này. Tranh Sam Nam tử thân ảnh đứng ở Tần Lang trước người hai chỗ nơi, nhưng là không có rơi xuống mặt đất, cứ như vậy huyền ở nơi nào, trên cao nhìn xuống nhìn Tần Lang. Chương 84, phong bên trong tỷ thí, người chính là Tần Lang. tranh Sam Nam tử trên cao nhìn xuống nhìn Tần Lang tựa hồ là tâm tình không được tốt giống như vậy, ngữ khí cũng là lạnh như băng. không sai, ta chính là Tần Lang, không biết sư huynh giá lầm, có chuyện gì? Tần Lang nghe ra người này ngữ khí không quen, bất quá nhưng không chút biến sắc, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Tần Lang, ta với ngươi đồng nguyên, cũng là này tử đẳng phong tu luyện đệ tử ngoại môn, ta gọi Phương Hạo. tranh sam nam tử như cũng là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, phảng phất hai nợ tiền hắn không vẫn. kính chào Phương sư Minh. Tần Lang thi lễ một cái, ta tới tìm ngươi cũng không có những chuyện khác, ngươi nhập môn đã chừng 10 ngày. Càn Nguyên sư huynh mệnh ta tới thăm ngươi một chút tu luyện đến làm sao, không biết sư đệ đang tu luyện trên có hạ tiến triển. Có vấn đề gì không có? Phương Hạo lạnh giọng hỏi. Đa tạ Càn Nguyên sư huynh quan tâm. Đại vấn đề ngược lại là không có, bất quá ta đan dược hơi không đủ. Tần Lang đàng hoàng đem chính mình vấn đề nói ra. Hừ, Tần Lang sư đệ, đan dược này sư huynh cũng không có biện pháp giúp giúp ngươi, mỗi một đệ tử ngoại trừ nhập môn lúc sẽ phân phát đan dược ở ngoài, chỉ có tại lập xuống công lao lúc, hoặc là thực lực đạt được đột phá thời gian vừa mới có thể được đến đan dược hoặc là pháp bảo tưởng thưởng, còn lại thời khác cũng phải cần tự mình luyện chế đan dược mới được. A, còn có quy định như thế a? Ta vừa vặn có đột phá, không biết ta có thể không lĩnh đan dược. Tần Lang ánh mắt sáng lên, trở nên hưng phấn, chính mình từ luyện thể kỳ viên mãn vượt cấp đột phá tới phá thể kỳ đại thành, đây cũng là không hiểu được đột phá. Sư đệ, ngươi nếu muốn dựa vào đột phá thực lực đến lĩnh đan dược, còn phải các loại, chờ thực lực ngươi đạt đến luyện thần cảnh sau đó mới được, bởi vì tông môn bên trong cũng không hề chuyên môn vì làm luyện thể cảnh chuẩn bị đan dược, một ít đan dược là nhất định phải luyện thần cảnh thực lực mới có thể dùng. Nói vậy sư đệ cũng đã nhận ra đi. Ngươi nhập môn lúc đạt được nhập môn chi lệ ở giữa, phần lớn đan dược hoặc là công pháp đều không thích hợp ngươi bây giờ chứ? Phương Hạo, để Tần Lang sững sốt một lát, cuối cùng không thể làm gì, thở dài một hơi, xem ra chính mình đúng là toàn bộ Thanh Hải trong tông một con chuột thì à? phòng chừng nếu để cho cái khác môn phái tu tiên biết Thanh Hải tông thu rồi một cái luyện thể cảnh đệ tử, đều sẽ cười đến ruộng rằng chế nhạo Thanh Hải tông không người. Sư đệ, ta lần này đến chính là muốn dụng một thoáng sư đệ, nhất định phải nỗ lực tu luyện. Sau nửa tháng, đó là ta tự đẳng phong phong bên trong tỷ thí ngày, đến lúc đó. Toàn bộ tử đằng phong gần 100 tên đệ tử đều sẽ tề tụ đỉnh núi, lấy tỉ thí luận xếp hạng, liền ngay cả một ít Tây Phong sư huynh thậm chí trưởng lão, đều sẽ đến đây quan chiến. Hy vọng sư đệ đến thời điểm cũng tới tham gia. Phương Hạo nhìn Tần Lang, trong ánh mắt có một tia dị dạng, hắn cũng là biết này Tần Lang chỉ là một cái luyện thể cảnh ra hỏa, không biết đi cái gì hỗ môn, tiến vào Thanh Hải Tông, điều này thật sự là để rất nhiều người lòng sinh không vui, ngẫm lại chính mình lúc trước nhưng là trải qua tầng tầng gian khổ vừa mới chiếm được cơ hội này, nhưng này Tần Lang nhờ, tương như thế dễ dàng liền trở thành tông nội đệ tử thật sự là khiến người ta khó chịu. Bất quá mắt thấy phong bên trong tỷ thí ngày sắp tới, rất nhiều người đều là muốn tại tỷ thí trên nhìn này tần lang đến cùng là phương nào nhân vật, đặc biệt là trước đây những này phong bên trong lót đáy đệ tử càng là mừng rỡ, bởi vì có tần lang, bọn họ rốt cục có thể ngẩng đầu lên. Đóng phong bên trong tỷ thí xếp hạng, tần lang lập lại một bên phương hạo, còn chưa tới kịp đáp lời, nhưng là nghe thấy phương hạo âm thanh truyền đến, ta liền không lâu để lại tần sư đệ rất tu lợi đi. Sau nửa tháng, tử đẳng phong đỉnh lại gặp bỡ, lập tức phương hạo xoay người chạy như bay. Trong nháy mắt đó là biến mất ở tần lang trong tầm mắt. Dựa vào chuyên môn đã chạy tới cho ta biết sự tình này, mị nó gọi ta cùng luyện thần kỳ người tỷ thí. Này không lay động sáng tỏ bắt nạt ta à? Thần lang lầm bầm lầu bầu mắng lên. Hừ, còn có nửa tháng, đột phá luyện thể cảnh là không thể nào. Bất quá, liền tính lấy ta bây giờ phá thể kỳ đại thành thực lực, đối mặt bình thường ngưng thần kỳ tiểu thành đối thủ, ngã cũng cũng không sợ. Bất quá thực lực đạt đến luyện thần kỳ đều là có thể phi hành trên không trung, điểm này đối với ta mà nói là to lớn nhất hoàn cảnh xấu. Mị nó bay đến giữa không trung đi ta dù thế nào nhảy nhót cũng đánh không tới à? Phiền Toái, lần này xác thực Phiền Toái, phong bên trong tỷ thí nhất định phải tham gia, đến thời điểm có thể nhìn thấy rất nhiều luyện thần kỳ từ đẳng phong trong cao thủ giao thủ, nói vậy sẽ có không nhỏ thu hoạch. Thế nhưng Tần Lang cũng không muốn tại tỷ thí bên trên bị người nhục nhã, bị trở thành toàn bộ tử đẳng phong lót đáy tồn tại, có thể là thực lực của mình thật sự là hữu hạ, nếu là nhiều cho chút thời gian, đột phá hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là bây giờ chỉ có thể tìm xem những biện pháp khác. Thực sự không được, cùng lắm thì lót đáy, cùng một đám tử luyện thần cảnh cao thủ tỷ thí, thua cũng không mất mặt, các loại. Chờ sau đó thực lực của mình bật phá, chính mình chắc chắn từng cái từng cái đòi lại được." Tần Lang vừa nghĩ tới, một bên hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, này từ đẳng phong chính là Tây Phong dưới cửa đệ thập phong, tổng cộng có đem gần 100 tên đệ tử ở đây tu luyện. Tần Lang bởi mới vừa vào thông môn, chỗ ở cũng là tối tới gần chân núi địa phương, nguyên khí so với mức cao nhất yếu lực vi mỏng manh một ít, bất quá đôi này, chuyện này đối với Tần Lang mà nói ngược lại là không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, tại người khác xem ra, hắn một cái luyện thể cảnh gia hỏa, căn bản không cần thiên địa nguyên khí. Còn đối với Tần Lang mà nói, Hắn tại dưới chân núi hấp thu nguyên khí tốc độ, nói không chắc đều là so với một ít ở trên đỉnh núi tu luyện sư huynh đều phải nhanh chóng rất nhiều. Dù sao tại Tần Lang vẫn là tố thể cảnh thời điểm, tại thành. Cô Vân trong quân doanh lần thứ nhất hấp thu nguyên khí lúc, Mạc Yên đều thì không cách nào cùng Tần Lang tranh đoạt thiên địa nguyên khí. Tại thập phong ở ngoài, còn có 39 ngọn núi không có mở phát ra, đều là vẫn duy trì nguyên thủy nhất trạng thái, những ngọn núi kia bên trong, có rất nhiều hiếm quý linh dược linh thú, thậm chí còn có một chút từ không có người từng tới địa phương, cũng không phải là nói Thanh Hải Tông đệ tử không đi thăm dò. Chỉ là này Tây Phong thật sự là quá to lớn, coi như là một cái luyện thần kỳ cao thủ toàn lực bay, cũng muốn bay lên được vài ngày mới có thể phi xong, càng không cần phải nói cẩn thận đi. Tham dò, huống chi này Tây Phong chỉ là Thanh Hải Sơn mạch Ngũ Phong bên trong nhỏ nhất một tòa phong đầu. Càng trọng yếu hơn chính là, đại tự nhiên huyền bí, là không có có bất luận là một người nào có thể hoàn toàn tham dò đến rõ ràng. Mà lúc này, Trần Lang chính là muốn muốn đi tham dò một thoáng một mảnh này thần kỳ sơn mạch, tại quận Cô Vân thời điểm, hắn đã từng theo tiểu đội đang dơ lên trời trong sơn mạch từng có một phen cảnh ngộ chính mình bây giờ đến càng thần kỳ hơn thanh hải sơn mạch, tự nhiên muốn đi tìm kiếm một phen, cũng không nhất định phải có thu hoạch, chỉ bất quá, đến nơi này, không chung quanh mở mang kiến thức một chút, thật sự là đáng tiếc. Qua lại tại tây phong hạ bên này liền miền sơn mạch trong rừng tây, tần lang không khỏi cảm thán tự thân nhỏ bé, cánh rừng rậm này thật sự là quá lớn, so với cảnh thiền sơn mạch không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Một chút nhìn ra ngoài, ngoại trừ thụ vẫn là thụ, hơn nữa, nơi này cây cối tươi tốt có điểm quá đáng, che kín bầu trời, một gốc cây tiếp theo một gốc cây, tựa hồ đem điều này thiên địa đều là ngăn trở ra núi rừng, dòng suối nhỏ, tiếng chim, mùi hoa, nơi này quả thực là được rồi một chỗ thế ngoại đảo nguyên. đi ở trong đó, cả người đều là bất chi bất giác thanh tĩnh lại, hầu như bất kỳ phiền não đều có thể ném đến sau đầu. bên trong đan điển cái kia màu vàng kim nã, cũng truy tinh thể như trước lặng lặng huyền ở nơi nào, bất kể là tần lang làm sao thôi thúc, đều thì không cách nào khiến cho di động mảy may, bất đắc dĩ, tần lang cũng chỉ có thể tạm thời không quan tâm đến nó. Ý tần lang phòng trường, này viên tinh thể, hơn nữa là được rồi nguyên khí vòng xoáy ngưng tụ mà thành, do khí thể trực tiếp cố hóa thành tinh thể. Đây là một loại biến chất, mà bây giờ bất luận Tần Lang hấp thu bao nhiêu nguyên khí tiến vào trong cơ thể, cái kia tinh thể đều sẽ không có bất luận là biến hóa gì, mà những này tiến vào trong cơ thể nguyên khí, tất cả đều bị bộ não nơi sâu xa một chỗ không gian hỗn độn thôn phệ hấp thu. Đó là trước đây do chín cái thần bí màu vàng kim quang đoàn ở trong đầu mở ra một chỗ không gian, mảnh này trống giống một mảnh hỗn độn mông lung, chín cái màu vàng kim quang đoàn không có một chút nào hiện hiện dấu hiệu. Mỗi một tia hấp thu tiến vào vào thân thể nguyên khí, đều là bị chỗ này không gian thốn vệ biến mất không thấy hình bóng mà khi Tần Lang muốn thôi thuốc nguyên khí thi triển công pháp lúc, cái kia màu vàng kim tinh thể thì sẽ cấp tốc xoay tròn, trong cơ thể nguyên khí thì sẽ tăng lên dữ dội, mà tinh thể cũng sẽ thu nhỏ lại mấy phần, mà khi lại một lần nữa hấp thu thiên địa nguyên khí lúc, này tinh thể thì sẽ khôi phục trước đó to nhỏ. bất kể là bên trong đan điền tinh thể, vẫn là bộ não nơi sâu xa không gian hỗn độn, đều là làm cho Tần Lang hoàn toàn không tìm được manh mối, không biết nên làm thế nào cho phải. điều này cũng không có ai có thể thế hắn giải đáp, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi đi thăm dò. bất quá Tần Lang mơ hồ có một loại cảm giác, này hai nơi thần bí đồ vật định cùng sau này mình tu luyện có cực đại quan hệ. Chương 85, tái ngộ dâm tặc Tần Lang đi trong rừng tây, vừa đi, tâm tư bay đầy trời, hắn hôm nay cũng không phải là muốn tới tu luyện, cũng không phải là ước cao có thể có kỳ ngộ gì, rất đơn thuần liền là muốn tại bên trong rừng rậm đi một chút. Tu luyện nhiều thế kia tháng ngày, thật sự là khô khan cực kỳ, điều này làm cho luôn luôn không tĩnh tâm được Tần Lang, thực sự có điểm nóng lòng. Bất chi bất giác, Tần Lang đã là đi vào sơn mạch nơi sâu xa, nếu là thay đổi trước đây, 89 phần 10 liền con đường quay về đều có khả năng không tìm được bởi vì vùng sơn mạch này thật sự là quá lớn, trong đó các loại ưu kính, phàm nhân, mấy lần cũng sẽ bị chuyển mơ hồ. Bất quá tần lang nhưng là vững vàng ký được bản thân đi qua mỗi một cái đường nhỏ, vòng qua mỗi một cây đại thụ, lướt qua mỗi một dòng suối nhỏ. Nhưng mà càng đi vào trong, tần lang càng ngày càng xuất hiện có chút không đúng. Hắn biết rõ ký được bản thân đi qua những địa phương nào, nhưng là hắn lại đột nhiên phát hiện trước mắt có một cây đại thụ, chính mình càng là trải qua vài lần. Hơn nữa tại tần lang phát hiện không đúng thời điểm, ngay cây đại thụ kia trên lột xuống một khối vỏ cây làm số mấy, có thể để hắn sợ hãi chính là. Chính mình dĩ nhiên lại một lần nữa trở lại cây đại thụ kia hạ, cái kia bị kéo vỏ cây chọc lốc thân hướng cây ngay trước mắt hắn đung đưa. "Xong, lẽ nào ta lạc đường hay sao?" Tần Lang nói thầm một tiếng không tốt, cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút, nhưng là không có phát hiện bất kỳ dị thường, nhưng mà hắn rồi lại một loại dự cảm không tốt. "Lẽ nào ta không cẩn thận đi vào mê cung, hay hoặc là nói là cái gì mê trận?" Tần Lang trong lòng hồi hộp một tiếng, "Sẽ không phải gặp phải yêu quái chứ?" Tần Lang có điểm chột dạ, hắn biết, này thanh hải trong sơn mạch nguyên khí sung túc, một ít yêu thú tu luyện cũng là hết sức nhanh chóng. Tuy rằng một ít yêu thú cường đại đã là bị Thanh Hải tông thu vào Thanh Hải trong Tông thủ hộ sân môn, thế nhưng tại này liên miên mấy chục ngàn dặm trong sân mạch vẫn như cũ có một ít lọt lưới yêu thú, cũng hoặc là mới tu luyện yêu thú, Thanh Hải tông cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều giám thị nơi này đi. Bất quá Tần Lang nhưng không hoảng hốt, hắn biết bất kỳ mê trận đều là có trận tâm, chỉ phải tìm được trận tâm, chính mình là có thể bình yên rời nơi này. Mà một cái yêu thú bố đi ra mê trận, không ở ngoài tử là được rồi một ít tự thân thần thông mà thôi, kém xa tí tắp người tu tiên bố đi ra đại trận. Tần Lang cẩn trọng cẩn thận ở xung quanh bắt đầu tìm tìm ra được, mỗi một bước đều là cực kỳ mệt mỏi, rất sợ không cẩn thận dẫm đến trên đất cảnh khô hụ diệp, tận lực không phát sinh bất kỳ âm hưởng. Bất quá, Tần Lang cũng không có tìm được cái gì trọng tâm, ngược lại nhưng là nghe được một nữ tử cực kỳ thất kinh la lên, mắt khắc còn có một nam tử ta áp dâm, đặng âm thanh. Tần Lang căng thẳng trong lòng, khẩn trương vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, vận dụng liễm tức thuật, đem hơi thở của mình nhận dấu đi. Sau đó, khinh thân vượt lên một cây đại thụ,ẩn dấu ở to lớn thân cây mặt sau một đôi thân mang màu đỏ thâm trường sam nam nữ xa xa mà xuất hiện tần lang trong tầm mắt nam tử kia trường sam đã là rõ ràng màu đỏ thẫm hiện ra nhiên đã đạt đến ngương thần kỳ đại thành cảnh giới còn nữ kia tử trường sam xích bên trong mang theo một tiếc mỏng chỉ là ngương thần kỳ tiểu thành cảnh giới từ trên y phục hai người này đều là thanh hải tông đệ tử mà lúc này hai ngư ý nhưng là đúng chỉ ở nơi nào hoàng sư minh ta luôn luôn đối với ngươi hết sức kính trọng ngươi tại sao phải làm như vậy một nữ tử thất kinh hô kha kha linh nhi ngươi liền đi theo ta đi ngươi biết Sư huynh ta đối với ngươi vẫn luôn là mối tình thắm thiết, không chỉ có tự mình giáo dục ngươi tu luyện du ngư thân pháp, thậm chí còn đem sư phụ vì ta luyện chế kim thương, ngư kiếm đều là đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta trở thành song tu đạo nữ, sau đó lại bắt phong bên trong, tuyệt đối sẽ không có bất luận người nào dám đối với ngươi bất kính. Hơn nữa, ngươi còn sẽ có vô số chỗ tốt. Một cái dâm. Đãng âm thanh tại tần lang phía trước cách đó không xa vang lên. Hoàng thế nhân, không nghĩ tới ngươi dẫn ta tới nơi này dĩ nhiên là đánh như vậy chủ ý. Ngươi sẽ không sợ xúc phạm muôn quý sao? Nếu như sư phụ biết rồi chuyện hôm nay. Định sẽ không tha thứ cùng ngươi. Nữ tử này càng là đem âm thanh quá cao mấy phần, muốn mượn môn quy đè xuống nàng trong miệng hoàng thế nhân. Đóng. Hừ, Linh nhi, hôm nay ngươi tử cũng phải chưa bao giờ tử cũng phải tử, ngoan ngoãn làm ta xong tu đạo lữ, sau đó mọi người một ít hưởng thụ nhân luân chi nhạc, ngươi sảng khoái ta cũng sảng khoái, hơn nữa còn có thể trợ giúp ngươi ta tu luyện. Nếu không thì, ta chỉ có mạnh mẽ đoạt ngươi nguyên âm, bất quá phòng trường cũng chỉ có một mình ta trở lại bất phong. Hoàng thế nhân cũng là cứng rắn rất nhiều, từng bước gáp sát cái kia gọi là Linh nhi nữ tử. Hoàng thế nhân Ngươi dám giết người diệt khẩu? Linh Nhi thất kinh, nàng không ngờ rằng này Hoàng Thế Nhân đã vậy còn quá ác độc, ngươi dám sao? Giết đồng môn đệ tử có thể là tội chết, Hoàng Thế Nhân, ngươi dám giết ta sao? Hừ, ta ngoan ngoãn Linh Nhi à, ta cũng không có giết ngươi nga, ngươi ta cùng đi nảy tây phong nơi sâu xa thám hiểm, không cẩn thận gặp được một con yêu thú lợi hại, ta lượng liên thủ đều là đánh không lại, yêu thú muốn đối với chúng ta hạ sát thủ, làm sao Linh Nhi ngươi đối với ta mối tình thắm thiết, vì cứu ta, nhưng là bỏ mạng tại yêu thú trong miệng. Như vậy nội dung vở kịch ngươi cảm thấy trầm yêu rằng Nghi ai? nói vậy phong trên các sư tỷ đều sẽ rất cảm động đi hoàng thế nhân phảng phất tại tự thuật một cái đã đã xảy ra sự tình như thế ngươi ngươi hoàng thế nhân ngươi táng tận thiên lương ngươi không chết tử tế được linh nhi bị hoàng thế nhân mấy câu nói tức giận đến thoại đều không nói ra được chỉ vào hoàng thế nhân mắng hôm nay coi như là ta tử ta cũng sẽ không khiến ngươi phá hủy sự trong sạch của ta hoàng thế nhân ngươi bỏ đi ý nghĩ này đi trận linh nhi lật bàn tay một cái một thanh mang theo từng tia từng tia hàn quang trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay nàng thân kiếm mang theo khối lượng liền như cùng một cái trong nước bơi lội ngư giống như vậy, phỏng chừng là được rồi cái kia hoàng thế nhân trong miệng kim thương ngư kiếm, ta hay dùng ngươi trôi này kim thương ngư kiếm chém ngươi này con sắc đảm bảo thiên đồ. Linh Nhi đem trường kiếm nhắm thẳng vào hoàng thế nhân, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, kim thương ngư kiếm lóe lên từng trận bạch quang, mũi kiếm dĩ nhiên phun ra từng trận bạch khí. Hừ, dùng ta kiếm đến chẳng ta. Linh Nhi sư muội, ngươi cho rằng sư huynh đem kiếm đưa cho ngươi, cũng không có lưu hạ cái gì hậu chiêu sao? Ngươi đem sư huynh cũng muốn có quá đơn giản một ít đi. Kim thương ngư kiếm, trở về. Hoàng Thế Nhân ngoài miệng cười lạnh, tay phải nhưng là hướng về trước rỗi một cái, nhất thời, linh nhi trong tay kim thương ngư kiếm đó là chấn động lên, càng là muốn thoát ly linh nhi trường khống. Linh nhi nhất thời kinh hãi, nàng không ngờ rằng này Hoàng Thế Nhân càng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dĩ nhiên để lại như thế một tay, cảm giác được trường kiếm trong tay muốn thoát ly trường khống, kiểu quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí dâng trào ra, muốn khống chế được trường kiếm trong tay. Làm sao tu vi so với Hoàng Thế Nhân nhưng là chênh lệnh một đoạn, tự nhiên cấp giật bất quá Hoàng Thế Nhân, trong tay kim thương ngư kiếm phát ra từng trận ầm ngọng, kịch liệt chấn động dưới. Rốt cục thì thoát trưởng mà ra, hướng về hoàng thế nhân bay qua. Hoàng thế nhân đưa tay tìm tòi, đem kim thương ngư kiếm cầm ở trong tay, ngược lại quay về linh nhi cười lạnh nói: Linh nhi, làm sao? Lần này nhìn ngươi làm sao cùng sư huynh đấu pháp? Hoàng thế nhân, ngươi thực sự là đê tiện, không ngờ rằng ngươi lâu như vậy trước đây là được rồi đánh được rồi ý này, thực sự là đáng ghét. Linh nhi tàn bạo nhìn hoàng thế nhân, hận không thể đem nó cho nuốt vào. Linh nhi, sư huynh cũng chẳng thèm cùng ngươi nhiều lời, sống hay chết chính ngươi tự đi. Ta từ lâu là ở chỗ này bày ra một đạo mê trận sẽ không có bất luận người nào tới quấy rầy chúng ta vui vẻ, nơi này việc cũng sẽ không có bất luận người nào biết được. Kha kha, ngoan ngoan Linh Nhi, sư huynh ta có thể muốn lên A. Hoàng Thế Nhân lật bàn tay một cái, nhưng là đem Trường Kiếm thu vào, thân hình nói lên, đó là hướng về Linh Nhi thoáng qua, một đôi tạ tay, càng là hướng về Linh Nhi trước ngực nhô lên chỗ tóm tới. Mu, lại gặp phải dâm tặc, ta làm sao lão cùng dâm tặc như thế hưu duyên A. Tần Lang liêm tức dưới ẩn dấu ở đại thụ sau khi trực tiếp mắt thấy trận này cho hay, nhưng là đúng cái kia Hoàng Thế Nhân cực độ căm ghét để hắn nhớ tới bách lý sơn bên trong từ bá thiên. Bất quá này hoàng thế nhân cũng không so với kia từ bá thiên dễ đối phó như vậy, nhưng là chân thực ngương thần kỳ cao thủ, coi như là chính mình chống lại cũng là rất khó ứng phó. Hơn nữa được kêu là linh nhi nữ tử nhìn qua cũng không đơn giản, nói vậy sẽ không dễ dàng như vậy liền để hoàng thế nhân chuyện xấu thực hiện được, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Đúng như dự đoán, linh nhi nhìn hướng về chính mình đập tới hoàng thế nhân, trong mắt tránh qua một vệt nồng đậm căm ghét, nhưng là không có tại chỗ đại mệnh, lúc này cũng là vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, toàn bộ thân hình càng là trở nên hư hế lên. Thân hình lấp loé, Hoàng Thế Nhân này bổ một cái dĩ nhiên là rơi vào khoảng không. Thử, du ngư thân pháp. Nếu là ngươi tu luyện nhiều mấy năm ta ngược lại thật gian lại ngươi không hà, bất quá bây giờ chứ, ngươi nhưng là chạy không thoát lòng bàn tay của ta." Hoàng Thế Nhân hai tay ở trước ngực kết liễu một cái tối nghĩa thủ ấn, tuy rằng động tác không vui, đặt ở tần lang trong mắt nhưng dường như huyền ảnh giống như vậy, hoàn toàn không có nhìn rõ ràng. "Ngoan ngoãn Linh Nhi, đây là sư huynh chuyên môn vì ngươi chuẩn bị tuyệt học." Hoàng Thế Nhân tà ác phá lên cười, tay phải hướng về hư huyền Linh Nhi một chảo một con do xương mù tạo thành bàn tay lớn nhất thời dâng chào ra năm ngón tay thành chảo hướng về linh nhi tông tới nhìn ngươi hướng về chỗ chạy nếm thử ta chảo sữa long chào thủ hoàng thế nhân tay phải không chế xương mù đại chảo hướng về mọi chỗ hư nguyễn linh nhi tông tới nhưng mỗi lần đều là để linh nhi trốn ra bất quá hắn cũng không nóng nảy tu vi của hắn hơn nhiều linh nhi hùng hậu coi như là háo, cũng muốn đem linh nhi háo đến đèn cạn dầu đến thời điểm liền là chính mình hảo hảo hưởng thụ lúc nhìn trước mắt hai người một cái chảo một cái trốn trốn ở phía sau đại thụ tần lang chừng chực con mắt trong lòng mắng lên Trảo sữa long trả thủ, chết tiệt, như vậy cũng được. Chương 86, Trảo sữa long trả thủ. chào sữa long trả thủ. Thanh Hải tông còn có như vậy một môn võ học. Tần Lang cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Từ hai người trò chuyện bên trong, Tần Lang cũng là mơ hồ có thể suy đoán, hơn nửa này hoàng thế nhân ham muốn gọi linh nhìn nữ tử khuôn mặt đẹp, thiết kế đem nó lừa gạt đến nơi đây. Mà hoàng thế nhân rất sớm đó là ở chỗ này bày ra một tòa mê trận, sau khi đi vào liền là rất khó đi ra ngoài, mà bên trong phát sinh tất cả, ngoại giới cũng thì không cách nào biết được. Tiến vào vào trong trận. Hoàng Thế Nhân đó là bại lộ sát mặt, muốn cùng Linh Nhi trở thành Song Tu Đạo Nữ, nhưng là bị Linh Nhi từ chối. Trong cơn tức giận, vì làm để tránh cho Linh Nhi đem sự tình trọc vào đi ra ngoài, càng là muốn tiền dâm hậu sát, còn muốn đem trách nhiệm từ chối với trong rừng núi yêu thú. May nhờ này Hoàng Thế Nhân giỏi tính toán, nhưng là bị Tần Lang từ đầu tới đuôi xem ở trong mắt. Bất quá này Hoàng Thế Nhân chảo sữa long chảo thủ, nhưng là để Tần Lang cảm thấy rất hứng thú, dĩ nhiên có thể lấy nguyên khí hóa thành một tấm nguyên khí mỏng ướt, dường như thú chảo bình thường tập kích kẻ địch, mà cái kia Linh Nhi thân pháp cũng là vô cùng xảo diệu, càng là đem thân thể hư hóa dường như huyên ảnh giống như vậy một chảo qua nhưng dường như bắt được một đoàn sương mù tu tiên chi đạo thực sự là thần kỳ các loại thần kỳ công pháp tầng tầng lớp lớp tương tự là ngưng thần kỳ thực lực hai người này xác thực so với mạc yên mạnh quá nhiều hai cái phổ thông đệ tử đều là lợi hại như vậy không biết những này đệ tử nội môn thậm chí là đệ tử chân truyền sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào bất quá một ngày nào đó ta cũng sẽ đứng ở đó dạng độ cao nếu làm cho ta thấy cảnh ấy ta cũng không có thể liều mạng bằng không nữ tử này nhất định sẽ gặp này dâm tặc đạo nhi bất quá này dâm tặc tu vi vượt qua ta quá nhiều Không thể cùng với liều mạng, ta nên làm thế nào cho phải đây? Tần Lang quyết định phải giúp nữ tử kia một cái. Tại đại thụ sau khi một bên quan chiến, một bên suy tư tới đối sách. Hoàng Thế Nhân, chúng ta Bắc Phong Du ngư thân pháp thần kỳ cực kỳ, liền tính ngươi tu vi so với ta cao một cái cấp bậc thì lại làm sao? Ngươi căn bản không thể nào đụng tới chéo háo của ta, chỉ cần ta kiên trì đến trời tối, ta Bắc Phong sư tỷ thấy ta chưa hề về đi, tự nhiên sẽ tìm đến ta. Đến thời điểm ta nhìn ngươi làm sao bằng dao. Linh Nhi một bên né tránh Hoàng Thế Nhân sữa long chảo thủ, vừa nói, hừ. Ta sao lại cho ngươi kiên trì đến trời tối? Ở trước đó ta sẽ đưa ngươi bắt, cho ngươi mở mang kiến thức một chút kim thương ngư kiếm chân chính uy lực. Kim thương ngư kiếm. Hoàng thế nhân hét lớn một tiếng, thủ hấn một đuổi, cái kia long chảo thủ đột nhiên sụp đổ, từ trên người bay vụt ra một thanh phi kiếm, chính là cái kia trước đây bị hoàng thế nhân thu hồi kim thương ngư kiếm. Ngư thương kiếm pháp. Hoàng thế nhân thần niệm hơi động, một thanh kim thương ngư kiếm dĩ nhiên dường như hóa thành vài mươi thanh phi kiếm giống như vậy, dường như bảy cá như thế quanh quẩn trên không trung, từng trận ánh kiếm, đem linh nhi chu vi phạm vi mười trưởng đều là bão phủ.